hắn chỉ còn lại một ư ơ i một thước khí vận giá trị căn bản không đủ để rèn đúc một kiện thần khí nhưng mà thần khí cái này đồ vật chính là thần quyền biểu tượng không thể thiếu đối với giữ gìn thần chỉ uy nghiêm cùng thần vực thống trị đều có ý nghĩa quan trọng một tòa thần miếu không có khả năng không có thần khí xem ra đành phải đập nổi bắn sắt thâm vô đạo thở dài đang khi nói chuyện tâm niệm của hắn k h ẽ động đem trước giải vô ưu cấp về gốc kia thần được cùng xích cựu tiêu đồng quan toàn bộ đem ra hy vọng có thể mở ra đổ tốt đi v ảnh Kích trong hơi thật sâu về sau, lâm về vô đ đầu đó là ạ một cây toàn thân đỏ thấm cổ lao chín mâu mặc dù thời gian qua đi vài vạn năm tuế nguyệt tăn mòn bên trong vẫn như cũ có thần quang lưu trôi nhưng là nó chỉ cỗ thần uy không thấu đáo hàn thần trải qua lâm vô đạo thần linh chi nhãn nhìn rõ về sau phát hiện cái này c ổ lão màu đỏ chiến mâu tên là xích nguyệt chi mâu nó chính là một kiện thượng đ ẳ n g ngụy thần minh là xích n g u y ệ t bộ lạc tiên tổ xích cựu tiêu khi còn sống sử dụng vũ khí mặc dù ra chỉ ba mươi sáu đạo chân thần thần uy nhưng là cũng không có diễn sinh ra bất kỳ thần văn bởi vậy chỉ có thể coi là làm ngụy thần minh cùng loại loại tầng thứ này thần minh nói chung đều là bán thần sử dụng vũ khí so sánh với cực đạo cổ linh minh muốn cường đại rất nhiều một kiện thượng đảng ngụy thần minh cũng là không tệ lâm vô đạo khen một câu nói hắn lại là cảm á nhận mắt rơi lại vào còn lại đồng dạng đồ k thiên thiên được một cỗ tuyên cổ mê ngông chất ký h thức trắng trận mãnh liệt mà đến vô cùng xa xưa lại trí cao trí thượng cái này đồ vật sẽ không phải là tiên h tiên thần vật ta mang tò mò mãnh liệt cùng phân chấn lâm vô đạo đem quyển kia kim sách giữ tại trong tay ngay sau đó ánh mắt rơi vào địa bốn cái tiên thiên thần văn phía trên tự nhiên phát điện vây anh trong n g á y mắt này một cỗ m ê n h ngông thật lớn khí tức tràn vào linh hồn để lâm vô đạo cảm giác chính mình đi tới khai thiên tích địa thời điểm hồng hoàng tuyến n g u y ệ t thiên địa văn vật m ê n h mang man hoang còn hắn thì tay cầm quyển kia tự nhiên phát điện nhìn xuống nhân gian chúng sinh cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu nhưng mà chỉ là duy trì mấy thuận lâm vô đạo tâm thần liền sẽ cưỡng ép chạy ra trở về đến hiện thực ở trong cùng lúc đó thông qua thần linh chỉ nhãn nhìn rõ hắn cũng phải chỉ liên quan tới tự nhiên p h á p điện một chút lai lịch tên tự nhiên p h á p điện thừa quyền đẳng cấp thiên thiên thần vật giới thiệu văn tắt một từ chín đại thiên thư một trong đạo thư chỗ diễn hóa chín đại trí cao p h á p điện một trong trưởng không thế gian vạn vật chỉ vĩ lực hai tự nhiên p h á p điện thừa quyền tổng cộng m ộ ư ơ i hai cái thiên trường tham n g ộ một cái thiên trường có thể thành nhân gian chân thần ba tham n g ộ bốn cái thiên trường có thể thành nhân gian thánh nhân bốn tham lộ tám cái thiên trường có thể thành đại đế năm tham lộ ộ mươi hai cái thiên trường có thể thành chất tiên sáu tự nhiên phát điện không phải chuyên môn tự nhiên t h ầ n thể cùng tự nhiên mệnh cách người không thể gánh chịu không thể đọc không thể t r ư ờ n g khống t lại là đạo thư chỗ diễn hóa chín đại p h á p điện một trong chỉ là tham lộ trong đó một cái thiên trường liền có thể tu thành chân thần cái này vẹn vẹn chỉ là tự nhiên p h á p điện thượng q u y ể n nếu là trung q u y ể n cùng q u y ể n h ạ lại nên kinh khủng cớ nào lâm vô đạo nội tâm chấn động không thôi chín đại thiên thư hắn tự nhiên là rõ ràng tại hắn gặp người bên trong phong đạo nhân nắm giữ lấy thắng thư âm ti mệnh nắm giữ lấy mệnh thư bọn hắn đều là có người có đại khí vợ hiện nay hắn lại lấy được chín đại thiên thư một trong đạo thư mà lại là trong đó chín đại p h á p điện một trong tự nhiên p h á p điện mặc dù vẽn vẹn chỉ là thượng quyền nhưng cũng là không thể cầu cơ duyên cái này đồ vật cho dù là t i ê n nhân đều muốn thèm nhỏ nước r ã i dù sao cái này cùng đạo thư có quan hệ nhưng phàm là cùng thiên thư tương quan đều không sẽ đơn giản nghĩ tới đây lâm vô đạo hung hăng hít một hơi thật sâu đe xuống nội tâm chân động về sau hắn lúc này thử nghiệm đọc qua tự nhiên p h á p điện nhưng mà để hắn thất vọng là vô luận hắn như thế nào dùng sức tự nhiên phát điện đều không nhúc nhích tí nào xem ra thật là chỉ có thân có tự nhiên mệnh cách người mới có thể mở ra cùng đọc qua tự nhiên p h á p điện dạng này người ta đi nơi nào tìm nếu như tìm không thấy cái này tự nhiên p h á p điện cũng vô dụng a lâm vô đạo c h o mày tự nhiên p h á p điện quý giá c h i cực chỉ bất quá loại này đồ vật điều kiện hạ khắc đều cần đối ứng mệnh cách mới có thể gánh chịu cùng đọc qua hán không được a tự nhiên mệnh cách ta trước mắt thấy người bên trong cũng không có gặp được nhưng là lại có một cái tự nhiên chi thể a đột nhiên lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì tinh thần không khỏi chấn động thương nguyện ngươi lập tức đi đem đồ son n h ư ợ c n h ư ợ c tìm đến bản thân phải ban cho nàng một cọc vô thượng cơ duyên và tạo hóa uy nghiêm hùng vĩ thanh âm từ đồ sơn thương nguyện trong linh hồn vang lên h ả đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c nghe được bất thình lình thần dụ đồ son thương nguyện mặc dù có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng không có bất kỳ c h ấ n trở lập tức nàng một cái l ắ p mình biến mất tại thần miếu cái này hai t ỷ m u ộ i đều là thiên tuyển chỉ từ a cũng may mắn là gặp ta mới lấy hiện lộ rõ ràng phi phạm tiềm lực nếu là gặp được những người khác sợ là cả một đời đều chỉ có thể mẫn tại đám người như thế xem ra ta cũng coi là bọn hắn bá n h ạ lâm vô đạo nhẹ nhàng n ỉ non hắn q u ẹ n miệng nhấc lên một vòng gợn sóng tiêu dung đồ sơn thương n g u y ệ t thiên thiên sinh linh không chỉ có có được trường sinh mệnh cách càng là chấp trường thần hoang đại thế giới bản nguyên trí bảo đại thế giới tri ấn tương lai chắc chắn trở thành một phương giới chủ mà đồ sơn ngược ngược trước đó thời điểm lâm vô đạo cũng không phát giác trên người nàng có cái gì kỳ lạ địa phương chỉ là căn cốt cùng tư chất hơi chắc tuyệt một điểm thôi nhưng mà theo ba lần thần chỉ tẩy lễ qua đi đồ sơn ngược cả người lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trên người nàng l n tàng tiềm lực phản phất đã thất tỉnh hiện nay tại ba lần thần chỉ tẩy lễ về sau thể chất của nàng đã thuế biến trở thành tự nhiên chỉ thể có thể thân thiện thiên địa vật vật cái này khiến lâm vô đạo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên có vẻ như ngoại trừ đồ sơn long muốn tương đối bình thường một điểm bên ngoài vô luận là đồ sơn thương n g u y ệ t hay là đồ sơn ngược ngược tương lai đều sẽ có một phen đại thành t i ể u a nghĩ tới đây lâm vô đạo đã là cảm khái lại là tràn đầy chờ mong hắn rất muốn nhìn một chút tại ảnh hưởng của mình phía dưới đồ sơn thương n g u y ệ t cùng đồ sơn ngược, ngược cuối cùng có th trưởng thành đến một bước nào hệ thống cái này gốc cựu long thảo hiến tế về sau giá trị bao nhiêu khí vận giá trị ân hiến tế a b ệ n h theo lâm vô đạo ra lệnh một tiếng trong chốc lát trước mặt hắn thần dược cựu long thảo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó hắn t r ư ớ n g trên mặt cũng nhiều thêm mười lăm ứ c khí vận giá trị hệ thống cho ta tại chiến tranh chi kiếm phía trên g i a trì thần tính sau đó g i a trì chiến tranh thần quyền đinh ngươi tiêu hao một tỷ khí vận giá trị khiến cho chiến tranh chi kiếm diễn sinh ra được cùng ngươi tự thân tương xứng thần tính ngươi tiêu hao một tỷ khí vận giá trị tại chiến tranh chi kiếm bên trên thành công ra chỉ chiến tranh thần quyền chúc mừng ngươi thành công đúc thành một kiện hạ phẩm thần khí tên chiến tranh chỉ kiếm đẳng cấp thần khí phẩm chất hạ phẩm giới thiệu văn tác tại nguyên lai chiến tranh chỉ thần trên cơ sở trải qua một lần nữa rèn đúc mà thành thần khí chuyên thuộc về đời thứ ba thanh sơn đại ma thần thần uy một tay cầm chiến tranh chỉ kiếm lực lượng vĩnh viễn không khô cạn thần uy hai tay cầm chiến tranh chỉ kiếm ở vào thần v ự c phạm vi bên ngoài trình chiên tự thân chiến l ự c tăng lên một cái tiểu cảnh giới ghi chú p h à m nhân muốn khống chế thần khí nhất định phải trải qua thần l i n h cho phép nếu không bắt gặp thần khí phạt phê thần hồn câu diện liếp mắt qua liên quan tới chiến tranh chỉ kiếm tin tức hiện ra ra ầm ầm cùng lúc đó làm chiến tranh chi kiếm diễn sinh thần tính cùng ra chỉ chiến tranh thần quyền về sau một c ố thuộc t về thần khí đặc hưu thần uy trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thần vực trong nháy mắt này liên quan tới chiến tranh chi kiếm tin tức chính là xuất hiện ở đồ sơn thị tất cả con dân trong đầu thần khí chiến tranh chi kiếm tất cả mọi người tâm thần đại c h ấ n tiếp lấy bọn hắn không hẹn mà cùng lấy thành kính tư thái hướng phía thần miếu phương hướng lê bái từng cái phân chân không thôi một tòa hoàn chỉnh thần miếu không chỉ có phải có thần chi tọa chấn càng phải có thần khí chấn áp nó chính là thần quyền biểu tượng đại biểu thần quyền uy cùng ý、chí. Đối đồ với sơn tại, tại h ị xử lý xong hết thể về sau lâm vô đạo mới là lấy ra táng thiên đồng quan đem xích cựu tiêu thi thể liệm đi vào đinh người liệm xích cựu tiêu thi thể thu được một giọt bản bệnh chân huyết trải qua hệ thống cường hóa gấp một mươi về sau người thu được một giọt chân thần cấp độ bản bệnh thần huyết Bản mệnh thân Nghe nói như huyết. thế, lâm vô đạo đ thần thần âm thầm t suy nghĩ hệ thống trợ giúp ta luyện hóa một giọt này bản bệnh thân huyết cần bao nhiêu khí vận giá trị một trăm linh triệu ân luyện hóa a vê anh vê anh vê anh theo lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống hắn trong chương mục khí vận giá trị trong nháy mắt bị khấu trừ một trăm triệu cùng lúc đó trước mặt bản mệnh thần huyết cũng biến mất theo sau đó một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng chống g ô n g xuất hiện tại trong thân thể như từng đầu chân lòng xuyên qua toàn thân tại kia bảng bạc lực lượng thôi thúc giới lâm vô đạo yên lạc ôn chuyện tu vi rốt cục bắt đầu tăng lên thân mạch trung kỳ thân mạch hậu kỳ thân mạch đ ỉ n h phong từng cái cảnh giới không ngừng vượt qua mà qua đông cũng không biết đi qua bao lâu làm dọn kia bản mệnh thần huyết cuối cùng một tia lực lượng hao hết lúc lâm vô đạo tu vi rốt cục phá vỡ thần mạch cảnh gông cùng x i n xích cuối cùng t h ầ n t h ă này một h n giọt cảnh sơ kỳ. k Đối với bản mệnh thần huyết có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi đã là cực kỳ tốt kết cục bằng vào ta trước mắt thần đại cảnh sơ kỳ tu vi lại thêm khởi nguyên tri thạch diệt thần tri kiếm chư thiên tinh thổ đủ để chấn sát bất kỳ một cái nào thần chiếu cảnh tu sĩ tại thiên địa quy tắc bị xuyên tạc tình huống phía dưới nơi này sinh linh cả đời không đột phá thần chiếu cảnh sức chiến đấu của ta đã có thể xưng vô địch cảm thụ được thể nội kia m ê n h mông quần c ủ n lực lượng lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười tự tin bây giờ hắn cuối cùng có thể i ê n lòng ra ngoài đi một chút、Bệnh. tại tinh tế cảm thụ một phen tu vi cùng thực lực biên hóa sau khi ngay sau đó lâm vô đạo liền đem ánh mắt rơi vào kia cán xích n g u y ệ t chỉ mâu phía trên đây là một kiện tượng đảng ủy thần minh giá trị cực đón bất quá cái này xích nguyện chỉ mâu là giải vô ưu từ phong đạo nhân trong tay c ư p vệ nếu là xuất r a đi sử dụng khả năng gây nên phong đạo nhân hoài n g h ỉ bởi vậy vì ngăn chặn loại này tình huống phát sinh lâm vô đạo cảm thấy có cần phải cải biến một cái hệ thống ta đại hoang đỉnh cùng cái này xích nguyện chỉ mâu ai mạnh ai yếu đại hoang đỉnh á c h xích nguyện chỉ mâu chính là thượng đẳng ngụy thần minh lại phía trên da chỉ ba mươi sáu đạo chân thần thần uy mà đại hoang đỉnh bất quá là cực đạo cổ linh minh a phải nhưng là đại hoang đỉnh tại chư thiên tri thành trải qua tất huyền thăng cấp cùng cải tạo hãn ngoại trừ ra chỉ năm đạo thần vương thần uy bên ngoài còn hướng đại hoang đỉnh bên trong tăng thêm tiên thiên cực đạo vật liệu khiến cho đại hoang đỉnh p h o n chết đạt được tăng lên cực lớn mặc dù không có ngụy thần binh chi danh lại có ngụy thần binh c h i thực lấy đại h o a n g đ ỉ n h thuộc tính đủ để cùng thế gian bất luận một cái nào cực đạo ngụy thần binh tướng so sánh mạnh như vậy sao lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn hoa tâm niệm vừa động hắn lúc này lấy ra đại h o a n g đ ỉ n h xem xét lên cụ thể tin tức tên đại h o a n g đ ỉ n h đẳng cấp cực đạo cổ linh binh phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu văn t ắ t trải qua cổ tiên tất huyến thăng cấp cùng cải tạo đại hoàng đình đã được đến toàn phương vị tăng lên lại phía trên gia chỉ năm đạo thần vương chỉ uy công năng một va chạm phía dưới có sáu thần thần không a d phải chân thần không thể hư hao ta nhớ được ban đầu ở chư thiên tri thành vì thăng cấp tôn này đại hoàng đ ỉ n h ta t h ọ n vẹn tiêu hao một vạn năm ngàn năm tuổi thọ mà lại đây là đang đánh một chiết tình hồ dưới dựa theo cứ tính toán như thể đến thăng cấp đại hoàng đình đại giới là mười lăm vạn tuổi thọ mệnh đối ứng mười lăm vạn c ự c phẩm thần thạch trước kia cảm thấy đau lòng nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn là kiếm lợi lớn a nhìn xem bảng trên tin tức lâm vô đạo không khỏi cảm thái t r ư thiên tri thành trí tôn đạo phù s á t thực dùng tốt trước kia là hắn quá nghèo cho dù là có trí tôn đạo phù nơi tay cũng không cách nào quá nhiều tiêu phí hiện nay tuổi thọ của hắn nhiều đến hơn một nghìn năm năm cái này tại t r ư thiên tri thành bên trong tương đương với hơn một nghìn vạn c ự c phẩm thần thạch mặc dù điểm ấy thần thạch tại chư thiên tri thành vẫn như cũng là nghèo nhất người nhưng so với trước kia tôi nói vẫn là phải tốt hơn một chút chơi có rảnh rỗi ngược lại là có thể lại đi chư thiên chỉ thành dạo chơi lâm vô đạo trong lòng yên lặng thầm nghĩ dứt lời hắn liền bắt đầu cân nhắc nên xử trí như thế nào cái này xích nguyệt chỉ mâu một kiện thượng đ ẳ n g ngụy thần minh tự nhiên không thể cứ như vậy lãng phí cuối cùng tại một phen suy tư về sau lâm vô đạo quyết định đem xích nguyệt chỉ mâu tiến hành nguy trang đặt tới man thiên quá hải hiệu quả vừa vặn hệ thống liền có dạng này phục vụ hệ thống đối xích nguyệt chỉ mâu tiến hành nguy trang cần bao nhiêu khí vận giá trị năm trăm triệu ếch nhiều như vậy lâm vô đạo lấy làm kinh hãi ai giả tạo a cùng l ắ m thì cái này xích n g u y ệ t chi m â u sau này liền để cho chính ta dùng dù sao ta tội ác thành chủ thân phận cũng là cần một kiện cường đại vũ khí nói hắn lúc này tiêu hao năm trăm i triệu khí vận giá trị tại hệ thống chợ r ú t giới đ ố i xích n g u y ệ t chi m â u tiến hành triệt để giả tạo cuối cùng xích n g u y ệ t chi m â u vô luận là tạo hình vẫn là khí tức đều cùng nguyên lai xích cựu tiêu có hoàn toàn không đồng dạng cứ như vậy cho dù là đường hoàng xuất ra đi sử dụng cũng sẽ không khiến cho bất kỳ phát giác cùng hoài nghỉ dù sao hệ thống lực lượng lâm vô đạo vẫn còn tin được thời gian một cái nháy mắt hơn hai tỷ khí vận giá trị lại không kiếm tiền tốc độ vĩnh viễn c ũ n g không lên tiêu tiền tốc độ a bốn nhìn xem bảng bên trên chỉ còn lại hơn sáu mươi triệu khí vận giá trị lâm vô đạo không khỏi thở dài hiện nay bên cạnh hắn nuốt vàng đại thú là càng ngày càng nhiều tiếp xuống đem đồ son thị ổn định lại về sau chính là có thể bắt đầu bố cục thái cổ thần giếng cùng lạc nhật chỉ chúng hiện tại cái này thời điểm chỉ sợ phong đạo nhân bọn hắn đã tiên về thái cổ thần giếng đi thâm vô đạo âm thẩm tính còn nói ông cũng liền tại hắn suy tư thời khắc đột nhiên hệ thống không gian bên trong truyền đến một trận không hiểu q u động sau đó một chương thư mời bay ra nhóm minh đệ ngươi ở đâu nhóm chúng ta đã đến thái cổ thần giếng nơi này thật là nhiều c ả lớn thậm chí liền liền phương đông đại vực rất nhiều đại thế lực đều tới ngươi tranh thủ thời gian tới ba người chúng ta h ả o h ả o thương lượng một chút lần này nhất định phải h ả o h ả o vớt một thanh lớn còn có ba ngày thời gian thái cổ thần giếng liền muốn bộc phát ngươi cần phải nhanh lên không phải món ăn cũng đã lạnh từng đầu tin tức liên tiếp không ngừng mà từ thư mời trên hiển hiện phương đông đại vực đại thế lực cũng tới lâm vô đạo âm thầm kinh ngạc xem ra lần này thái cổ thần giếng bộc phát không đơn giản a hắn như có điều suy nghĩ ta lát nữa liền đến trả lời một câu lỡ mở vô đạo liền khép lại t h ư mời ngay sau đó hắn thần niệm dọc theo đi trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần vực làm đảo qua đồ sơn ngược ngược thời điểm đáy mắt không khỏi lướt qua một tia ngạc nhiên cùng kinh ngạc bởi vì hắn nhìn thấy đồ sơn ngược ngược vậy mà tại thanh sơn bộ lạc bên trong mở ra một khối linh điển đồng thời tại trong linh điển còn trồng đầy các loại linh dược chương ba trăm năm mươi năm con trai của tự nhiên hoang cổ dị t r ù n g thanh sơn bộ lạc ở vào tổ từ về sau một khối trên đất trống chỉ gặp nguyên bản hoang vu mặt đất lúc này đã được mở mang trở thành một khối linh điển linh điển không lớn chỉ có hơn mười triệu nhưng mà làm cho người ngạc nhiên cùng kinh ngạc là chính là khối này không lớn linh đ i ể n cũng là bị xử lý ngay ngắn rõ ràng thậm chí bên trong còn trồng không ít linh dược trong đó thậm chí có vài c ọ g thứ thần cấp hiếm thấy linh dược giờ phút này tại trong linh đ i ể n đang có một cái đầy người linh tuệ chi khí tiểu nữ hải hai tay nắm một thanh nhỏ cuốc cẩn thận nghiêm túc trồng t r ọ n trồng lấy linh dược tại đem linh dược gieo xuống về sau nàng lại bưng lên bên cạnh một cái màu đen cái hũ nhẹ nhàng đem bên trong chất lỏng đổ vào tại linh dược phía trên cái kia màu đen cái hũ rách tung tóe nhưng là trong đó đổ ra chất lỏng lại là hiện ra màu hoàng kim lại ẩn chứa một loại lực lượng thần bí xôn s a o theo hoàng kim chất lỏng đổ vào chỉ gặp vừa mới t r ù n g tại trong linh điện linh dược vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng một mạng lớn toàn thân linh quan g quân quanh tựa hồ phẩm chất cũng biến thành tốt hơn rồi lúc này tại tổ từ t r u n g quanh tụ tập không ít bộ lạc bên trong già trẻ tộc nhân bọn hắn cả đám đều trên mặt dáng tươi cười nhìn xem một mặt này ánh mắt bên trong tràn đầy tự hải cùng cưng chiều ngược ngược đứa nhỏ này thân phụ đại khí vận tương lai nhất định có rộng lón tiền đổ một vị già trên tám mươi tuổi tục lão ngay ư ờ i h vậy đám người ánh mắt đảo qua đồ sơn ngược ngược trong tay cái k i a màu đen cái hũ không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu trải qua một đoạn thời gian quan sát bọn hắn cũng là phát ra được cái tiêu phản phất đụng một cái liền nát màu đen cái hũ tia nhược nhược thần g phải h là dữ của dáng vẻ giống như là một khi xuất ra đi liền thu không trở lại một cái tộc lão cười nói kỳ thật ngoại trừ cái tia màu đen cái hũ bên ngoài các ngươi phát hiện không có đoạn này thời gian đến nay nhược nhược luôn có thể từ bên ngoài mang về một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật những n à y linh dược trong đó có vài cọm thế nhưng là vô cùng chân q u ị a cử ly t h ầ n dược chỉ sợ cũng không có bao xa nhược nhược nàng một đứa bé đến tột cùng là từ cái ý địa phương sách về những n à y đồ vật tới có tộc lão nhịn không được kinh nghĩ nói nghe nói như thế tất cả mọi người lắc đầu ta giống như biết rõ một điểm trước đó một lần tình cờ cơ hội ta nhìn thấy nhược nhược tại cùng một chút đại thanh sơn dị thú liên hệ những cái tia đồ vật rất nhiều đều là dị thú mang cho nàng hạ dị thú cho đồ sơn nhược nhược đưa đồ vật đám người lập tức cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi b ạ n h cũng l i ề n tại mọi người chú ý đàm phán hòa bình luận đồ sơn nhược nhược quái dị hành vi lúc đột nhiên nương theo lấy một cố gợn sóng thần uy cùng thần thanh khí tức một đạo thanh lanh thân ảnh xuất hiện ở tổ tử đại tế ti nhìn thấy người tới một đám tộc lao thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi rầm rầm từng cái lúc này lấy cung kính tư thái quỳ xuống đất lò n b á i ánh mắt bên trong tràn đầy kính sọ đều đứng lên đi các vị tộc lão các ngươi mới vừa nói cái này trong linh điện linh dược đều là đại thanh sơn dị thú mang cho nhược, nhược. đồ sơn thương nguyệt nhìn xem tại trong linh điện bận rộn thân ảnh nhỏ bé cũng không quay đầu lại hỏi phải loại này tình huống là từ cái gì thời điểm bắt đầu ách tựa như là lần thứ nhất thần chỉ tẩy lễ qua đi liền bắt đầu có dị thú đi vào tổ từ phụ cận bọn chúng đối ngược lược tựa hồ m ư ờ i phần thân thiện có tộc lao đáp cùng dị thú thân thiện nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt đáy mắt lướt qua một vòng vẻ ngạc nhiên nàng bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở đồ sơn ngược sau lưng a đại tỷ ngươi tới rồi Tựa hồ cảm nhận cảm nhược nhược bừng bừng đại ư tỷ ngươi nhìn đây đều là ta tự tay trồng hạ đát không bao lâu bọn chúng liền có thể thu hồi nha đến thời điểm ta cũng có thể hướng đại thần kính hiến tế phẩm đồ sơn nhược nhược tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào đương nhiên là ta mời tộc lão bọn hắn hỗ trợ nhưng là chính ta cũng c o i tham dự dùng ta rất lâu thời gian đây đ ổ sơn nhược nhược nắm ruốt g ó p cáo ngượng ngùng nói vậy những n à y linh dược đây lại là làm sao tới a cái này đều là ta từ bên ngoài tìm tới a bốn thật t ư ờ ân đương nhiên là thật vậy ta làm sao nghe nói ngươi những n à y linh dược đều là đại thanh sơn bên trong rất nhiều dị thú mang cho ngươi a cái này ta cùng bọn chúng cùng một chỗ tìm kiếm đại tỷ ngươi không biết rõ đại thanh sơn bên trong những cái tiên những động vật vừa vặn dất tốt chơi bọn chúng không chỉ có cho ta đưa ăn ngon trả lại cho ta mang linh dược cùng bảo vật đây hiện tại ta cùng bọn chúng đã là bằng hữu tốt nha nói tựa hồ vì chính chứng minh không có nói sai chỉ gặp đồ sơn nhược nhược hướng phía xa xa rừng rậm chu môi huýt sáo một tiếng、Xoạn. cũng không lâu lắm chỉ gặp rừng rậm bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng va chạm nương theo lấy mặt đất rung động một đầu toàn thân màu xanh dị thú từ trong rừng t h ò đầu ra nó đầu có hai sừng hình thể hùng tráng tri cực quanh thân bao trùm lấy màu xanh lân g i p trong lúc hành đầu có phong lôi làm bạn liếp nhìn lại uy vũ bất phàm đồng thời tại trên đầu của nó c ò n nằm sấp một cái toàn thân màu tím con trồng nhỏ hoang cổ dị t r ù n g thanh thiên hống t ử t h ầ n đ i ê u nhìn xem tia từ rừng rậm bên trong sông tới dị thú đồ sơn thương nguyệt lông mày cũng là có chút ngăn lại nhưng càng nhiều vẫn là ngạc nhiên bởi vì vô luận là thanh thiên hống hay là trột đĩa đều là khó được hoang cổ dị thú trên cơ bản đều đã tuyệt tích nhân gian loại này trong thần thoại dị thú cũng chỉ là tồn tại ở thanh sơn thần điện trong truyền thuyết nhưng mà để đồ sơn thương nguyệt không có nghĩ tới là tại cái này đại thanh sơn bên trong lại còn tồn tại một đầu thanh thiên hống cùng một cái từ thân yêu mà lại khi chúng nó xuất hiện về sau c đồ nhược nhược đồ nhược nhược chỉ chỉ đồ đồng h l thời nhìn ư về phía đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c ánh mắt cũng phát sinh biến chuyển cực lớn một đoạn thời gian không thấy nàng lại có biến hóa lớn như vậy xem ra lần này đại thần triệu hoán cũng là cùng những này có quan hệ đồ sơn thương nguyện âm thầm chầm tư nàng thanh lanh ánh mắt tại thanh thiên hống cùng tử thần điều trên thân d ừ n g lại một lát phát hiện bọn chúng cũng không có thương tổn đồ sơn ngược ngược dáng vẻ ngược lại lẫn nhau ở giữa ở chung mười phần hài hòa đại tỷ ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một cái bọn chúng đều là ta bằng h ữ u tốt đây là tiểu thanh đây là tiểu tử cái này g ố c thất tình linh hảo là tiểu tử mang ta tìm tới cái này g ố c bản lòng cây ăn quả là tiểu thanh mang về còn có cái này tắm thần t r à c h ta t h ụ là ba người chúng ta lúc này đồ sơn ngược ngược giống như là hiến vật quý lôi kéo đồ son thương nguyện không ngừng giới thiệu nàng trồng thực các loại linh dược. Theo nàng giới thiệu, đồ sơn thương n g u y ệ t đáy m ắ t vẻ kinh dị cũng càng thêm nồng nặc một phần tuy nói trong linh đ i ể n đại bộ phận linh dược đều mười phần phổ thông nhưng trong đó cũng có vài q u ọ n vô cùng chân quý vậy mà đạt đến thứ thần cấp đồng thời tại đồ sơn nhược nhược bồi dưỡng dưới còn tại hướng phía chân chính thần dược thuế biến xem ra nhược nhược có cùng vạn vật thân thiện thiên phú trải qua nàng trồng cùng bồi dưỡng những n à y linh dược phẩm chất đều tăng lên không ít như thế h ả o h ả o bồi dưỡng tương lai cũng sẽ có rộng lớn tiền ồ đồ sơn thương nguyện âm thầm chầm tư thông qua trước mắt khối này linh điện nàng tự hồ tìm được thích hợp đồ sơn nhược nhược chính xác nhân sinh đạo lộ đại t ngươi làm sao đột nhiên đến nơi này a đương nhiên là giống chi chi đang lúc đồ sơn thương nguyệt mở miệng thời khắc trong lúc đó chỉ gặp thanh thiên hống cùng tử thần đ i ê u giống như là nhận lấy cái gì kích thích quanh thân lông đều bắt đầu dựng ngược lên con mắt nhìn c h ầ m chặp xa xa rừng rậm trong cổ họng không ngừng phát ra hung á c tiếng gào thét dạng như vậy tựa hồ có cái gì uy hiếp đang đến gần cùng một thời gian liên liền đồ sơn ngược ngược cũng là b ả n khởi khuôn mặt nhỏ lộ ra phẫn nộ thần sắc chê tỏm cái tia đang chết đồ vật lại tới trộm ta linh dược tiểu thanh tiệu tử chờ sau đó các ngươi trông coi linh dược ta đừng nhược nhược đùng đùng xa xa đang lúc nàng kinh nghi thời khắc chỉ gặp xa xa rừng rậm bên trong xẹt qua một đạo bạch quang ngay sau đó một đạo trắng như tuyết sắt thân ảnh chính là ánh vào tầm mắt chương ba trăm năm mươi sáu thiên địa thụy thú bạch lộc bạch lộc nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện tại rừng rậm ở trong thân ảnh màu trắng đồ sơn thương nguyện không khỏi khẽ giật mình thanh lanh trong con người nở rộ lên một vòng vẻ kinh dị kia đồ vật, rõ r à ngoài là lộc. một thân đầu bạch c hình Nó a lớn, t o n thân trắng như tuyết, trên tuyết, đầu s n h ra h o à nó g đồng dạng song rác, liếc nhìn lại giống trống Ngoài kim liếp lại nhìn như nhanh n rác, ra cây. bị quanh thân trên dưới còn tản ra yên tĩnh t ư ở n g hòa khí thức bốn vo trong lúc hành tẩu có phong vân đi theo có thất thải hào quang phung hiện nhưng phạm là bạch lộc những nơi đi qua chung quanh hoa cỏ cây cối cùng vạn vật chúng sinh tựa hồ cũng thu được trước nay chưa từng có sinh cơ điên c u ồ n g sinh trưởng thật sự là thần kỳ đầu này bạch lộc mới thật sự là con trai của tự nhiên a nhìn xem bạch lộc mang đến thần kỳ dị tượng đồ sơn thương nguyện kia thanh lanh trong con người cũng là lưu động lên từng sợi thần quang bạch lộc tương truyền chính là tuân theo thiên địa tình khí mà sinh là từ xưa tới nay tường thụy chỉ thú nhưng phạm là nó xuất hiện địa phương tất có tường thụy bực n à y thụy thú đồ sơn thương nguyện chỉ là tại núi xanh thần điện bên trong thấy qua một tia liên quan ghi chép nhưng mà làm nàng không có nghĩ tới là tại cái này đại thanh son bên trong thế mà xuất hiện một đầu hiếm thấy hiếm thấy bạch lộc cái này thế nhưng là chuyện hiếm lạ không chỉ có là nàng cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc liền liền một mực chú ý nơi này động tĩnh lâm vô lạo tại nhìn thấy bạch lộc trong n y mắt cũng là mười phần n g o à i ý mớn cái này đồ vật hắn không phải là đại thanh sơn n ó đến tột cùng là bị đồ sơn nhược nhược hấp dẫn tới hay là bởi vì ta tân thăng nhị giai chân thần hấp dẫn đói lâm vô đạo không rõ ràng cho lắm đ ầ u n à y bạch lộc trước đó cũng không tại đại thanh sơn bằng không mà nói hắn đã sớm cảm giác được bạch lộc chính là tường t h ụ y tri thú những nơi đi qua vạn vật sinh trường lại có thể cho bên người người mang lai、like、phúc trạch tiêu thai dài nạn cái này tiểu chút c h í đã tới nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại mới được lâm vô đạo cười nhẹ nói nhỏ Cũng liền t nhược nhược ạ cái cái không bao lâu chỉ gặp trong linh điền đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c vất và reo xuống một góc thứ thần cấp linh dược liền bị bạch lộc toàn bộ gặm ăn hầu như không còn sau đó nó lại hướng phía tiếp theo gốc linh dược đi tới một màn này thế nhưng là đem đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c khí không nhẹ nàng lúc này dương nhanh múa vớt nào tới muốn đem bạch lộc trục xuất khỏi linh đ i ệ n nhưng mà bạch lộc hành động nhanh chóng v ậ n đến thời điểm làm đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c vọt tới trước mặt thời điểm chỉ thấy nó trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đến xuống một gốc thứ thần cấp linh dược trước mặt y ê u nhã gầm ăn hoàn toàn làm đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c không tồn tại g ê tớm ra hỏa đó là của ta linh d ư ợ c không cho ngươi ăn tranh thủ thời gian đi cho ta mở nàng tức dẫn đến loa hoa kêu to tiếp lấy liên điên cùng tại linh điển ở trong đuổi theo bạch lộc chỉ bất quá k ế tại quả sau cùng l là, đồ s ơ nghèo ư ợ c nhược vất và đầu đánh giá nàng mấy phần ngay sau đó tại mọi người kêu kinh ngạc trong ánh mắt bạch lộc chính là nện bước ưu nhã bộ pháp đi tới trước mặt của nàng âu âu bạch lộc trong miệng phát ra một trận thanh thúy tây minh miệng có chút trường hợp cũng không biết rõ đang làm cái gì một lát sau đồ sơn thương n g u y ệ t kinh dị phát hiện bạch lộc k i a tràn ngập linh tính trong con người vậy mà lộ ra nhân tính hóa hưởng thụ cùng si mê thấy nó bộ dáng này đồ sơn thương n g u y ệ t rất là không hiểu nó đang ăn uống trên người ngươi hư ơ n g hỏa đột nhiên một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tại trong óc nàng vang lên hả hút trên người ta hư ơ n g hỏa nghe đến từ lâm vô đạo thần âm đồ sơn thương n g u y ệ t lông mày n í u lại đại thần hiệu trắng này không phải thiên địa tinh khí mà thành thụy thụ à nó không lấy vạn vật tinh khí làm thức ăn làm sao còn hút hư hỏa hư hỏa là một loại thần kỳ lực lượng nó có được rất nhiều thần bí cùng huyền diệu nguồn gốc từ tại nhân gian chúng sinh cung phụng cùng tế tự so với vạn vật tinh khí mà nói càng khả năng hấp dẫn sinh linh h ư ớ n g tới nhất là bạch lộc vẫn là t ư ờ n g thụy tri thú nó nguồn gốc từ tại t h i ê n địa xuất nhập tại trong nhân thế hương hỏa tự nhiên cũng là thức ăn của bọn họ một trong lâm vô đạo giải thích nói nếu không phải hắn có được thống ngự thần quyền cùng thần linh c h i nhãn thật đúng là không phát hiện được bạch lộc cùng đồ sơn thương nguyện biến hóa trên người vừa rồi bạch lộc rõ ràng là đang ăn uống đồ sơn thương nguyện trên người hương hỏa làm lâm vô đạo sắc phong đại tế h thi thần linh tại nhân gian người phát n ô n hiện nay đ ổ sơn thương nguyện cũng đồng dạng hưởng thụ nhân gian hư ơ n g hỏa bởi vậy cái này hấp dẫn bạch lộc đại thần đầu này bạch lộc h ú t hư ơ n g hỏa cỡ nào không nhiều chỉ là trên người ngươi một sởi mà thôi không sai biệt lắm một phần trăm dáng vẻ cũng sẽ không đối ngươi sinh ra ảnh hưởng gì bản thân cảm giác đầu này bạch lộc tựa hổ đối với ngươi có chút hư thú ách đối ta có chút hư thú nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện không khỏi khẽ giật mình nàng thanh lanh ánh mắt rơi vào trước mặt bạch lộc trên thân đồng dạng đối phương cũng lẳng nhìn chăm chú lên nàng tựa hồ đang thẩm vấn nhìn cái gì nhược nhược đại thần triệu ngươi đi thần miếu đi theo ta đi một phen trầm mặc sau đồ sơn thương nguyện đối xa xa đồ sơn nhược nhược nói a đại thần kêu gọi ta mãnh nghe nói như thế đồ sơn nhược nhược vừa mừng vừa sợ một chương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện đầy khẩn trương sau đó nàng giơ lên trong tay n h ỏ quốc cẩn thận nghiêm túc đem trước mặt một gốc thứ thần cấp linh dược đào ra sau đó ông nó đi tới đồ sơn thương nguyện trước mặt ngươi làm cái gì vậy đại tỷ ta đây là lần thứ hai gặp mặt núi xanh đại thần sao có thể tay không đi đâu cái này gốc linh dược là ta kính hiến cho đại thần thế phẩm hy vọng đại thần sẽ ưa thích đi nàng vừa cười vừa nói ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t nhẹ gật đầu sau đó chính là nắm bàn tay nhỏ của nàng trực tiếp hướng phía thần m i ế u mà đi nhưng mà đang lúc đồ sơn thương n g u y ệ t quay người lúc rời đi sau lưng đầu kia bạch lộc cũng chậm rãi di chuyển bộ pháp chậm rãi theo sau đại tỷ ngươi nhìn đầu kia bạch lộc theo ngươi đồ sơn n h ư ợ c ngược hoảng sợ nói nàng phát hiện đồ sơn thương nguyện mỗi đi một bước bạch lộc cũng sẽ đi theo đi về phía trước một bước mà đồ sơn thương nguyện dừng lại bạch lộc cũng sẽ đi theo dừng lại nhìn xem một màn này đồ sơn thương n g u y ệ t đáy mắt cũng lướt qua một vòng dị sắc người muốn đi theo ta âu âu tựa h ồ nghe đã hiểu nàng bạch lộc k h ẽ gật đầu một cái sọ sau đó tại lâm vô đạo kia ngạc nhiên trong ánh mắt bạch lộc chậm rãi đi tới đồ sơn thương n g u y ệ t trước mặt phát ra trận trận thân mật tê minh thanh â m t h ế thế đồ sơn thương n g u y ệ t cũng là cảm thấy mười phần ngoài ý m u ố n bất quá nàng cũng minh bạch bạch lộc sở dĩ đi theo nàng hơn phân nửa là muốn muốn ham trên người nàng hư hỏa đại tỷ cái này ra hỏa đã muốn của ngươi liền đem nó mang về thần miễu đi thôi cứ như vậy chúng ta thần miễu l i ề n có thêm một đầu thần thú nha đối ồ Đồ Sơn Sơn sẽ Thương Nhược Nhược huyên. Nàng vọng Nguyệt mang như liền không đến ăn nàng linh thật hờ Bạch Bạch cực lực Lộc cứ Lộc dược. là vậy, t vì, đem đi. Bởi vụ t đ ố với đồ sơn n h ư ợ c nhược tâm tư nhỏ đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không điệp phá đã bạch lộc muốn đi theo nàng nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt dù sao cái này thế nhưng là một đầu hiếm có đến cực điểm thiên địa t h ủ y thú vô luận là đối chính mình vẫn là đối thần miếu hay là đối toàn bộ đồ s ơ n thị đều là chuyện tốt đi thôi đừng để đại thần chờ lâu dứt lời đồ sơn thương nguyện lúc này mang theo đồ sơn ngược cùng bạch lộc trực tiếp hướng phía thần miếu mà đi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy thái cổ thần giếng thanh sơn thần miếu đi theo đồ sơn thương nguyệt đồ sơn nhược nhược lòng tràn đầy thấp thỏm đến nơi này mặc dù trước đó đã cùng núi x a n h c h i thần từng có tiếp xúc nhưng nàng vẫn là m m ư ờ i phần t h ẩ n trương một đôi tay nhỏ ô m thật chặt gốc kia thứ thần cấp linh dược nhắm mắt theo đôi cùng sau lưng đồ sơn thương nguyệt đồ sơn nhược nhược b á i kiến đại thần nàng nhỏ yếu thân thể lấy vô cùng thành kính tư thái ủy thần đàn phía dưới đứng lên đi ông nương theo lấy uy nghiêm hùng vĩ thanh em vang lên chỉ gặp nguyên bản yên lặng tượng thần nở rộ lên sáng trói thần quang ngay sau đó một đạo vĩ đ Tuy nghiêm vô thượng, nghe được đến từ lầm vô ư ợ đ cùng đến đạo đáp lại, đồ đất đứng đó đem đặt đàn sơn nhược nhược lên, trong linh cẩn thận nghiêm túc đặt ở thần đàn bên trên. từ từ tay túc lầm lại, chậm vô dai dưới sau dược, c ở lúc đó lâm vô đạo ánh mắt cũng là rơi vào nàng trên thân thính danh đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c thân phận thanh sơn thần miếu thần nữ thu vi thần luân cảnh sơ kỳ thiên phú tự nhiên chỉ thai có thể lắng nghe thế gian vạn vật phát ra hết thể thanh âm thể chất tự nhiên chỉ thể công pháp đại h o à n kinh mệnh cách con trai của tự nhiên ghi chú lúc mưa sinh ra đến một sởi tiên thiên tinh khí nhập thể thân dấu vô biên tiềm năng cùng tạo hóa trời sinh vạn vật thân thiện tại thần linh chi nhãn nhìn do dưới có liên quan tới đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c tin tức toàn bộ hiện ra tại trước mặt sau khi xem xong lâm vô đạo khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ của cái giờ phút này hắn xem như cảm nhận được vận mệnh kỳ diệu ba lần thần chi tẩy lê q u a đi đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c phảng phất đã t h ứ c t ỉ n h thế mà diễn sinh ra được tự nhiên chi thể hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm hắn lại là thông qua nhạc xác t h xích cựu tiêu đồng quan bên trong thu được một bản tự nhiên phát điện vừa vặn đối ứng đồ sơn ngược tự nhiên chi thể đây hết thảy tựa hồ cũng là sớm đ ạ i an bài tốt bản này tự nhiên p h á p điện xem ra là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác lâm vô đạo cảm thấy cảm thán đừng đưa tay một chỉ điểm ra q u y ề n tiếp tự nhiên p h á p điện trong nháy mắt hóa thành một đạo t h ầ n q u a n g xuất hiện ở đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c trước mặt đồ sơn n h ư ợ c ngươi h ư ợ c n tại bản thần có thành tín nhất nhất kiên định tín ngưỡng làm thần miếu thần nữ ngươi cũng cần trở nên mạnh lên là đại tế tỷ phân yêu ngươi chính là tuân theo một sợi thiên đ ị a tinh khí mà sinh trời sinh có được to lớn tiềm lực bây dò càng là diễn sinh tự nhiên chỉ thể bản này tự nhiên phát điện này đ ạ tự nhiên p h á p điện cùng ngươi chính xác phù hợp hôm nay bản thân liền đem nó ban cho ngươi hy vọng ngươi hảo hảo thàm tu đi mặc phụ bản thân kỳ vọng thanh âm uy nghiêm chậm rãi truyền xuống tự nhiên phát điện chín đại trí cao phát điện một trong nghe nói như thế đồ sơn nhược nhược cũng không có cái gì m ì n h xác nhận biết cùng khái niệm nhưng là đồ sơn thương nguyện đ ấ y mắt lại lướt qua một vòng chấn động mặc dù nàng không rõ ràng tự nhiên phát điện lai lịch cụ thể nhưng là có thể được xưng chín đại trí cao phát điện vậy tuyệt đối không giống b ự c này đồ vật chỉ sợ không phải phạm trần c h i vật nhược nhược còn không tranh thủ thời gian bái tạ đại thần đồ sơn thương nguyện nhắc nhỏ nhưng mà đối với nàng lời nói thời khắc này đồ sơn nhược nhược tựa hồ không có nghe được nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt tự nhiên phát điện dạng như vậy t ự a hồ bị cái gì đồ vật hấp dẫn thấy tình cảnh này đồ sơn thương nguyệt lông mày n í u lại nàng không có lên tiếng q cái dày mà là đứng qua một bên lắng lặng chú ý ba cũng không biết đi qua bao lâu đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c thân thể k h ẽ run lên tại một loại lực lượng thần bí điều khiển nàng k ì m lòng không đặng hướng phía giữa không t r ù n g tự nhiên p h á p điện bắt tới、Soạn. coi như nàng thủ trưởng cùng tự nhiên p h á p điện tiếp xúc s á t na nguyên bản yên lặng tự nhiên p h á p điện trong nháy mắt bắn ra sáng chói màu xanh thần quang ngay sau đó m i n mông quần quận thần huy đem đồ sơn ngược ngược cả người bao phủ trong đó v ê n v ê n v ê n thông ự n i điển ê n thần quang, ẩn chứa thần pháp chứa theo h lực, kỳ k vĩ ngừng mà dựa, đồ sơn nhược nhược cũng đang phát sinh lấy trước nay chưa từng có thuế biến cùng thăng、hoa. Thông mà cọ trước chưa có dựa, hoa. đồ phát thuế lấy qua thần linh chi nhãn lâm vô đạo rõ ràng nhìn thấy đồ sơn nhược nhược thực thân linh hồn mệnh cách các loại toàn bộ đều tại thuế biến quả nhiên là thiên tuyển c h i tử a lâm vô đạo nhẹ nhàng cảm khái bên người xuất hiện một cái đồ sơn thương n g u y ệ t đã đủ người tiên hiện nay lại thêm một cái nắm giữ tự nhiên p h á p điện đồ sơn ngược nhược ngoài ra còn có nắm giữ táng thư phong đạo nhân nắm giữ mệnh thư âm tê mệnh bên cạnh hắn đều là người có đại khí vận vực này đội hình đơn giản có thể xưng hào hoa có thể tưởng tượng một ngày kia bọn hắn những người này toàn bộ trưởng thành sẽ là một bức dạng gì cảnh tượng lâm vô đạo không rõ ràng nhưng là hắn phi thường hướng tới thương n g u y ệ t đồ sơn ngược ngược nàng đang tiếp thụ tự nhiên p h á p điện thăng hoa một khi thuế biên xong xuôi chắc chắn nên đón tân sinh nàng loại này tình huống còn cần mấy ngày mới có thể kết thúc ngươi đừng cho người q u ấ y dày nàng rõ đồ sơn thương n g u y ệ t cung kính xác nhận dứt lời nàng chính là xếp bằng ở một bên an tĩnh bắt đầu thủ hộ đừng cùng lúc đó lâm vô đạo ánh m ắ tâm đào q niệm vừa động trực tiếp xuất hiện tại thần vực bên ngoài sau đó phủ thêm tị thiên đấu đồng đeo lên chư thiên giả diện hướng phía linh khư thái cổ thần riêng mà đi thái cổ thần giếng ở vào lúc i tiêu lại đại hiệp, liền n hướng chính đông, cổ láo mà thần bí. Dựa vào phong đạo nhân cung cùng cường thần nhanh bọn hắn. h khư thêm được cổ cấp bí. trí đạo đạo vô láo lâm l vào mà tìm rất Dựa vị ký, này phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người đang núp ở cự ly thái cổ thần giếng ngoài t r ă m r ằ m một tòa phía trên ngọn núi lớn vụ trộm giống nó khi nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh về sau hai người lập tức lộ ra nụ cười sán lạ n h ậ m h i n h đệ n g ư ơ i xem như đến rồi n h ậ m h u n h đệ lần này tới cá lớn cũng không y tá hh hai người l ú n đồng tiền như hoa đôi mắt bên trong nhấp nô phần chân cùng kích động thậm chí tần đạo phu còn không ngừng xoa xoa tay tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng muốn làm một vô lớn hiện tại là cái gì tình huống nhìn chung quanh một vòng lâm vô đạo cũng d ư ơ n g mắt hướng phía xa xa thái cổ thần giếng nhìn qua lúc này lấy thái cổ thần giếng làm trung tâm đã tụ tập đại lượng người tu luyện thân ảnh từng cái trên người khí tức đều mười phần cường đại lâm vô đạo liếc mắt qua phát hiện ở đây bên trong vậy mà không ai là thấp hơn thần đại cảnh trên cơ bản đều là thần luân cảnh trở lên tu sĩ trong đó còn có rất nhiều thần chiếu cảnh nhìn xem lón như thế đội hình lâm vô đạo cũng tới hứng thú xem ra lần này nghiệp vụ không nhỏ a hắn khỏe miệm nhắc lên tiểu dung càng nhiều người công trạng càng tốt tại ba người bọn họ trong mắt những người này đều là từng đầu dê béo a nhậm huynh đệ cái này một đợt người tới nhiều cường giá cũng nhiều chúng ta nhất định phải hào hào kế hoạch một cái làm một đợt lớn phong đạo nhân mắt lộ hưng phấn đối với cái này lâm vô đạo cũng biểu thị đồng ý cơ hội khó được tự nhiên không thể bỏ qua nhậm huynh đệ căn cứ lao đạo ta hiểu rõ đến tin tức lần này thái cổ thần giếng sẽ ở ba ngày sau đó vào lúc giữa trưa triệt để bộc phát đến thời điểm sẽ hiện ra đại lượng thiên tài địa bạo cùng các loại tài nguyên nhưng là những này đều không phải là trọng yêu nhất mỗi một lần thái cổ thần giếng bộc phát gây nên vô số cường giả đ i ê n c u ồ n g tranh đoạt chính là thái cổ thần giếng bên trong thái cổ thần phủ phong đạo nhân trầm giọng nói thái cổ thần phủ lâm vô đạo mặt lộ vẻ n g h ị hoặc n h ậ m minh đệ thái cổ thần phủ là thái cổ thần g i ế n g đặc hữu sản phẩm cũng là một loại phi thường thần kỳ đồ vật nó có thể đem thứ thần cấp bảo vật phẩm chất tăng lên một cái cấp độ tỷ như nói một kiện t ư ợ n g đẳng phẩm chất ngụy thần minh trải qua thái cổ thần phủ cường hóa về sau có thể thuế biến trở thành cực phẩm ngụy thần minh phong đạo nhân giới thiệu nói thần kỳ như vậy nghe nói như thế lâm vô đạo đáy mắt cũng bắn ra trầm tinh t h ầ n quang chương ba trăm năm mươi tám vong linh c à n lệ nói như vậy lần này thái cổ thần giếng bộc phát sẽ hấp dẫn rất lớn đại thế lực tới trước lâm vô đạo lộ ra hung ác tiếu dung không tệ thái cổ thần giếng mỗi ngàn năm mới bộc phát một lần mà mỗi một lần bộc phát đều sẽ dẫn phát cường giả điên cuồng chém giết phổ thông bạo vật bọn hắn tự nhiên là nhìn không vừa mắt bọn hắn tranh đoạt chính là thái cổ thần phủ dù sao mỗi một lần thái cổ thần g i ế n bộc phát lưu chuyển tới thái cổ thần phủ là có h ạ n chỉ có mười kh dì những ngày gần đây hắn đã đem có liên quan tới thái cổ thần giếng rất nhiều sự tình tất cả đều nghe ngóng rõ ràng thái cổ thần phù chỉ có mười khối phải mà lại thái cổ thần phù cường hóa s á t suất cũng là không đồng dạng nhân đạo ngụy thần binh trở xuống chỉ có năm mươi phần trăm xác suất thành công nhân đạo ngụy thần binh chỉ có ba mươi phần trăm xác suất thành công hoàng đạo ngụy thần binh chỉ có hai mươi phần trăm xác suất thành công cực đạo ngụy thần binh chỉ có mười phần trăm xác suất thành công bất quá thái cổ thần phù lực lượng là có thể đập ra trên lý luận tới nói chỉ cần ngươi đoạt được mười khối thái cổ thần phù liền có thể đem một kiện ngụy thần binh thăng cấp trở thành cực đạo ngụy thần binh nhưng mà loại kia tình huống gần như không có khả năng thực hiện bởi vì mỗi một lần thái cổ thần g i ế n bộ phát phương đông đại vực bên trong đại thế lực đều sẽ chen chúc mà đến muốn một người đ ộ c chiếm mười khối thái cổ thần phủ nhất định phải có chấn áp hết thể thực lực nói đến đây phong đạo nhân nhấc ngón tay hướng về phía xa xa thái cổ thần giếng n h â m h u n h đệ ngươi nhìn hiện tại cự ly thái cổ thần giếng bộc p h á t còn có ba ngày thời gian nhưng là tới người tu luyện yếu nhất đều là thần đại cảnh trở lên trong đó không thiếu thần luân cảnh thậm chí thần chiếu cảnh cường giả những người này cũng đều là một chút không có thành cựu tiểu, tiểu lâu la chờ đến những cái kia đại thế lực chân chính đến thời điểm mới là đại chiến bắt đầu bất、quá. cứ như vậy cũng cho nhóm chúng ta cơ hội thực lực của những người này càng mạnh thu hoạch của chúng ta cũng liền càng lớn chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ hố chết tuyệt đối là một đ ợ t m ập hh <cười> ắ c ắ c phong đạo nhân gáy mắt lộ ra h ư n g quang đối với cái này lâm vô đạo cũng tán đồng nhẹ gật đầu cự ly thái cổ thần giếng chân chính bộc u phát thời gian còn thừa lại cuối cùng ba ngày đoạn này thời gian chúng ta nhất định phải hào hào kế hoạch một cái tiếp xuống thao tác lao già điên ngươi lại muốn lập lại chưa cũ làm một cái cùng trước đó táng long bí cảnh như thế đồ vật ra tần đạo phu hiếu kỳ nói làm một cái bí cảnh cái chủ ý này ngược lại là không tệ thế nhưng là thái cổ thần giếng cái này địa phương có chút không tốt thao ta ta nếu là vô duyên vô có xuất hiện một cái bí cảnh ngược lại làm cho người ta hoài nghi phong đạo nhân lắc đầu tiên muốn làm sao làm nô、no, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp đang lúc hai người nhữ mày trầm tư thời khắc lâm vô đạo đột nhiên mở miệng nói ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt đem phân chân ánh mắt chăm chú rơi vào hắn trên thân thấy thế lâm vô đạo cũng không làm phiền lúc này lấy ra một t r ư ơ n g cổ lao địa đồ kỳ thật tại cái này thái cổ thần giếng phía dưới còn giấu dếm một tòa đã vứt bỏ thần miếu nó vốn là dạ ma nhất tộc thế hệ cung phụng hắc ám c h i thần địa phương về sau bởi vì thiên điệu biến đổi lớn thời đại b i ế n tiên h dẫn đến dạ ma nhất tộc suy bại thái cổ thần giếng bên trong hắc ám thần miếu cũng theo đó suy tàn xuống dưới trong đó chỗ cung phụng hắc ám c h i thần đã từ lâu vẫn lạc nương tựa theo chương này địa đồ chỉ dẫn l i ề n có thể thuận lợi tiến vào hắc ám thần miếu bên trong đến thời điểm chúng ta chỉ cần đem thần miếu cải tạo một cái chính là một cái có săn bí cảnh lâm vô đạo thản n h â nói hả hắc ám thần miếu nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức tinh thần đại chân sau đó hai người đều là nở rộ lên nụ cười s á n lạ hắc ám thần mỹ h i ệ tốt xem ra đây là liền lao thiên gia đều tại giúp nhóm chúng ta à lần này nên những cái kia tham lam hạng người thân tử đạo tiêu hh ắ c nhấm huynh đ ệ việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh đi kia hắc ám thần miếu xem một chút đi sau đó nghĩ biện pháp bố trí một cái chờ đến những cái kia đại thế lực vừa đ ê n chúng ta trước hết hô chết một đợt lại nói tần đạo phu h ư n g phần khó nhịn đối với cái này lâm vô đạo gật đầu cười sau đó bọn hắn một nhóm ba người chính là mượn nhờ phong đạo nhân chế tác gần thân ngọc phụ tại đông đảo tu sĩ dưới mí mắt thần không biết quỷ chưa phát giác tiến vào thái cổ thần giếng bởi vì có địa đồ chỉ dẫn bọn hắn rất thuận lợi đi tới hát cám thần miếu Tốt, tốt, tốt. Tòa này thần nhiên miếu hoang Đang phế hợp trí thận thư chơi tại màu đen thần quang chiếu dọi xuống nguyên bản rách nát hắc ám thần miếu trong nháy mắt thay đổi một phen bộ dáng lộ ra cổ lao mênh mông hùng vị khí tước ngoài ra tại thần miếu bên trong còn tràn ngập một cỗ như có như không chân thần thần uy để cho người ta linh hồn cũng vì đó rung động đây là một tòa chân thần phân mộ lâm vô đạo kinh ngạc nói ngay vậy phong đạo nhân đắc ý nhẹ gật đầu không tệ là chân chính thần mộ bất quá cùng trước đó táng long bí cảnh tòa này thần mộ chỉ là chỉ có nó biểu thôi muốn đưa nó biến thành một tòa chân chính bí cảnh còn phải chính chúng ta độc thủ bổ sung các loại cơ quan cùng cạm bẫy mới được lần này chúng ta nhất định phải khí quyển một điểm không bỏ được hải tử bộ không đến sói phong đạo nhân mắt lộ điên cuồng đối với cái này một bên tần đạo phu hung hăng trả sát thủ trưởng nhãn thần nóng bỏng vô cùng lao ra điên toàn này thần mộ tổng cộng có mấy tầng ba tầng hoa thoại âm rơi xuống chỉ gặp phong đạo nhân đưa tay một chỉ chu vi thần mộ không gian bỗng nhiên biến đổi tam trọng cổ lao hư không lập tức hiện ra ra mỗi một trọn g không gian đều đối ứng một tầng thần mộ thấy tình cảnh này vô luận là lâm vô đạo hay là tần đạo phu đều rất là sợ hãi thần phục tiếp xuống chúng t a l i ề n vong linh n cạnh g t nhất, lệnh i đẳng cấp hậu thiên trí bảo phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu văn tắc thần thoại thời đại thế gian đệ nhất thay mặt vong linh đại quân tại thần linh chỉ nhãn nhìn rõ rưới có liên quan tới vong linh kèn lệnh rất nhiều tin tức ánh vào lâm vô đạo tầm mắt chương ba trăm năm mươi chín thân mộ cửa thứ nhất vong linh đại quân cái này vong linh kèn lệnh cũng là một kiện hiếm có đồ tốt ta sau khi xem xong lâm vô đạo không khỏi âm thầm cảm thán tuy nói trước mắt cái thanh này vong linh kèn lệnh chỉ là phòng chế nhưng nó lại là thần thoại thời đại đời thứ nhất vong linh đại quân chứng đạo chi bảo đồng thời cũng là vong linh chín kiện bộ một trong hắn có uy năng cùng vĩ lực tuyệt đối là siêu việt người bình thường tưởng tượng cùng loại vong linh kèn lệnh bực này chứng đạo chi bảo căn cứ lâm vô đạo suy đoán cho dù là đại đế thậm chí thiên đế đều muốn vì đó thèm nhỏ rãi dù sao thần thoại thời đại đời thứ nhất vong linh đại quân kia thế nhưng là chấp trưởng cựu địa phủ âm phủ cổ lao tồn tại hắn thực lực tuyệt đối siêu việt trất tiên dựa theo lâm vô đạo đ ă n trừng vong linh đại quân hơn phân nửa là một tôn tiên vương thậm chí càng thêm cường đại tần đạo phu trong tay thế mà còn nắm giữ lây bực này cái thế chỉ bảo có thể thấy được cũng là trời sinh đại khí vận người a ngày khác nếu là có cơ hội tập hợp đủ toàn bộ vong linh chín kiệt bộ có lẽ nhưng hiện ra xưa kia n h ậ t thần nói thời đại vong linh đại quân cái thế vinh quang lâm vô đạo âm thầm phỏng đoán hiện nay hắn đối với tần đạo phu nhận biết lại sâu hơn một tầng lâm vô đạo tâm tư tần đạo phu tự nhiên không biết lúc này tay hắn nắm vong linh c ạ n lệnh thần sắc vô cùng nghiêm túc đồng thời toàn bộ nhân khí chất đại biến chỉ gặp hắn quanh thân trên b ê n giới quấn u a theo lấy thời n gian trôi qua làng tần đạo phu thổi lên vong linh kèn lệnh thời khắc một cỗ m ê n h mông quần quận vong linh khí tức từ giữa thiên địa tủ đến bọn chúng tự hồ vượt qua trùng điểm không gian cuối cùng phá vỡ vô hình bích trướng từ cựu hữu phía dưới giáng lâm đến nhân gian thời gian dần trôi qua kêu minh ngông quần quận vong linh khí tức diễn hóa ra ngàn vạn hung lệ lại t à ác địa ngục vong linh bọn chúng người khoác cổ lão màu đen chiến giáp tay cầm nhìn như mục nát chiến mâu chỉ là trong chốc lát liền hợp thành một chi thật lớn vong linh đại quân tản ra trùng thiên khí thế h u n g ác lâm vô đạo liếc mắt qua phát hiện được triệu hoán gia vong linh chứng hơn nghìn người nhiều lại mỗi cái vong linh đều có được thần l u â n cảnh sơ kỳ thực lực lúc này bọn chúng lấy tần đạo phu làm trung tâm chỉnh tề sắp xếp tại trước mặt giống như một cô cái sĩ binh tiếp nhận tướng quân kiểm duyệt thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng làm ở rộng tầm mắt hắc, hắc nhẫm h n h đệ đây mới là tần đạo phu chân chính bản sự siêu độ người chết vậy chỉ bất quá là nhân tiện mà thôi những n à y vong linh có thể xưng vô cùng vô tận chỉ cần bị giết chết l i ề n sẽ hóa thành vong linh khí tức trở về tại c ử u ưu phía dưới sau đó lại có thể một lần nữa triệu h á n có thể nói là bất tử bất diệt dưới mắt tần đạo phu thực lực còn chưa đủ c ư ờ n g đại chỉ có thể triệu hồi ra một ngàn cái thần luân cảnh sơ kỳ vong linh nếu là hắn có chân thần cảnh giới bảo đảm có thể triệu hồi ra một chi bán thần cấp độ vong linh đại quân thậm chí chân thần vong linh cũng có khả năng a tưởng tượng một cái cái kia thời điểm tần đạo phu sẽ là kinh khủng c ớ nào những nơi đi qua đơn giản không có một ngọn cỏ a phong đạo nhân cảm thán nói đ á y mắt của hắn chốt sâu cũng lướt qua một tia kinh dị cùng kiên kỵ vong linh đại quân đối với nhân gian sinh linh mà nói đơn giản chính là một trận thiên đại tha nạn đối với cái này lâm vô đạo cũng nghiêm nghị gật gật đầu tân đạo phu những n à y vong linh thực lực chỉ có thần luân cảnh sơ kỳ cảm giác có chút yêu a mà lại số lượng cũng có ít đã muốn làm vậy liền làm lớn một điểm có thể hay không nghĩ biện pháp triệu hoán hơn một chút càng thêm cường đại vong linh ra hắn tau mày nói nghe nói như thế tân đạo phu không khỏi lộ ra cửa khổ nhấm minh đệ Ta thực lực trước mắt h lực có ạ n bình h t ư ờ g tình huống d ư ớ i chỉ có càng thực lực cần thể hoán linh như hoán nhiều, mạnh hơn vong linh, vậy liền cần sinh mệnh triệu triệu ra. liền đại giới. Ngươi Nếu muốn vong vong dạng này làm vậy biết đến ta nhưng không có phong đạo nhân như vậy thu hoạch chúng sinh tuổi thọ lớn mạnh bản thân thần kỳ thủ đoạn ta tuổi thọ rất ít bởi vậy hữu tâm vô lực a bốn h á n thở giải đáp tuổi thọ a lâm vô đạo lộ ra thần bí t h i ế u d u n g hiện tại hắn thứ không thiếu nhất chính là tuổi thọ ba đại thủ lật một cái lâm vô đạo trực tiếp lấy ra một chương sinh mệnh khế ước triệu h á n một cái thần chiếu cảnh sơ kỳ vong linh cần bao nhiêu tuổi thọ mới có thể làm đến ách bỗng nhiên nghe nói như thế tần đạo phu không khỏi khẽ giật mình những ngày gần đây mượn phong đạo nhân móc ra những thi thể này ta đem siêu độ về sau tu vi đã tăng tới thần luân cảnh đại viên mãn bằng vào ta trước mắt tu vi triệu h á n một cái thần chiếu cảnh sơ kỳ vong linh đại khái chỉ cần mười năm tuổi thọ tần đạo phu tính toán nói mười năm lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đã như vậy vậy trước tiên triệu h á n một vạn cái thần chiếu cảnh sơ kỳ vong linh ra chơi vừa nói hắn bắt đầu sửa chữa sinh mệnh khế ước trên nội dung mà phong đạo nhân cùng tần đạo phu đang nghe lâm vô đạo về sau đều là khiếp sợ há to miệng trong mắt tràn đầy hãi nhiên nhậm h i n h đệ người mới vừa nói một vạn vong linh đại quân không tệ đã muốn làm vậy liền làm lần một điểm một vạn thần chiếu cảnh sơ kỳ vong linh đại quân cho dù là thần thông cảnh cường giả tới cũng phải lột một tầng ra thế nhưng là một vạn vong linh đại quân kia cũng phải cần mười vạn mười vạn tuổi thọ mệnh ta ngươi yên tâm ta có biện pháp lâm vô đạo cười thần bí đang khi nói chuyện hắn đem trong tay sinh mệnh k ế ước đưa tới tần đạo phu trước mặt đây là một chương sinh mệnh khế ước có thể đem một người tuổi thọ tài giá đến một người k h á c trên thân người đưa nó ký đi ta cho ngươi tài giá ba mươi vạn năm tuổi thọ dùng cho triệu h á n vong linh đại quân cái gì ba mươi vạn tuổi thọ mệnh tài giá cho ta đột nhiên nghe nói như thế vô luận là tần đạo phu hay là phong đạo nhân đều là trọn tròn trong mắt không dám tin nhìn qua lâm vô đạo cái này quá điên cuồng t i a thế nhưng là ba mươi vạn năm tuổi thọ không phải ba mươi năm cho dù là một tôn đại đế đều không có ba mươi vạn năm tuổi thọ bọn hắn không cách nào tưởng tượng có thể tùy ý tài giá ba mươi vạn tuổi thọ mệnh lâm vô đạo bản thân lại nên đủng có c ỡ nào lâu đời tuổi thọ nhậm huynh đệ đây cũng quá điên cuồng vừa ra tay chính là ba mươi vạn tuổi thọ mệnh nếu là lao đạo ta có nhiều như vậy tuổi thọ cũng dám đi đào đại đế phần mộ do khắc này phong đạo nhân hâm mộ tới cực điểm hắn h ậ n không thể đem k i a t r ư ơ n g sinh mệnh khế ước trực tiếp đ o ạ tới t nhậm huynh đệ người thủ bút này cũng q u á l ó n nếu là không cách nào hồi vốn làm sao bây giờ a không cách nào hồi vốn lâm vô đạo lạnh lùng mỉm cười hắn không bao giờ làm mua bán lô vốn nếu như một lần không cách nào lô vốn vậy liền nhiều lừa rét mấy lần mãi cho đến hồi vốn mới thôi nơi này người tu luyện nhiều như vậy mà lại đều là thần đại cảnh trở lên cả lớn hoàn toàn sẽ không lỗ vốn bất quá muốn dẫn những người kia mắc câu chúng ta cũng phải ra điểm huyết thả một điểm con n g ồ i xuống dưới hắc hắc không hổ là nhậm huynh đệ phong đạo nhân r ố i ra ngón tay cái khen lao đạo ta đoạn này thời gian đ à o không ít mộ phần cũng coi là có chút thu hoạch cái này t h ầ n mộ ở trong bảo vật liền từ lao đạo để ta giải quyết đi hắn cười h í p mắt nói thoại âm rơi xuống phong đạo nhân lúc này lấy ra một ngụm tạo hình cổ lão vàng c h u n g nón cùng rất nhiều thứ thần cấp linh dược các loại hy thế bảo liệu hoàng đạo ngụy thần minh nhìn xem chiếc kia vàng t r u n g lớn lâm vô đạo mừng rỡ có chiếc chung này không sợ bên ngoài những cái kia cá lớn không mắc câu lão đạo ta trước cho bọn hắn một chút chỗ tốt nếm thử chờ đến chân chính cá lớn mắc câu rồi liền đem bọn hắn một mẹ hút gọn dứt lời phong đạo nhân vung tay lên chiếc kia vàng lớn trung lập tức rơi vào thần mộ tầng thứ nhất chỗ sâu nhất vị trí tản ra hùng vị khí tức chỉ cần đi vào đến thần mộ tầng thứ nhất liền có thể cảm nhận được rõ chàng ngay sau đó phong đạo nhân lại là cầm đến ra các loại linh dược bảo liệu các loại cất đặt tại khác biệt nơi hẻo lánh cùng vị trí cùng lúc đó tần đạo phu cũng không có Oh oh oh. tại ký kết sinh mệnh khế ước về sau có ba mươi vạn tuổi thọ mệnh hắn lo lắng tăng nhiều lập tức dùng sức thổi lên vong linh c a n h lệ n h trong chốc lát nương theo lấy kinh khủng tà ác khí thức từng cái hung lệ tới cực điểm vong linh bị hắn kêu gọi ra cuối cùng hợp thành một chỉ vạn người đại quân ha ha muốn thần mộ trong t ầ n g thứ nhất bảo vật trước qua vong linh đại quân cái này một cửa ải lại nói dầm dầm tại tần đạo phu không chế giới một vạn vong linh đại quân chỉnh tề sắp xếp tại mở tối không gian bên trong sau lưng chúng thì là chiếc kia vàng trông lớn cùng thông hướng thần mộ tầm thứ hai cửa đồng lớn Trường đang á người. Tầng khi muốn làm nói vong chuyện chỉ gặp phong đạo nhân vung tay lên nương theo lấy từng đạo sáng chói kim quang hiền hóa mười hai cái thân cao gần trượng xưa cũ kim nhân chính là xuất hiện ở trên mặt đất tên mai táng người đẳng cấp thứ thần cấp giới thiệu văn tắc phong đạo nhân lấy rất nhiều bạo liệu phối hợp táng thư bên trong vô thượng mỹ thuật luận chế mã thành thần kỳ vật phẩm công năng một mỗi cái mai táng người đều có được thần chiếu cảnh hậu kỳ chiến lược nhưng theo chủ nhân ý chí mà hành động hai mai táng người nhưng tự bạo ba phần mộ bên ngoài dẫn bạo mai táng người có thể đối sinh linh tạo thành gấp trăm lần trở lên tổn thương tại phân mộ ở trong dẫn bạo có thể đối sinh linh tạo thành vạn lần trở lên tổn thương ghi chú phân mộ quy cách càng cao mai táng người dẫn bạo về sau tạo thành tổn thương càng lớn t mai táng người cái này lại là phong đạo nhân luyện chế ra tới đồ vật nhìn xem liên quan tới mai táng người giới thiệu cho dù là lâm vô đạo cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị cái này đồ vật đã có thể chiến đấu còn có thể tự bạo cái này không phải liền là bom sao chỉ bất quá uy lực này cũng quá kinh khủng một chút cho dù là đặt ở n g o ạ i giới c h ỉ ít đều có thể tạo thành gấp trăm lần tổn thương bất kỳ một cái nào thần chiếu cảnh tu vi gặp được đều muốn bị nổ chết nếu là tại p h ầ n mộ bên trong d ẫ n bạo mai táng người tạo thành gấp một vạn lần trở lên tổn thương yêu cảnh tượng đơn giản lâm vô đạo cũng không dám tưởng tượng giờ phút này tại kiến thức đến mai táng người kinh khủng về sau hắn không thể không đối phong đạo nhân nội phục tự kỷ bậc này động t h ủ năng lực đơn giản n g ư ờ t i ê n lao g i điên ngươi cái này lấy ra chính là cái gì đồ vật nhìn tựa hồ thật lợi hại bộ dáng tần đạo phu hiếu kỳ dò hỏi đang khi nói chuyện hắn không ngừng vây quanh kia mười hai cái mai táng người vừa đi vừa về đánh giá thấy thế phong đạo nhân cũng lộ ra cực kỳ tươi cười đại ý cái này mười hai cái kim nhân là ta lấy chư đa bảo liệu kết hợp với vô thượng bí pháp luyện chế mà thành đại bảo bối ta xưng là mai táng người hắn ngụ ý chính là mai táng thế gian hết thẻ sinh linh cái này mười hai cái mai táng người bản thân đều có được thần chiếu cảnh hậu kỳ chiến lược trừ cái đó ra nó nhất tác dụng lớn chính là tự bạo tự bạo tần đạo phu không rõ ràng cho lắm cái gọi là tự bạo chính là chỉ cần địch nhân thực lực một khi vượt qua mai táng người như vậy thì có thể lấy bí pháp để mai táng người tự bạo trải qua ta nhiều lần cải tiến trước mắt cái này m ộ ư ơ i hai cái mai táng người tại phân mộ bên ngoài sử dụng tự bạo về sau khả tạo thành gấp trăm lần trở lên tổn thương nếu là tại phân mộ ở trong tự bạo càng là có thể tạo thành vạn lần tổn thương đến thời điểm cho dù là thần chiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ cũng phải bị tươi sống nổ chết không thể hắc hắc phong đạo nhân cười ra nói cái gì gấp một vạn lần tổn thương nổ tử thần chiêu cảnh đại viên mãn tu sĩ bỗng nhiên nghe nói như thế tần đạo phu lập tức chọn tròn trong mắt trong miệng càng không ngừng hít vào lây hơi lạnh thần sát kinh hãi nguyên bản hắn cho là mình vong linh đại quân đã đủ hung tàn cái nào biết rõ phong đạo nhân còn chuẩn bị càng khủng bố hơn đại sát khí nếu như cái này mười hai cái mai táng người đúng như hắn nói như vậy kinh khủng có thể tưởng tượng đ ế n thời điểm tự bạo về sau là một bức dạng gì thảm liệt cảnh tượng tiếc nhất định là thu la tràng quá mạnh lao già điên n g ư ơ i mẹ nó thật không hổ là một cái phong tử bực này kinh khủng đại sát khí đều có thể chế tác được những n à y mai táng người một phen ném ra bên ngoài vậy còn không nổ chết một mạng lớn tần đạo phu kinh hai nói đối với cái này phong đạo nhân cười hít mắt nhẹ gật đầu không tệ lao đạo ta muốn chính là cái này hiệu quả nô c ư ờ i trên m ặ t hắn càng thêm sán lạc ai chỉ tiếc luyện chế mai táng người cần đại lượng b ả o liệu mà lại đối với thực lực bản thân cũng muốn cầu cực cao trước mắt ta nhiều nhất có thể chế tác xuất thần chiếu cảnh hậu kỳ mai táng người chờ đến ta tu vi đột phá thần luân cảnh có lẽ có thể luyện chế xuất thần chiếu cảnh đại viên mãn mai táng người đến thời điểm nếu là tại trong phần mộ tự bạo tại gấp một vạn lần tổn thương trùng kích vào cho dù là thần thông cảnh cừng giả cũng phải bị tươi sống nổ chết không thể phong đạo nhân càng nói càng kích động hắn trong mắt tràn đầy hương tói đồng dạng không chỉ có là hắn liên liền tần đạo phu cùng lâm vô đạo cũng là cực kỳ tâm động cái này đồ vật đơn giản chính là hấu người thần k h í a lúc này lâm vô đạo cùng tần đạo phu đã ở trong lòng ư ớ c mơ lấy những người kia tiến vào thần mộ tầng thứ hai về sau bị mai táng người nổ chết thê thảm cảnh tượng thời gian dần trôi qua hai người trên mặt đều lộ ra tiếu dung thế nào ta cái này mai táng người còn đi quá được rồi c h ậ c c h ậ c gấp một vạn lần tổn thương bảo đảm những cái kia thần chiếu cảnh cừng giả muốn chết một mạng lớn tần đạo phu sợ hai thán phục liên tục liên liền l â m vô đạo cũng là như thế ừ n đã dặng này kia thần mộ tầng thứ hai liền từ ta đến c h ấ n thủ đi chỉ cần những người kia dám đi vào l ã o đạo ta tuyệt đối cho bọn hắn một cái trung thân khó quên đại lễ hh hắn một mặt gian trá dứt lời phong đạo nhân đại thủ lật một cái lại lấy ra một cái xưa cũ hồm ngọc hoa khi hắn mở ra một náy mắt t ừ n g đ ợ t minh mông quần c u ậ n thần quang lập tức giống như thủy triều m á nhiệt ra trong náy mắt chiếu dọi thần mộ tầng thứ hai không gian thần dược tần đạo phu là thất thanh lao gia điên ngươi chuẩn bị đem cái này góp thần dược đặt ở thần mộ tầng thứ hai làm mồi nhử đã muốn làm vậy liền làm loan i ể m chúng ta t ò a này bí cảnh đánh chính là thần mộ có hiệu trong đó tự nhiên muốn mai táng chân thần n ế u là không có thần cấp vật phẩm như thế nào danh phủ kỳ thực phong đạo nhân cười nắp lại nói chuyện đến thần dược hắn liền nghĩ đến ban đầu ở xích c ử u tiêu trong mộ bị cướp một màn đ á y mắt lướt qua một vòng mánh liệt p h ẫ n hận kia là hắn cả một đời đều rửa không sạch khuất đủ lao ra điên vậy thật đúng là đại thủ b ư c ta ngươi liền không sợ những người kia đưa ngươi thần dập đoạt lúc này lâm vô đạo trêu tức nói ngay vậy phong đạo nhân sắc mặt trầm xuống hừ g á m đoạt lao đạo ta đồ vào người còn không có sinh ra nếu như không sợ chết cứ tới đi tới một cái lao đạo ta giết chết một cái hắn hung tọn gầm nhẹ nói thế nhưng là dù sao cũng phải dự phòng một cái đi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thần d ư ợ c thế nhưng là phi thường khó được nếu là thật bị cướp đi kia thế nhưng là được không bù mất thua thì lớn vì lý do an toàn vẫn là đến nghĩ cái biện pháp tuyệt không thể để chúng ta lấy ra những bảo vật này bị những người kia mang đi tần đạo phu trầm giọng nói nghe nói như thế phong đạo nhân cười thần bí yên tâm lao đạo ta đã sớm nghĩ kỹ đối sách lao đạo ta trước đó từ phần mộ bên trong đào ra một tòa bán thần cấp t h thiên đại trận chỉ cần đem đứng ở thái cổ thần giếng xung quanh trong vòng vạn g i ả m chỉ có vào chứ không có ra đến thời điểm ai cũng đừng nghĩ ly khai thủ thiên đại trận lâm vô đạo cùng tần đạo phu liếc nhau một cái âm thầm c h ấ n kinh phong đạo nhân không hổ là đào mộ đào mộ tổ t ô n g trong tay đ ồ tốt thật sự là nhiều lắm ngoại trừ tù thiên đại trận chúng ta còn phải làm tay kia chuẩn bị dù sao sơn lăng giới bên trong cũng là có kỳ nhân dị sĩ ngoài ra còn có ngoại giới người cũng tới đến nơi đây vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng vì thế chúng ta còn phải tìm một cái giúp đỡ mới được ách tìm giúp đỡ nghe nói như thế vô luận là lâm vô đạo hay là tần đạo phu đều lộ ra mê hoặc thần sắc thì m a i bọn hắn không hẹn mà cùng hỏi đương nhiên là phong đạo nhân cười híp mắt chỉ một cái phương hướng chương ba trăm sáu mươi mốt muốn kéo đồ sơn thị xuống nước đồ sơn thị tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu chờ mong ánh mắt dưới phong đạo nhân cười nói ra một cái tên a đồ sơn thị vừa nghe thấy lời ấy lâm vô đạo mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không toát ra cái gì thần sắc khác thường ngược lại như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu mà so với hắn một bên tần đạo phu lại là mở to hai mắt nhìn một mặt không dám tin l ã o già điên ngươi là thật điên rồi đồ sơn thị đáng sợ chẳng lẽ ngươi không biết không chúng ta trốn còn không kịp đây ngươi lại còn muốn đi t r e o chọc bọn hắn thậm chí còn muốn mời bọn hắn hỗ trợ tần đạo phu là thất thanh giờ phút này hắn cảm giác phong đạo nhân là thật điên rồi hh ắ c ắ c đồ sơn thị đáng s ợ l ã o đạo ta tự nhiên phi thường rõ ràng bất luận là đại tế tê đồ sơn thương n g u y ệ t vẫn là núi xanh chỉ thần đều không nhóm chúng ta không chọc nổi nhưng tương tự đây cũng là chúng ta to lớn trợi a tần đạo phu ngươi suy nghĩ một chút lần này thái cổ thần diên bộc phát động tính huyên náo to lón như thế liền liền p h ư ơ n g đông đại vực đại thế lực đều tới làm chung quanh đây ba chủ đồ sơn thị sẽ không đến nếu là đồ s ơ n thị đi vào thái cổ thần giếng vậy chúng ta đến thời điểm nên làm cái gì chẳng lẽ còn muốn cùng bọn hắn khai chiến ta cảm thấy phần thắng cũng không lón lại được không bù mất đã như vậy nhóm chúng ta vì cái gì không đem đồ sơn thị trói đến chúng ta chiến xa phía trên mọi người cùng nhau hợp tác đâu cứ như vậy chẳng khác nào đem một cái tiềm ẩn cường đại định nhân biến thành chính mình bằng hữu cớ sao mà không làm phong đạo nhân trầm giọng phân tích nói nghe nói như thế tần đạo phu thở ự a ồ cũng cảm có chúng cùng có dáng. nhưng sơn thấy rất Thế ta thị h đạo đồ lý là, bộ kẻ A. Trước thần mặc đó đi đảo miếu hạ phân mộ, dài ù bọn hắn cũng không nhưng quan lẫn nhau, cũng không hệ tục tục tiếp tiếp tốt dây dừa, m g ú p đỡ, ta nói h h ì n k A. Tần thở đạo phu d à nói. đối với cái này phong đạo nhân nụ cười trên mặt không thay đổi tựa hồ đã có đối sách tần đạo phu người lo lắng vấn đề ta cũng cân nhắc đến chúng ta cùng đồ sơn thị quan hệ lại là không được tốt lắm nhưng là cũng không có đạt tới sinh tử tương đối tình trạng lần này thái cổ thần giếng bộc phát chính là ngàn năm một lần cơ duyên lớn cùng đại tạo hóa đồ sơn thị có thể không động tâm nhóm chúng ta nếu là hợp tác chẳng khác gì là cường cường liên thủ đối lẫn nhau song phương đều có lợi thật lón đến thời điểm liền có thể cướp được càng nhiều thái cổ thần p h ù chỉ cần nhóm chúng ta hiểu chỉ lấy lý lấy tinh động xuất r a lón nhất thành ý đến ta tin tưởng đồ sơn thị không có lý do cự t u y ệ t trừ phi bọn hắn không muốn kiếm một chiến canh phong đạo nhân một mặt tự tin nói ngay vậy lâm vô đạo đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng phong đạo nhân đúng là cái người tài ba nói như vậy chúng ta còn phải đi một chuyến đồ sơn thị rồi việc này cần chúng ta tự mình đi cùng đại tế ti đồ sơn thương nguyệt đàm có nhậm huynh đệ bản lãnh của ngươi cũng sẽ không lo lắng ngoài ý muốn nổi lên phong đạo nhân cười nói vậy nếu như đồ sơn thị không chịu cùng chúng ta hợp tác đâu lúc này tần đạo phu hỏi lo âu trong lòng ừ nếu như đồ sơn thị không chịu cùng nhóm chúng ta hợp tác vậy liền cứ việc phóng n g ự a đến đây đi ra đồ sơn thị thần vực nhóm chúng ta cũng không phải là liền sợ bọn hắn tóm lại thái cổ thần g i ế n tài nguyên cùng bảo vật nhóm chúng ta là không thể nào từ bỏ đồ sơn thị dám cùng nhóm chúng ta đối n ị c h kia nhóm chúng ta cũng không thể để nó tốt hơn cùng l ắ m thì nhất phách lương tán phong đạo nhân mắt lộ h ư n g quang hắn cũng không phải một người hiền lành đã d ạ n g này vậy chúng ta liền cùng đi một chuyên đi ta cảm thấy chỉ cần đồ sơn thị không đốc nó hẳn là sẽ hợp tác với chúng ta lâm vô đạo đánh vỡ hiên lặng nói nói đến đây hắn phảng phất liền nghĩ tới cái gì thân mộ tầng thứ ba liền từ ta đến c h ấ n thủ đi có phía trước hai tầng bố trí có thể đi đến tầng thứ ba trên cơ bản đều là thái cổ thần giếng người mạnh nhất chúng ta trước lợi dụng t r ư ớ hai tầng bố trí Đem có hoạch thể thu h rau ẹ ngoài đều thu hoạch được, đ thu tận hoạch lực n ừ k é tới tầng thứ tốt một Tương thể giết cái lai, lại lợi như cũng lắng. còn dụng, Cứ có có c lưu vậy, lo lẽ lặp lừa n cường g thêm đ ạ tu sĩ. Ngoài ra t h ầ n mộ h ố b ấy chúng ta đã bố trí xong sau đó phải cân nhắc chính là nên như thế nào đem bên ngoài những người kia hấp dẫn tiền đến dù sao muốn đi vào đến nơi đây cũng phải cần địa đồ chỉ dẫn lâm vô đạo dương lên trong tay địa đồ nghe nói như thế ba người đều rơi vào trầm tư ở trong nếu không trực tiếp đem phần này địa đồ ném ra bên ngoài để bọn hắn làm theo y trang thật lâu Tần Đạo p lâm miệng nói. Dạng này k、no, vô đạo cùng tần đạo phu không rõ ràng cho lắm nhìn xem phong đạo nhân ta là nghĩ như vậy chúng ta đạo diễn một màn kịch vì tranh đoạt chương này địa đồ mà triển khai một trận sinh tử tránh giết đến thời điểm thừa cơ đem chương này địa đồ lưu lạc ra ngoài đồng thời tản bí cảnh tin tức ta tin tưởng khẳng định sẽ có người mắc câu mà lại làm như vậy còn có thể đuổi tại thái cổ thần giếng bộc phát trước đó vớt một thanh phong đạo nhân vất cảm nói ngay vậy lâm vô đạo cùng tần đạo phu trầm tư thật lâu đều nhẹ gật đầu làm như vậy cũng có thể bảo tàng động nhân tâm trên đời này không ai có thể nhịn xuống tự thân tham nghiệm chỉ cần tham nghiệm cùng một chỗ chắc chắn tiến vào trong hầm đến thời điểm coi như không phải do bọn hắn lâm vô đạo thản như nói đã nhậm minh đệ cũng đồng ý vậy chúng ta cứ làm như vậy đi、ai? nếu là có truyền thống trận liền tốt đến thời điểm liền có thể lách qua thái cổ thần giếng không nhận nó hạn chế hả truyền thống trận người nói vô ý người nghe cố tình theo thần đạo phu phàn nàn lâm vô đạo nhưng trong lòng thì khẽ động hắn nhớ kỹ ban đầu ở lôi minh sơn đen ăn đen thời điểm trần trường khanh ngược lại là xuất ra qua một bộ tử mẫu truyền thống trận nghĩ tới đây tờ lơ mở vô đạo lúc này đem tâm thần chìm vào đến hệ thống không gian một phen tìm kiếm về sau quả nhiên là tìm được bộ kia tử mẫu truyền thống trận vâng、Vung、tay lên hai tỏa cổ lão mà thần bí phát trận chính là xuất hiện ở trên mặt đất truyền thống trận nhậm minh đệ ngươi thế mà liền cái này đồ vật đều có t â n đạo phu mặt mũi tràn đầy kinh dị hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói thôi cái nào biết rõ lâm vô đạo thật là có cái này đồ vật nô、no, bộ này tử mẫu truyền thống trận chính là ta trước đó từ nam cương trộm mộ thế ra người trong tay cướp đọc tới vừa rồi nếu không phải ngươi n h ắ c lên ta đều nhìn cái này đồ vật lâm vô đạo giải thích nói nghe nói như thế phong đạo nhân con mắt lập tức sáng rõ tử mẫu truyền thống trận tốt có cái này đồ vật chẳng khác gì là mở ra bí cảnh cửa chính cứ như vậy cũng không cần lo lắng không có người đến nói phong đạo nhân lúc này trong đó một tòa truyền thống trận bay tại hắc cám thần miếu bên ngoài cửa chính về phần mặt khác một tòa thì là thu vào sau đó muốn đem chỉ phóng tới ngoại giới Tốt, hiện nay hết t hệ đều đã chuẩn bị thỏa đáng liền chờ những cái kia dê béo cùng cá lớn mắc câu rồi hiện tại chúng ta đến phân phối một cái tùng vui này làm như thế nào diễn phong đạo nhân ngơi ư trốn ta cùng tần đạo phu theo đuổi g i ế t lâm vô đạo cười n h ạ t nói ngay vậy tần đạo phu hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay ta cảm thấy có thể ba người chúng ta nhân chi bên trong lào già điên kỹ xảo của ngươi tốt nhất cái này người tốt liền từ ngươi tới làm đi ta cùng nhận minh đệ làm kẻ ác theo đuổi giết ngươi yên tâm nhóm chúng ta sẽ rất ổ n lu hắc hắc tần đạo phu một mặt cười xấu xa nghe xong lời này phong đạo nhân vừa định phản bác nhưng mà lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng không cho hắn cái k i a cơ hội đã ngươi không nói lời nào vậy coi như ngươi đồng ý ta phong đạo nhân khóc không ra nước mắt cuối cùng tại lâm vô đạo hai người áp bách giới hắn không thể không tiếp nhận kết quả này sau đó ba người lại là hảo, hảo kế hoạch một phen mới là đi ra thái cổ thần giếng trực tiếp hướng phía đồ sơn thị mà đi chương ba trăm sáu mươi hai nam cung thần tộc thái cổ thần giếng ngàn năm một lần cơ duyên lớn hugh i hugh h u đối với lâm vô đạo cùng phong đạo nhân âm mưu của bọn hắn tính toán ngoại giới người cũng không biết rõ lúc này làm bọn hắn rời đi về sau m i u y ê n ngông chân trời không ngừng có từng đạo sáng trói lưu quang xa qua c u ố i cùng hóa thành to lớn linh chu đáp xuống thái cổ thần giếng mỗi một chiếc linh truyền trên đều tản ra cường đại khí tức liếc nhìn lại phô thiên cái điệm những người này đều là nguồn gốc từ tại lôi trạch bên ngoài phương đông đại vực nghe hỏi thái cổ thần giếng mà đến vì chính là muốn tại trận này thiên đại cơ duyên bên trong kiếm một chiến canh vì thế phương đông đại vực không ít đại thế lực đều nhao nhao xuất động không chỉ có sai phái g i a cường đại tồn tại thậm chí còn có người mang theo ngụy thần binh mà tới vì chính là tranh đoạt bảo vật dù sao thái cổ thần giếng mỗi ngàn năm mới bộc phát một lần bảo vật trong đó cùng tài nguyên chính là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ cơ d u y ê n lớn nhất là kia mười khối thái cổ thần phủ đối với những cái kia có truyền thừa đã lâu đại thế lực tới nói càng là liên quan đến hương suy trí bảo tuyệt đối không thể bỏ qua bởi vậy theo thời gian tới gần số lớn người tu luyện từ bốn mặt bốn phương tám hướng tụ đến cả đám đều vung tay vung chân muốn làm một vô lớn hưu cự ly thái cổ thần giếng tám ở ngoài ngàn dặm một chiếc tạo hình xưa cũ linh tru ngay tại không v ộ i không chầm đi chạy trên đó đứng đấy ba đạo thân ảnh một cái mày kiếm mắt sáng khí độ bất phàm tuổi trẻ nam tử một cái d u n g nhan tuyệt thế phong hoa ngàn vạn bạch bạch tý nữ tử cuối cùng một người thì là một cái mặt chiếc quốc khí cơ thâm chầm như thiên u y ê n thanh y trung niên nam tử trong đó thanh niên nam tử sừng sững tại linh tru phía trên thân s ắ c lạnh nhạt bình tĩnh một đôi sán lạn như tinh thần con người c h í có chút hăng hái đánh giá cảnh tượng chung quanh khoe miệng ở giữa mơ hồ có thể gặp đến nụ cười như có như không cả người tàn ra một cỗ phi p h à m khí độ nhưng mà so với hắn bên cạnh nữ tử áo trắng lại là c a o mày một đôi trong mắt đẹp nhấp nhô từng tia từng tia không hiểu sầu lo lý hát thủy ngươi thật sự có năm chắc đạt được thái cổ thần phủ t r â n mắc thật lâu nữ tử áo trắng lên tiếng do hỏi ngay vậy đứng ở linh chu phía trước lý hát thủy c h ậ m dai xoay người qua đến nhìn xem nữ tử áo trắng kia sầu lo thần sắc không khỏi cười khổ lắc đầu y thiện nhân vấn đề này ngươi cũng đã hỏi không d ư ớ i t r ă m khắc cả có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi lần này thái cổ thần g i ế n chuyến đi chúng ta nhất định có thể có được thái cổ thần phủ lý h ắ c thủy tự tin nói mặc dù hắn đã bảo đảm không giới c h ấ m lượn nhưng là nữ tử áo trắng vẫn là lộ ra lo lắng nàng xuất thân từ nam cung thế gia cho nên gia tộc tại lôi trạch bên ngoài cũng coi như được một phương rất có nội tình cùng thực l ự c thế lực hơn nữa là thần tộc hậu duệ thổ tiên đã từng đi ra chân thần lần này bọn hắn sở dĩ lại tới đây chủ yếu là vì thái cổ thần giếng ở trong thái cổ thần phủ bởi vì nam cung thế gia lão tổ tông thọ nguyên k h ô kiệt cơ hồ đã đến d ầ u hết đèn tắt tình trạng không bao lâu liền đem tòa hóa một khi hắn tử vong như vậy nam cung thế gia cũng sẽ đứng trước băng diện nguy hiểm hiện nay lao tổ tông nam cung tuyệt chính là nam cung thế gia còn sót lại một vị có được thuần chính thần máu giác tình giả cũng chỉ có hắn mới có thể khống chế gia tộc thần binh nếu là nam cung tuyệt tọa hóa nam cung thế gia chắc chắn là ú t đến thời điểm tất cả tộc nhân đều sẽ chết không có chỗ trôn vì thế nam cung y nhân đang nghe theo lý hát thủy đề nghị không tiếp mạo hiểm đến đây linh khu vì chính là muốn thu hoạch được một khối thái cổ thần phủ bởi vì thái cổ thần phủ phía trên có được thần tính có thể kích thích thần huyết tái sinh chỉ cần nam cung tuyệt thu hoạch được thái cổ thần phủ thần tính gia trì nhất định có thể nặng h o á sinh co kéo dài tự thân tuổi thọ đến lúc đó bọn hắn nam cung thế g i a cũng sẽ không đứng trước bỏ mình tộc diện nguy hiểm chỉ b ấ t quá thái cổ thần phù vẹn vẹn chỉ có mười khối mà lại toàn bộ phương đông đại vực đại thế lực đều muốn triển khai điên cùng tranh đoạt chỉ bằng bọn hắn thực lực căn bản không có khả năng có bất kỳ hy vọng cũng chính vì vậy nam cung ý nhân mới lo lắng kỳ thật không chỉ có là hắn liền liền kia đứng tại hai người phía sau thanh y nam tử lê tung hành cũng là n h i u chặt l ô n g m à y kinh nghi bất định nhìn qua lý hát thủy lý công tử việc này nhưng không mở ra được trò đùa thái cổ thần phù chỉ có mười khối đồng thời sẽ khiến toàn bộ phương đông đại vực tranh đoạt đừng nói là ba người chúng ta người cho dù là lao tổ tông mang theo thần b i n h tới đều hy vọng xa vời dù sao lần này tới thế lực thế nhưng là phi thường cường đại a năm lê tung hoành thở dài nói không phải hắn không tin mà là đoạn thức ăn trước miệng c ọ g thật sự là quá khó khăn cơ hồ không nhìn thấy thành công khả năng nhưng mà đối mặt lê tung hoành chất vấn lý hát thủy lại là cười lắc đầu ai nói nhóm chúng ta muốn đi cùng những cái k i a đại thế lực tranh đoạt thái cổ thần phụ rồi hắn một mặt trêu thức nghe nói như thế nam cũng ý nhân cùng lê tung hoành không rõ ràng cho lắm a hai không đi cướp đ o ạ n chẳng lẽ lại thái cổ thần p h ù sẽ còn tự động bay đến chúng ta trong tay đến nam cung Y nhân h ừ nói nàng chỉ là thuận miệng trả lời một câu cái nào biết rõ lý h ắ c thủy lại là nghiêm trang nhẹ gật đầu không tệ thái cổ thần p h ù sẽ tự động bay đến chúng ta trong tay tới ý gì hả nhân ngươi có thể yên tâm ta cam đoan ngươi có thể có được một khối thái cổ thần p h ù mà lại không có bất kỳ nguy hiểm lý h ắ c thủy tự tin vô cùng nói ách nhìn xem hắn bộ dáng này nam cung Y nhân cùng lê tung hoành liếc nhau một cái đều là một mặt mê man bọn hắn đều không biết rõ lý hát thủy đến tột cùng từ đâu tới tự tin mà lại dưới gầm trời này sẽ có chuyện tốt như vậy bọn hắn căn bản không tin h a h a đối mặt nam c u n g y nhân cùng lê tung hoành hoài nghi lý h ắ c thủy chỉ là cười ha h a cũng không có quá nhiều giải thích b v ậ h thừa dịp hai người không chú ý thời khắc tâm niệm của hắn k h ẽ động một mặt cổ lao khí quyền vương vức cương đồng chính là xuất hiện ở trong tay Xoạt. ngoài trong Thủ trường từ mặt phất lát, đột một t nhẹ nhàng chốc nhiên hiển hóa hình ra gương gương đồng mặt ngoài phất qua, trong chốc lát, nguyên bản yên đồng, vài qua, lạc bức lần này thái cổ thần giếng là một cái bẫy tất cả mọi người chính là bị cắt g a o hẹ người thắng cuối cùng lại là thất đức tổ ba người a đồ sơn thị người cũng tham dự tiến đến bọn hắn là cùng một bọn cuối cùng mười khối thái cổ thần p h ụ có chín khối đều đã rơi vào những người kia trong tay nhưng là sau cùng một khối lại là biến mất không thấy nếu không phải ta có được thiên địa bảo giám chỉ sợ cũng không cách nào bắt được k i a cuối cùng một khối thái cổ thần p h ụ hướng đi lý hắc thủy tâm thần đại trấn mặc dù thiên địa bảo giám phía trên hình tượng hắn đã nhìn rất nhiều lần nhưng mỗi một lần nhìn cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí bởi vì chỉ có hắn biết rõ thái cổ thần giếng chính là một cái âm mưu là người khác bày ra cục đến thời điểm ai đi người đó chết nếu không phải có được thiên địa bảo giám bực này có thể nhìn thấy tương lai nghịch tiên chỉ bảo lý hắc thủy cho dù là có một trăm đồ bệnh cũng không dám bước vào nơi này y theo thiên địa bảo giám biểu hiện kia cuối cùng một khối thái cổ thần phủ đến cuối cùng cũng không có bị những người kia đặt được mà là xuất hiện ở một cái không tưởng tượng được địa phương chỉ cần ta sớm đi nơi đó trở lấy trên cơ bản trăm phần trăm có thể thu hoạch được khối kia thái cổ thần p h mà lại không có bất kỳ nguy hiểm nào bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất vì an toàn nghĩ ta còn phải đi lại mưu đồ một cái mới được vạn hạnh chính là ông tiên sinh cũng tới đến thái cổ thần giếng bất quá hắn làm sao lại cùng đồ sơn thị người cùng một chỗ đã hắn ở chỗ này như vậy thành chủ khẳng định cũng tại lý hát thủy đáy lòng âm thầm tính toán lúc này mặc dù thái cổ thần giếng còn chưa có bắt đầu nhưng là thông qua thiên địa b ả o g i á m chiếu rọi hắn trên cơ bản đã biết được kết cục lần này sẽ chết rất nhiều người chương ba trăm sáu mươi ba đồ sơn thương n g u y ệ t chia ba bảy sổ sách hiu tại lý hát thủy chỉ dẫn dưới lê u n g hoành giá ngự lấy linh tru đang hành xử ước chừng bảy trăm dặm về sau đi tới một đầu h o à n g vu trong h g ạ c ốc nơi đây băng lãnh cô quạng lấy đầu này hẻm núi làm trung tâm phương viên vạn dặm phạm vi bên trong cơ hồ không nhìn thấy một cái người tu luyện t h â n ảnh thậm chí cỏ cây đều cực kỳ thưa thớt liếc nhìn lại hiển thị rõ sức sống bị tuyệt diệt một phái cô quạng chi tượng mang theo mánh liệt nghi hoặc nam cung y nhân cùng lê tung hoành hai người không đội không chậm cùng sau lưng lý h ắ c thủy ước chừng qua nửa canh giờ khoảng t r ư ờ n g bọn hắn tại một chỗ băng lanh dưới vách đá dựng đứng ngừng lại không sai thiên địa bảo dám phía trên biểu hiện địa phương chính là chỗ này lý hát thủy cẩn thận quan sát hồi lâu rốt cuộc xác định tại mảnh này dưới vách đá dựng đứng chính là kia cuối cùng một khối thái cổ thần p h ụ xuất hiện địa phương một máy mắt hắn khỏe miệng nở rộ lên như chút được gánh nặng tiếu dung y t h i n nhân lê thúc tiếp xuống chúng ta ngay tại nơi này chờ lấy liền tốt chờ đến ba ngày sau đó thái cổ thần giếng buộc phát thời điểm liền sẽ có trong đó một khối thái cổ thần p h ụ xuất hiện ở mảnh này trong hẻm núi cuối cùng thái cổ thần p h ụ sẽ c ắ m ở vách đá cái này vị trí lý h ắ c thủy n h ấ t ngón tay hướng về phía trước mặt vách đá ngay vậy bất luận là nam cung y nhân vẫn là lê tung h à n h đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi từ khi biết lý hát thủy đến nay bọn hắn liền kiến thức rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình cơ hồ mỗi lần gặp nguy hiểm thời điểm lý hát thủy đều có thể sớm dự báo giảm như vậy hạn t ự hồ có dự báo tương lai bản sự bí mật này giới hạn tại nam cung y nhân cùng lê tung hoành biết rõ bọn hắn cũng không có hướng những người khác để lộ ra đi lý hát thủy năng lực này từng nhiều lần cho bọn hắn trợ giúp cực lớn cũng chính vì vậy lý hát thủy kia thần thoại cảnh yếu đ ố i thực lực mới có thể thu hoạch được nam cung y nhân cùng lê tung hoành tin cậy tại bọn hắn trong mắt lý hát thủy chính là một cái kỷ nhân có lớn bản sự tự nhiên mà vậy đều đ ố i hắn sinh lòng kết giao chỉ ý dần dà lẫn nhau ở giữa cũng có được thâm hậu tình nghĩa ta vừa mới nhìn một cái cái này hẹ em núi chung quanh mấy ngàn dặm đều không hay sinh cơ cũng là c ự c ít sẽ không có người sẽ nghĩ tới thái cổ thần phụ xuất hiện ở đây nói như vậy chúng ta chỉ cần t h ủ tại chỗ này liền có thể hào không gió h i ể m địa đạt được một khối thái cổ thần phụ rồi nam cung ý nhân vui mừng quá đỗi ngay vậy lý h ắ c thủy cười hếp mắt nhẹ gật đầu đoạn này thời gian ta thông qua các người nam cung thế gia tàng thư k ố cẩn thận nghiên cứu một cái thái cổ thần r i ê n b ộ phát quy luật kết quả ta phát hiện mỗi một lần thái cổ thần giếng tuy nói sẽ lưu t r u y ề n ra rất nhiều bảo vật nhưng là thái cổ thần phù nhưng thủy t r u n g chỉ có mười khối mà lại mỗi một lần bị chân chính tìm tới cũng chỉ có chín khối còn có còn lại một khối đều sẽ không hiểu biến mất không thấy có người suy đoán cuối cùng này một khối thái cổ thần phù hẳn là thái cổ thần giếng số một chạy trốn đường sinh cơ chỉ bất quá vô tận tuế nguyệt đến nay có thể tìm tới khối thứ mười thái cổ thần phù người trên cơ bản có thể đếm được trên đầu ngón tay lần này chúng ta chiếm cư tiên cơ tất nhiên có thể thuận lợi thu hoạch được một khối thái cổ thần phù không cần cùng những người kia đi tranh đoạn chờ đến thái cổ thần p h ụ tới tay các ngươi liền nhanh đi về nam cung thế gia cứu v ă n lao tổ tông đi trễ chỉ sợ sinh biến lý hát thủy trầm giọng nói lúc này đáy lòng của hắn còn có một vòng vùng đi không được sầu lo cuối cùng một khối thái cổ thần p h ụ tung tích hắn đã xác định thiên địa bảo giám biểu hiện chắc chắn sẽ không có sai ngoài ra trên cơ bản cũng sẽ không có những người khác tìm tới nơi này bất quá so với những người khác có một người lại là để lý hát thủy m ư ờ i phần kiếm kỵ đó chính là âm tỷ mệnh lấy âm tỷ mệnh năng lực cùng thủ đoạn có lẽ sẽ suy tính đến cái này khối thứ m ư ơ i thái cổ thần phù m ộ đi đi trong khi lòng của hắn âm thầm cầu nguyện đối với lý hát thủy sầu lo nam cung Y nhân cũng không rõ ràng khi biết có thể an toàn thu hoạch được một khối thái cổ thần phu về sau nàng tự nhiên là lòng tràn đầy kinh hỷ cùng phần chấn lập tức mấy người tại trong hạp gốc bố trí một phen liền kiên nhận trả lời một bên khác lâm vô đạo ba người cũng đột ã tới sơn thị. Thanh sơn thần miếu. Sơn thương nguyệt ngay tại hết thủ miếu. đồ Đồ sơn sơn sơn sức ngay chăm chú h lấy đồ được được. đ sơn ộ nhiên một cái thần thị đi tới trước mặt khởi bẩm đại tế ti h bên ngoài có tự xưng nhậm ngã hành phong đạo nhân thần đạo phu các loại ba người muốn cầu kiến ngài hả nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t mở ra thanh lanh con người đ á y mắt lướt qua một tiềm nghỉ hoặc ba người này ở đâu ra không rõ ràng trong đó một người gọi là nhậm ngã hành người nói lúc trước hắn tại vòng xuyên trong thủy phủ cùng đại tế tờ ngài từng có gặp mặt một lần lần này đến đây là vì tìm đồ sơn thị hợp tác t h thị không ầ n n g lại một lần nữa nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t cứ việc có lâm vô đạo toa trấn nhưng là phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương cái này nữ nhân cũng không tốt đối phó so với bọn hắn lâm vô đạo liền lộ già vô cùng bình tĩnh bởi vì nơi này chính là hắn địa bàn a đại tế ti chúng ta lại gặp mặt thâm vô đạo cởi hô đ ổ sơn thương mệt chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu ba vị trước đó liên tục đào ta đ ổ sơn thị mấy chỗ mộ tổ lại còn dám đến đến nơi đây các ngươi là không đem ta đ ổ sơn thị đặt ở trong mắt ta vẫn là nói các ngươi không có sợ hãi băng lanh thanh âm c h ậ m chậm chuyển ra vê anh thoại âm rơi xuống một cỗ uy thế cường đại bỗng nhiên như thiên quỳnh đem lâm vô đạo ba người bao phủ làm cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu thần sát đột biến thấy thế lâm vô đạo vung tay lên tất cả uy thế bỗng nhiên tiêu tán không còn phản vất chưa từng có xuất hiện qua một màn này làm cho đồ sơn thương nguyệt ánh mắt có chút hưng tụ nhịn không được nhìn nhiều lầm vô đạo vài lần quả thật có chút thủ đoạn Bá. chỉ gặp nàng tay háo huy động ba cái bồ đoàn chính là xuất hiện ở trên mặt đất bản tọa nghe nói các ngươi lần này đến đây là tới tìm ta đồ sơn thị hợp tác đồ sơn thương nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi không tệ thái cổ t h ầ n diên bộ u c phát sắp đến như thế to lớn cơ duyên chỉ đạo đồ sơn thị chẳng lẽ liền không có hứng thú ba người chúng ta đã có một phen kín đáo kế hoạch thừa dịm phương đông đại vực rất nhiều đại thế lực đến đây vừa vặn làm thịt một đọt dây béo đến thời điểm chắc chắn thu hoạch được đại lượng bảo vật cùng chỗ tốt nhớ tới nhóm chúng ta thế đơn l ự cô bởi vậy muốn cùng đồ sơn thị hợp tác cùng một chỗ cắt giao hẹn cùng một chỗ phát tải không biết đại tế tỷ nhưng cảm thấy hứng thú lâm vô đạo cười n h ạ t nói a nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t thần sắc không thay đổi hoàn toàn như trước đây họ h ữ g các ngươi là sợ ta đồ sơn thị hóng chuyện tốt của các ngươi a cho nên mới nghĩ đến đem nhóm chúng ta trói đến các ngươi trên t r ê n xa từ đó đem địch nhân biến thành minh hữu ta không có nói sai đâu thật thông minh nữ nhân nghe được đồ sơn thương nguyện phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong lòng đều âm thầm tán thưởng cái này nữ nhân đơn giản đáng sợ cái gì đều không gạt được nàng cái kia không biết đại tế ti định như thế nào nhóm chúng ta nếu là lẫn nhau hợp tác vậy tương đương là cường cường liên hợp đến thời điểm bên ngoài những người kia còn không phải tùy ý nhóm chúng ta xâm lược lần này huynh đệ chúng ta ba người thế nhưng là mang theo cực lớn thành ý tới đổi lại người bình thường nhóm chúng ta cũng sẽ không cùng hắn hợp tác phong đạo nhân mở miệng nói ngay vậy đổ sơn thương n g u y ệ t đem thanh lanh ánh mắt rơi vào hắn trên thân tại suy nghĩ một lúc lâu sau mới là nhẹ gật đầu hợp tác cũng có thể chỉ bất quá thu hoạch lần này chúng ta nhất định phải chia ba bảy sổ sách ta đổ sơn thị chiếm bảy thành các ngươi chiếm ba thành cái gì chia ba bảy sổ sách nghe nói như thế vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu sắc mặt đều trầm xuống đây quả thực là công phu sư tử ngoạo chương ba trăm sáu mươi bốn thương lan cổ tộc thiên long cổ quốc đại tế ti khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn a huynh đệ chúng ta ba người là cùng các ngươi chiếm bảy thành kia nhóm chúng ta còn lại cái gì chia ba bảy sổ sách tuyệt đối không được phong đạo nhân quả quyết cự tuyệt nói mặc dù nói lần này đều là cả lớn khẳng định có thể đạt được thu hoạch khổng lồ nhưng nếu như đồ sơn thị chia hết b ả y thành kia bọn hắn còn có cái gì nay bằng mới bọn hắn cho đồ sơn thị làm công bởi vậy đối với đồ sơn thương nguyệt c h â u nói ra yêu cầu vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu đều là không có đồng ý cho dù không có đồ sơn thị bọn hắn cũng đồng dạng làm chỉ bất quá đối mặt phong đạo nhân cường thế cự tuyệt đồ s ơ n thương nguyệt thái độ cũng vô cùng cường ngạnh muốn hợp tác nhất định phái chia ba bảy số sách đến thời điểm thái cổ thần g i ế n cùng hiện trường tu sĩ trên người bảo vật cùng tài nguyên ta đồ sơn thị chiếm bại thành Các chiếm ba thành. Thái cổ thân phụ, các chiếm Thái ngươi thành. thân ngươi thành, phụ, ba bảy đột ồ son sĩ, Ngoài bao toàn thành. hiện trường tất cả tu sĩ, bao quát thi thể của bọn hắn, bản tọa cũng thị tất tu quát thi thể tọa chiếm cả của ba b ra, đều có h cho ể lưu các nhiên g ư ơ i xử trí. Đột n đồ sơn thương n g u y ệ t kia bình thản chỉ cực thanh âm chậm rãi vang lên h ả đây chính là ngươi nói chia ba bảy số sách nghe nói như thế phong đạo nhân không khỏi khẽ giật mình hắn không nghĩ tới đồ sơn thương n g u y ệ t cái gọi là chia ba bảy số sách lại là ý tứ này Thái cổ thần giếng cùng tu sĩ trên người bảo vật, giếng người、so、cổ cùng sĩ bảo một ặ c cũng dù là m b ú thời tài to sản lớn, n ư thương n thần phù mà nói, lại trên lệnh rất nhiều.、Để、phong đạo nhân kinh ngạc là, đồ sơn thương nguyệt vậy mà không cần nhiều thái cổ thần phù, mà là lựa chọn nhiều muốn bảo vật cùng tài nguyên.、Cái、này đánh chính g gì? là lại là, là lựa là mà mà mà tài so đạo bảo với vậy vật thái thái Cái rất Một t phù phù, định h cổ cổ Để đồ ý gian đáy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ lại đoán không ra đồ sơn thương n g u y ệ t tâm tư mà so với bọn hắn mê hoặc lâm vô đạo đáy mắt lại là lướt qua một vòng nhỏ không thể thấy tán thưởng đồ sơn thương nguyện xác thực thông minh mặc dù thái cổ thần phù chân quý nhất nhưng là kia đồ vật chỉ là dùng để thăng cấp thứ thần cấp vật phẩm số lượng là có hạn nhưng mà thái cổ thần giếng cùng ở đây tu sĩ trên người bảo vật cùng tài nguyên số tượng lại là to lớn c h i ế m cứ b ệ y thành tuyệt đối là kiếm l ó n nếu như đổi lại là lâm vô đạo hắn cũng sẽ làm như vậy nhẫm huynh đệ ngươi cảm thấy như thế nào lúc này phong đạo nhân tiến tới trước mặt thấp giọng hỏi thăm ta không có ý kiến đại tế tờ thực lực c ư ờ n g đại thủ đoạn thông tiên lần này chúng ta coi như là cùng đại tế tỷ cùng đồ sơn thị kết cái bằng hữu húng chỉ Chúng ta trước đó cũng nhiều có đắc nhiều phương, ta tội địa đó lâm ầ n này ăn chút tòi, mọi người cũng coi là hòa nhau. Về sau, chúng ta còn là chút coi có tiếp tục hợp tác cơ thiệt hòa hợp hội. tỏi, ta tiếp mọi l sau, Về vô đạo cười n h ạ t nói ngay vậy phong đạo nhân lại nhìn một chút tần đạo phu ta không có ý kiến nghe nhậm huynh đệ hà đúng thanh nói đã như vậy vậy chúng ta cứ dựa theo đại tế ti nói chia ba bảy số sách bảo vật cùng tài nguyên đồ sơn thị chiếm b ả y thành thái cổ thần phu nhóm chúng ta chiếm b ả y thành bất quá đồ sơn thị nhất định phải toàn lực phối hợp nhóm chúng ta hành động phong đạo nhân t r ầ mặt nói đối với cái này đồ sơn thương nguyệt nhẹ gật đầu đây là đương nhiên tiếp qua ba ngày chính là thái cổ thần riêng bộc phát thời gian các ngươi trước tiên có thể đi chuẩn bị một phen đến thời điểm bản tọa tự sẽ tiến về trợ trợ n tuyệt đối sẽ không để những người kia hoàn hảo ly khai thái cổ thần giếng thanh âm đạo mạc c h ậ m c h ậ m truyền ra nghe được đồ sơn thương nguyệt lần này tỏ thái độ phong đạo nhân đ ấ y lòng cũng là lớn nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là đem cái này uy hiếp lo nhất n giải quyết sau đó lâm vô đạo ba người lại là thương nghị một chút chi tiết vấn đề mới là ly khai thanh sơn thần miếu tại bọn hắn sau khi đi đồ sơn thương nguyệt để cho người ta đem ám dạ sứ giả vô h o n gọi vào trước mặt Vũ Hoàng, tại i ế p qua 3 ngày chính là n h từ h á i c thanh sơn thần miễu ly khai về sau lâm vô đạo ba người cũng không chần chờ bằng nhanh nhất tốc độ về tới thái cổ thần giếng d ư ơ n g mắt nhìn lên lúc này thái cổ thần giếng xung quanh lại là nhiều hơn không ít người tu luyện thân ảnh phần lớn người đều tại thần chiếu cảnh thậm chí ở đây bên trong còn tới mấy cái đại thế lực trong đó nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là ba phép cánh a thương lan cổ tộc ly họa cổ tộc thậm chí thiên long cổ quốc dạng này đỉnh cấp đại thế lực thế mà nhanh như vậy liền đến, đến rồi phong đạo nhân cười kinh nghị nói hả thương lan cổ tộc vừa nghe đến cái tên này lâm vô đạo mừng rỡ hắn lăng lệ nhãn thần trong nháy mắt hướng phía thái cổ thần giếng phương hướng nhìn qua một phen tìm kiếm về sau hắn đem ánh mắt k hóa chặt tại một chiếc cổ láo lại to lớn trăm trượng linh chu phía trên chỉ gặp lúc này kia linh chu phía trên đứng đ ấ y không ít người tu luyện thân ảnh mỗi một cái trên người khí tức đều mượn phần cường đại vậy mà tất cả đều là thần chiếu cảnh nhất là tại kia linh chu nội bộ lâm vô đạo còn rõ ràng cảm t h ụ đến mấy đạo thần chiếu cảnh đại viên mãn khí t ứ c ngoài ra mơ hồ ở giữa còn có một k i a thần uy lộ ra rất hiển nhiên tại kia linh chu bên trong là có ngụy thần minh ta nhớ được trước đó đồ sơn minh nói qua ta cố kia chân thần thi thể chính là bị bọn hắn cất đi trôn ở mộ tổ ở trong xem ra bọn hắn lần này cũng không có đem mang tới lâm vô đạo mắt lộ h ư n g quang nguyên bản hắn còn dự định chờ đến đồ sơn thị triệt để ổn định lại về sau lại tiến về thương lan cổ tộc tìm kiếm hắn mất đi chân thần thi thể không nghĩ tới đối phương vậy mà tự động đưa tới cửa mặc dù không có đem c ố kia chân thần thi thể mang tới nhưng trên thân cũng không ít bảo vật trước tiên có thể thu chút lợi tức nghĩ tới đây lâm vô đạo khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng b ạ c h đang thẩm vấn xem thương lan cổ tộc một lát hắn lại là đem ánh mắt rơi vào tới đối lập ly hỏa cổ tộc trên thân cái này ly h ỏ a cổ tộc cùng thiên long cổ quốc tại phương đông đại vực bên trong đều là dạng gì thế lực lâm vô đạo hướng phía phong đạo n h â n hỏi nô ly h ỏ a cổ tộc cùng thương lan cổ tộc tổ tiên đều từng đi gia đình tiêm bán thần bất quá đồng thời chạm tới chân thần cấp độ bởi vậy không tính là thần tộc mặc dù thương lan cổ tộc cùng ly h ỏ a cổ tộc không có thần tộc huyết thống nhưng là tại thiên địa quy tắc đại biến tình huống dưới bọn hắn có nội t ì n h cùng thực lực cũng không yếu tại phổ thông thần tộc bởi vì rất nhiều thần tộc đều đã suy tàn bây giờ phương đông đại vực bên trong những cái được gọi là cổ lao thần tộc chỉ là có được thần tộc hư danh mà không có thần tộc nội tình cùng thực lực cho nên thương lan cổ tộc cùng ly hỏa cổ tộc không phải thần tộc nhưng lại hơn hẳn thần tộc khác biệt cũng liền ở chỗ thần binh mạnh yếu thôi phong đạo nhân giới thiệu nói nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tia thiên lòng cổ c u ố c đâu so với thương lan cổ tộc cùng ly hỏa cổ tộc thực lực lại như thế nào nói hắn nhấc ngón tay hướng về phía xa xa một tòa rộng rãi khí quyển rất nhiều bàn lòng quấn quanh hoàng kim bảo điện nó chỉ là đứng sừng sững ở hư không liền hiện lộ ra huy hoàng đại thế cho dù là thương lan cổ tộc cùng ly hỏa cổ tộc tựa hồ cũng muốn yếu đ ố i rất nhiều thiên long cổ quốc chính là phương đông đại vực đỉnh cấp đại thế lực một trong theo ta hiểu rõ tin tức thiên long cổ quốc ở vào phương đông đại vực hướng chính đông truyền thừa hơn 12,000 năm mặc dù lập quốc thời gian cũng không dài không kịp những cái kia cổ tộc hoặc là thần tộc nhưng là thực lực lại là vô cùng cường đại nghe nói thiên long cổ quốc có được hoàn chỉnh chân thần truyền thừa đây cũng là bọn chúng khinh thường phương đông đại vực vốn liếng cùng lo lắng h á n cổ quốc bên trong tương t r u y ề n có mười vạn thần chiếu cảnh ngoài ra còn có cực đạo ngụy thần binh trấn thủ nói đến đây phong đạo nhân ngữ khí nghiêm túc không ít nhưng là đ á y mắt bên trong lại nở rộ lên mãnh liệt p h â n chấn cùng tham lam giảm như vậy tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn đ ố i thiên long cổ quốc độc thủ ta cảm giác tại tòa kêu hoàng kim bảo điện bên trong có cực đạo vũ khí khí tức đột nhiên lâm vô đạo mở miệng yêu bóp nói cái gì cực đạo vũ khí lời này vừa ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người t ỉ n h thần đại c h â n nhẫm huynh đệ người nói là thiên long cổ quốc đem bọn hắn cực đạo ngụy thần binh đều mang đến có khả năng ha ha nếu là như vậy vậy nhưng thật sự là quá tốt hai người đầy mắt nóng bỏng nhẫm h u n h đệ chúng ta hiện tại liền theo kế hoạch làm việc Tốt. mắt thấy người tới càng ngày càng nhiều lâm vô đạo cũng cảm thấy có thể độc thủ thế là hắn đem t ò a kia tử mẫu truyền thống trận giao cho phong đạo nhân trên tay chương ba trăm sáu mươi lăm đào hố to vợ kịch mở màn lúc này lấy thái cổ thần giếng làm trung tâm thập phương không gian bên trong tụ tập rất nhiều người tu luyện thân ả n h liếc nhìn lại phô thiên cái điệp thậm chí tại hư không bên trên còn có đến từ phương đông đại vực rất nhiều thế lực tất cả mọi người đều tại lẳng lặng chờ đợi lấy thái cổ thần giếng b ộ c phát ngày đến hiện trường không khí coi như hài hòa hiu nhưng mà ngay tại cái này thời điểm nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng x é gió chỉ gặp một chiếc linh chu bỗng nhiên gào thét mà tới trên đó có một cái đầy người mang máu trung niên nam tử chỉ gặp quanh người hắn trên giới hiện đầy vết thương tinh hồng tiên huyết không ngừng thẩm thấu áo cơm không ngừng rơi xuống sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng trên người khí tức lộn xộn lại y ê u đuối dạng như vậy t ự a n h ư lúc nào cũng muốn bỏ mình cả người nhìn mười phần thế thảm giờ phút này nam tử trên mặt hiện đầy mãnh liệt kinh hoàng một đôi hung lệ trong con người nhấp đâu ngập trời oán hận cùng tuyệt vọng nhìn tựa hồ đang chạy trối chê quả nhiên coi như cái tia trung niên nam tử k h ô n g chế lấy linh tru đến thái cổ thần giếng thời điểm phía sau chân trời đột nhiên chuyển đến băng lanh giống to tề cao dương đem thái cổ bí cảnh bảo đồ cùng truyền tống trận giao ra lão tử có thể tha cho người bất tử hiu hiu nương theo lấy c h â n thiên giống to trong lúc đó tại mọi người nhìn chăm chú hai đạo sáng chói hồng quang v ạ c h phá hư không trước mắt liền xuất hiện ở trung niên nam tử phía sau tập trung nhìn vào người đến lại là hai cái hơi nam tử trẻ tuổi trong đó một người thể trạng cầng tráng hùng tráng như man hoang bạo lòng quanh thân trên giới tản g a cực đoan bá đạo khí tức nhãn thần vô cùng h u n g lệ xem xét liền biết rõ là một cái tuyệt thế hùng nhân bộ dáng về phần một người khác thì là một cái dáng vóc cao mặt mũi lanh khốc áo đen thanh niên nam tử cả người tản ra cái thế khí thế hưng hát tề âm dương ta khuyên ngươi đừng có lại làm vô vị vùng ấy ngươi là trốn không thoát minh đệ chúng ta hai người lòng bàn tay chỉ cần ngươi đem thái cổ bí cảnh bảo đồ cùng truyền tống trận toàn bộ giao ra, nhóm chúng ta c a m đoan có thể tha cho ngươi một mạng bằng không mà nói cho dù là thiên vương lão tử tới đều cứu không được ngươi bằng lanh vô tình thanh n m thứ nam tử áo đen trong miệng chuyển ra vang vọng thập phương xôn sao khi hắn thoại âm rơi xuống một máy mắt tụ tập tại thái cổ thần giếng chung quanh người tu luyện cùng rất nhiều đại thế lực nhao nhao theo danh vọng đi qua từng cái đều là lộ ra kinh nghi cùng tò mò t h ầ n sắc bất quá cũng không có người ra mặt can thiệp hiển nhiên đều đang nhìn náo nhiệt thấy tình cảnh này ngụy trang trở thành tề âm dương phong đạo nhân mừng thầm trong lòng nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là giả trang ra một bộ cựu hận đến cực điểm lại cực kỳ suy yếu bộ dáng phi tần lão nhị ngươi cho rằng lão tử sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ sao thái cổ bí cảnh bảo đồ là lao tử gia tộc truyền thừa xuống các n g ư ơ i giết cả nhà của ta còn muốn để cho ta giao ra bảo đồ cùng truyền thống trận đơn giản si tâm v ọ n g tưởng lao tử hôm nay cho dù là chết cũng sẽ không để các ngươi thoại nguyện ha ha ha phong đạo nhân nghiêm nghị cùng tiếu h dứt lời hắn chính là làm bộ dùng hết toàn bộ lực lượng điên cuồng hướng phía thái cổ thần giếng mà đi hừ cho thể diện mà không cần đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi vê anh nương theo lấy băng lanh n h a r ă n g cười chỉ gặp trong đó cái kia nam tử to con trực tiếp lăng không đấm ra mật quyền trong chốc lát một đầu kinh khủng đại thủ ngang qua tại hư không bên trên lôi cuốn lấy cương m á n h tuyệt luân uy thế cùng lực lượng một quyền liền đem phong đạo nhân d ư ớ i chân linh chu đánh nát cương đại lực trùng kích làm cho phong đạo nhân hung hăng nện xuống đất chó nói tần đạo phu chỉ là diễn b i t h ô i cần phải xuống tay nặng như vậy đợi chút nữa lao đạo không phải hào hào tìm nguyên lý luận một cái không thể để nguyên đ ế m thử lao đạo ta đại mai táng thuật tư vị rơi xuống trên mặt đất phong đạo nhân trong lòng hùng hùng hồ hồ ba người này dĩ nhiên chính là phong đạo nhân tần đạo phu cùng lâm vô đạo vì để cho ngoại giới người biết được bí cảnh tồn tại đồng thời để bọn hắn mắc câu mấy người này cũng là liều mạng vất quá mặc dù quá trình bên trong thụ điểm khổ nhưng vẫn là có hiệu quả giờ phút này trải qua lâm vô đạo ba người một phen gầm thét cùng gào thét ở đây tụ tập người tu luyện tựa hồ cũng có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là một trận giết người đoạt bảo tiết m ụ ca theo những người kia nói người kia trong tay nắm giữ lấy một tòa thái cổ bí cảnh bảo đồ cũng không biết rõ có phải thật vậy hay không ừ người kia cũng coi như vận khí tốt lại có thể chạy trốn tới nơi này đúng vậy à lại tới đây hơn phân nửa có thể bảo trụ một cái mạng dù sao một tòa thái cổ bí cảnh vẫn là phi thường có lực hấp dẫn trong đám người c h u y ê n ra rất nhiều tiếng nghị luận giờ khắc này rất nhiều người đều đem tham lam ánh mắt roi vào phong đạo nhân trên thân thậm chí liên liền thương lan cổ tộc ly hỏa cổ tộc thậm chí là thiên long cổ quốc đều lần lượt có ánh mắt t ử hư không hạ xuống đem phong đạo nhân báo phủ rất hiển nhiên bọn hắn đối với tòa kia thái cổ bí cảnh tựa hồ có, có chút ó c hứng thú đối với chung quanh đám người c ũ n g rất nhiều thế lực chú ý lâm vũ đạo tần đạo phu phong đạo nhân ba người đáy lỏng đều hết sức cao hứng điều này đại biểu ngư nhi đã bắt đầu mắc câu rồi nhậm minh đệ ta cảm giác không sai bị lắm tần đạo phu bí mật chuyền âm ngay vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền thu lưới đi để phong đạo nhân hy sinh một cái hơi ăn chút khổ b ạ n h đang khi nói chuyện lâm vô đạo bước ra một bước thân hình trong nháy mắt từ biên mất tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới phong đạo nhân trước mặt người có thể đi chết vâng Và lanh thanh â m rơi xuống lâm vô đạo căn bản không cho phong đạo nhân bất luận cái ủy phản kháng cơ hội đưa tay hung hăng một t r ư ờ n g rơi vào hắn trên thân à một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên phong đạo nhân trong thân thể chuyển ra từng đọ xương vỡ vụn kinh khủng t h a nhâm ngay sau đó Cả n g tại thân thể thổ huyết bay rút ra ngoài sân na dưới khống chế của hắn một tòa cổ lão mà thần bí truyền tống trận một không xem trường bay ra bí cảnh truyền tống trận tân đạo phu vui mừng quá đỗi dứt lời hắn đại thủ bỗng nhiên nô ra khí thế hung hăng hướng phía truyền tống trận bắt tới thấy thế bay rót ra ngoài phong đạo nhân trên mặt lộ ra vô cùng điên cuồng tân sắc trời đánh cổ tặc ta nguyền g i a các ngươi chết không yên lành đã ta không lấy được thái cổ bí cảnh các ngươi cũng đừng hòng đặt được hu thoại âm rơi xuống phong đạo nhân đưa tay hướng phía truyền tông trận một chỉ điểm ra dầm xịt giờ hờ mờ trong chốc lát nguyên bản yên lặng truyền t ô n g trận đ ỗ n g nhiên nở rộ lên sáng trói quan huy ngay sau đó tại mọi người kia ngạc nhiên trong ánh mắt một cái cổ lao cửa ra vào tự chuyện đưa trận trên hiển hóa ra ngoài tản ra cổ lao tăng thương thuế n g u y ệ t khí tước lại kèm thêm thần quang ghê thởm n g u y ê vậy mà đem thái cổ bí cảnh đem ra công khai đi chết đi đông dưới cơn thịnh nộ lâm vô đạo hung hăng một trưởng rơi trên người phong đạo nhân tại ở đây tất cả mọi người trong ánh mắt đem hắn cả người đánh vào thái cổ thần giếng lão đại hiện tại thái cổ bí cảnh truyền thống trận đã mở ra không cách nào lại đóng lại làm sao bây giờ tần đạo phu vừa sợ vừa giận dò hỏi mặc kệ đi vào trước lại nói người ta huynh đệ đà sinh đạ tử chính là vì cái này thái cổ bí cảnh bây giờ đang ở trước mắt há có thể không đi vào tìm tòi lão đại ta nghe nói tòa này bí cảnh chính là một tòa chân thần phân mộ trong đó có chân thần truyền thừa đi vào trước lại nói lâm vô đạo lạnh lùng nói dứt lời hắm cùng tần đạo phu hai người không có bất kỳ do dự trực tiếp tiến vào truyền tống trận đường hầm hư không bên trong thấy tình cảnh này thái cổ thần riêng xung quanh người vây xem nhao nhao tỉnh thần đại c h ấ n xôn xao một ngày mắt bọn hắn đáy mắt bắn ra sáng trói thần quang mạnh liệt tham lam bộc lộ ra chương ba trăm sáu mươi sáu hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu cắt giao hẹn bọn hắn mới vừa nói tại cái này bí cảnh bên trong có một tòa t h ầ n mộ trong đám người có người hoảng sợ nói hán lập tức đưa tới chung quanh rất nhiều người chào phúng cùng cười não hừ thân mộ cái này bí cảnh nếu thật là một tòa thân mộ há lại sẽ dễ dàng như vậy mở ra hai người kia đi vào chắc chắn chết không có c h ỗ t r ô n không tệ t h ầ n mộ thế nhưng là có thần uy g i a t r ỉ há lại phàm phu tục tử có thể tiến vào nhưng là từ kia truyền thống trận bên trong xác thực có cổ lão rộng rãi khí t ứ c truyền ra tựa hồ chính là thần uy có nên đi vào hay không nhìn xem thái cổ thần giếng bên ngoài một đám người vây xem no g ngoe m u ố n động t h ầ n mộ bọn hắn cũng không quá tin tưởng bất quá căn cứ truyền tổng trận kia truyền tới cổ lão minh mông khí t ứ c phía sau hắn là một tòa thái cổ bí cảnh không thể nghị ngờ cho dù không phải thân mộ chỉ sợ cũng không kém trong đó một màn này cũng bị thương lan cổ tộc ly hỏa cổ tộc cùng thiên long cổ quốc các loại ba đại thế lực xem ở trong mắt tộc lão Ta người này tên là vệ cao chót vót chính là thương lan trong cổ tộc kiệt xuất nhất dòng dõi một c h o n g lần này tại tộc lao vệ gừng dẫn đầu dưới da ma luyện một phen thuận tiện tăng một chút kiến thức giờ phút này mắt thấy rất nhiều người tu luyện đều nhao nhao tràn vào đến bí cảnh bên trong vệ cao chót vót đấy lòng tựa hồ cũng có chút ngao ngoe muốn động đối với cái này tộc lão vệ khương ly là như lão tăng vào chỗ lù lù bất động không đ ổ i cái kia bi cảnh xuất hiện quá đột nhiên bên trong là phúc là hoa cũng còn chưa biết từ xưa đến nay muốn thành đại sự người đều muốn vững vàng không thể hoảng trước hết để cho những người kia đi xung ố p h ò n g nhìn xem bi cảnh ở trong là cái gì tình huống chờ đến làm rõ ràng nhóm chúng ta lại làm quyết định không mượn vệ gừng t h ả n như nói n thân xác hắn bình thản trị cực đều không có mỏ to mắt dạng như vậy tựa hồ đối với trước mắt bi cảnh căn bản không có hứng thú thấy thế vệ cao chót vót không khỏi nhớ mày tộc lão cứ như vậy trong bí cảnh bảo vật cùng tài nguyên chẳng phải là bị những người kia nhanh chân đến trước rồi đến thời điểm chúng ta còn có chỗ ta h ừ làm ta thương lan cổ tộc dòng dõi ngươi cách cục phải lớn một điểm không muốn câu nệ ở trước mắt ánh mắt muốn lâu dài những người kia thực lực có hạn coi như toàn bộ đều tràn vào đến bí cảnh bên trong lại có thể đạt được bao nhiêu đồ vật từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào bí cảnh đều có lực lượng cường đại thủ hộ như thế nào những người kia có thể đối kháng cuối cùng bọn hắn chỉ có thể uống điểm canh thừa thừa thiếu đốt chân chính ăn thịt còn phải tuyệt đối thực lực cường đại mới được cho nên kiên nhẫn chờ xem chân chính cơ duyên và tạo hóa thường thường đều tại phía sau cùng vệ gừng hờ hưng nói nói xong hắn liền không tiếp tục để ý vệ cao chót vót tiếp tục nhắm mắt dưỡng t h ầ n đi nghe nói như thế vệ cao chót vót mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng không dám chống lại vệ gừng mệnh lệnh đành phải đàng hoàng đứng tại linh thuyền trên hử h è n nhát một cái dựa vào xin chỉ thị tâm bảo món ăn cũng đã lạnh vệ cao chót vót uống cho ngươi vẫn là thương lan cổ tộc thiên tiêu thế mà liền tiến vào bí cảnh tìm tòi dũng khí đều không có liền cái này cũng xứng thiên tiêu đột nhiên một đạo k i n h miệt cười nhạo từ đối diện linh thuyền trên chuyển đến tập h trung nhìn vào nói chuyện chính là một người mặc màu đỏ cầm ý tuổi trẻ nam tử quanh thân trên d ư ớ i lộ ra một cô bá đạo c ù n g ngạo chi khí bùi tẫn người nói cái gì có bản lĩnh lặp lại lần nữa vệ cao chót vót cả giận nói đối phương chính là ly hỏa cổ tộc một vị thiên tiêu vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực đều không kém gì chính mình mà lại hai người vẫn là đối thủ một mất một còn lúc này nghe thấy bùi tẫn c h à o phúng vệ cao chót vót lập tức giận dữ v a n g khi nói chuyện một cỗ khí thế cường đại n g ẫ nhiên mánh liệt má lên đồng thời trong tay cũng xuất hiện một thanh cổ lao trường kiếm dạng như vậy tựa hồ muốn cùng đùi t ấ n chém g i ế t một trận nhưng mà đối mặt vệ cao chót v ó t phẫn nộ cùng d ữ thọn đùi t ấ n lại là khinh thường nếp miệng ta nói ngươi chính là một cái sợ hàng chỉ là một cái bí cảnh liền đem ngươi dọa thành cái kia hùng dạng đơn giản uống là thiên tiêu xem ra các ngươi thương lan cổ tộc cũng bất quá như thế dám xông vào giáng chiến còn phải nhìn ta ly hỏa cổ tộc đùi t ấ n ngửa mặt lên trời cười to thoại âm rơi xuống hắn bước ra một bước hóa thành một đạo hồng quang xông vào đến bí cảnh bên trong ghê tởm đối mặt bùi tẫn chế nhạo cùng trào phúng vệ cao chót vóc trong lòng đại hận nhưng mà bởi vì cố kỵ tộc lao vệ gừng cho dù hắn nổi g i ậ n đến cực điểm cũng không dám tự tiện làm chủ tiến về đến bí cảnh ở trong vệ uyên ngươi đi xem một chút ở bên trong là cái gì tình huống đi lúc này một mực trầm mặc vệ gừng đột nhiên mở miệng rõ theo hắn thoại âm rơi xuống một cái hùng tráng trung niên nam tử lập tức từ linh chu bên trong đi ra lôi cuốn lấy khí thế cường đại tiến vào bí cảnh tam thái tử chúng ta muốn vào xem một chút ta hoàng kim bảo điện một cái nam tử á o đen đi vào một gian phòng bên ngoài thấp giọng dò hỏi không cần cho hay không sợ m u ộ n trước hết để cho những người kia đi thôi dố nam tử không người xác nhận dứt lời hắn liền về tới tại chỗ tiếp tục chú ý một bên khác ngay tại ngoại giới người tu luyện nhao nhao tràn vào bí c ả n h lúc tại hắc cám thần m i ế u bên trong lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu ba người cũng đã tụ tập trung một chỗ nhấm huynh đệ ngươi vừa rồi ra tay cũng quá hung ác nếu không phải lao đạo ta thân thể đủ cứng chỉ sợ muốn bị n g ư ơ i một trường đánh chết còn có tần đạo phu ngươi cũng dự định thừa cơ ám toán lao đạo có tin ta hay không để n g u y ê đếm thử đại mai táng thuật tư vị t h â n mộ tầng thứ nhất chỗ xấu nhất phong đạo nhân càng không ngừng đoán trách vừa rồi lâm vô đạo một t r ư ờ n g kia s ắ c thực hung ác một chút nếu là hắn nội t ì n h hùng hậu đổi lại những người khác chỉ sợ thật gánh không được hắc hắc diễn kịch nha đương nhiên muốn diễn thật một điểm mới được bằng không người khác cũng không tin đây này tân đạo phu cười quái dị nói đối với cái này lâm vô đạo cũng tán đồng nhẹ gật đầu điểm ấy vết thương nhỏ đối ngươi phong đạo nhân tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới không phải sao ngươi thời gian một cái nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu hắn trêu c h ó n nói ngay vậy phong đạo nhân miết miệm lòng tràn đầy hoán i ệ m tốt hiện tại hí kịch đã diễn xong hơn nữa nhìn bộ dáng hiệu quả còn không tệ phía ngoài những cái kia ngưng nhỉ cũng bắt đầu mắc câu rồi tiếp xuống chúng ta liền làm tốt chuẩn bị một mực cắt r a u hẹ chính là bất quá cắt r a u hẹ cũng là chú ý phương pháp cùng xáo lộ chúng ta muốn một gốc giả một gốc giả cắt không muốn lập tức toàn bộ cắt xong lâm vô đạo trầm giọng nói n g h e xong lời này phong đạo nhân trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt t ư ơ i cười một bên tần đạo phu cũng là ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn nhậm h u n h đệ yên tâm cái này sự tình lão đạo ta sợ c h ứ n nhất đúng rồi trước đó cái kia t ề âm dương đã bị nhậm huynh đệ ngươi đánh chết để cho tiện cắt giao hẹn lao đạo ta nhất định phải một lần nữa đổi một cái thân phận nô liền dùng tần đạo phu trước đó bộ dáng đi nhậm huynh đệ dùng ngươi lại ngụy trang thuật đem ta ngụy trang trở thành tần đạo phu trước đó dáng vẻ sau đó ta lát nữa đi thu hoạch những cái kia giao hẹn mệnh nhiều như vậy ngư nhi tuyệt đối có thể cho ta mang đến đến vạn năm tuổi thọ cũng nên đến phiên lao đạo ta phong quang phong quang ha ha phong đạo nhân hai mắt tỏa ánh sáng đối với cái này lâm vô đạo nhẹ gật đầu sau đó hán thi triển đại ngụy trang thuật đem phong đạo nhân bộ dáng ngụy trang trở thành tần đạo phu trước đó bộ dáng cùng lúc đó ngoại giới người tu luyện cũng tiến vào trong bí cảnh tần đạo phu làm việc mà người đi điều khiển những cái kia vong linh đại quân lao đạo ta đi trước cắt một đợt r a u h ẹ qua đã n g h i ề n Tốt. đang khi nói chuyện phong đạo nhân cùng tần đạo phu liền bắt đầu r i ê n g phần mình hành động chương ba trăm sáu mươi bảy hoang cổ bí cảnh phong đạo nhân thắng t thân mộ tầng thứ nhất trước đó trải qua phong đạo nhân ba người tỉ mỉ bộ trí bọn hắn đã sớm ở chúng q u n h thạch giá bên trên thả ở rất nhiều bảo vật trong đó có các loại thứ thần cấp thiên tài địa bảo thi thế linh dược tuyệt thế bảo liệu thần b i n h lợi khí v â n v â n c h ư a nhiều bảo vật cùng tài nguyên c ấ t đ ặ t cùng một chỗ chán phóng sáng chói hào quang đem nguyên bản mở tối mộ thất chiếu sáng sáng tỏ vô cùng ngoài ra ngoại trừ những cái k i a thứ thần cấp bảo vật tại mộ thất chỗ sâu nhất thậm chí còn có cường đại thần ủy quét sạch mà ra t ta nhỏ trời thật là nhiều bảo vật vậy mà tất cả đều là thứ thần cấp cấp độ nơi này tuyệt đối là một tòa thái cổ để lại bí cảnh cái này kiếm một rồi ha ha ha n g u y ê lai mấy người kia nói đều là thật nơi này sẽ không phải thật là một tòa cổ lao thân mộ a đám người đầy mắt kinh hãi do khắc này bọn hắn đều là bị trước mắt kia rực rỡ n g u ô n màu bảo vật chăm chú hấp dẫn từng cái đáy mắt toát ra vô cùng mánh liệt tham lam cùng nóng bỏng quan mang cho dù là xuất từ ly hỏa cổ tộc bùi tân cũng là sao động không thôi đáy mắt t i n h quang bắn ra b ù n phía nguyên bản hắn cũng coi là thái cổ bí cảnh là hư giả nhưng nhìn đến trước mắt một màn này lúc trước hắn hoài nghỉ trong nháy mắt tan thành mây khói nơi này tuyệt đối là một tòa chân chính thái cổ bí cảnh các ngươi nhìn nơi đó có một tâm địa đá đúng lúc này có người hoảng sợ nói、Xoạn. đám người theo danh vọng đi chỉ gặp tại cổng vào nơi hẻo lánh quả nhiên là thấy được một khối cổ lão lại pha tạp bia đá bia đá phảng phất là trải qua vô tận t u y ế nguyệt n ăn mòn mặt ngoài đã có chút m ụ c nát nhưng là hắn để lộ ra tới cổ vận lại là mượn phần máy liệt mà lại ở phía trên bia đá còn có từng cái cứng cắp chữ viết hoang cổ bí cảnh nhìn xem trên tấm bia đá kia là dễ thấy nhất bốn chữ lớn đám người hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái này bí cảnh truyền thuyết bất quá may mắn tại trên tấm bia đá còn có cái khắc văn tự ghi chép liên quan tới hoang cổ bí cảnh lai lịch ta chính là hoang tiên đế nơi đây là ta lúc tuổi còn trẻ chỗ tu luyện trải qua vô hạn gian nan hiểm trở c h ứ người đạo vĩnh hàng về hàng sau, xem t r kia mồn là ai làm sao chưa từng có nghe nói qua quản hắn nhiều như vậy chỉ cần có bảo vật cùng cơ duyên cầm là được rồi bảo vật người có duyên có được ừ ai thực lực mạnh người đó là người hữu duyên đám người cuồng hống không chỉ hoàng anh vâng vâng sau đó tràn vào tiến đến người tu luyện khi biết hoang cổ bí cảnh lai lịch về sau rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tham lam từng cái lúc này mang theo vô hạn tham lam điên cùng hướng phía nơi xa những cái kia bảo vật vọt tới một thời gian tranh đoạt kịch liệt cùng chém g i ế t kéo lên màn mở đầu mà so với bọn hắn đùi tất lại là không có lập tức tham dự bảo vật tranh đoạt giờ phút này hắn một đôi mắt chính nhìn chằm chặp trên tấm bia đá hoang thiên đế cùng chân thần mấy chữ này thâm trầm đôi mắt bên trong bán ra vô cùng mánh liệt nóng bỏng quan mang t nơi này vậy mà thật sự có chân thần truyền thừa Bùi lần này hoang cổ bí cảnh xuất hiện để bùi tân thấy được hy vọng nếu là trên tâm bia đá lời nói là thật tòa này bí cảnh ở trong nhất định tồn tại chân thần cấp truyền thừa nếu như bọn hắn ly hỏa cổ tộc có thể có được nhất định nhất phi trung tiên nghĩ tới đây bùi tân lập tức kích động có nhịn lập tức hắn lấy ra một khối trông không ngọc giản đem trước mặt nội dung trên tấm bia đá cùng toàn bộ thần mộ t ầ n g thứ nhất tình huống toàn bộ rõ ràng ghi chép lại làm xong đây hết thảy bùi tân không có ở chỗ này dừng lại lúc này quay người xông ra hoang cổ bị cảnh sau đó hắn muốn đem tin tức này nói cho phía ngoài tục lão ha ha cái này bùi tân cùng lao đạo ta hiếu duyên a vậy mà cái này phối hợp có người tuyên truyền lần này bên ngoài những người kia liền không thể không tin bá bùi tân chân trước vừa đi phong đạo nhân thân ảnh chính là xuất hiện ở tại chỗ k h ỏ miệng hiện đầy nụ cười sán lạ bùi tân cái này một đợt quảng cáo hắn là hài lòng nhấm h i n h đệ chuyển tần đạo phu ba mươi vạn tuổi thọ mệnh nhưng làm lao đạo ta hâm mộ hỏng lần này cũng nên đến phiên tà phong quang phong quang đại mộ v ô thượng pháp đang khi nói chuyện thừa dịp những cái kia người tu luyện điên cùng cướp đoạt bảo vật thời khắc phong đạo nhân không khách khí chút nào thi triển ra đại mộ v ô thượng pháp、Soạn. nương theo lấy một cố lực lượng quỷ dị tuân ra trong chốc lát lấy phong đạo nhân làm trung tâm phương viên mười triệu bên trong người tu luyện toàn bộ bị che kín vênh vênh vênh tại đại mộ vô thượng pháp vĩ lực dưới vẹn vẹn chỉ là ba cái hô hấp phương viên mười trượng bên trong tu sĩ trên người bọn họ toàn bộ tuổi thọ hết thể bị hấp thu hầu như không còn cuối cùng một đám tu sĩ thân thể toàn bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo giống như thây khô thấy tình cảnh này chung quanh ngay tại cấp đoàn bảo vật tu sĩ lập tức bị giật này mình không tốt nơi đây đại hung trong bóng tối tần đạo phu đưa tay một chỉ điểm ra ẩm ẩm trong lúc đó chỉ gặp một khối to lớn vẫn thạch mánh địa chống giống mạ hiện lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đập ẩm ẩm trên mặt đất vừa vặn đem bí cảnh cửa chính ngăn chặn vong linh đại quân xuất kích hoành hoành Nương theo đại mộ vô thừa lương pháp thừa dịp đám người bồi dối thời khắc phong đạo nhân cũng đem tự thân lực lượng thi triển đến cực hạn lấy đại mộ vô thừa pháp điên cuồng hấp thu trên thân mọi người tuổi thọ bất quá một lát phong đạo nhân trên người tuổi thọ liền tăng lên một vạn năm mà lại hoàn toàn không có đ ỉ n h chỉ xuống tới xu thế thấy thế vì phối hợp phong đạo nhân v à n mệnh tần đạo phu cũng âm thầm thao túng vong linh đại quân cũng không có trực tiếp đem bọn hắn giết chết thoải mái quá sung sướng dạng này giao hẹn lao đạo ta còn là lần thứ nhất gặp được ha ha ha phong đạo nhân nội tâm cuồng tiếu không thôi giờ khác này hắn không thể nghỉ ngờ là ở đây bên trong lón nhất bên thắng cùng một thời gian so với hoang cổ trong bí cảnh thảm liệt cảnh tượng bùi tẫn đã mang theo khối kia thác cấn tốt ngọc giản bằng nhanh nhất tốc độ về tới n g o ạ i giới lúc này tại hoang cổ bí cảnh bên ngoài vẫn có rất nhiều người tu luyện đang chú ý trong bí cảnh độc tính cũng không có hành động thiếu suy nghĩ h u mà liền tại rất nhiều người no ngoe muốn động thời khắc đột nhiên bùi tẫn kia hùng tráng thân ảnh đ ô n g nhiên từ trong bí cảnh vọt ra ly hỏa cổ tộc bùi tẫn a hắn làm sao nhanh như vậy liền ra rồi chẳng lẽ lại là gặp cái gì đại khủng bố đám người nghị luận ở mỹ sau đó tại bọn hắn nhìn chăm chú bùi tẫn trực tiếp về tới ly hỏa cổ tộc chỗ linh chu phía trên vẹn vẹn qua mấy phần liền có một cái tay nâng màu xanh bạo tháp tu vi tại thần chiếu cảnh đại viên mãn hùng tráng nam tử đi ra ngay sau đó tại bùi tân dẫn đầu dưới gió lửa cháy hướng phía bí cảnh vào tới chương ba trăm sáu mươi tám sắt thần chiếu đại viên mãn cái đó là bùi thiên quân nhìn xem cái kia từ ly hỏa cổ tộc đi ra hùng tráng nam tử đám người chung quanh bên trong lập tức chuyển ra trận trận kinh hô thanh â m ly hỏa cổ tộc bùi thiên quân nghe nói kỳ tài ngũ trời cũng là trong cổ tộc hiếm có thiên tiêu nhân kiệt sớm tại trăm năm trước đó cũng đã tu tới thần chiếu cảnh đại viên mãn không chỉ như vậy trong tay hắn tỏa kia màu xanh bảo tháp cũng là một kiện phẩm giai không thấp n g u y thần minh coi như thế chí ít cũng là nhân đạo cấp độ ly hỏa cổ tộc vậy mà điều động hắn tiến về thái cổ bí cảnh khẳng định là ở bên trong có phát hiện trọng đại lúc này mới nóng lòng chiếm trước tiên cơ có người trầm giọng phân tích nói đối với cái này chung quanh rất nhiều người đều bày tỏ đồng ý ngay sau đó bọn hắn cả đám đều bắt đầu sao động lên đáy mắt nóng bỏng cùng tham lam trị quang so trước đó lại là mãnh liệt không ít hiu đang lúc bọn hắn cũng nghĩ đi theo bùi thiên quân tiến vào hoang cổ bí cảnh lúc đột nhiên lại là một đạo cường đại thất ảnh từ trong truyền t ố n trận s n g ra cuối cùng lấy cực nhanh tốc độ về tới thương lan cổ tộc chỗ linh thuyền trên người này rõ ràng là trước đó vệ gừng phái đi ra vệ huyên tu h vi cùng thực lực không kém gì bùi thiên quân vê anh chỉ gặp tại vệ huyên tiến nhập linh thuyền về sau vẹn vẹn qua hai ba cái hô hấp hắn liền lại một lần nữa đi ra chỉ bất quá lần này tại hắn trong tay lại là nhiều một cây tản ra ngập trời khí thế hung á c chiến mâu màu đen kia rõ ràng là một kiện đỉnh tiêm người nói ngụy thần minh Khiều, tay nắm lấy chiến mâu màu đen vệ u y ê n lấy cực nhanh tốc độ đi sát đ u ổ i thiên quân sau lưng trong lúc phất tay lộ ra một c ố vội vàng ý vị thấy tình cảnh này người vây xem rất là phấn chấn trong bí cảnh nhất định còn có cơ duy ê n lớn t ly h ó a cổ tộc cùng thương lan cổ tộc đều lần lượt điều động cường giả tiến vào bên trong lại mang đến nhân đạo ngụy thần binh cái này hiển nhiên là muốn tranh đoạt bảo vợ ậ đi chúng ta cũng vào xem nhận ly hóa cổ tộc cùng thương lan cổ tộc cổ vũ nguyên bản còn tại trần chờ cùng vây xem người tu luyện lúc này nhanh chóng hướng về tới giảm như vậy đều không kịp chờ đợi muốn đi trong bí cảnh kiếm một chiến canh hoàng kim bảo điện cái kia trung niên nam tử lại một lần nữa đi tới thiên long cổ quốc tam thái tử cửa phòng trước đó tam thái tử ly hỏa cổ tộc cùng thương lan cổ tộc đều điều động cường giá xuất động bên trong nhất định có kinh thế chỉ vật nếu không thuộc hạ cũng vào xem nam tử thử thăm ử t h dò dò hỏi t r ư ớ c không đội chân chính độ tốt đều tại phía sau cùng để sau hay nói bình thản thanh âm từ trong phòng chuyển ra ngay vậy nam tử cung kính túi đầu sau đó quay người rời đi đối với thái cổ thần giếng phía ngoài phản ứng lâm vô đạo bọn hắn ba người cũng không có chú ý lớn mộ vô thượng pháp lúc này theo n thời gian chuyển rời mảng lón mảng lón tu sĩ bị phong đạo nhân hút khô biên thành từng cô giữ toàn cây khô làm phong đạo nhân lấy mạng sau khi hoàn thành lâm vô đạo thì là lặng lẽ cùng ở phía sau hắn đem những thi thể này thu nhập đến hệ thống không gian chỉ là nửa khắp đồng hồ đợt thứ nhất tiến vào hoang cổ bí cảnh tu sĩ liền bị thu gặt chống không ha ha ha một chữ thoải mái cái này sơn lăng dưới bên trong tu sĩ cắt lên giao hẹ đến chính là thoải mái từng cái khí huyết hùng hồn sinh mệnh lực dồi dào chỉ cực nhưng so sánh ngoại giới cựu châu những người kia thật tốt hơn nhiều cái này một đoạn l ã o đạo ta chiếm trọn vẹn tăng lên tám vạn năm tuổi thọ chưa bao giờ như hôm nay như vậy giàu có qua phong đạo nhân cười đến không ngậm miệng được đồng dạng lâm vô đạo cũng là vẻ mặt tươi cười cùng sau lưng phong đạo nhân hắn cũng liệm hơn năm trăm bộ thi thể mà lại đều là thần đại cảnh trở lên tu vi trong đó thần l u n cảnh chiếm được một phần năm mà lại đây mới là đợt thứ nhất giao hẹ nếu là lại đến mấy đợt tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn hơn nhấm h i n h đệ x u ý t đừng nói chuyện có cá lớn đến rồi tần đạo phu làm tốt chuẩn bị ly hỏa cổ tộc cùng thương lan cổ tộc cường g i ả tới đều là thần chiếu cảnh đại viên mãn thực lực mà lại bọn hắn trong tay còn có người nói ngụy thần minh xem chừng ứng phó đột nhiên lâm vô đạo trầm ngưng thanh â m vang lên hả đến cá lớn rồi nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong lòng hai người đều là run lên trong mắt càng là thần quang sáng chói trơ tại chờ đến cá đón lao đạo ta đã chuẩn bị đã lâu hh phong đạo nhân khỏe miệng nhấc lên nụ cười lạnh như băng trong mắt hung quang đại thịnh đồng dạng tần đạo phu cũng là như thế sau đó hai người nhao nhao bóp nát một khối ẩn thân ngọc phủ đem thân thể giấu kín tại giữa hư không chờ đợi cá lớn đến hiu hiu hiu đang lúc bọn hắn làm tốt chuẩn bị thời điểm bùi thiên quân đã mang theo bùi tẫn khi t h ế y hung hăng đi tới hoang cổ bí cảnh hoang cổ bí cảnh hoàng thiên đế l ạ n h leo ánh mắt t ừ trên tấm bia đá đảo qua khi nhìn thấy chân thần hai chữ lúc bùi thiên quân cũng là tinh thần đại trấn hắn lăng lệ con ngươi trong nháy mắt hướng phía bí cảnh chỗ sâu nhìn qua xuyên thấu qua kia mịt mở hào quang hắn mơ hồ gặp được một ngụm cổ lão hoàng kim trung lón hoàng đạo ngụy thần minh bùi thiên quân trong lòng đại trấn nơi đây quả nhiên có t r ọ n g bảo vệ anh đang khi nói chuyện hắn lúc này bước ra một bước lôi cuốn lấy khí thế cường đại hướng phía trước kia hoàng kim trung lón mà đi nhưng mà coi như bùi thiên quân vừa mới di chuyển bộ pháp thời khắc đột nhiên một đạo hung ác lại thanh âm tức giận đột nhiên văng lên dám cướp ta bảo vật người chết ẩm nương theo lấy hung ác thanh âm một cái hung hãn đại thủ đột nhiên từ trên trời giang xuống x u ố một máy mắt, mộ, mắt thân i ê n q u vào đ ở tại trong mộ lớn bùi thiên quân cảm giác tự thân bị trong mắt tà ác vật chất ăn mòn tuổi thọ cùng lực lượng đều đang điên cuồng sói mòn sơn hà bảo tháp g ầ m lên giận dữ bùi thiên quân tế ra trong tay màu xanh bảo tháp ẩm ẩm trong chốc lát bảo tháp ánh sáng xanh đại thịnh một c ỗ minh mông quần c u ộ n thần uy như n hồng ư h thủy mãnh liệt mà ra chỗ bạo phát đi ra ngập trời chỉ lực trực tiếp đem bao phủ lớn mộ đánh nát chỉ là điêu trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu quá mắt thọ hắn lạnh lùng hừ nói dứt lời bùi thiên quân bỗng nhiên bước ra một bước nâng trong tay sơn hà bảo tháp liền muốn khí thế hung hăng phóng tới xa xa hoàng kim trùng lớn nhưng mà hắn cũng không biết rõ ở đây bên trong còn có phong đạo nhân đồng bọn định tiên pháp chú ông coi như bùi thiên quân di chuyển bộ pháp thời điểm ẩn thân ở trong bóng tối lâm vô đạo trực tiếp một cái định thiên pháp c h ú rơi xuống một máy mắt bùi thiên quân kinh hải phát hiện chính mình lại bị giam cầm không thể động đậy không được đây là bí thuật gì hắn quá sợ hãi vê anh cũng liền vào lúc này chờ đúng thời cơ phong đạo nhân trực tiếp một cái đại mai táng thuật giáng lâm hóa thành một tòa kinh khủng loáng mộ đem bùi thiên quân bao phủ trong đó xả tiếng kêu thảm thiết thê lương q u a n quần tại hoang cổ bí cảnh ẩm ẩm tại lâm vô đạo cùng phong đạo nhân hai người ăn ý phối hợp phía dưới bùi thiên quân trên người tuổi thọ cùng lực lượng lấy điên c u ồ n g tốc độ trôi qua vây m ẹ n chỉ là qua ba cái hô hấp trên người hắn tất cả sinh mệnh nguyên lực liền bị hấp thu không còn chết không thể chết lại thập tam thúc đột nhiên nhìn thấy một màn này đằng sau đi theo mà đến bùi tẫn dọa đến kinh hãi muốn tuyệt lúc này hắn nơi nào còn dám lưu tại tại chỗ kinh hoảng sợ hãi phía dưới bùi tẫn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ quay người hướng phía bí cảnh bên ngoài bỏ chạy nơi này quá kinh khủng hừ tới còn muốn đi hết thệ cho láo tử đi chết phong đạo nhân nghiêm nghị giống to dứt lời hắn lúc này hướng phía bùi tẫn truy sát đi qua một bên khác tại nhìn thấy phong đạo nhân ly khai về sau một mực nút trong bóng tối vệ uyên cũng nắm chặt trong tay chiến mâu đem ánh mắt nhìn phía xa xa hoàng kim trùng l ó n Rết! một mâu chọc ra kinh khủng sát phạt chỉ khí như n hồng ư h thủy sông về vong linh đại quân a tiếp xuống nên ta đến bổi các người chơi đùa trong bóng tối tần đạo phu nhẹ nhàng nhẹ răng cười rầm rầm theo hắn thổi lên vong linh kèn lệnh một vạn vong linh đại quân như lang như hổ đem vệ uyên bao vây lại bất quá có người nói ngụy thần binh nơi tay vệ uyên cũng không có chút nào e ngại vênh vênh vênh h ắ n đem trong tay chiến mâu vung vẩy đến cực h ạ n từng đạo hung mạnh tuyệt luân mâu quang tung hoành mà lên những nơi đi qua đem những cái kia vọt tới vong linh đại quân toàn bộ trấn diện chương ba trăm sáu mươi chín trước cho điểm ngon ngọt nếm thử t h ầ n chiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ phối hợp nhân đạo ngụy thần binh triển hiện ra chiến lược quả nhiên cường đại xem ra ta cũng phải thận trọng một chút trong bóng tối tần đạo phu hít một hơi thật sâu thần sắc bắt đầu trở nên chỉnh trọng lên tay cầm nhân đạo ngụy thần binh vệ uyên chiến lược cường đại tuyệt luân kia kinh khủng mâu quang trọc ra trực tiếp đem một vạn vong linh đại quân cứ thế mà đánh xuyên qua trong đó không ít vong linh đều bị chiến mâu người nói v y năng c h ố ma diệt một lần nữa hóa thành vong linh chi khí trở về đến cựu ư u phía dưới vẹn vẹn trong n g a y mắt một vạn vong linh đại quân liền bị chấn diệt một phần ba thấy tình cảnh này tần đạo phu cũng thu hồi lòng k i n h thường vê anh vung tay lên hắn đem cổ lão vong linh tế đàn bày ra sau đó tại trong bóng tối kết động bí pháp trong chốc lát ngàn vạn tà ác khí tức giáng lâm nhân gian rầm rầm nương theo lấy từng đợt như nước chạy thanh n m chỉ gặp hư không nhấc lên mắt trần có thể thấy gọn sóng ngay sau đó từng đầu đáng sợ thông tin yêu ma từ trong địa ngục và t ra thâm viên yêu ma t đồng thời tần đạo phu còn đang không ngừng mà thúc giục bí pháp dựa vào vong linh tế đản điên cuồng triệu hoán lấy thâm viên yêu ma hiện nay còn còn có hơn mười vạn năm tuổi thọ triệu hoán một đầu thần chiếu cảnh đại viên mãn thâm viên yêu ma cần 5 .000 .000 năm ngàn năm tuổi thọ dựa theo cứ tính toán như thế đến hắn có là thời gian cùng tuổi thọ triệu cũng muốn đem vệ huyên chịu chết trên thực tế theo những cái kia thâm viên yêu ma giáng lâm Vệ huyên đích t h nhận lấy một chút ảnh hưởng, h ậ t một t là lấy e o thâm v i ê n yêu ma số l ư ợ n g không nhiều, ngừng tăng nhiều, áp l ự c của h ắ n c ũ n g lát à càng càng lúc càng lớn. Bất q u Hắn rửa vào r o n g t a y ngụy người nói thần binh c h i ế n minh ể u h i ệ được t à n luyện, h thạo t ạ điêu mông thời h cũng k nhận bất kỳ tổn thương. Hoàng bất kỳ quần y đồ quận hoàng t u y ê n trị i Thủy Tiên Thượng thấy viên Lai. Mắt thâm yêu quần quần quần hoàng chỉ khí từ trong hư không điên cuồng hiện lên lôi cuốn lấy vô biên tội nghiệt cùng tạ ác đem vệ huyên bao phủ trong đó muốn đem hắn cứ thế mà ăn mòn cùng ma d i ệ t tệ nơi này thế mà còn có địa ngục tạ khí vệ huyên thần sắc đột biến tại những cái kêu hoàng tuyển chỉ khí bên trong hắn cảm nhận được kinh khủng tội nghiệt cùng tạ ác một khi n h ấ m g phải chắc chắn mất hồn t h ự cốt c huyền hoàng linh l u n g tháp mắt thấy chung quanh hoàng tuyển chỉ khí càng ngày càng nậm đậm vệ huyên tâm niệm vừa động một tòa huyền hoàng sắc cổ lão bao tháp lập tức lo lường tại trên đỉnh đầu trong chốc lát ngàn vạn hào quang công xuống hóa thành một con cháo đem vệ u y ê n một mực thủ hộ ở trong đó a phòng ngự、so、tại tần i đạo phu điều khiển dưới tường khỏa vẫn thạch khổng lồ trống rông xuất hiện lôi cuốn lấy mênh mông quần quận thiên uy trực tiếp hướng phía vệ huyên đập xuống giữa đầu cương đại lực trung kích cho dù là huyền hoàng linh lung tháp diễn hóa lồng ánh sáng cũng bắt đầu run dày kịch liệt dạng như vậy rõ ràng không t i ê n trì được bao lâu đáng chết đây đều là cái quỷ gì đồ vật chẳng lẽ lại tại cái này hoang cổ trong bí cảnh còn có lưu nguyên chủ nhân chấp h nhiệm vệ huyên c a o mày kinh nghỉ bất định nhìn qua bí cảnh chốt sâu giờ phút này hắn cảm giác trước mắt những công k í c h này tựa hồ có người trong bóng tối điều khiển mặc dù có dạng này hoài nghi nhưng là vệ huyên cũng không tới kịp quá nhiều suy nghĩ sâu xa bởi vì tần đạo phu lớn thiên thạch thuật càng thêm húm mãnh đồng thời càng ngày càng nhiều thâm viên yêu ma xuất hiện ở chu vi cho dù là vệ u y ê n tay cầm nhân đạo n g thần minh đều cảm nhận được á c lực cực lớn cùng uy hiếp dựa theo này xuống dưới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ không được không thể ở đây quá nhiều dây dưa nếu không hẳn phải chết trong lòng hắn hoảng hốt b ạ c h làm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp vệ u y ê n hai tay kết động một cái thần bí ẩn quyết ngay sau đó cả người hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là vượt qua vong linh đại quân đi tới thần mộ tầng thứ nhất chỗ sâu cuối cùng một tay lấy chiếc t i ê u hoàng kim trung lớn t ú n tại trong tay cả người hóa thành một đạo yếu hót huyết quang điên cùng hướng phía bí cảnh lối ra phóng đi thấy thế tần đạo phu lập tức giận g ữ hắn lúc này chuẩn bị đưa tay ngăn chặn vệ huyên đường đi nhưng là tại thời khắc quan trọng nhất lại bị lâm vô đạo ngăn trở nhậm h i n h đệ ngươi làm gì ta có thể đem tên kia lưu lại tần đạo phu buồn bực nói nếu không phải lâm vô đạo ngăn cản hắn hoàn toàn chắc chắn đem vệ huyên vĩnh cửu lưu tại cái này hoàng cổ bí cảnh ở trong đến thời điểm lại giết một vị thần chiếu đại viên mãn cường giả cái này đối với tần đạo phu tới nói thế nhưng là một kiện hành động vĩ đại nhưng mà bây giờ lại là bị lâm vô đạo làm hỏng cái này khiến tần đạo phu rất là khó chịu nhất là vệ u y ê n còn đem thần mộ tầm thứ nhất hoàng kim trung lớn cũng cầm đi kia thế nhưng là một kiện hoàng đạo ngụy thần binh a càng nghĩ tần đạo phu càng là phiền m u ộ n không bỏ được hải tử bộ không đến sói tuy nói thương lan cổ tộc vệ huyên đã được cho c á lớn nhưng là bên ngoài còn có càng lượn cá trước hết để cho bọn hắn nếm điểm ngon ngọt có chỗ tốt mới có thể hấp dẫn càng nhiều càng cương đại người đến đây trong bí cảnh chịu chết chờ đến những cái kia chân chính đại thế lực đều tới đến thời điểm nhóm chúng ta lại một mẻ hốt gọn tóm lại lần này đi vào thái cổ thần d i ế n người một cái cũng đừng nghĩ chạy lâm vô đạo đầy mắt hương quang nghe nói như thế tần đạo phu chăm chú suy từ một phen lập tức trên mặt lại lần nữa lộ ra tiếu h dung tốt trước hết để bọn hắn sống lâu một một lát đúng rồi lão già điên còn ở bên ngoài đâu muốn hay không đi hỗ trợ người ở chỗ này trước trông coi ta đi ra xem một chút nói lâm vô đạo một cái lắc mình biên mất ngay tại chỗ bí cảnh bên ngoài lúc này phong đạo nhân ngay tại điên c u ồ n g đuổi g i ế t bùi tẫn tộc lao cứu mạng có người muốn g i ế t ta bùi tẫn sợ h ã i têu to vain coi như hắn sợ h ã i thanh â m vừa mới vang lên lúc trong lúc đó một cái kinh khủng đại thủ đống nhiên từ trong bí cảnh đô ra sau đó đại đông đảo tu sĩ kia khiếp sợ trong ánh mắt hung hăng một trường đánh vào bùi tân trên thân a tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên một trường phía dưới bùi tân cả người từ giữa không trùng trực tiếp đánh vào trên mặt đất từ ngụm n g từng ngụm phun tiên huyết quanh thân g â n cốt vỡ vụn do khắc này hắn kinh hoảng sợ h ã i đến cực hạ tộc lao cứu ta đại mai táng thuật bùi tân đang l i ề u mạng cầu cứu nhưng là phong đạo nhân cũng đang điên cùng truy sát âm ẩm một cái đại mai táng thuật rơi xuống trong chốc lát một tòa kinh khủng lớn mộ trực tiếp từ hư không hiển hóa đem bùi tân trôn vào ừ, thật to gan d á m đả thương ta ly hỏa cổ tộc người mắt thấy bùi t ấ n liền bị đại mai táng thuật ma diệt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một giọng g i à n mua đột nhiên từ ly hỏa cổ tộc linh thuyền trên v ă n g lên h ư u nương theo lấy thoại âm rơi xuống một đạo sắc bén tới cực điểm màu xanh kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ hư không lôi cuốn lấy ngập trời chi lực trực tiếp đem vây khốn bùi t ấ n lớn mộ chẳng diệt cùng lúc đó kế kia màu xanh kiếm khí về sau tại mọi người nhìn chăm chú một cái khuôn mặt lạnh lùng áo gai láo giả từ linh chu bên trong đi ra ở sau lưng của hắn hiện hóa lấy một thanh màu xanh cổ kiếm chương ba trăm bảy mươi t h n g tiên ly hỏa của tộc thứ tám tộc lão bùi thanh minh làm áo gai lão giả xuất hiện trong nháy mắt đám người chung quanh bên trong lập tức chuyển ra trận trận nghị luận thanh âm trong ngôn ngữ lộ ra kính sợ nhất là khi nhìn thấy bùi thanh minh phía sau trôi nảy màu xanh cổ kiếm thời điểm mọi người tại đây đáy mắt bên trong đều lộ ra mãnh liệt sợ hãi bởi vì kia là một kiện hoàng đạo ngụy thần minh tại phương đông đại vực bên trong bởi vì sơn lang giới thiên địa quy tắc hạn chế toàn bộ sinh linh tu vi đều không cách nào đột phá đến thần thông cảnh nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thần chiếu cảnh đại viên mãn cái này thời điểm đồng dạng tu vi cảnh giới ai nắm giữ trong tay ngụy thần binh càng mạnh như vậy tự thân chiến lược cũng liền càng mạnh bởi vậy đặt đến thần chiếu cảnh đại viên mãn về sau người tu luyện ở giữa so đấu chính là bí pháp cùng ngụy thần binh tay cầm hoàng đạo ngụy thần binh bùi thanh minh chiến lược tự nhiên không phải bùi thiên quân có thể đánh đồng không chút nào khoa trương bùi thanh minh có thể miễu sát bùi thiên quân đây chính là ngụy thần binh ở giữa to lớn hầm câu thái nguyên cổ kiếm cùng lúc đó lâm vô đạo cũng đi ra hoang cổ bí cảnh khi hắn ánh mắt đảo qua bùi thanh minh phía sau trôi này cổ kiếm thời điểm đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng kinh dị Căn cứ thần linh chỉ nhãn nhìn rõ. c h ô i này thái nguyên cổ kiếm chính là một kiện hạ đ ẳ n g phẩm chất hoàng đạo ngụy thần minh một cái bình thường tộc lão l i ề n có được hoàng đạo ngụy thần minh xem ra ly hỏa cổ tộc nội t ì n h cũng là không thể khinh thường à. hắn trong tộc tất nhiên tồn tại càng thêm cường đại hoàng đạo ngụy thần minh lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ là một phương truyền thừa hơn mấy vạn năm cổ tộc thế lực tự nhiên không giống nói không chừng thượng đẳng nhất hoàng đạo ngụy thần minh đều có không biết phong đạo nhân có thể hay không đè ép được t r à diện nói lâm vô đạo lúc này nút trong bóng tối lẳng lặng quan sát phạm ta ly hỏa cổ tộc người giết bùi thanh minh sát khí ngút tr Làm âm thoại rơi x u ố ngược trong ngay m gặp hắn huyền lại tại nhìn thấy bùi thanh minh sau khi xuất hiện hắn khỏe miệng nhấc lên một vòng tham lam tiểu dung hoàng đạo ngụy thần minh lao giả đã ngươi tự động đưa tới cửa kia lao đạo ta liền thành toàn ngươi ông đang khi nói chuyện phong đạo nhân đỉnh đầu hào quang m ê n h mông c u ộ n c u ộ n chỉ gặp một tòa cổ lão khí quyển hoàng kim bảo tháp tại sáng chói thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài ầm ầm ngàn vạn màu vàng kim thần quang rủ xuống hóa thành một đạo hoàng kim màn sáng đem phong đạo nhân thủ hộ trong đó mặc cho bùi thanh minh thái nguyên kiếm khí như thế nào h u n g m ánh đều không cách nào đem xuyên thủng chỉ là nhấc lên trận trận vận sóng t ự c phẩm hoàng đạo ngụy thần binh nơi xa thương lan cổ tộc chỗ linh thuyền trên tộc lão vệ gừng bỗng nhiên mở mắt ra mặt mũi dán mu Cực p h ẩ vệ gừng nhẹ g nhàng m nghỉ non đáy mắt của hắn bắn ra một vòng nóng bỏng đồng dạng trấn kinh cùng thèm nhỏ dãi hoàng kim bảo tháp cũng không chỉ vệ gừng một người trừ hắn ra tại thiên long cổ quốc hoàng kim bảo điện bên trong kia vị thần bí tam thái tử cũng phát sau đó hắn một đôi lạnh lùng con người chính là chăm chú rơi vào phong đạo nhân trên thân a thiên long cổ quốc cũng dám có ý đồ với lao đạo không sợ các ngươi không đánh liền sợ các ngươi không đến chờ lao đạo ta mai táng b ụ i thanh minh lại đến thu thập các ngươi tựa hồ cảm nhận được đến từ nguyên phong ý đồ phong đạo nhân gáy mắt bắn ra băng lánh hung quang dứt lời hai tay của hắn nhẹ nhàng hợp lại ông một c ỗ minh ngông quần c u ộ n hoàng đạo u y thế đông nhiên như hồng h o a n g thiên hà mánh liệt ra trực tiếp đem kia chém tới ngập trời kiếm hà trấn diện ngay sau đó phong đạo nhân dỗi bàn tay một t ò a như kim tự tháp cổ hấn đông nhiên từ trong tay hắn bay ra cuối cùng hóa thành một tòa cao tới trăm trượng có thừa hoàng kim đại sơn hướng phía bùi thanh minh vào đầu rơi xuống một máy mắt mọi người ở đây đều cảm nhận được giống như trời nghiêng lại là một kiện hoàng đạo ngụy thần minh đám người kinh hãi người này trên người có một tòa hoàng đạo bảo khấu sao làm sao có được nhiều như vậy hoàng đạo ngụy thần minh sẽ không phải là thứ trong bí cảnh lấy được à? đây cũng quá hung tàn người bình thường có một kiện hoàng đạo ngụy thần minh đều đã là thiên đại may mắn cùng tạo hóa hắn lại có hai kiện ta đoán trên người hắn tuyệt đối không chỉ như thế điểm bảo vật người vây xem nghị luận ở mỹ giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đáy mắt đều bắn ra mãnh liệt tham lam cùng nóng bỏng hận không thể lập tức tiến lên đem phong đạo nhân trong tay hoàng đạo ngụy thần minh đọc lại cho dù là vệ gừng b ư ớ c này xuất thân thương lan cổ tộc cường giả cũng là đối phong đạo nhân sinh lòng hâm mộ một mình hắn cũng đủ để bù đắp được một phương trung đ ẳ n g thế lực nội tình vệ gừng âm thầm siết chặt nằm đấm đáy mắt nóng bỏng lại nồng nặc một phần nhưng mà bọn hắn cũng không biết rõ đây hết thể đều là phong đạo nhân cố ý hành động nếu như không h i ể n lộ ra nhiều như vậy bảo vật cá lớn như thế nào mắc câu bảo vật động nhân tâm đợi chút nữa nếu ai nhảy ra lao đạo ta chưa hết thu thập hay hhh đáy lòng của hắn âm thầm n h a răng cười nói phong đạo nhân thôi động tòa kia cổ lão hoàng kim đại sơn điên cuồng hướng phía bùi thanh minh c h â n áp mà xuống kinh khủng hoàng đạo uy năng xung kích phía dưới đại địa cũng bắt đầu điên cuồng sụp đổ chu vi rất nhiều vật chất nhao nhao bị ma diệt hóa thành m ộ t mịt kinh thiên kiếm khí mắt thấy đỉnh đầu kia c h â n áp mà xuống hoàng kim đại sơn bùi thanh minh sắc mặt cũng biến thành trước nay chưa từng có ngưng trọng vê anh đưa tay ở giữa hắn kết động một cái thần bí kiếm quyết chỉ gặp kia huyền lập tại phía sau thái nguyên cổ kiếm bỗng nhiên b ộ c phát ra m ê n mông quần quận màu xanh thật quang ngay sau đó diễn hóa thành một thanh kinh thế cự kiếm hung hang chạm tại hoàng kim đại sơn phía trên ẩ kiếm khí cùng Hoàng Kim Hoàng cùng tại tử vong uy hiếp d i ớ i bùi thanh minh rốt cuộc không lo được cái khác lúc này thi chuyển ra nhân kiếm hợp nhất cẩm thuật trong chốc lát cả người hắn tinh khí thần tựa hồ cùng thái nguyên cổ kiếm hòa thành một thể khiến cho kia bạo phát đi ra kình thiên kiếm khí uy năng cường đại không chỉ gấp mười lần vê anh tại cấm thuật nhân kiếm hợp nhất trùng kích vào đại mai táng thuật châu biến hóa ra lớn m ộ lại bị bùi thanh minh cứ thế mà một kiếm chém đúng ra không chỉ có như thế lực lượng cường đại liên đối lấy tòa kêu hoàng kim đại sơn cũng bị một kiếm đánh bay ra ngoài thấy thế phong đạo nhân sắc mặt trầm xuống đại mai táng thuật đại mai táng thuật đại mai táng thuật quyết tâm phía dưới hắn liên tiếp điệp ra ba tòa lớn n ộ muốn nhất cổ tác khí đem bùi thanh minh chân sát tại chỗ nhưng mà coi như phong đạo nhân toàn lực đối phó bùi thanh minh thời điểm nơi xa hoàng kim bảo điện phía trên nguyên p h o n g lại là chờ đúng thời cơ bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn nhất đao lưỡng đoạn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú nguyên phong bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra một thanh cổ lão màu đen đại đao vô cùng hung á c hướng phía phong đạo nhân c h ặ tới t một e cái này đột nhiên xuất hiện một màn lập tức dẫn tới mọi người vây xem kinh hãi liên tục bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được nguyên phong trong tay cầm cũng là một kiện cực phẩm hoàng đạo hủy thần binh mà lại quá mức hung mạnh hắn phẩm chất cùng mi năng đã đến gần vô hạn tại cực đạo cấp、độ. thiên lâm vô đạo thở dài trong lòng đưa ấn nhìn hiện tại phong đạo nhân ở vào thời khắc sinh tử nhưng lâm vô đạo lại là tin tưởng vững chắc phong đạo nhân khẳng định còn có át chủ bài chưa ra quả nhiên Coi như nguyên phong c ầ m trong tay cực phẩm hoàng đạo ngụy thần binh đánh tới thời điểm phong đạo nhân lại là đột nhiên vừa quay đầu đến khoe miệng lộ ra t r e o tức tiêu d u n g ha ha các loại chính là ngươi thắng thiên hóa thân mắt thấy nguyên phong một đ a o hung hăng chém tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phong đạo nhân phía sau hiến lộ ra một vòng hắc cám tả ác táng h thiên hóa thân tiếp lấy chỉ gặp hắn phía sau táng h thiên hóa thân hai tay kết động một cái thần bí ẩn quyết Tháng Thi nguyên phong cùng bùi thanh minh k i a điên cùng chém về phía phong đạo nhân đao quan g cùng kim khí lại bị cứ thế mà giam cầm ở giữa không trung ngay sau đó tại trải qua nhỏ xíu dừng lại về sau k i a chém ra tới đao quan g cùng kim khí uy thế vậy mà trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp mười lần đồng thời hướng phía đường cũ trở về lấy thế xét đánh không kịp bưng hai rơi vào nguyên phong cùng bùi thanh minh trên thân ai ai nương theo lấy hai đạo thê lương tới cực điểm tiêu thảm nguyên phong cùng bùi thanh minh trực tiếp bị trở lại đao quan cùng kim khí chém thành hai nửa vệ diện hết thể sinh cơ chương ba trăm bảy mươi một h long vương tam thái tử hại ta người đều muốn chết phong đạo nhân nhìn quanh chu vi lạnh lùng nói t nghe cái kia băng lanh thanh â m lại là nhìn xem kia bị chém giết nguyên phong cùng b ù i thanh minh hai người thái cổ thần giếng xung quanh người vây xem nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh từng cái kinh hãi tới cực điểm lúc này bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình ly hỏa cổ tộc tộc lão b ù i thanh minh cùng thiên long cổ quốc nguyên phong bọn hắn lại bị công kích của mình giết chết có người la thất thanh ta che trời kia đến tột cùng là bí pháp gì vậy m à như thế n g ư ờ thiên n g u y lần, này, này, âm, do khắc này đám người nhìn về phía phong đạo nhân n h ă n thần tràn đầy mãnh liệt kinh hãi cùng sợ hãi nguyên phong cùng bùi thanh minh đều là thần chiếu cảnh đại viên mãn lại đều có được hoàng đạo ngụy thần minh nhưng là kết quả sau cùng cũng là bị phong đạo nhân phản xác cái này khiến mọi người vây xem cảm thấy vô cùng điên cuồng Kỳ thật, ô nguyên chỉ có chỉ là bọn hắn.、Tại、nhìn thấy là bọn n Tại g phong cùng bản ù i minh thanh phán bị hắn cũng nhỏm ngó trong bóng tối phong đạo nhân trên người hoàng đạo ngụy thần bình nhưng là tại nhìn thấy nguyên phong cùng bùi thanh minh hạ tràn g về sau hắn lại là cũng không dám lại loại suy nghĩ này vừa rồi ta nếu là kìm nén không được xuất thủ chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cùng bọn hắn kết quả giống nhau người này thật là đáng sợ trừ phi mời ra cực đạo vũ khí bằng không mà nói sợ là không cách nào đem chấn áp v ệ y gừng trong lòng nghiêm nghị giờ khắc này hắn cũng không dám lại có ý đồ với phong đạo nhân hừ thiên long cổ quốc hoàng kim bảo điện tam thái t ử chỗ gian phòng chuyến ra một đạo phần nổ h ữ lệnh hai đạo giống như, như thực chất ánh mắt rơi vào phong đạo nhân trên thân đối với cái này phong đạo nhân không sợ hai chút nào chọn mắt nhìn sang tiếp lấy ở t r u n g quanh đám người nhìn chăm chú hắn đại thủ đ ỗ n g nhiên nô ra đem nguyên phong trôi này cổ lão màu đen đại đao cùng đ ù i thanh minh thái nguyên cổ kiếm giữ tại trong tay cái này thế nhưng là hai kiện hoàng đạo ngụy thần binh nhất là trôi này màu đen đại đao hắn phẩm chất đã đạt đến hoàng đạo ngụy thần minh cực hạ thậm chí so với trong tay hắn hoàng kim bảo tháp còn phải mạnh hơn một bậc đối với cái này phong đạo nhân hết sức hài lòng dám đến c ư ớ p ta bảo vật liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị ly hỏa cổ tộc còn có thiên long cổ quốc các ngươi nếu là k h ô n g phục hoặc là muốn giúp nguyên phong cùng đ u ổ i thanh minh báo thủ cứ tới tìm ta chỉ cần các ngươi dám đến ta liền dám giết băng lánh lại thanh em phết lối vang vọng tập phương nghe nói như thế chu vi một mảnh trầm mặc ai cũng không dám lên tiếng phản bác bao quát thiên long cổ quốc chỗ hoàng kim bảo điện cũng không có phát ra bất kỳ thanh em gì thấy tình cảnh này phong đạo nhân khỏe miệng t h i ế u dung càng thêm nồng nặc một phần hưu với lúc ngay tại cái này thời điểm vệ huyên mang theo chiếc kia hoàng kim trung lớn từ hoang cổ bí cảnh ở trong vở ra、ừ. người kia thế mà đã thủ phong đạo nhân nhữ mày tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh ngay tại do dự muốn hay không xuất thủ giải quyết vệ huyên lúc lâm vô đạo lại là giả bộ như một bức trọng thương bộ dáng rơi vào trước mặt hắn khu khu chuyện gì xảy ra người đi thần mộ tầng thứ hai phong đạo nhân làm bộ kinh hai nói cái này hoang cổ bí cảnh phía dưới đúng là một tòa cổ lao thân mộ tại thần mộ tầng thứ hai t lần này ta đã thu hoạch mấy món hoàng đạo nguy thần minh cũng coi như có thể ai kia thật là thật là đáng tiếc phong đạo nhân một mặt tiếp luận nói hắn lúc này lật tay lấy ra một chiếc linh tru trở lâm vô đạo nhanh chóng ly khai thái cổ thần giếng thấy tình cảnh này ở đây bên trong cũng không có người xuất thủ ngăn cản không phải là không mớn mà là không dám nhưng phàm là kiến thức đến phong đạo nhân cái kia đáng sợ thủ đoạn về sau bọn hắn cũng không dám lại có bất kỳ tham nghiệm bởi vì kia là phải bỏ ra sinh mệnh làm đại giá bất quá mặc dù không dám ngăn cản cung cấp giết phong đạo nhân bọn hắn nhưng là trước mắt còn có một cái càng thêm thần bí hoang cổ bí cảnh vừa rồi người kia nói bên trong có thần dược ừ n có lẽ vậy cho dù thật có thần dược cũng mất mạng đi l ấ y liền người kia đều trọng thương ngã gục có thể nghĩ bên trong kinh khủng bực nào không phải cực đạo vũ khí không thể bước vào trong đó nhìn như vậy đến bí cảnh tầng thứ hai cũng chỉ có thiên long cổ quốc các loại đại thế lực có thể tham dự đám người nghị luận thời khắc không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía thiên long cổ quốc t r ỗ hoàng kim bảo điện ẩm ẩm cũng liền tại cái này thời điểm chỉ gặp hư không trên hoàng kim bảo điện hắn cổ lão cửa điện ẩm v a n g mở rộng ngay sau đó một cơ hội thâm trầm như thiên liên huyền ý trung niên nam tử chắp tay đi ra ở sau lưng của hắn còn đi theo một cái khí chất bất phàm cầm ý thanh niên hắc long vương lục bình thiên tam thái tử ứng vô khuyết trong đám người chuyên gia trận trận sao đ ậ u sau đó tại bọn hắn kia k í n h ý nhìn chăm chú lục bình thiên cùng ứng vô khuyết hai người trực tiếp xông vào hoàng cổ bị cảnh thiên long cổ quốc có năm đại long vương phân biệt tọa c h ấ n cổ quốc n g ũ phương lại mỗi một vị long vương trong tay đều nắm giữ một kiện cực đạo nguy thần minh chính là thiên long cổ quốc cột t r o n g trời cho tới nay thiên long cổ quốc long vương đều cực ít xuất hiện trên cơ bản đều đang bế quan tiềm tu tham ngộ bị pháp để đám người không có nghĩ tới là lần này thái cổ thần g i ế n bộ pháp thiên long cổ quốc thế mà phái ra một vị long vương xem ra thiên long cổ quốc đối với thái cổ thần phủ là nhất định phải là ga có người nhẹ dọn g cảm khái hắc long vương lục bình t i ê n đến kia khẳng định cũng mang đến cực đạo vũ khí cái này nhưng có trò hay nhìn không biết rõ hắc long vương có thể hay không xông qua bí cảnh tầng thứ hai đi cùng đi kiên thức một cái đang khi nói chuyện đại lượng tu sĩ tranh trước sợ s a u xông vào hoang cổ bí cảnh đối với phản ứng của bọn hắn cũng không đi xa lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều rõ ràng xem tại trong mắt hai người liếc nhau một cái đều lộ ra nụ cười s á lạn h ấ m minh đệ kỹ xảo của ngươi thật không tệ à vừa rồi lao đạo ta kém chút đều bị ngươi lửa phong đạo nhân cười trêu chọc nghe vậy lâm vô đạo liếc mắt nhìn hắn một cái so với ngươi ta kem xa chỉ là một phen khoe khoang liền được hai kiện hoàng đạo ngụy thần minh hại nhấm h u n h đệ ngươi cũng đừng nói móc ta mặc dù ta được đến hai kiện hoàng đạo ngụy thần minh nhưng trả ra đại giới cũng không nhỏ à vừa rồi thi triển một lần táng thiên đại pháp ta thế nhưng là hao tổn không ít tuổi thọ cái đồ chơi này mặc dù bạo phát đi ra huy năng cực đoan kinh khủng nhưng là trả ra đại giới cũng tương đương kinh khủng nếu không phải lão đạo ta trước đó thu hoạch được mấy vạn năm tuổi thọ chỉ sợ thật đúng là tiếp nhận không được ở phong đạo nhân cười khổ lắc đầu. đối với cái này lâm vô đạo cũng không nói chuyện trên thực tế phong đạo nhân không có nói sai hắn thi triển táng thiên đại pháp trả ra đại giới s á t thực không nhỏ liên vừa rồi kia một cái hao tổn một vạn năm tuổi thọ đổi lại những người khác căn bản tiếp nhận không được lên đúng rồi tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ tự nhiên là tiếp tục cắt giao hẹ hoang cổ bí cảnh t ầ n g thứ nhất có thể tiếp tục hấp dẫn những người kia tiến về tranh đoạt bảo vật về phần t ầ n g thứ hai thì là chuyên môn dùng để thu hoạch đại thế lực cường g i ả cùng bảo vật、Tốt. vì phòng n g a chúng ta bảo vật bị mang đi lão đạo ta trước đem tù thiên đại trận bố trí lại nói để tránh những người kia chạy trốn、Soạn. đang khi nói chuyện phong đạo nhân đại thủ lật một cái một toa cổ lao trận đồ trong nháy mắt lo lửng tại t r ư ơ n g hình phía trên hiu hiu hiu tại phong đạo nhân điều khiển dưới trận đ ồ hóa thành m ộ ư ơ i đạo sáng trói thần quang phân biệt chui vào thập phương hư không bên trong đem vương viên vạn trượng p h ạ m vi toàn bộ bao phủ làm xong đây hết thảy bọn hắn liền đem thân hình giấu kín tại hát cám bên trong l ạ g yên vô tức về tới hoang cổ bí cảnh 372, cực đạo thần Minh, giới. Bạch. khi tiến vào đến hoang cổ bí cảnh về sau Hác Long Vương lục o n Vương g l bình thiên kia uy nghiêm lại lạnh leo con người đầu tiên là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua lối vào cổ lao bia đá ngay sau đó ánh mắt chính là hướng phía thần bí tầng thứ nhất chỗ sâu nhìn qua vê anh vê anh vê anh lúc này thân mộ tầng thứ nhất vẫn như cũ có không ít người tu luyện đang liên cùng chém giết càng không ngừng tranh đoạt bảo vật cùng tài nguyên đối với những người này lục bình thiên cũng không có bất cứ hứng thú gì tại nhàn nhạt, nhạt liếc qua về sau hắn lạnh leo con người chính là tụ tập đến vong linh đại quân c h i n thân vong linh lục bình thiên nhữ mày tại lặng lẽ xét lại một lát sau hắn lúc này mang theo ứng vô khởi xài bước đi đi qua、Soặt. nhìn thấy lại có mới cường giả đến hơn nữa nhìn bộ dáng thân phận còn không giống g i ấ u ở hắc cám bên trong tần đạo phu h n g quang đại thịnh、oh、ô、oh. ô nương theo lấy một trận rất nhỏ kèn lệnh thanh âm chỉ gặp thân mộ tầng thứ nhất vong linh đại quân lúc này giống như thủy triều mạnh liệt đi qua muốn đem lục bình thiên hai người d i ệ t s á t thấy tình cảnh này lục bình thiên đáy mắt hàn quang lạnh t ấ u xương thân xác hoàn toàn như trước đây lanh cốc ông coi như những cái tia hung tàn hiệu sát vong linh điên cùng sông lại thời khắc chỉ gặp lục bình thiên dỗi bàn tay một tôn cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen chính là lơ lửng tại trên bàn tay t ả n ra h uy thế ngập trời chiếc đỉnh lớn màu đen vừa xuất hiện một cô đáng sợ cực đạo khí tức liền quét sạch thập phương ép tới ở đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng té quỵ trên đất không chỉ có như thế liên liên những cái k i a chém giết tới vong linh đại quân tại cỗ này h uy thế kinh khủng phía dưới hành động cũng là trở nên chậm chạp quanh thân phía trên vong linh khí tức đang không ngừng sụp đổ cực đạo n ị thần minh nhìn xem lục bình thiên trên lòng bàn tay lơ lửng chiếc đỉnh lớn màu đen giấu ở trong bóng tối tần đạo phu sắc mặt hơi đổi đồng thời đáy mắt chỗ sâu cũng lưu động lên một vòng nóng bỏng trị sắc từ khi tiến vào sơn lăng giói đến nay, h ắ người còn lần là đ n nhìn trước mắt này chính là thiên long cổ quốc năm đại long vương một trong hắc long vương lục bình tiên đây là hắn cực đạo vũ khí hắc thiên bảo đình hắc thiên bảo đình là lấy hát thiên thần kim làm chủ tài lại nhu hợp ba mươi sáu loại cái khắc thần tài luyện chế mà thành cực đạo vũ khí trên đó ra chỉ sáu mươi bốn đạo chân thần thần uy dạng n à y b ả o bối cho dù là tại cực đạo n g ụ y thần binh bên trong cũng là thượng đẳng trong bóng tối phong đạo nhân đối lâm vô đạo giới thiệu nói nguyên bản ta coi là hoàng đạo n g ụ y thần binh uy năng đã đầy đủ cường đại hôm nay kiến thức đến cực đạo n g ụ y thần binh mới biết rõ giữa bọn chúng tranh lệch quả thực là một cái trời một cái đ ấ i ta một vạn kiện hoàng đạo n g ụ y thần binh cũng so không lên một kiện hạ đẳng nhất cực đạo n g ụ y thần binh cái này tần đạo phu gặp được đối thủ hắn sợ là nhịn không được a nói đến đây phong đạo nhân không khỏi nhữ mày hắn vẫn là khinh thường thiên long cổ quốc nội tỉnh n h ậ m minh đệ chờ sau đó chúng ta muốn hay không xuất thủ xem trước một chút lại nói tần đạo phu không có đơn giản như vậy hắn cũng không giống ngơi ư hiện tượng bên trong yếu như vậy lâm vô đạo bình chân như v ậ y nghe vậy phong đạo nhân gáy mắt lướt qua một vòng tình quang lúc này đem ánh mắt hướng phía tần đạo phu vị trí nhìn qua lúc này song phương đã giao thủ vây anh mắt thấy vong linh đại quân đã trùng sắt đến trước mắt lục bình thiên đôi mắt đại trường một trưởng vỗ tại hát thiên bảo đ ỉ n h phía trên trong chốc lát kinh khủng tuyệt luân cực đạo lực lượng như, như hồng thủy minh mông quần quận mà ra hóa thành một đầu hồng hoang sông lớn đánh vào vong linh đại quân chiến thân ầm ầm h á c quang minh mông c u ộ n c u ộ n cực đạo quét sạch thập phương tại lục bình thiên điều khiển dưới chỉ là nhẹ nhàng một k í c h h á c thiên bảo định d i ễ n hóa màu đen sông lớn liền đánh xuyên qua vong linh đại quân những nơi đi qua hết thảy vong linh đều hôi phi yên diệt thậm chí đại đ ị a phía trên đều bị cứ thế mà cây củ năn ra một đầu to lớn khe ránh liếc nhìn lại như là thâm nguyên tại như thế cực đạo vĩ lực chấn áp xuống thân mộ trong tầng thứ nhất một chút tu vi hơi yếu người tu luyện trực tiếp bị cứ thế mà địa chấn chết thân thể bạo liệt mà chết cho dù là tu vi cường đại người cũng là cảm thấy khí huyết quần quần không thôi hôn thân gân cốt điên quần dáng như vậy t h ư ợ n h ư lúc nào cũng muốn sụp đổ t đây chính là cực đạo ngụy thần binh lực lượng a thật là đ á n g sọ đi mau nơi đây đại hung thảo lão tử không có bị vong linh giết chết ngược lại muốn bị cực đạo vũ khí đánh chết mau trốn đ á n g người dọa đến kinh hai muôn tuyệt đối mặt hung á c như thế cực đạo vũ khí bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục chờ lâu lập tức đại lượng tu sĩ bắt đầu điên cuồng lui lại hả cùng một thời gian mắt thấy lục bình thiên vẹn vẹn một kích liền đánh xuyên qua chính mình vong linh đại quân khiến cho ma diệt hơn phân nửa giờ khắp này tần đạo phu cũng là h i p mắt lại trên mặt thần sắc ngưng trọng một phần cựu đạo ngụy thần minh quả nhiên đáng sợ bất quá người muốn tử lão tử trong tay đi qua cũng không có dễ dàng như vậy địa ngục thiên h a i hoa theo thần đạo phu một chỉ đ i ể m ra trong chốc lát một cái quỷ dị hát động đ ố n g nhiên xuất hiện ở lục bình thiên hướng trên đỉnh đầu ngay sau đó đại lượng hát quang tử trong lỗ đen phun ra ngoài như là một vòng to lớn hát nhật chiếu rọi thập phương k i a chỗ dâng trào ra hát quang lôi cuốn lấy vô biên tội nghiệt vô biên tạ ác vô biên hát á m vô biên tử vong nhưng phàm là bị hát quang chạm đến trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn hóa thành cho đụi đây là cái ý đồ vật tam thái tử ứng vô khuyết con người co r ụ t lại xem chừng đây là địa ngục tạ khí địa ngục tạ khí nghe nói như thế ứng vô khuyết trong lòng nghiêm nghị cũng liền tại hắn kinh hãi thời khắc lục bình thiên lại là không chút nào hoảng chỉ gặp hắn thân thể có chút rung động một chương màu vàng kim bức tranh chính là từ đỉnh đầu hiện hiện thản ra b ằ n g bạc hạo nhiên c h i khí hạo nhiên thiên cương chấn áp xôn xao thoại âm rơi xuống hướng trên đỉnh đầu màu vàng kim bức tranh nhẹ nhàng chấn động sau đó vạn đạo kim quang nợ rộ mà lên cùng kim mãnh l ệ t mà đến địa ngục tạ khí đụt vào nhau ccc một bên là biểu tượng tội nghiệt cùng t à ác địa ngục t à khí một bên là đại biểu nhân gian chính nghĩa hạo nhiên chi khí cả hai dây dưa cùng nhau cùng một chỗ bạo phát ra nổ rung trời liếc nhìn lại chỉ gặp hai khói trắng đen tải hư không quân quanh không ngừng sụp đổ không ngừng hết diệt đông thưa n à y cơ hội lục binh thiên lăng không một trưởng rơi vào hát thiên bảo đ ỉ n h phía trên chỗ bạo phát đi ra cực đạo lực lượng quét sạch toàn bộ thần mộ tầng thứ nhất đem ở đây tất cả vong linh đại quân cùng thâm viên yêu ma hết thể ma diệt sau đó hắn không kiên g h ệ gì cả hướng phía tầng thứ hai cửa chính đi đến thấy tình cảnh này tần đạo phu tựa hồ bị chọc dỡ tới hát cám chỉ giới ông làm thoại âm rơi xuống một máy mắt chỉ gặp tần đạo phu toàn bộ nhân khí chất đại biên tựa như cổ lao vong linh đại quân giáng lâm nhân gian chấp trường hát cám cùng tử vong theo hắn đưa tay một c h ỉ lục bình thiên chỗ không gian đ ỗ n g nhiên sụp đổ trong khoảnh khắc diễn hóa thành một phương hát cám thế giới ngay sau đó tại tần đạo phu điều khiển phía dưới chất chứa vô biên tội nghiệt cùng tử vong địa ngục tạ khí bắt đầu điên cùng tràn ngập tại h á cám trí giới tam thái tử xem chừng cảm thụ được không gian xung quanh kia mãnh liệt tới to lớn nguy cơ giờ này khắc này tại lục bình thiên đáy lỏng cũng là hiện lên một vòng bất ăn hắ Cảm giác c ủ trong chốc t đều đậy. đều bị che、đậy. Trước mắt, kích lên trước mặt hư không. Trong chốc lát m mênh mông quần quận cực đạo lực lượng bộ phát dẫn tới toàn bộ thần mộ cũng vì đó rung động nhìn xem một màn này trong bóng tối quan chiến phong đạo nhân cũng là hít mắt lại tần đạo phu quả nhiên có, có chút ó c tài năng cái này hắc cám chi giới có thể che đậy sinh linh cảm giác cùng l ụ c thức đồng thời còn phải thừa nhận vô biên t à ác ăn mòn một khi lâm vào trong đó nếu như không có cường đại đến cực điểm lực lượng c h ỉ sợ không cách nào chạy ra tìm đường sông a phong đạo nhân khen hắn không nghĩ tới ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy tần đạo phu cũng cất dấu bực này đại sắc khí cho dù là hắn tiến vào hắc cám chi giới c h ỉ sợ cũng muốn lột một tờ ra so với phong đạo nhân lâm vô đạo nhìn thấy càng nhiều tần đạo phu hắc á m trí giới xác thực kinh khủng bất quá cùng phong đạo nhân táng thiên đại pháp đều mười phần hao t ổ n m ệ n h lúc này thông qua thần linh chỉ nhãn hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy tần đạo phu trên người tuổi thọ ngay tại như nước chảy nhanh chóng s ó i mòn vẹn vẹn mấy hơi thở liền hao t ổ n trên vạn năm chương ba trăm bảy mươi ba hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai tần đạo phu quên đi thôi cái này thần mộ tầng thứ nhất bảo vật đã bị vệ huyên lấy đi lại tiếp tục kiên thủ lời nói đã không nhiều làm ý nghĩa thả bọn hắn đi hướng tầng thứ hai đi đột nhiên lâm vô đạo thanh n m tại tần đạo phu trong đầu vang lên nghe nói như thế tần đạo phu cũng không nói nhảm lúc này phất tay triệt hồi hát cám chi giới mặc dù hát cám chi giới mười phần cường đại lại cho hắn một chút thời gian mở ra hát cám chi giới tầng thứ hai tuyệt đối có thể đem lục bình thiên chấn sát nhưng là bởi như vậy hắn trả ra đại giới cũng là phi thường to lớn dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là phi thường hao t ổ n m ệ n h nếu không phải trước đó lâm vô đạo cho hắn ba mươi vạn tuổi thọ mệnh hắn căn bản không dám thi triển loại này kinh khủng phát môn Ừm. khôi phục rồi làm h á cám chỉ giới bị triệt tiêu một n á y mắt lục bình thiên cung ứng vô khuyết lập tức từ kia phiến quỷ dị h á cám không gian thoắt lì ra tại nhìn thấy kia quen thuộc quang minh、lúc. cho dù là ứng vô khuyết đều có loại trở về từ coi chết nghĩ mà sợ long vương vừa rồi đó là cái gì quý đồ vật ta cảm giác cả người đều xa vào đến vô biên trong hát cám ngoài ra còn có vô cùng vô tận tà ác ăn mòn nếu là lại nghỉ ngơi một lát chỉ sợ liền bị cứ thế mà ma d i ệ t ứng vô khuyết lòng vẫn còn sợ hay nói ngay vậy lục bình thiên cũng lộ ra vẻ ngưng trọng hắn lạnh lùng con ngươi nhìn chung quanh một vòng cuối cùng lắc đầu ta cũng không biết rõ đó là cái gì cái này hoang cổ bí cảnh quá q ỳ dị trong đó mặc dù có rất nhiều bảo vật cùng tạo hóa nhưng tương tự cũng ẩn chứa đại hung hiểm đại khủ hôm nay nếu không phải ta mang đến cực đạo ngụy thần binh hát thiên bảo đ ị n h chỉ sợ thật đúng là không cách nào thành công thoát thân lục bình thiên ngưng tiếng nói vẹn vẹn chỉ là t ầ n g thứ nhất giống như này đáng sợ có thể tưởng tượng bí cảnh t ầ n g thứ hai lại nên kinh khủng bực nào nghĩ tới đây lục bình thiên nhữ mày t h ầ n s ắ c càng thêm trầm ngưng đồng dạng nhìn qua nơi xa trong bóng tối cổ láo cửa chính ứng vô khuyết cũng không có trước đó thong dong khí độ lạnh lùng trên mặt tràn đầy ngưng trọng long vương đó phải là thông hướng hoang cổ bí cảnh tầm thứ hai đại môn chúng ta muốn vào xem một chút t hắn đem ánh mắt nhìn phía lục bình thiên đối với cái này lục bình thiên đang ngó chừng kia phiến cửa đón trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới là nhẹ gật đầu đi thật vất vả mới đạ thông bí cảnh tầng thứ nhất làm sao cũng phải đi xem một chút mới được trước đó người kia nói tại hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai tồn tại thân được nếu thật là nói như vậy nơi này có lẽ thật có chân thần truyền thừa vô luận như thế nào bản vương đều phải đi xem một chút nói lục bình thiên tại hít một hơi thật sâu đệ xuống nội tâm sao động về sau liền tay nâng lấy hát thiên bảo đình nhanh chân hướng tầng thứ hai đi đến thấy thế ứng vô quyết cũng không chần chờ đi theo sau lưng bá Tại bọn hắn tiến vào bí cảnh tầng thứ hai lúc lâm vô đạo ba người tụ tập ở cùng nhau bọn hắn nhìn qua lục bình thiên c ù n g ứng vô khuyết bóng lưng đều lộ ra t h i ế u dung nhấm huynh đệ vừa rồi trực tiếp đem bọn hắn cạo chết được rồi chỉ cần ta mở ra hắc á m chi giới tầng thứ hai bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bây giờ đi đến tầng thứ hai không gian liền nhìn lao già điên lao già điên kia ra hỏa trong tay thế nhưng là nắm giữ cực đạo mỹ thần binh mà lại bản thân chiến lực cũng là cực kỳ cường đại n g u y ê thủ không tuân thủ được lúc này tần đạo phu cười trêu c h ó n nói nghe vậy phong đạo nhân hử một tiếng ngươi cũng có thể kém chút đem bọn hắn giết chết lao đạo ta lại không được thật sự là cho tới lao đạo ta trực tiếp tế r a táng thiên đại pháp đem bọn hắn hết thẻ đều cho mai táng xong hết mọi chuyện tại tần đạo phu trước mặt hắn cũng không thể ném đi v ì phong thật sao đã như vậy vậy ta an vị các loại lao già điên ngươi đại s á t b ố n p h ư ơ n g hh tần đạo phu tiếp tục trêu chọc dạng như vậy tựa hồ đang chờ nhìn phong đạo nhân cho cười thấy thế phong đạo nhân lúc này chuẩn bị cùng hắn tiếp tục lý luận một phen nhưng lại bị một bên lâm vô đạo lên tiếng ngăn cản、Tốt. phong đạo nhân Kỳ thật tần đạo phu nói cũng có chút đạo lý lục bình thiên trong tay thế nhưng là nắm giữ cực đạo ngụy thần binh chiến lược cường đại trước ngươi luyện chế mai táng người có thể hay không đem hắn nổ chết ách cái này sao phong đạo nhân thở dài l ắ t đầu có chút khó khăn ta luyện chế mai táng người đẳng cấp vẫn còn có chút thấp cho dù là tại trong phần mộ tạo thành vạn lần tổn thương chỉ sợ cũng nổ không chết có được cực đạo ngụy thần binh lục bình thiên hắn trầm ngâm đáp nghe nói như thế lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu đã như vậy chờ sau đó ta sẽ ở âm thầm giúp ngươi một tay nhậm h u n h đệ lần này muốn trực tiếp giết chết lục binh thiên sao Vẫn lần à nói, tạm thời lưu hắn mạng. Nô,、no, đừng bọn hắn, có thời bội giết, tạm thời giữ lại bọn hắn, mới tạm một tạm thể t đem h lưu mộ t ầ này g huống, g thứ tình truyền hai Chờ ra ba đi. đến n lưu qua đi, phương đông đại vực cái khác đại cái phương khác thế vực liền ự c chúng đến nhóm bề sau, nhóm chúng ta l ạ đem bọn hắn một mẹ bọn gọn. hắn Lần này, hốt l i chiếm bọn hắn bảo vật trong tay là được nhìn xem thiên long cổ quốc có thể hay không điều động càng thêm cường đại người đến đây lâm vô đạo vất cảm nói đối với cái này a n bài tần đạo phu cũng không dị nghị mà phong đạo nhân khoe miệng thì là lộ ra một vòng tà ác tiếu dung đã như vậy vậy chúng ta cứ như vậy làm đi lần này đến một chiêu đóng cửa đánh chó hắc hắc nói phong đạo nhân lúc này vượt lên trước một bước hướng phía bí cảnh tầng thứ hai mà đi nhìn xem cái k i a nụ cười bị hổi tần đạo phu luôn có một c ố cảm rất xấu nhậm hinh đệ ngươi nói cái này l ã o già điên sẽ không phải lại nghĩ tới cái gì chủ ý xấu à. a hắn nếu là không xấu cũng không phải là phong đạo nhân đi thôi chúng ta cũng đi nhìn xem Tốt. hai người lạng yên vô tức cùng tại phong đạo nhân sau lưng bí cảnh tầng thứ hai tại vượt qua kia phiến cổ l ã o sau đại môn lục bình thiên cùng ứng võ khuyết đều không có vội vã bước vào trong đó bọn hắn chạm đứng tại cửa ra vào c ẩ ngay thận h n ư ớ nơi xa vậy lục bình thiên lúc này theo danh vọng đi quả nhiên là tại bí cảnh tầng thứ hai chỗ sâu nhất gặp được một gốc toàn thân đỏ thẫm lại thần quấn quanh thần dượng cho dù là cách thật xa hắn đều có thể rõ ràng nghe được k i a thần dược phát tán ra mùi thuốc nồng n ặ n g cùng thần tính vẹn vẹn chỉ là người một ngụm lục bình thiên chính là cảm giác tự thân khí huyết lớn mạnh hơn không ít đây chính là trong truyền thuyết thần dược a linh dược so sánh cùng nhau đúng là thiên địa khác biệt hắn sợ hai than nói giờ phút này tại nhìn thấy gốc k i a thần dược về sau cho dù là chân định trần ồn lục bình thiên đáy lòng cũng là hiện ra mãnh liệt phân chấn cùng khát vọng cái này thế nhưng là thần dược a là cổ lao chân thần mới có thể hưởng dụng bảo vật bây giờ nó lại là xuất hiện ở hoang cổ bí cảnh cái này đồ vật cho dù là bọn hắn thiên long cổ quốc thậm chí là phương đông đại vực cái khác đại thế lực cũng tuyệt đối không có là chân chính thần vật nếu là có thể đạt được nó có lẽ liền có thể đánh phá thiên địa hạn chế tấn thăng đến thần thông cảnh nghĩ tới đây lục bình thiên nhan thần lập tức trở nên nóng bỏng bất quá hắn cũng không có lập tức đậu thủ hiện tại có thể xác định cái này hoang cổ bí cảnh tuyệt đối có chân thần truyền thừa chỉ là tầng thứ hai liền xuất hiện thần dược như vậy tại tầng thứ ba bên trong lại có dạng gì cơ duyên và tạo hóa hoang cổ bí cảnh tầng thứ nhất thiếu chút nữa để nhóm chúng ta thân t ử đảo tiêu tầng thứ hai này bên trong chỉ sợ ẩn chứa càng lớn kinh khủng cho dù là ta có được cực đạo ngụy thần minh chỉ sợ cũng không x ô n g qua lục bình thiên trầm giọng nói đối với cái này một bên ứng vô khuyết cũng siết chặt nằm đấm âm thầm gật đầu bực này cái thế thần dược nếu là không có bất luận cái gì bảo vệ thủ đoạn hắn khẳng định không tin long vương chúng ta còn không trước ly khai bàn bạc ký hon ứng vô quyết nói không ta tới trước thử một cái nhìn xem nơi này đến tột cùng là cái gì tình huống đợi chút nữa ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh một khi có đại khủng bố giáng lâm lập tức ly khai lục bình thiên dặn dò nói hắn lúc này tế xuất thủ bên trong h á c thiên bảo đ ị n h khí thế hung hăng hướng phía xa xa mai táng người oanh kịch tới chương ba trăm bảy mươi bốn ta chính là hoàng thiên đế định tiên h p h á p chú mắt thấy lục bình thiên dự định lấy cực đạo ngụy thần minh hát thiên bảo đình đến sò xét hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai hư thực lâm vô đạo tự nhiên không thể để cho hắn đạt được thế là ngay tại lục bình thiên tế ra hát thiên bảo đ ỉ n h s á t na ẩn thân tại trong bóng tối hắn trực tiếp đánh ra một cái định thiên pháp chú trong chốc lát một cỗ vô hình vĩ lực d á n g lâm nhân gian trực tiếp đem hát thiên bảo đ ỉ n h cứ thế mà giam cầm ở giữa không trung ẩm ngay sau đó tại lục bình thiên cùng không dám tin ánh mắt bên trong hát thiên bảo đ ỉ n h từ trong hư không rơi xuống đập ầm ầm đến trên mặt đất cái này nhìn xem một màn quỷ dị này vô luận là lục bình thiên hay là ứng vô khuyết con người đều là bỗng nhiên thích chặt hoang cổ bí cảnh tầm thứ hai quả nhiên không đơn giản ứng vô khuyết tâm thần đại trấn long vương phía trước có phải hay không tồn tại trong mắt sức mạnh to lon thần bí trực tiếp hoạch roi mật hát thiên bảo đ ỉ n h vì năng hắn bay đầu g i ó hỏi ngay vậy lục bình thiên sắc mặt ngưng trọng đến cửa hạn hắn cũng không trở về đáp ứng vô huyết một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn c h ă m chặp phía trước không gian một cỗ trước nay chưa từng có b ấ t a n dâng lên trong lòng sau đó hắn kết động bí pháp thử nghiệm đem hát thiên bảo đ ỉ n h triệu hồi nhưng mà hắn cũng không biết rõ lâm vô đạo một mực dùng định thiên pháp chú gắt gao giam cấm hát thiên bảo đình bởi vậy mặc cho lục bình thiên như thế nào thôi động bí pháp xa xa hát thiên bảo đình vẫn như c ũ không n ú c n í c h tí nào nhìn thấy một màn này lục bình thiên một trái tim lập tức chìm vào vạn trượng thâm n g uyên một máy mắt sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi không chỉ có là hắn một bên ứng vô k h u y ế t cũng là trận tròn trong mắt kinh hãi tới cực điểm hắc thiên bảo đ ỉ n h kia thế nhưng là cực đạo ngụy thần b i n h n a hiện nay nó lâm vào kia phương không gian bên trong lục bình thiên vậy mà đã mất đi đối với nó trường khống kia phương không gian đ ế n tột cùng ẩn chứa dạng gì lực lượng thần bí ứng vô k h u y ế t không cách nào tưởng tượng long vương cái này hắn quay đầu nhìn về lục bình thiên chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm đến cực hạc một đôi mắt nhìn chằm chặp phía trước đồng thời hai tay điên cùng k ế t động lấy bí pháp một lần lại một lần thử nghiệm triệu hồi h ắ c t h i ê n bảo đình nhưng mà hết thảy đều không có hiệu quả gì xa xa h ắ c t h i ê n bảo đình phản phất mọc dễ không nhúc ních tí nào khảm vào tới lòng đất phía dưới mặc cho lục bình thiên như thế nào triệu hoán đều không có phản ứng chút nào thời gian dần trôi qua lục bình thiên gáy mắt bên trong cũng là xuất hiện hiếm thấy bối rối ngoài ra còn có mãnh liệt hối hận h ắ c t h i ê n bảo đình thế nhưng là hắn cường đại nhất át chủ bại a hắn đại bộ phận chiến lực đều nguồn gốc từ tại hát tiên bảo đình nếu là đã mất đi hát tiên bảo đình cái này cực đạo ngụy thần minh không chỉ thực lực của hắn đem đánh lớn chiết khấu liền liền hắn hắc long vương thân phận và địa vị cũng đem rất xuống ngàn trượng đến thời điểm chờ đợi hắn chắc chắn là diệt vong càng nghĩ lục bình thiên đáy lòng càng là hoảng sợ bất an nhưng mà h ắ c thiên bảo đ ỉ n h bị lâm vô đạo lấy định thiên pháp chú g ắ t gao cầm cố lại căn bản không có khả năng trở lại lục bình thiên trong tay đáng chết nơi đó đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật ta rõ ràng có thể cảm giác được h ắ c thiên bảo đ ỉ n h vì cái gì không cách nào đưa nó triệu hồi đến xem ra là có một loại nào đó sức mạnh to lon thần bí đưa nó cầm giữ lục bình thiên đáy lòng dâng lên một vòng minh ngộ nghĩ tới đây hắn hung hăng cắn răng lúc này liền muốn hướng phía nơi xa đi đến long vương n g ư ơ i điên rồi phía trước thế nhưng là có đại khủng bố à, liền hát thiên bảo đ ỉ n h đều bị giam cầm n g ư ơ i nếu là thiên vệ ứng vô khuyết trầm giọng nói hắn chăm chú kéo lại lục bình thiên tam thái tử hát thiên bảo đ ỉ n h chính là mệnh của ta cũng là ta dễ ta không thể không có nó, càng không thể mất đi nó cho dù là chết ta cũng muốn đưa nó thu hồi lại nói lục bình thiên đột nhiên tránh thoát ứng vô khuyết dứt khoát quyết nhiên hướng phía hát thiên bảo đình mà đi thấy tình cảnh này trong bóng tôi lâm vô đạo nhướng mày hắn cũng không hy vọng nhìn thấy lục bình thiên đi tới nói như vậy bí cảnh tầng thứ hai bí mật coi như thủ không được h i u tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới lâm vô đạo cái khó lo cái khôn mượn trong tay diệt thần chi kiếm đánh ra một đạo lớn canh kim kiếm khí hả cảm thụ được phía trước trong bóng tối kia chém tới đáng sợ kiếm khí lục bình thiên hành t ẩ u bước chân bỗng nhiên dừng lại ẩm ẩm không cần suy nghĩ đưa tay chính là hung hăng một trường trần tới lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra đem chém tới lớn canh kim kiếm khí cứ thế mà ma diện vất quá lớn canh kim kiếm khí kia tích chứa cái thế mũi nhọn cũng ngưng tụ một đạo kiếm ý. c h ạ g tại hắn trên bàn tay ừm hử một tiếng thống khổ kêu trên phía dưới lục b ì n h thiên thân thể bỗng nhiên nhanh lùi lại tập trung nhìn vào chỉ gặp tại lòng bàn tay của hắn phía trên thình lình xuất hiện một đầu kinh khủng vết kiểm kém một chút liền đem toàn bộ thủ trưởng chặt đ ứ t vết kiếm bên trong lần chứa phong mang chỉ khí cho dù là hắn đều cảm thấy trong lòng r u n sợ nếu như vừa rồi kiếm khí lực lượng lại cường đại một phần hắn thủ trưởng tất nhiên muốn bị chặt đức nghĩ tới đây lục bình thiên t h y lòng cũng là lấy làm kinh ngạc ông cũng liền tại hắn cung ứng vô khuyết kinh hãi thời khắc chỉ gặp nơi xa hắc á m không gian bên trong đột nhiên nở rộ lên một vòng sau đó tại hai người kia kinh dị ánh mắt bên trong một đạo hư h à o thân ảnh từ giữa không trung hiển hóa ra ngoài đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía trung sinh liếc nhìn lại tản ra trí cao trí thượng vĩ đại khí tức vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua lục bình thiên c ù n g ứng vô khuyết hai người trong lòng liền dâng lên vô biên kính sợ dạng như vậy như là phạm nhân nhìn thấy thần linh người này là ta chính là hoàng thiên đế đang lúc hai người kinh nghị thời khắc một đạo m ê n h mông cổ lão thanh âm phản phất vượt qua thời không bị ngạ g á n g lâm đến phương tiên điện à y t hoàng thiên đế cứ việc trong lòng đã có phỏng đoán nhưng chân chính nghe được cái tên này lúc lục bình thiên c ù n g ứng vô khuyết vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn kinh bản đệ chứng đạo vĩnh hằng hoành ép chư thiên bất hủ hồi chú ý quá khứ đọc thiên địa chúng sinh tu hành trị gian đặc biệt nơi này mở hoàng cổ bí cảnh còn sót lại chân thần truyền thừa n à y bí cảnh không phải cái thế thiên kiêu người không thể nhập cương giả chân chính nguồn gốc từ tại tự thân cường đại mà không phải mượn ngoại vật bởi vậy các người muốn xông qua hoàng cổ bí cảnh tầng thứ hai cần vứt bỏ hết thể ngoại vật dựa vào tự thân cường đại lực lượng chiến thắng kia mười hai vị mai táng người như thế mới có tư cách thu hoạch cơ duyên tạo hóa uy nghiêm hùng vĩ minh mông thanh âm chầm chậm từ trong bóng tối bên trong truyền ra cái gì không thể sử dụng ngoại vật nghe nói như thế lục bình thiên cùng ứng vô khuyết trong lòng đại trấn giờ khắc này bọn hắn xem như minh bạch long vương khó trách ngươi hát thiên bảo đ ỉ n h không cách nào triệu hồi nguyên lai là bị hoang thiên đế ý chí cưỡng ép chấn áp nhìn như vậy đến tại cái này hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai hết thảy ngoại vật đều không cách nào sử dụng muốn vượt qua chỉ có dựa vào tự thân lực lượng ứng vô khuyết ngưng tiến nói nghe vậy lục bình thiên nhẹ gật đầu giờ phút này tâm hắn đều đang chảy máu nếu là sớm biết rõ ở trong đó h u y ỳ n co hắn liền sẽ không bạch bạch mất đi hát thiên bảo đ ỉ n h hiện tại hát thiên bảo đ ỉ n h không cách nào triệu hồi hắn chẳng khác gì là lao hổ không có răng ta đi thử xem những cái kia mai táng người thực lực tam thái tử ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh không cam tâm hát thiên bảo đ ỉ n h mất đi lục bình thiên cản hắn r ă n g lúc này mang theo nghiêm nghị chiến ý hướng phía xa xa mai táng người vọt tới thấy thế một mực chờ tại trong bóng tối phong đạo nhân lập tức cười nở hoa ha ha lao đạo ta chờ chính là n g ư ơ i anh coi như lục bình thiên đi vào trong đó một cái mai táng người trước mặt dự định thăm dò một cái thực lực cụ thể thời điểm phong đạo nhân trực tiếp kết động b í pháp đem cái kêu mai táng người d ẫ n bạo trong chốc lát nương theo lấy nổ dung trời nguyên bản thường thường không có gì l ạ mai táng người đột nhiên trước mặt lục bình thiên nổ tung lên không được lực lượng này hết thể đều là phát sinh ở trong n g a y mắt đối mặt đột nhiên bạo tạc mai táng người lục bình thiên hoảng sợ đến cực hạn hắn bằng nhanh nhất tốc độ ở trên người chuẩn một bộ chiến lên giáp đồng thời dốc hết toàn bộ lực lượng hung hăng một trưởng hướng phía bạo tạc mai táng người đánh ra ngoài muốn dùng cái này để ngăn cản mai táng người xung kích chỉ bất quá hắn vẫn là ý nghĩ h a o h u y ề n mai táng người tại phân mộ ở trong thế nhưng là có thể tạo thành vạn lần tổn thương như thế nào hắn nhục thể phàm thai có thể ngăn cản ầm ầm a nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn lục bình thiên cả người bị t ạ c bay ra ngoài rơi vào mười t r ư ợ n g bên ngoài trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun tiên huyết trên người chiến giáp đã sớm bị t ạ c đến rời ra vỡ vụn chương ba trăm bảy mươi lăm kiếm một m ó n hời ra chỉ thứ hai đạo thần quyền long vương hết thể đều là phát sinh ở trong n á y mắt đ ô n g nhiên đối mặt bất thình lình kinh tiên biến cố cho dù là tại phía sau xem chừng để phỏng ứng v ô k huyết cũng là không nghĩ tới thậm chí tại mai táng người k i a vạn lần tổn thương trùng k í c h vào bản thân hắn cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng nhịn không được phun ra một miệng lớn tiên huyết nhưng là cùng hắc long vương lục bình thiên so ra hắn chuyện này chỉ có thể xem như không có ý nghĩa vết thương nhỏ thôi lúc này nhận mai táng người bạo tạc xung kích lục bình thiên trên người chiến giáp bị tạc đến rời ra vỡ vụn trên lồng ngực càng lá xuất hiện ung tùm cốt q u a n thân cốt cơ hồ toàn bộ vỡ vụn một cái mạng đã đi hơn phân nửa một mặt này đem ứng vô huyết dọa đến hồn phi phép tán phải biết lục bình thiên trên người món kia chiến giáp thế nhưng là một kiện đỉnh cấp hoàng đạo ngụy thần binh a trong đó ra chỉ tám mươi mốt đạo thần uy có được không có gì s á n h k ị p phòng ngự nhưng mà cho dù là bực này cường đại phòng ngự bảo giáp tại đối mặt mai táng người kia bạo tạc sung kích thời điểm cũng là hôi phi yên diệt có thể nghĩ mai táng người bạo tạc tổn thương đặt đến kinh khủng bực nào tình trạng long vương ngươi thế nào nhìn xem trên mặt đất kia nửa chết nửa sống lục bình thiên ứng vô huyết lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng cùng thần sắc sợ hãi cái này hoang cổ bí cảnh thật là đáng sợ、so. lần này nếu là hắn một mình một người đến đây chắc chắn chết không có chỗ trôn tam thái tử nhanh đi mau t i u khôi lỗi lực lượng đã đạt đến hoàng đạo ngụy thần binh cực h ạ chỉ là hơi yếu hơn cực đạo ngụy thần binh trừ phi nhục thân chiến l ự c có thể so với vai cực đạo ngụy thần binh nếu không căn bản không cách nào tới đối kháng lúc này lục bình thiên dùng hết toàn bộ lực khí hoảng sợ nói nghe nói như thế ứng vô quyết lập tức hít vào một ngụm khí lạnh nơi đ â y không nên ở lâu trước ly khai lại nói đang khi nói chuyện hắn lúc này dựng lên lục bình thiên lấy cực nhanh tốc độ thối lui ra khỏi bí cảnh tầng thứ hai làm bọn hắn ly khai về sau lâm vô đạo ba người thân ảnh lập tức từ trong bóng tôi đi ra ha ha lần này cuối cùng đem c h à n g tử tìm trở về hơn nữa còn lấy không một kiện cực đạo mỹ thần minh kiếm lợi l ớ n à. tân đạo phu cười to nói đồng dạng lâm vô đạo cùng phong đạo nhân trên mặt cũng là lộ r a tiêu d u n g vẫn là nhậm huynh đệ thủ đoạn cao minh nếu không phải hắn kịp thời đem hát thiên bảo đỉnh cầm cố lại chỉ bằng ta cái này khu khu mai táng người cũng không cách nào đem lục bình tiên trọng thương cái này lục bình tiên cho dù không chết cũng muốn lột một tầng ra phong đạo nhân liên tiếp cười xấu xa tiếp xuống có lục bình thiên cung ứng vô khuyết vết xe đổ bình thường tu sĩ sợ là không dám vào nhập bí cảnh tầng thứ hai đã như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu chia tiền đi lần này tịch thu được bảo vật tạm thời trước giữ lại chờ đến thái cổ thần giếng kết thúc về sau nhóm chúng ta cùng một c h ỗ điểm tân đạo phu ngươi trước đem những thi thể này siêu độ đang khi nói chuyện lâm vô đạo vung tay lên đem trước thu tập được thi thể toàn bộ đem ra thấy tình cảnh này tân đạo phu lập tức ngừng rõ được rồi tại hưng phấn lên tiếng về sau hắn liền bày ra vong linh tế đàn trắng trận siêu độ phong đạo nhân Bí tại hắn t g t ly khai về sau lâm vô đạo cũng tìm cái địa phương nhắm mắt giữa thần ngồi lợi tần đạo phu siêu lộ xong sau đó nhặt xác hoang cổ bí cảnh bên ngoài lúc này ứng vô khuyết đã viện trọng thương lục bình thiên vội vã đi ra truyền thống trận、Soạn. làm hai người bọn họ sau khi xuất hiện trong chốc lát không gian xung quanh bên trong lập tức có đại lượng ánh mắt hội tụ tới từng cái trong mắt đều lộ ra mãnh liệt trần kinh t lục bình thiên vậy mà thụ thương rồi đúng vậy à nhìn bộ dạng này tựa hồ bị thương cực nặng một cái mạng đều đã đi hơn phân nửa bọn hắn đến tột cùng tại bí cảnh tầng thứ hai gặp cái gì lục bình thiên thế nhưng là thiên long cổ quốc hắc long vương a hơn nữa còn là mang theo cực đạo vũ khí đi vậy mà rơi vào kết cục như thế thật là đáng s、so. ọ phô thiên cái địa hãi nhiên thanh âm không ngừng từ trong đám người truyền ra do khắc này mọi người vây xem trong lòng đều tràn đầy kinh nghị cùng tò mò mười phần nghị phải biết bọn hắn đến tuột cùng tại hoàng cổ bí cảnh tầng thứ hai gặp cái gì nhưng mà đối với chung quanh đám người kinh hãi ứng vô khuyết cũng không để ý tới đi về nước tại trở lại hoàng kim bảo điện về sau hắn lúc này ra lệnh một tiếng sau đó liền hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang b i ế n mất tại chân trời vậy mà đi rồi nhìn xem một màn này đám người tâm tư dị biệt cứ việc trong lòng bọn họ đều tràn ngập tò mò nhưng lại không dám tiến về hoàng cổ bí cảnh tầng thứ hai dò xét liền có được cực đạo vũ khí lục bình thiên đều kém chút chết rồi bọn hắn chút thực lử ấy chết như thế nào đều không biết rõ tới một tầng thứ hai, nhiều nhất chỉ là tại tầng thứ nhất đi dạo một cái. Ứng vô khuyết thế mà đi rồi. Cũng không biết thể tới chết. Trong tối, mắt khuyết mắt lướt qua một vòng tinh Mọi người cái hai, nhiều đi cái. đi rồi. người, rời đi, đây. đây đến đạo đưa đáy nhân hay dám mà mạnh mang. không nào Ứng Cũng không hắn không dẫn hơn bóng phong nhìn ứng vòng ở chỉ hấp chịu vô có có vào vào là dạo vô qua rõ sau đó hắn âm thầm k ế t động bí pháp đem thủ thiên đại trận mở ra một tia khe hở làm cho ứng vô khuyết b ọ n người có thể l y khai đối với phong đạo nhân mà nói ứng vô khuyết chính là một cái mồi câu thông qua hắn có thể hấp dẫn thiên long cổ quốc cả đón v ề phần có thể dẫn tới dạng gì cả l ó n vậy phải xem thiên ý bất quá có thần dược cùng thái cổ thần phụ tại cũng không sợ thiên long cổ quốc người không mắc câu bởi vậy tại đem ứng vô khuyết bọn hắn thả đi về sau phong đạo nhân lại lần nữa trở lại hoang cổ bí cảnh tầng thứ nhất tiếp tục cắt r a u hẹ đi hiu tại phong đạo nhân sau khi đi lại là một đạo hất lên thần bí áo t r à n g q u ỷ dị thân ảnh xuất hiện ở không xa địa phương nhìn qua điều khiển hoàng kim bảo điện rời đi ứng vô khuyết bọn người như có chút suy nghĩ cái kêu hoang cổ bí cảnh xuất hiện cũng quá là thời điểm luôn cảm giác có chút kỳ q ặ c nghĩ không ra tại tầng thứ hai bên trong lại còn ẩn giấu đi mai táng người loại kia kinh khủng đại s á t khí bạo t ạ c về sau vĩ lực cơ hồ đều nhanh gặp phải cực đạo ngụy thần minh mà lại bên trong còn không thể sử dụng ngoại vật chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực như thế một cái phát hiện trọng đại cho nhanh đi về b ẩ m báo đại tế ti mới được người thần b í thấp giọng n ỉ n o n thoại âm rơi xuống hắn lúc này đem thân thể ẩn tàng tại vô tận trong hát ám thần không biết quỷ chưa phát giác ly khai theo lục bình tiên trọng thương cung ứng vô khuyết đám người ly khai nguyên bản náo nhiệt thái cổ thần giếng tạm thời bình tĩnh lại rất nhanh thời gian đã vượt qua hai ngày Lúc này, tại h o a n g cổ bí cảnh tầng thứ hai không gian làm tần đạo phu hoàn thành siêu độ về sau lâm vô đạo đem tất cả thi thể thu sạch ta trước ly khai một cái tần đạo phu ngươi trước chiếu nhìn xem nếu có chuyện gì kịp thời cho ta biết hiu tại giao phó vài câu về sau lâm vô đạo liền về tới thanh sơn tần h miếu tiếp lấy hắn đ em lần này thu tập được thi thể trải qua một phen cẩn thận điểm lấy về sau đem thần luân cảnh trở lên thi thể l i ệ m tiên vào t á n g tiên đồng q u a n mà thần luân cảnh trở xuống thi thể thì là ném vào luyện thi đô v a n v a n v a n trải qua hơn nửa ngày dung luyện tại hấp thu đông đảo thi thể một phần vạn tinh hoa về sau lâm vô đạo tu vi đạt được to lớn tiến bộ cự ly đột phá thần đại cảnh trung kỳ đã không xa ngoài ra thông qua tàng thiên đồng quan liệm đông đảo thần luân cảnh trở lên thi thể hắn cũng thu được thu hoạch khổng lồ ba quát ba mươi ba vạn năm tuổi thọ mười hai ước khí vận giá trị chín kiện thứ thần cấp bảo vật cùng linh d ư ợ c rất nhiều phát m ô n cuối cùng tại đem bảo vật cùng linh d ư ợ c hiến tế về sau lâm vô đạo tổng cộng thu hoạch hai mươi tám ước khí vận giá trị cứ tính toán như thể đến hắn cũng không có thua thiệt ngược lại kiếm bổn rồi một bút còn không tệ đối với kết quả này lâm vô đạo trên tổng thể vẫn là hài lòng huống chỉ những này chỉ là thi thể mang tới một bộ phận ích lợi chân chính đầu to bảo vật như là h á c thiên bảo đình hoàng đạo mỹ thần binh các loại còn không có chia cắt có thể đo á n trước đến thời điểm lại là một số lớn t à i phú n h ậ p trướng tiếp xuống nên chuẩn bị nên đón ngày mai thái cổ thần giếng đến lúc đó chỉ sợ lại là một trận tán khốc tranh đoạt chiến đã đổ sơn thị cũng muốn đi kiếm một t r a n canh vậy ta cũng phải chuẩn bị một cái đang khi nói chuyện lâm vô đạo đem ánh mắt tụ tập tại thần đàn trên cung phụ chiến tranh chi kiếm phía trên hệ thống cho ta tại chiến tranh chi kiếm bên trên gia t r ỉ kỳ phúc thần quyền đinh kỳ phúc thần quyền gia t r ỉ thành công theo trong chương mục khí vận giá trị bị khấu trừ hai tỷ chiến tranh chi kiếm lại nhiều một đạo thuộc tính tên chiến tranh chi kiếm đẳng cấp thần khí phẩm chất hạ phẩm giới thiệu v ă n tắt tại nguyên lai chiến tranh chỉ thần trên cơ sở trải qua một lần nữa rèn đúc mà thành thần khí chuyên thuộc về đời thứ ba thanh sơn đại ma thần thân u y một tay cầm chiến tranh chỉ kiếm lực lượng vĩnh viễn không k ô cạn thân y hai tay cầm chiến tranh chỉ kiếm ở vào thần vực phạm vi bên ngoài chính chiên tự thân chiến lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới chương ba trăm bảy mươi sáu tội ác chi quyền nhị cáp rất tốt gia chỉ kỳ phúc thần quyền về sau mặc dù chiến tranh chi kiếm bản thân đẳng cấp cùng phẩm chất cũng không tăng lên vẫn như cũng là hạ phẩm thần khí nhưng là nó vi năng lại là tăng lên mấy cái cấp độ cho dù là cực đạo ngụy thần binh đều không cách nào cùng nó so sánh nhìn xem trước mặt chiến tranh chi kiếm lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên nụ cười hài lòng lần này cường hóa về sau chiến tranh chi kiếm cuối cùng là có một chút thần khí khí tượng cùng lực lượng đối với g i ớ i trướng con dân chiến lược có to lớn tăng lên mà lại bởi vì thần khí tính đặc thù tiên tiên liền s o nhân gian thần linh sử dụng thần minh muốn cường đại rất nhiều bởi vậy hạ phẩm thần khí chiến tranh chi kiếm đủ để sánh vai nhân gian thượng phẩm thần minh một khi xuất ra đi phương đông đại vượt các đại đỉnh cấp thế lực trong tay cực đạo ngụy thần minh đơn giản chính là rát rưởi nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt không khỏi dâng lên một vòng chờ mong hắn rất muốn nhìn một chút ngoại giới người khi nhìn đến chiến tranh chi kiếm về sau sẽ là một bức dạng gì biểu lộ đồ sơn thương n g u y ệ t đột nhiên hắn đem ánh mắt rơi vào thần đàn phía dưới đồ sơn thương n g u y ệ t trên thân b á i kiến đại thần nghe được lâm vô đạo thanh â m đồ sơn thương n g u y ệ t lúc này lấy kính c ậ n tư thái thành kính quỷ mọc xuống đất ngày mai sẽ là thái cổ thần giếng bộc u phát thời gian đến lúc đó sẽ có cơ duyên lớn cùng đại tạo hóa h i ệ ư thế ngươi cũng đi xem một chút đi thuận tiện đi cùng lôi trạch bên ngoài rất nhiều thế lực tiếp xúc một cái nhớ lấy không thể mất ta đồ sơn thị vi phong lần này ngươi có thể mang theo chiến tranh chi kiếm tiến về. Huy nghiêm hùng h n vĩ t a lâm chầm vô n lên. g n t đạo tâm niệm vừa động chỉ gặp một sợi sáng trói thần quang hạ xuống trong nháy mắt hoa thành một chiếc cổ lao thần trâu xuất hiện ở thần miêu bên ngoài đây là con thuyền bị ngã lấy hạ phẩm thần thạch khu động một hơi mười vạn giảm lấy trung phẩm thần thạch khu động một hơi hai mươi vạn giảm lấy thượng phẩm thần thạch khu động một hơi ba mươi vạn giảm lấy cực phẩm thần thạch khu động một hơi năm mươi vạn giảm đang khi nói chuyện lâm vô đạo phất ống tay h á o một cái một đống hạ phẩm thần thạch chính là trồng chất tại trên mặt đất c h á n phóng sáng trói thần quang những n à y thần thạch đều là hắn n h ặ t sắc có được đa tại đại thần nhìn xem trước mặt thần thạch cùng con thuyền bị ngã đổ sơn thương nguyệt lại là một phen thành tính lê bái gâu gâu cũng hiện tại nàng dò xét con thuyền bị ngã thời điểm đột nhiên một trận chó sửa thanh âm bỗng nhiên từ con thuyền bị ngã bên trong truyền lên ra h ả đồ sơn thương n g u y ệ t chính nghi hoặc thời khắc chỉ gặp một đầu trắng đen hai màu cầu tử từ con thuyền bị ngã bên trong thò đầu ra dùng một loại đồ đần nhãn thần đánh giá chung quanh cảnh tượng a thế mà đem cái này chó đồ vật đem quên đi nhìn xem con thuyền bị ngã bên trên kia vươn ra đầu chó lâm vô đạo không khỏi lắc đầu hắn kèm chút đem tội ác chi khuyển quên khó trách trước đó đi đến tội n quên khó trách trước đó đi đến tội nghiệt chi địa thời điểm hai lần đều không có nhìn thấy cái này chó đồ vật nguyên lai là tránh trong con thuyền bị ngã được rồi đã ra vậy liền môi dưỡng ở đồ sơn thì đi lâm vô đạo thở dài tội ác chỉ khuyến thế nhưng là một cái thai họa trước đó nó một mực đợi tại tội n g h i ệ t chỉ địa không có có thể họa hại đồ vật bây giờ nó thoát ly gông cùng xiềng xích sau này chỉ sợ muốn đ nào lật trời đại thần kia là chó kia là một đầu tội ác chỉ khuyến tên là nhị cáp là bản t h ầ n tại nhân gian chăn nuôi sùng vật tội ác chỉ khuyến đản sinh tại tội ác đầu mườn là thế gian hết thẻ tội nhật cùng tà ác hóa thân chuyên môn lấy tà ác vật chất làm thức ăn ngoài ra nó còn thích ăn các loại thiên tài địa bạo cái này chó đồ vật không phục quản giáo Rất dễ d lâm vô đạo sẽ có liên quan tới tội ác chi quyển rất nhiều tin tức là cấn tại đồ sơn thương nguyện linh hồn phía trên sau đó hắn lại là đem đầu kêu đồng lai thần tộc chế tạo xích chó giao cho đồ sơn thương nguyện tội ác chi quyển kiệt ngạo bất tuần con chó này dây xích có thể hơi ước thúc một cái nó không có chuyện tốt nhất đừng để nó đi ra đại thanh sơn rõ đồ sơn thương n g u y ệ t không người xác nhận b cũng l i ề n tại nàng tiếp nhận giữa không trung xích cho lúc chính phía trên con thuyền bị ngạn nhìn chung quanh nghĩ cáp giống như là nhìn thấy cái gì lập tức hướng phía đồ sơn thương n g u y ệ t một trận nhe r ă n g trận mắt lộ ra biểu tình hung ác ngay sau đó nó đ ỗ n g nhiên một cái nhảy vọt trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nhìn xem một màn này đồ sơn thương n g u y ệ t lông mày n í u lại thiên địa kết giới ông nàng hai tay nhẹ nhàng hợp lại thần vực phạm vi bên trong trong nháy mắt ngưng kết một đạo mắt thường không thể cha vô hình kết giới đồng thời cấp tốc thu nhỏ chỉ là mây hơi thỏ thiên địa kết giới chính là thu nhỏ đến thần miếu t r u n g quanh cùng lúc đó nguyên bản đã thoát đi thần miếu nhị cáp lại quỷ dị xuất hiện ở tại chỗ mở to một đôi mắt chó càng không ngừng đụng chạm lây kết giới thừa này cơ hội đồ sơn thương n g u y ệ t ngọc thủ nhẹ nhàng dâng lên đem trong tay xích chó một mực bọc tại trên đầu của nó ha ha cái này ngóc chó rốt cuộc gặp được đối thủ nhìn xem bị sáo trụ nhị cáp lâm vô đạo cũng lộ ra trêu tức tiêu dung rơi vào đồ sơn thương nguyện trong tay chỉ sợ sau này có nón đếm mùi lao khổ đồ sơn thương n g u y ệ t cũng đem nhị cáp cái chốt tại thần miếu trên cây cột sau đó nàng phân phó thần thị đem âm ti mệnh cùng đồ sơn mang bọn người triệu tập đến thần miếu ở trong a thần miếu làm sao có một con chó đây là cái gì chó làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này chó nhìn thật là ngu một đầu ngốc chó nhìn xem bị buộc trên cây cột không ngừng chu lên nhị cáp đồ sơn mang bọn người lập tức tràn ngập tò mò tiếp lấy bọn hắn liền muốn muốn lên đi đùa một phen lại bị âm tỉ mệnh kịp thời ngăn trở ta khuyên các ngươi một câu không có việc gì tốt nhất trớ trêu t r o n ó nếu không tất nhiên muốn rơi và o vô cùng kết cục bi thảm bị nó cắn một cái nhẹ thì tu vi rơi xuống một cái đại cảnh giới nặng thì thân tử đ ạ o tiêu âm ti mệnh trầm giọng nói a khủng bố như vậy đám người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh cũng không dám lại tới gần tội ác chi khuyển tất cả vào đi đang lúc đám người đầy mắt tò mò đánh giá nhị các thời điểm đột nhiên trong thần m i ế u chuyển đến đổ sơn thương n g u y ệ t thanh â m ngay vậy đám người không d á m trần trờ lúc này một mặt nghiêm nghị đi, đi vào bãi kiến đại tế thi thấm long sứ giả giải vô h u đâu đổ sơn thương nguyện ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua cũng không có phát hiện giải vô ưu thân ảnh hồi bẩm đại tế ti giải vô ưu cùng nhược nhược đi bên ngoài tầm bảo đi đồ sơn mang bẩm bảo nói chỉ có hai người bọn họ ách còn có thanh thiên hống cùng tử thân yêu đại tế ti nhược nhược cũng không phải lần thứ nhất đi ra không có chuyện gì còn nữa bên cạnh hắn còn có giải vô ưu đây đồ sơn mang vô tình cười cười chỉ cần không xuất thần vực đồ sơn nhược nhược liền sẽ không có việc nhưng mà đang nghe hắn về sau đồ sơn thương nguyện thần nghiệm đạo qua thần vực lông mày lại là nhẹ nhàng nhân lại bởi vì nàng cũng không có tại thần vực bên trong phát hiện đồ sơn nhược nhược thân ảnh đáp án chỉ có một cái bọn hắn đã ly khai thần vực đại thiên sư ngươi có thể hay không tính một cái nhược nhược bọn hắn hiện tại nơi nào đồ sơn thương n g u y ệ t hướng về phía âm ti mệnh hỏi ngay vậy âm ti mệnh lúc này đưa tay phải ra tinh tế bấm đốt một tay rất nhanh hắn liền đổi sắp mặt không được nhược nhược bọn hắn gặp nguy hiểm chương ba trăm bảy mươi bảy kiểu chuyển hoàn hồn thảo cái gì nhược nhược gặp nguy hiểm đột nhiên nghe nói như thế đồ sơn mang lập tức kinh hãi không chỉ là hắn liền, liền thần đàn hạ bàn ngồi đồ sơn thương nguyện cũng là n h ữ mày đại thiên sư nhược nhược hiện tại nơi nào có cái gì nguy hiểm đồ sơn mang gấp giọng hỏi nô、no, căn cứ ta bấm đốt ngón tay n h ư ợ c n h ư ợ c bọn hắn hiện nay ngay tại linh khư bên trong c ử ly thái cổ thần giếng phương đông ba vạn dặm địa phương tìm kiếm bảo v ậ t v ậ phần nguy hiểm à hẳn là đến từ lôi trạch bên ngoài đại thế lực sau một chốc n h ư ợ c n h ư ợ c bọn hắn sẽ tao nộ g một ít người ăn cướp âm ti mệnh bấm ngón tay nói hả linh khư lấy đông ba vạn dặm bị người ăn cướp vừa nghe thấy lời ấy đồ sơn mang lập tức nổi giận hừ dám đến cướp ta đồ sơn thị đồ vật đơn giản chán sống đại tế ti chúng ta nhanh lên đi nghị cách cứu viện ngược ngược bọn hắn đi trễ coi như không còn kịp rồi a bốn đợi ổ sơn mang lo lắng nhìn qua đồ sơn thương nguyện nghe vậy đồ sơn thương nguyện nhẹ gật đầu đại thiên sơ dẫn đường nhóm chúng ta cùng đi linh khư xem một chút đi nói nàng cung kính từ trên thần đàn đem chiến tranh chi kiếm lấy xuống sau đó một đoàn người chính là giá ngự lấy con thuyền bị n g ạ ly khai đại thanh sơn đối với đồ sơn thương nguyện phản ứng của bọn hắn đồ sơn nhược nhược cũng không rõ ràng lúc này tại linh khư hướng chính đông ước chừng ba vạn g ặ c mênh mông dừng rậm bên trong đồ sơn nhược nhược cùng giải vô ưu chính cẩn thận nghiêm túc trốn ở một khối cự thạch đằng sau một phen nhìn quanh về sau bọn hắn ánh mắt rơi vào phía trước ngoài mười t r ư ợ n g trên vách đá dựng đứng chỉ gặp tại kia vách đá cách xa mặt đất trăm t r ư ợ n g vị trí sinh trưởng một gốc toàn thân tử khí lượn lò kỳ dị cây nó ư ớ c chừng một thước dư cao thập phương bên trong có nhân vân tử khí lượn lò không tiêu tan thứ chín cái phiên lá phía trên còn có màu vàng kim đường vân liếc nhìn lại đã là cao quý lại là thần bí mà lại có trận trận kỳ dị thần quang tại phiến lá bên trong chạy xuôi cùng nợ rộ quả thực là thần bí khó lường lẩm bẩm nhìn phía xa trên vách đá dựng đứng màu tím cây cho dù là kiến thức rộng rãi giải vô ư ỡ c ũ n giải là hung hăng nuốt nước m ế n bắn mánh nóng bỏng cùng khát vọng. Nương g một mắt tầm liệt khát tựa theo cái. Đáy b ra o n g ư ờ t r ự c giác, h ắ n biết t rõ, r ư ớ c m ắ t cái cây, này n màu kỳ dị tim h ấ t một định là g ố c cái thế linh dược. ắc chỉ cấp, chất linh thế thứ thần tuyệt nhưng phẩm là dù Mà đây ố i đạt đến đ nhất. Nhược nhược, cấp cao là một gốc cực phẩm lần thần dược giải vô ưu nhẹ giọng dò hỏi linh là lung linh. người, Giải trong con cũng ánh sáng thúc th tuệ tỏa ra nó mỗi vạn năm mới sinh trưởng một tấc mỗi vạn năm ngưng tụ một đầu thứ thần văn p h a m la là, là chân thần t r ở xuống sinh linh chỉ cần còn có một hơi tại mặc kệ nhận lấy thương thế nặng bao nhiêu đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ nhất là h ắ n đ ố i với linh hồn có t h ầ n hiệu có thể nói chỉ cần ăn vào cái này gốc cựu chuyển hoàn hồn thảo chân thần t r ở xuống sinh linh muốn chết cũng khó khăn đối với chân thần t r ở xuống sinh linh nó chính là thần dược bất quá chúng ta tới còn không thời điểm trước mắt cái này gốc cựu chuyển hoàn hồn thảo đã ngưng tụ tám đầu thứ thần văn đầu thứ chín thứ thần văn chưa toàn bộ thành hình dựa theo suy đoán của ta nó chi ít còn cần ba ngàn năm mới có thể chân chính thành thục đồ sơn nhược nhược giới thiệu nói bây giờ trải qua tự nhiên p h á p điện tẩy lễ nàng vô luận là nhục thân vẫn là linh hồn hay là mệnh cách đều phát sinh căn bản tính thuê biên cung thăng hoa nguyên bản nàng liên thân thiện tự nhiên cùng vạn vật hiện tại có được tự nhiên p h á p điện thăng hoa về sau càng là giao phó nàng thông hiệu vạn vật nhìn rõ vạn vật năng lực bởi vậy chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua đồ sơn nhược nhược chính là biết được cựu chuyển hoàn hồn thảo l a lịch cụ thể cùng rất nhiều tin tức đối với đồ sơn nhược nhược giải vô ưu tin tưởng không nghỉ ngỏ Cái này hai ngày. hắn a i ngày. h đi theo tại đồ tại người, kiến theo thức nàng quá nhiều bất t nhược nhược nhiều phạm, như sơn bên nàng là, quá rõ i gió lôi vũ điện, nói kiếm giải ệ chuyện, u yêu hắn Những thấy hốt mắt cùng động năng này, trận lực vô vũ vật vật. tìm mồm. bảo r ràng biết rõ đồ sơn nhược nhược mặc dù là một đứa bé nhưng nắm giữ lực lượng tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng cho dù là hắn cũng kém xa tích tắp nhược nhược đã ngươi nói cái này gốc cựu chuyển hoàn hồn thảo còn có ba năm mới có thể thành thục vậy chúng ta tới nơi này làm gì sớm đưa nó đảo trở về thế nhưng là phàm là hiếm thấy linh dược đều có dị thú thủ hộ cái này gốc cựu chuyển hoàn hồn thảo chính là cấp cao nhất lần thần dược t r u n g quanh của nó tuyệt đối cũng có cường đại dị thú ta cảm giác chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt lúc này giải vô ưu nhấc ngón tay chỉ nơi xa trên vách đá dựng đứng một cái đen như mực sơn động t h ứ bên trong đó hắn cảm nhận được đại khủng b ộ nghe được hắn đồ son ngược ngược cũng hướng phía cái kia sơn động nhìn qua giải thúc thúc tại cái kia trong sơn động có một đầu tu luyện một vạn hai ngàn năm thanh giao hắn thực lực đã đạt tới thần chiếu cảnh đại viên mãn bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế nó không cách nào đột phá tới thần thông cảnh nó đã ở chỗ này trong hơn một ngàn năm muốn mượn nhờ cự chuyển hoàn hồn thảo lực lượng đánh vỡ gông cùng xiềng xích tu tới thần thông cảnh cái gì t h ầ n chiếu cảnh đại viên mãn thanh giao giải vô ưu thần s ắ c đột biến bực này dị thú mạnh mẽ cũng không phải hắn có thể đ ố i kháng đang lúc hắn vô kế khả thi thời khắc đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c lại là lộ ra tiếu h dung giải thúc thúc yên tâm ta có biện pháp đối phó nó nói chỉ gặp nàng nhặt lên trên đất một khối tảng đá lớn ra sức hướng phía trên vách đá dựng đứng sơn động ném tới giống l à m tảng đá tiến vào sơn động sắt na trong lúc đó một đầu thân thu một trượng có thựa khuôn mặt g ữ tợn thanh giao b ỗ n nhiên vỡ ra một đôi băng lánh khát máu con người lập tức hắn liền muốn mang theo đồ sơn n h ư ợ c ngược ly khai bất quá coi như hắn động thủ thời khắc đã thấy đồ sơn ngược ngược hai tay lây cực nhanh tốc độ kích động lên một cái bí pháp hiu hiu hiu nương theo lấy bén nhọn tiếng xe gió chỉ gặp từng đầu cổ lao dây leo đông nhiên từ chu vi xung ra đem thanh dao chăm chú trói buộc bằng vào ta chỉ danh h ò a đá đợi ổ ồ sơn nhược nhược hét lón một tiếng Bệnh. một đạo sáng trói thần quang từ trong tay bay ra rơi vào thanh dao trên thân trong chốc lát tại giải vô ưu kia khiếp sợ trong ánh mắt chỉ gặp thanh dao thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng h ò a đá không bao lâu nó liền trở thành một tòa giữ tận tượng đá cái này nhìn xem cái này thần kỳ lại kinh dị một màn giải vô ưu không khỏi trận tròn trong mắt ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhược nhược nó nó chết rồi sao giải vô ưu nuốt một ngốm nước bọt không có c nàng từ a hóa chỉ thạch chỉ thuật, hóa chỉ thuật đối nàng mà nói, cũng là lấy t mang theo người trong túi chữ vật móc ra một thanh linh dược một phen nhấm nuốt về sau trực tiếp nuốt xuống không bao lâu nàng liền khôi phục trước đó trạng thái nhược nhược ngươi nghỉ ngơi trước một cái ta đi đem cựu chuyển hoàn hồn thảo m ọ c ra không thể giải thúc thúc hiện tại không thể đ à o cựu chuyển hoàn hồn thảo nó còn không có thành t h ụ một khi ly khai thổ nhưỡng liền sẽ khô héo tử vong a vậy làm sao bây giờ nghe được đồ sơn nhược nhược lời này giải vô hữu cũng là trận tròn mắt phế đi nửa ngày sức lực cái gì cũng không chiếm được giải thúc thúc chúng ta trước đó đ à o được linh d ư ợ c đâu ta nhớ được hẳn là có mười hai gốc lần thần d ự n ca đều tại chỗ này đây giải vô ưu vô vỗ trên người túi chữ vật không rõ ràng cho lắm giải thúc thúc ngươi đem những cái kia lần thần dược đều cho ta ta có biện pháp để c i u chuyển hoàn hồn thảo thành t h ụ hả ngươi có biện pháp giải vô ưu lòng tràn đầy kinh n g h ị mặc dù không biết rõ nàng muốn làm gì nhưng giải vô ưu cũng không trần c h ờ lúc này đem kia mười hai gốc lần thần dược toàn bộ đem ra sau đó hai người tới dưới vách đá dựng đứng thần thuật di hoa tiếp một đem mười hai gốc lần thần dược để dưới đất đồ sơn nhược nhược hai tay kết động một cái thần bí mà huyền diệu ấn quyết trong chốc lát thần kỳ một màn phát sinh rầm rầm tại giải vô ưu kia không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt chỉ thấy trên mặt đất lần thần dược n ở rộ lên một cỗ quan huy ngay sau đó bọn chúng trong đó bản nguyên cùng tinh hoa bị lực lượng thần bí rút lấy ra tại ra đến cựu chuyển hoàn hồn thảo phía trên theo thời gian trôi qua m ộ ư ơ i hai gốc lần thần dược bắt đầu khô héo mà cựu chuyển hoàn hồn thảo lại là trở nên càng thêm khỏe mạnh tiêu mảnh thứ chín trên phiến lá kim văn cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng viên mãn chương mãn quá thần kỳ nhìn trước mắt một mãn giải vô ưu không khỏi há to miệng đôi mắt bên trong nhấp nô trước nay chưa từng có ngạc nhiên cùng rung động lúc này hắn cảm giác chính mình nhận biết bị triệt để lật đổ đồ sơn nhược nhược lại có thể thúc lần thần dược đây là cỡ nào sức mạnh người thiên nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết giải vô hữu hắn cũng không tin đây là một cái nhu nhược tiểu nữ hải làm ra sự tình bất quá rung động về rung động nhưng là giải vô hữu trong nội tâm phân chấn cũng là tương đương mãnh liệt d ầ m d ầ m theo đồ sơn nhược nhược thi triển di hoa tiếp một thần t h u ậ t kêu m ư ơ i hai gốc lần thần dược bên trong bản nguyên cùng tinh hoa mở thủy nguyên nguyên không ngừng mà dung nhập vào cựu chuyển hoàn hồn thảo bên trong thời gian dần trôi qua, cựu truyền hoàn hồn thảo bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi hướng thành thục cái này thế nhưng là một gốc cấp cao nhất lần thần giữa ca nếu là đưa nó mang về kính hiến cho thanh sơn đại thần nhất định là một cái công lớn càng nghĩ giải vô ê u càng là kích động nhược nhược cái này đại khái bao lâu có thể thành hắn xoa xoa đôi bàn tay xem chừng đò hỏi nô có thể muốn hơn nửa canh giờ cựu truyền hoàn hồn thảo mới có thể triệt để thành thục giải thúc thúc người giúp ta hộ pháp đừng cho cái khác đồ vật tới quáy dày ta được rồi giải vô ưu trùng điệp nhẹ gật đầu dứt lời hắn chính là hết sức chăm chú tại chu vi cảnh giới lên cứ như vậy tại đồ sơn nhược nhược thần thuật t h u c giới kiểu chuyện hoàn hồn thảo trên không tử khí cũng là càng ngày càng n ồ n g đậm hiu đến cuối cùng hắn tỏa ra t ử quang vậy mà hóa thành một đạo ánh sáng long ánh trụ phóng lên tận trời cùng lúc đó một cỗ thần bí dị hương cũng là giống như thủy chiều quét sạch ra không được nhìn xem bất thình lình dị tượng giải vô hữu sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến đáy mắt bên trong lộ ra mãnh liệt sầu lo nhưng phàm là thiên tài địa bảo tại thành t h ụ lúc đều sẽ diễn sinh ra dị tượng càng là bảo vật chân quý dị tượng động tĩnh cũng liền càng lớn bây giờ cựu truyền hoàn hồn thảo thành t h u ộ c sắp đến lại là đột nhiên buộc phát ra bực này dị tượng đến nếu như hấp dẫn hắn dị thú hoặc là người tư luyện đến đây kia bọn hắn tất nhiên muốn lâm vào tình cảnh nguy hiểm nghĩ tới đây giải vô ưu không dám chần chờ lúc này từ trong ngực móc ra một t r ư ơ n g thần bí giấy vàng đây là hoán t h ầ n chỉ trước đây đại tế tê đ ổ sơn thương nguyện ban cho hắn vũ hoàn phong trường khanh đ ổ sơn mang bọn người một người một trường dùng cho khẩn cấp thời điểm liên hệ chỉ dụng cái này đồ vật giải vô ưu một mực cất kỹ không lỡ dùng nhưng là dưới mắt tình thế nguy cấp chỉ bằng hắn cùng đồ sơn nhược nhược hai người lực lượng một khi ngoài ý muốn nổi lên căn bản không có khả năng thủ được cựu c h u y ể n hoàn hồn thảo bởi vậy nhất định phải hướng đại tế ti xin giúp đỡ đại tế ti ta là giải vô ưu hiện tại ta cùng nhược nhược tại linh khư lấy đông ba vạn dạm địa phương tìm được một g ố c đỉnh cấp lần thần l ư ợ n g cựu c h u y ể n hoàn hồn thảo cựu c h u y ể n hoàn hồn thảo thành t h u ộ c sắp đến lại bạo phát ra dị tượng thuộc hạ lo lắng sẽ dẫn phát ngoài ý mới còn xin đại tế ti phái người đến đây trợ giút hữu đang kiểm tra không sai về sau giải vô ưu lúc này hoán thần chỉ nhóm lựa hóa thành một đạo kim chui vào mênh mông hư không bên trong chỉ mong đại tế ti bọn hắn có thể kịp thời đổi tới đi nếu không giải vô ưu lòng tràn đầy sầu lo nói xong hắn đánh lên mười hai vạn phần lực chú ý một mực chú ý đến chu vi hết thể độc tính đồng thời ở trong lòng âm thầm cầu nguyện không muốn xảy ra bất chắc nhưng mà nơi đây ở vào linh khư bên trong cựu chuyển hoàn hồn thảo chỗ bạo phát đi ra dị tượng lại mượn phần mãnh liệt căn bản không có khả năng che giấu được muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng không hiện thực hiu ngay tại cựu chuyển hoàn hồn thảo từ khí trùng thiên thời điểm cự ly giải vô ưu bọn hắn ngoài trăm dặm địa phương lại là có một chiếc xưa cũ màu xanh bảo thuyền không vội không c h ậ m đi chạy trên đó có hai thân ảnh trong đó một người là một cái dáng vóc cao k h í chất bất phảm thanh niên áo trắng lúc này hắn xếp bằng ở bảo thuyền phía trước một bên đánh cờ một bên khoan thai tự đắc phòng trà thần s á c hài lòng vô cùng trừ hắn ra sau người còn có một cái chắp hai tay sau l ư n g huyền ý trung niên nam tử trung niên nam tử mặt chữ quốc quanh thân tản ra cương nghị bất khuất khí độ chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại đỉnh tiên lập địa khí phách một đôi thâm thúy con người nhìn thập phương hư không đột nhiên huyện y nam tử giống như là phát hiện cái gì đột nhiên đem lăng lệ ánh mắt nhìn phía ngoài trăm dặm phương đông khi nhìn thấy k i a cỗ phóng lên tận trời t ử khí lúc mắt hổ đông nhiên mở to bên trong thần quang tứ xạ tương công tử ngươi nhìn bên kia ngoài trăm dặm phương đông tử khí bước lên bay thẳng thiên tiêu còn có dị hương c h ẳ n g ngập sợ là có thiên tài địa b ả o xuất thế hắn nhấc ngón tay hướng về phía phương xa hư không ngay vậy ngay tại thưởng thức trà đánh cờ thanh niên áo trắng lúc này theo danh vọng tới cặp tia sán lạn như tỉnh con ngươi cũng là khẽ hít một cái nơi đó bảo khí b ư c lên tử khí ngốc trời h ắ n là một gốc lần thần dược có thể diễn sinh ra lớn như thế dị tượng đến gốc kia lần thần dược nhất định không hề tầm thường hắn phẩm chất chỉ sọ đã đạt đến lần thần dược cực h ạ n thanh niên áo trắng mắt lộ thần quang nhan thúc nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút đầu hắn cũng không trở về hướng phía h u y ề n y nam tử nói nhưng mà h u y ề n y trung niên nam tử lại là những mày cũng không có chấp hành mệnh lệnh của hắn tương công tử chúng ta trước khi chuẩn bị đi đại tế t i liên tục giao phó cho lần này đi linh khư thái cổ thần giếng tuyệt đối không thể xen vào việc của người khác bất cứ chuyện gì đều chỉ có thể nhìn không thể nhúng tay nếu không tất nhiên sẽ thu nhận mầm thai vạn sợ có sinh tử nguy hiểm h u y ề n y nam tử ngưng t i ế n g nói hắn gọi nhan thanh sơn sinh ra ở phương đông đại vực một phương đại tộc là cựu công tử thương ương thủ hộ giả lần này chức trách của hắn chính là hộ vệ thương ương chu toàn bởi vì đại tế ti nghiêm khắc giao phó cho lần này đi thái cổ thần giếng không thể xen vào việc của người khác bởi vậy nhan thanh sơn nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt chức trách cho dù là nơi xa xuất hiện đỉnh cấp lần thần dược hắn cũng không thể vi phạm đại tế ti giao phó bởi vì hắn lo lắng một khi lẫn vào trong đó sợ sẽ dẫn tới mầm thai vạn hạ <cười> Đối mặt nhan thúc a n h s ơ chấp cùng ta biết rõ ngươi n tại lo lắng cái gì yên tâm đi không có việc gì kỳ thật tại nhóm chúng ta rời đi thời điểm đại tế ti đã từng nói với ta một câu gặp núi mạ hưng phương đông đại cát hiện tại ta đã tham nộ g nửa câu sau ý tứ thương ương vừa cười vừa nói gặp núi mạ hưng phương đông đại cát nghe nói như thế nhan thanh sơn chấn động trong lòng t ương công tử đây là đại tế ti đối với ngài chỉ điểm sao trước khi đi đại tế ti nói qua chỉ cần ta có thể tham nộ g câu nói này huyền bí tương lai liền có rộng lớn tiền đồ nếu là tham không thấu liền sẽ thân tử đạo tiêu hiện tại ta đã tìm hiểu ra nửa câu sau ý tứ về phần nửa câu đầu ta còn không có bất kỳ đầu mối nói đến đây thương ương lạnh lùng khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ h sầu ương công tử xin hỏi đại tế tỷ nửa câu nói sau ý tứ chỉ là cái gì nô、no, ta cũng chỉ là đoán mọ mà thôi nhan thúc đại tế ti cái gọi là phương đông đại cát dựa theo suy đoán của ta hoặc là chỉ là cái nào đó dòng họ hoặc là chỉ là một cái phương hướng từ trúc dung thị ly khai về sau trên đường đi chúng ta cũng không có gặp phải phương đông dòng họ nhưng là bây giờ lại xuất hiện lần thần được dị tượng nhan thúc ngươi nhìn gốc kia thần dược ở vào cái gì phương vị phương vị nghe nói như thế nhan thanh sơn ánh mắt đảo qua phía trước hư không đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng tần quang hướng chính đông hắn kinh nghi nói không tệ chính là phương đông ý g ì theo suy đoán của ta đại tế ti nói phương đông đại cát ý tứ chính là hướng chính đông phương hướng là đại cát chỉ cần chúng ta ở vào phương đông hoặc là hướng đông mà đi liền không có hung hiểm thương ương trầm ngâm nói trước đó nửa câu gặp núi m à hưng lại có cái gì hàm nghĩa cái này sao ta cũng tham không thấu hắn lắc đầu ai đại tế ti cũng thật là rõ ràng đã khám phá lại là cố ý không nói toạc nhất định để người đi suy đoán nhan thanh sơn p h ả n nàn nói ngay vậy thương ương cũng lộ ra cởi khổ đại tế tờ làm như vậy tự nhiên có hắn lao nhân ra đạo lý nếu như ta có thể tham nộ g gặp núi mà hưng phương đông đại cắt toàn bộ h u y ề n cơ liền có thể vinh quang cả đời nếu là tham không đấu cũng chỉ có thể thân tử đ ạ o tiêu hiện tại ta chính ở vào sinh cùng t ử biên giói đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục thương ương khuôn mặt nặng nề không chỉ có là hắn một bên nhan thanh sơn cũng là như thế tương công tử chúng ta thật muốn đi không thể sao ừ m đi xem một chút đi chỉ cần không l ã n bảo sẽ không có sự tình nói bọn hắn chính là chuẩn bị hướng phía ngoài trăm dặm phương đông mà đi hưu cũng liền tại cái này thời điểm một đạo màu xanh huyền quang phá vỡ hư không lôi cuốn lấy ngập trời chi thế đoạt tại trước mặt bọn hắn kia là một tòa tạo hình cổ lão thanh đồng b ả o điện rộng rãi uy nghiêm tri cực lại tản ra mênh mông hồng hoang k h í tức cái đó là nam lương đồ sơn thị nhìn qua kia phá không mà đi thanh đồng b ả o điện nhan thanh sơn lông mày c a o chặt chương ba trăm bảy mươi chín nam lương đồ sơn thị hừ đồ sơn thị những tặc tử kia khẳng định là đoạt b ả o đi nhìn xem xa như vậy đi thanh đồng bạo điện nhan thanh sơn lập tức cười lạnh liên tục trong mắt tràn đầy không mỉm cười bọn hắn chúc dung thị cùng đồ sơn thị hai đại thị tộc ở giữa đấu tranh vài v ạ n năm lẫn nhau song phương đã sớm kết tử thủ làm chúc dung thị kiên định tùy tùng nhan thanh sơn đương nhiên sẽ không cho đồ sơn thị cái gì tốt sắp mặt mà lại nam lương đồ sơn thị tại phương đông đại vực bên trong là có tiếng ngang ngược bá đạo ỉ vào cường đại nội tỉnh cùng thực lực muốn làm gì thì làm thỉnh thoảng liền khơi mào tranh chấp thậm chí phát động chiến tranh nhìn chung toàn bộ phương đông đại vực đối với nam lương đồ sơn thị đều không có bất luận cái gì hảo cảm bây giờ ở chỗ này gặp đồ sơn thị căn bản không cần nghĩ nhan thanh son liền biết rõ bọn hắn là đi ngoài trăm g i m đ ả bảo nhưng phạm là có nam lương đồ sơn thị chặn ngang một ước mặc kệ dạng gì sự tình kết cục đều muốn trở nên vô cùng hỏng bét bởi vậy tại nhìn thấy nam lương đồ s ơ n thị về sau nhan thanh sơn mới có thể lộ ra như thế thần sắc không chỉ có là hắn liên liền trúc dung thị cựu công tử thương ương ánh mắt cũng là có chút trầm xuống hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương gặp phải nam lương đồ sơn thị tương công tử chúng ta vẫn là không muốn đi a nam lương đồ sơn thị tại phương đông đại vực bên trong là có tiếng gậy quay phân heo nhưng phạm là bọn hắn xuất hiện địa phương cũng sẽ không có chuyện tốt vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết chúng ta vẫn là kính nhi viễn chi đi tránh khỏi gây phiền thoái nhan thanh sơn trầm giọng nói nói hắn chính là muốn điều khiển bảo thuyền quay đầu l y khai bất quá cũng là bị thương ương ngăn lại nhan thúc đi xem một chút đi ta tin tưởng đại tế ti chưa làm gì sai chỉ cần chúng ta hướng đông mà đi hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì cho dù là gặp nam lương đồ sơn thị lại như thế nào bản công tử liền sợ bọn hắn quay đầu theo sau thương ương h ừ nói cái này t h u i ta mắt thấy bướng mình bất quá nhan thanh sơn cũng đành phải tuân theo ý nghĩ của hắn k h ố n g chế lấy dưới chân màu xanh bảo t h u y ề n nhanh chóng đi theo ngoài c h ă m dặm lúc này tại giải vô ưu kia khẩn trương thần s ắ c phía dưới đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c ngay tại hết sức chăm chú thi triển lấy di hoa tiếp một thần t h u ậ c hấp thu mười hai gốc lần thần dược bản nguyên tỉnh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện một chút tái nhọn rất hiển nhiên lấy nàng trước mắt tu vi cùng lực lượng thi triển di hoa tiếp một bậc này thần thuật vẫn còn có chút khó khăn bất quá may mắn là nàng thành công xôn xao cũng không biết đi qua bao lâu là mười hai gốc lần thần dược tinh hoa toàn bộ dung nhập về sau cựu chuyện hoàn hồn thảo thứ chín trang phiến trên kim văn rốt cục toàn bộ viên mãn ầm ầm một máy mắt b ê n mông quần c u ộ n tử khí giống như thủy triều mánh liệt ra giữa không trung phía trên diễn hóa ra tầng tầng thần bí vân văn a thành công giải thúc thúc ngươi mau nhìn cựu chuyện hoàn hồn thảo rốt cục thành t h ủ c á i này thế nhưng là một gốc cấp cao nhất lần thần dạng ca đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nụ cười s á lạ nhìn qua trước mặt kia lộng lẫy tôn bí tri cực cựu chuyện hoàn hồn thảo trong lòng nàng dâng lên trước nay chưa từng có cảm giác tự hào cùng cảm giác thành cựu đồng dạng một mực thần kinh căng cứng giải vô tại nhìn thấy cựu chuyển hoàn hồn thảo thành t ụ c về sau cũng là lộ ra mãnh liệt kinh hỷ nhược đ ư ợ c nhanh lên đem cựu chuyển hoàn hồn thảo móc ra đi nơi đ â y không nên ở lâu chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian l y khai vâng không mà nói cái này dị tượng tất nhiên sẽ dẫn tới những người khác ngập n ẻ bốn giải vô hữu gấp giọng nói được rồi đồ sơn rung rung điểm một cái cái đầu nhỏ nói nàng liền từ mang theo người trong túi chữ vật móc ra một thanh tỉnh xào nhỏ cuốc cẩn thận nghiêm túc đ ả o vâng nhưng mà cũng liền tại đồ sơn n h ư ợ n h ư ợ vừa mới ngồi sổn người xuống sắt na một cái kinh khủng đại thủ đột nhiên ngang qua hư không lôi cuốn lấy ngập trời chi lực t r ắ n g trận chấn áp xuống tới thấy tình cảnh này giải vô ưu quá sợ hãi nhược nhược xem chừng đông bước ra một bước ngay tại bàn tay to kia sắp dáng lâm sát na giải vô ưu một thanh ôm lấy đồ sơn n h ư ợ c nhược lách mình đi tới mười t r ư ờ n g bên ngoài ầm ầm bọn hắn chân trước vừa đi đại thủ liền bay ngang qua bầu trời cuối cùng rơi vào xa xa trong rừng rậm một trường rơi xuống phía trước rừng rậm trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh xuyên qua sau đó một đầu g i n g nón đại đạo bị cứ thế mà dọn dẹp ra trên mặt đất có to lớn khe ránh như là thâm nguyên t nhìn xem cái này kinh dị một màn giải vô ưu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vừa rồi nếu là hơi chậm một chút điểm bọn hắn tất nhiên muốn chết không có chỗ trôn nghĩ đến đây giải vô ưu đem đ ồ sơn ngược ngược bảo hộ ở sau lưng con ngươi băng lãnh lập tức hướng phía bàn tay lớn kia phương hướng đánh tới nhìn qua h u chỉ gặp một đạo màu xanh huyền quang s ẹ t qua giữa không trùng một tòa cổ lao trang nghiêm thanh đồng b ả o điện sừng sững tại hư không bên trên ngay sau đó tại giải vô ưu kia phẫn nộ trong ánh mắt một cái khí vũ như ngang đẩy người cao chót vót chỉ khí cầm y nam tử chầm chầ ở phía sau hắn còn đi theo một chúng cường lớn tồn tại h o à n g bét cái này tất nhiên là phương đông đại vực cái nào đó đại thế lực cái này gốc cựu chuyển hoàn hồn thảo chỉ sợ là giữ không được nhìn xem thanh đồng b ả o điện trên cầm y nam tử cùng sau lưng của hắn đứng sừng sức một chúng cường giả giải vô ưu một trái tim trong nháy mắt chìm vào vạn trượng tâm nguyên lần thần dược dị tượng rốt cục vẫn là đem kẻ ham muốn đưa tới lấy bọn hắn thực lực căn bản thủ không được không biết các hạ là ai vì sao vô cớ ra tay với chúng ta giải vô ưu ánh mắt âm trầm hắn chăm chú đem đồ sơn ngược ngược bảo hộ ở sau lưng sợ ngoại ý muốn nổi lên、à. l i ê n ngươi cái này h è n m ọ n sâu k i ế n không có tư cách biết được bản công tử thân phận cùng t ụ c danh người tới đi đem bọn hắn dứt đi nhìn xem chúng mắt t h u ậ t t i ệ n đem gốc kia cựu chuyển hoàn hồn thảo cho bản công tử mang về cái này thế nhưng là hy thế chỉ bảo v ạ năm n cũng khó khăn đến thấy một lần cầm y nam tử nợ nụ cười hắn ánh mắt một mực chăm chú rơi phía trên cựu chuyển hoàn hồn thảo về phần giải vô hưu cùng đồ sơn n h ư ợ c ư ợ căn c bản cũng không có đặt ở trong mắt、Bạch. theo cầm y nam tử thoại âm rơi xuống chỉ gặp một cái thể trạng khôi ngô chẳng hắn lúc này sau lưng của hắn đi ra mang theo đầy người khí thế hung ác hướng phía giải vô ưu hai người đánh tới nhược nhược xem chừng chỉ xích thiên nai mắt thấy tráng hán đánh đói giải vô ưu trong lòng kinh hãi lập tức hắn liền muốn thi triển chỉ xích thiên nai b í pháp chuẩn bị bỏ qua cựu chuyển hoàn hồn thảo ly khai nơi thị phi này nhưng mà trời không toại lòng người coi như hắn ôm đồ sơn ngược ngược vừa mới di chuyển bộ pháp thời khắc đã thấy cái kia hùng tráng nam tử mánh dơ tay một chỉ Trì h o á n thuật thoại âm rơi xuống giải vô ưu lập tức cảm giác được trên người mình phản phất bị đặt lên một tòa đại sơn hành động trì hoãn không chỉ gấp mười lần cùng lúc đó tráng hán kia kinh khủng đại thủ lại một lần nữa rơi、xuống. không tốt cảm thụ được kia kinh khủng lực áp bách giải vô hữu hận đến muốn rách cả m í mắt giống hắn liều mạng thì triển chỉ xích thiên nhai bí thuật nhưng từ với tu vi cùng thực lực t r i n h lệnh từ đầu đến cuối không có bất cứ hiệu quả nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tráng hắn bàn tay lón kia rơi xuống các ngươi những tặc t ử kia ngấp ngẽ chúng ta cựu chuyển hoàn hồn thảo thì cũng thôi đi còn muốn tính mạng của chúng ta ngươi có thể giết ta nhưng là không thể động tiểu nữ hài này chỉ cần các ngươi dám đả thương nàng mảy may đến thời điểm nhất định phải gặp t a i h o à ở đầu cho dù các ngươi là phương đông đại vực cấp cao nhất thế lực cũng muốn chết ai cũng không gánh nổi các ngươi giải vô ưu nghiêm nghị giống to hả tiểu nữ hải nghe nói như thế thanh đồng bảo điện trên cẩm y nam tử ánh mắt đảo qua giải vô ưu phía sau đ ổ sơn ngược l ư ợ c lập tức lạnh lùng hừ một tiếng hại nàng sẽ chết đơn giản không biết m ù i vị vài vạn năm đến còn chưa hề có người dám nói với chúng ta ra lời như vậy đã ngươi nói nhóm chúng ta không dám vậy hôm nay bản công tử ngược lại là muốn nếm thử một cái ta ngược lại muốn xem xem các người đứng sau lưng người nào có thể làm cho ta nam lương đ ổ s ơ n thị chết không có chỗ trôn dứt lời hắn lúc này ra hiệu cái kia hùng tráng nam tử tiếp tục đập thủ nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo băng l ã n h cởi nhạo từ phương xa chuyển tới dứt lời hắn lúc này ra hiệu cái kia hùng tráng nam tử tiếp tục đ ộ n g thủ nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo băng l ã n h cởi nhạo từ phương xa chuyển tới đường đường nam lương đồ sơn thị thất công tử vậy mà như thế không muốn mặt liền một đứa bé đồ vật đều muốn đoạt đồ s ơ n vũ ta nhìn n g ư ơ i là càng sống càng trở về Vâng anh. theo thanh â m vang lên một đạo l ã n h khốc thân ảnh xuất hiện ở giải vô ưu trước mặt bọn hắn đưa tay tế ra một thanh cổ kiếm đem hùng tráng nam tử đại thủ trầm diện chương ba trăm tám mươi đại tỷ của ta đến rồi thương ương n g ư ơ i ăn tim gấu gắn báo dám cùng ta đối nghịch đồ sơn vũ nghiêm nghị hét lớn mặt mũi tràn đầy hung tướng thấy thế thương ương thần sắc hở h ữ n g a đối nghịch n g ư ơ i đồ sơn thị cùng ta chúc dung thị đấu tranh đâu chỉ vài v à n năm có cái gì có dám hay không bản công tử chính là không quen nhìn n g ư ơ i cái này ngang ngược cắn rỡ ước hiếp nhỏ yếu bộ dáng ừ liền một đứa bé đổ vật đều đ o ạ n ngươi cũng không sợ ném đi các n g ư ơ i nam lương đồ sơn thị mặt thương ương lạnh l ù n c ư i n ạ khắc khuôn mặt lá coi nhẹ nghe xong lời này đồ sơn vũ lập tức giận giữ hắn làm nam lương đồ sơn thị công tử một trong thân phận đáng tôn sùng cỡ nào địa vị cỡ nào hiến hách hạ có thể dung nhận thương ương tùy tiện n ụ c nhã thương ương đã ngươi muốn chết vậy hôm nay ta liền thành toàn ngươi a đại a nhị a tam cho ta đem bọn hắn toàn bộ giấy hết dố hiu. hiu hiu hiu theo đồ sơn vũ thoại âm rơi xuống chỉ gặp lại có hai cái hùng tráng nam tử mang theo ngập trời khí thế hung ác từ phía sau thanh đồng b ả o điện bên trong đi ra khí thế hung hăng thẳng hướng thương ương mọi người công tử xem chừng mắt thấy thương ương vậy mà nhúng v o đi vào nhan thanh sơn cũng là một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt vâng anh làm a đại a nhị a tam bọn người đánh tới thời khắc hắn đưa tay vung lên một ngụm cổ lão trung lớn màu xanh trong nháy mắt bay ra huyền lập tại thương ương ba người đ ỉ n h đầu dầm dầm sau đó trung lớn màu xanh rủ xuống ngàn vạn hào quang đem thương ương giải vô ưu đ ồ sơn nhược nhược bọn hắn bảo hộ ở trong đó kia thả ra k h í tức cùng vĩ lực làm cho giải vô ưu tâm thần đại c h ấ n bởi vì cái này miệng trung lớn màu xanh rõ ràng là một kiện cực đạo ngụy thần binh mà lại phẩm chất còn phi thường cao căn cứ giải vô ưu quan sát tại cái này miệng t r u n g lớn màu xanh phía trên vậy mà ra chỉ bảy mươi hai đạo chân thần thần uy có thể xưng đỉnh cấp cực đạo ngụy thần m i n h người này tất nhiên cũng xuất tử phương đông đại vực cái nào đó đỉnh cấp lớn đại thế lực giải vô ưu nhìn xem trước mặt thương ương đấy lòng âm thầm suy nghĩ dù sao cực đạo ngụy thần m i n h bực này kinh khủng đại sắc khí cũng không phải tùy tiện một cái thế lực đều có thể lấy ra được tới thông qua t r u n g lón màu xanh giải vô ưu cũng có thể đoán trước thương ương thân phận cùng lai lịch tất nhiên không hề tầm thưởng trừ cái đó ra đối diện thanh đồng bảo điện phía trên đồ sân vũ cũng là để hắn cảm thấy chấn kinh tại lôi trạch bên ngoài lại còn có đồ sơn thị nam lương đồ sơn thị cùng ta đại thanh sơn đồ sơn thị chẳng lẽ lại là đồng nguyên mà ra lẫn nhau đều chạy xuôi đồng dạng huyết thống nếu là như vậy kia có phải hay không còn có cái khác đồ sơn thị giờ k h ắ c này giải vô ưu nghĩ đến rất nhiều cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt đối với hắn tâm tư cùng ý nghĩ thương ương đám người cũng chưa để ý tới hơi anh lúc này tại thế gia chuông lớn màu xanh về sau nhan thanh sơn lại là lật tay lấy ra một thanh cổ lão màu đen chế nào lôi cuốn lấy ngập trời hung uy trực tiếp cùng a đại bọn người chém giết ở cùng nhau lại là một kiện cực đạo ngụy thần binh thanh đồng bảo thuyền phía trên nhìn xem nhan thanh sơn cử động đồ sơn vũ không khỏi híp mắt lại thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc ừ thương ương cái thằng này tại trúc dung thị thực lực chẳng ra sao cả nhưng là phía sau ủng hộ hắn thế lực lại là không thể khinh thường nghĩ không ra nhan thị cổ tộc vậy mà nắm giữ lấy hai kiện phẩm chất cực cao cực đạo mỹ thần minh hơn nữa còn toàn bộ mang tại trên thân đây là muốn dùng hết hết thạy thể sống chết thủ hộ thương ương a bốn đồ sơn vũ mắt lộ sắc cơ nhan thị cổ tộc cũng là một phương có được cổ láo truyền thừa đại tộc bọn chúng thế hệ phụ thuộc vào trúc dung thị tại trúc dung thị bên trong là cường đại nhất cổ tộc một、trong. nhìn chung trúc dung thị truyền thừa lịch sử đều không thể rời đi nhan thị cổ tộc lại mấy vạn năm tới nay vẫn luôn duy trì cường đại nội t ì n h cùng thực lực là trúc dung thị bọn công tử rất muốn nhất tranh thủ được thế lực căn cứ đồ sơn vũ hiểu rõ từ xưa đến nay nhan thị cổ tộc chỗ ủng hộ công tử vẫn luôn là cường đại nhất nhân c h i một là thủ lĩnh hữu lực người cạnh tranh nhưng mà thương ương mặc dù làm trúc dung thị cựu công tử nhưng v ô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực bản thân đều không cách nào cùng cái khác tám vị công tử so sánh đồ sơn vũ không minh bạch đường, đường nhan thị cổ tộc vì sao lại lựa chọn ủng hộ thương、ương? chẳng lẽ lại t hàn ư g ư ơ bách có thuộc hạ thoại âm rơi xuống một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử từ phía sau thanh đồng bào điện bên trong đi ra ở sau lưng của hắn có một thanh cổ kiếm hắn tu vi cũng đã đặt tên thần chiếu cảnh đại viên mãn đi đem vị này chúc dung thị cựu công tử giết chấm dứt hậu hoạn đồ sơn vũ nhấc ngón tay hướng về phía xa xa thương ương ngay vậy hàn bách cung kính nhẹ gật đầu hắn không có bất cứ chút do dự nào bước ra một bước trong nháy mắt biến mất tại thanh đồng bào điện phía trên xuất hiện lần nữa lúc đã là đi tới thương ương bọn người trước mặt vê anh đưa tay rút ra phía sau cổ kiếm hàn bách hung hăng một kiếm chạm tại trước kia trông lớn màu xanh phía trên ông nương theo lấy nổ dung trời cùng thê lương gạo thét thanh âm chỉ gặp thủ hộ thương ương bọn hắn màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt phá diện sau đó hàn bách kia ngưng luyện ra kinh khủng kiếm khí chính là hung hăng chém rụng xuống tới t nhìn xem một màn này giải vô ưu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh cực đạo ngụy thần m i n h hắn la thất thanh hàn bách trong tay cổ kiếm chính là ra chỉ tám mươi mốt đạo thần uy cực đạo ngụy thần m i n h đã đạt đến ngụy thần m i n h cực hạ n cũng chính vì vậy mới có thể một kiếm c h ạ m diện chung lớn màu xanh màn sáng cùng một thời gian thương ương cũng là bị giật này mình di hình hoàn ảnh mắt thấy hàn bách kia kinh khủng cực đạo kiếm khí chẳng đến thương ương trong nháy mắt kết động một cái thần bí ân pháp trong chốc lát một cỗ lực lượng thần bí đem bọn hắn ba người b a phủ khiến cho thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại ch nhan t h u ố c đi mau né tránh hàn bách cực đạo kiếm khí về sau thương ương lúc này hướng phía xa xa nhan thanh sơn giống to dứt lời hắn chính là chuẩn bị mang theo giải vô ư u cùng đồ sơn nhược nhược ly khai ha ha muốn đi đã tới đều lưu lại cho ta đi phược long tác bá nương theo lấy đồ sơn vũ kia băng lạnh thanh nhầm v ă n g lên chỉ gặp một đạo thần bí màu đen dây thừng đ ỗ n g nhiên từ trong tay hắn bay ra trong nháy mắt hóa thành một đạo quỷ dị hát quang rơi vào thương ương ba người trên thân cuối cùng đầu kia p h ư c long tác đem bọn hắn một mực trói bực lên không thể động đậy giết bọn hắn thưa n à y cơ hội đồ sơn vũ ra lệnh một tiếng h ắ n bách lúc này hung hăng một kiểm chém đi qua giống đừng tổn thương ta công tử mắt thấy thương ương lâm vào nguy cơ sinh tử nơi xa đang cùng a đại ba người đại chiến nhan thanh son lập tức bạo phát ra giống giận dung trời ẩm ẩm chỉ gặp hắn đem trong tay màu đen chiến đao vung vẩy đến t ự c h ạ n chỗ bạo phát đi ra cực đạo vĩ lực trong n g á y mắt đem a đại a nhị a tam bọn người chém giết tại chỗ ngay sau đó nhan thanh sơn chính là dẫn theo trên nào liều linh hướng phía thương ương bọn người mà đi ý đồ cứu vẫn bọn hắn tại khó xử、Hiu. nhưng mà coi như nhan thanh sơn vừa mới di chuyển bộ pháp thời khắc trong lúc đó một đạo kinh khủng huyền quang đống nhiên từ thanh đồng b ả o điện bên trong s n g ra rơi vào hắn trên thân ừm hử thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhan thanh sơn đem trong tay chiến đao nằm ngang ở trước ngực c h ặ t cái kia đạo kinh khủng huyền quang mặc dù thành công tránh thoát tất s á t nhất kích nhưng là bản thân cũng bị huyền quang bên trong bao hàm vĩ lực đánh bay ra ngoài cùng lúc đó trong tay hắn màu đen chiến đao cũng triệt để băng d i ệ ra ngụy thật khí nhan thanh sơn muốn rách cả mí mắt nhãn thần hoảng sợ đến t ự c hạc bởi vì cái kia đạo kinh khủng huyền quang thình l i n h đến từ nam lương đ ổ sơn thị ngụy thần khí hắn có uy năng đủ để sánh vai nhân gian thần minh cũng chính bởi vì thị tộc bên trong có ngụy thần khí nam lương đ ổ sơn thị mới dám tại phương đông đại vực bên trong vô pháp vô thiên liên quan tới nam lương đ ổ sơn thị ngụy thần khí cho tới nay nhan thanh sơn đều chỉ là nghe nói qua từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là hôm nay lại là mở rộng tầm mắt hắn chỗ sức mạnh bùng lên đơn giản nghe dọn cả người a tộc ta có ngụy thần khí trấn thủ thì sợ gì các ngươi đạo trích hôm nay các ngươi hết thể đều phải chết thanh đồng bào thuyền bên trên đồ sơn vũ tủy tiện cười to đang khi nói chuyện hắn đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa thương ương b ọ n người ánh mắt bên trong tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn lúc này hắn đã đang mong đợi ba người kia thê thảm hạ tràng ai xem ra đại tế tin nói quả nhiên không sai không thể xen vào việc của người k h á c k a nhìn xem hàn bách kia chém tới cực đạo k i ế m khí thương ương mắt lộ ra thở dài nguyên bản hắn cho là mình đã hiểu thấu đáo nửa câu trong nôn có thể né qua nguy cơ sinh tử cái nào biết rõ đến cuối cùng vẫn là không có trốn qua một kiếp này tiểu cô nương chúng ta có thể muốn cùng chết thương ương đem đắng chắt ánh mắt nhìn phía đ ổ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c hắn vốn cho rằng đối phương sẽ cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhưng mà sự thật cũng không phải là hắn dự liệu như thế đ ổ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c không chỉ có không có kinh sợ cùng tuyệt vọng ngược lại tỉnh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sán lạ đại thúc nhóm chúng ta sẽ không chết bởi vì ta đ ạ i t ỷ tới nàng ha ha cười nói ngươi lại t ỷ tới thương ương không rõ ràng cho lắm hiu đang lúc hắn cảm thấy kinh nghị cùng không hiểu thời điểm trong lúc đó một đạo sáng chói thần quang lướt qua hư không lôi cuốn lấy mênh mông quần quần thần uy rơi vào hàn bách trên thân à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tại thương ương cùng đồ sơn vũ bọn người kia khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt tay cầm cực đạo ngụy thần binh hàn bách cả người bị đóng đinh trên mặt đất sau đó thân thể tại thần uy cọ rửa dưới trực tiếp hóa thành một mịn chương ba trăm tám mươi mốt đồ sơn tắc hàn bách hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy hàn bách tại chính mình dưới mí mì mắt triệt để chết không có chỗ trô trôn thanh đồng bảo điện trên đồ sơn vũ lập tức trợn tròn trong mắt phải biết hàn bách thế nhưng là thần chiếu cảnh đại viên mãn tu vi mà lại trong tay còn nắm giữ lấy cấp cao nhất cực đạo ngụy thần binh hàn chiến lực cường đại tri cực cho dù là đối mặt cái khác đại thế lực trừ phi xuất động thần bình chân chính hoặc là ngụy thần khí nếu không quả quyết không c ó khả năng đem hắn giết chết nhưng mà hiện tại hàn bách trong nháy mắt liền bị chấn sát toàn bộ trong quá trình liền phản kháng chỗ c h ố n g đều không có có thể thấy được đối phương kinh khủng t tại hít một hơi thật sâu về sau đồ sơn vũ đem ánh mắt rơi vào hàn bách thi thể vị trí chỉ gặp thi thể của hắn đã sớm trở thành một đống bột miệng mà tại thi thể nguyên bản vị trí lại là có một thanh cực đoan cổ lão cực đoan thần bí trường kiếm toàn thân hiện đầy thần vận trong đó có sang trói thần quang m i n mông quần quận không thôi nhất là cổ kiếm kêu phát ra khí thức vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền để đồ son vũ cảm nhận được sợ h ã i trước đó chưa từng có lúc này linh hồn của hắn đang không ngừng rung dậy đây là cái gì hắn kinh hãi nói ong long long cũng liền tại đồ sơn vũ kinh hãi thời khắc đột nhiên ở giữa một trận bi ai kiếm minh thanh âm đ n g nhiên chuyển vào lỗ thai giương mắt nhìn lên chỉ gặp trước đó hàn bách trong tay trôi này cực đạo ngụy thần minh vừa vặn rơi vào cổ kiếm không xa địa phương giờ này khắc này trôi này cực đạo ngụy thần minh phát ra bi ai kiếm minh thân kiếm càng không ngừng rung d y sau đó Tại đồ sơn vũ kia không dám tin trong ánh mắt hàn bách cực đạo ngụy thần m i n h trong đó trô ỗ ra chỉ thần uy vậy mà bắt đầu băng diện không chỉ có như thế liên liền toàn bộ thân kiếm đều xuất hiện vô số vết dạng và n h cuối cùng trôi này ra chỉ tám mươi một đạo thần uy cực đạo ngụy thần m i n h vậy mà từng khúc băng diện giống như hàn bách hóa thành một đồi bờ mịn cái này nhìn xem cái này một màn kinh khủng đồ sơn vũ trong nháy mắt hít vào một n g ụ m khí lạnh thần sắc kinh hại đến cực hạ kia thế nhưng là ra chỉ tám mươi một đạo chân thần thần uy cực đạo ngụy thần binh a vậy mà vô duyên vô có đất s ụ diện nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết đồ xoan vũ hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực kỳ thật không chỉ có là hắn xa xa thương ương cùng nhan thanh sơn tại nhìn thấy một màn này về sau cũng là lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc như thế nhưng là cực đạo ngụy thần binh a vậy mà hủy diệt cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra thương ương la thất thanh giờ phút này hắn cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì đối mặt hắn chân kinh cùng h ã i nhiên giải vô hữu cùng đồ sơn n h ư ợ c lại là cười tươi như hoa đại thúc cực đạo ngụy thần binh mặc dù cường đại nhưng ở chân chính thần khí trước mặt chính là một chuyện cười đồ sơn nhược, nhược cười khanh khách nói cái gì t h ầ n khí nghe được hai chữ này thương ương con n g ư ơ i đông nhiên thích chặt thậm chí liền liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên tiểu cô đ ư ơ n g ngươi ngươi nói kia là t h ầ n khí thương ương ngâm nớp lo sợ hỏi nghe vậy đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c nhẹ gật đầu đúng vậy a kia là chiến tranh chỉ kiếm là ta đồ sơn thị núi sanh chỉ thần tạo thành liền t h ầ n khí đừng nói là cực đạo mỹ thần minh cho dù là chân chính nhân gian thần minh tại chiến tranh chỉ kiếm trước mặt cũng phải bị hủy d i ệ t nói đến đây đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c kiêu ngạo mà dương lên cái đầu nhỏ trong mắt tràn đầy tự hào hắn lời này vừa ra v ô luận là thương ương vẫn là nhan thanh sơn đều trận tròn trong mắt đáy lỏng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời tiểu cô đ ư ơ n g các ngươi cũng là đồ sơn thị người đúng thế nhóm chúng ta xuất từ đại thanh sơn đồ sơn thị ta gọi đồ sơn n h ư ợ c ngược hắn gọi giải vô ê u là thần miếu tầm lòng sứ giả đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c thiên chân vô tả giới thiệu nói đại thanh sơn đồ sơn thị nghe nói như thế thương ương cùng nhan thanh sơn liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi vậy ngươi trước đó nói đại tỷ là a đại tỷ của ta là thần miếu đại tế tỷ a nàng đã tới đại thúc ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy nàng đại thúc đại tỷ của ta nàng rất đáng sợ chờ sau đó nàng sau khi đến ngươi tuyệt đối không nên nói chuyện đồ sơn nhược nhược nhỏ giọng nói đáng sợ mắt thấy đồ sơn nhược nhược như vậy t h ầ n sắc thương ương đáy lòng cũng không khỏi đến dâng lên một cố không h i ể u khẩn trương cùng sợ hãi tại hắn nghĩ đến vị tiêu đại thanh sơn đồ sơn thị đại tế tỷ tất nhiên uy nghiêm cực t ị n h nghĩ tới đây thương ương lúc này không dám nhiều lời thấp thỏm chờ cùng lúc đó đồ sơn nhược nhược cùng hắn đối thoại cúng một chữ không rơi xuống đất tiến vào đồ sơn vũ trong hai đang nghe thần khí hai chữ về sau hắn kinh hãi đến cơ hồ đem con mắt đều t r ừ n g bạo trong nội tâm dâng lên trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi đã có thần khí k i a tất nhiên có thần chi mà lại vẫn là một tôn sống thần chi tổng lão kiếm kia thần khí đồ sơn vũ đem ánh mắt nhìn phía phía sau thanh đồng bảo điện nhưng mà từ bảo điện bên trong chuyến ra đáp lại lại là để hắn tâm ngã vào vạn trượng thâm viên ba ba ba sau đó tại đồ sơn vũ nhìn chăm chú một cái tinh thần quắc thước mắt lộ thần mang áo gai láo giả chậm rãi từ thanh đồng bảo điện bên trong đi ra người này rõ ràng là nam lương đồ son thị tộc lão một trong đồ son tắc Bá. đang đi ra thanh đồng bảo điện về sau hắn một đôi lạnh lùng con người cũng là trong nháy mắt rơi vào xa xa chiến tranh chỉ kiếm phía trên tại cảm nhận được kia thuần khiết lại mênh mông quần quần thân mỹ lúc hắn giàn mua con người cũng là hung hăng c o rụt lại thân sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng tộc lão đối phương cũng là đồ sơn thị người đồ sơn tắc ánh mắt đảo qua xa xa đồ sơn ngược l g ư ợ c nhẹ gật đầu căn cứ trong tộc cổ lão ghi chép tại cái này lôi chạch bên trong một mực còn sinh hoạt lấy ta đồ sơn thị một cái chỉ nhánh vốn cho là trải qua hơn vạn năm tuế nguyện biên tiên h bọn hắn cái này một chỉ nhánh đã sớm tuyệt tích thế gian không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có không có tuyệt tích còn phát triển được như thế lớn mạnh thậm chí thị tộc bên trong còn đã đản sinh ra thần c h i đồ sơn t ắ c thần sắc vô cùng nghiêm trọng đang nói rằng thần c h i hai chữ lúc hắn thâm trầm đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng sợ h ã i cùng sợ hãi dù sao cho dù là bọn hắn nam lương đồ s ơ n thị trải qua hơn vạn năm cung phụng cũng mới khó khăn lắm để thần c h i khôi phục mà thôi hiện nay một cái đã sớm bị lãng quên thị tộc vậy mà đi tại trước mặt của bọn hắn、t. vừa nghĩ tới đối phương nắm giữ lấy chân chính thần khí đồ sơn tắt trong lòng liền một trận thấp t h ỏ g tộc lão chúng ta đi thôi đồ sơn vũ thăm dò nói lúc này hắn đã không còn trước đó cuồng n ạ o có chỉ là lòng tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi hiện tại hắn nghĩ chỉ là ly khai noi đây mà thôi nhưng mà đối mặt hắn khát vọng nhãn thần đồ sơn tắt lại là t h ở dài lắc đầu vô dụng người của đối phương đã tới cái gì đã tới nghe nói như thế đồ sơn vũ quá sợ hãi lập tức hắn lần theo đồ sơn tắt ánh mắt hướng p ư ơ n g xa hư không nhìn qua hiu c h ỉ gặp nương theo lấy thật lớn uy danh cùng khí thế một đạo sáng trói thần quang phá vỡ hư không cuối cùng hóa thành một chiếc cổ láo to lớn thần châu xuất hiện ở trước mặt thần châu phía trên có ba nam một nữ bốn đạo thân ảnh xôn xao làm bọn hắn xuất hiện về sau đồ sân tắc đồ sân v ũ thương ương nhan thanh sơn b ọ n người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn qua cuối cùng như ngừng lại thần châu cối u phía trước trên người nữ tử kia c h ỉ gặp nữ tử cưỡi một đầu màu trắng con mai mặc trên người trắng như tuyết sắc tế tự phục sức tay cầm quần trượng cả người thanh lãnh như n g ư ờ thần tại trên người nàng có coi thường thế gian chúng sinh uy nghiêm lại có không thể khinh nhuần bừng trang hòa thần thánh t chỉ là nhìn thoáng qua thương ương cùng đồ sơn vũ b ọ n người đáy lòng liền nhịn không được dâng lên một cỗ từ đáy lòng kính sợ cái loại cảm giác này như là hẹn bọn phạm nhân tại ngưỡng mộ thần linh đây chính là đại thanh sơn đồ sơn thị đại tế ti cái này uy nghiêm cùng khí độ so với ta trúc dung thị đại tế tỷ còn muốn càng thêm đáng sợ thương ương trong lòng kinh hãi c h i cực hiện tại hắn xem như minh bạch đồ sơn ngược ngược trước đó vị này đại tế ti nào chỉ là đáng sợ đơn giản chính là nhìn mà phát khiếp có ít người trời sinh liền cùng phạm nhân khác biệt đồ sơn thương nguyệt chính là loại người này chương ba trăm tám mươi hai thân phạt đại tỷ nhóm chúng ta ở chỗ này đang lúc tất cả mọi người đắm chìm đồ sơn thương nguyệt mang đến cường đại cảm giác g á p bách bên trong lúc đột nhiên ở giữa nơi xa vang lên đồ sơn nhược nhược kia thiên trần vô tả thanh â m ngay vậy con thuyền bị nạn trên đồ sơn thương nguyệt thanh lanh ánh mắt trong nháy mắt quét ngang tới khi nhìn thấy đồ sơn nhược Nhược bị phược l o n g t á c trói lại thời khắc nàng nhãn thần có chút lạnh lẽo h u ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu chiến tranh chi kiếm lập tức đã rơi vào trong tay ngay sau đó một đạo thần quang rơi xuống Cắt đ ứ t phược long tác làm cho đồ sơn ngược ngược giải vô ưu thương ương ba người khôi phục thân tự do đông tại trung hoạch tự do về sau thương ương tự nhiên là lớn nhẹ nhàng thở ra nhưng là giải vô ưu nhưng cũng không dám chút nào lãnh đạo lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đi tới đồ sơn thương nguyện trước mặt sau đó trung điệp té quy trên đất thuộc hạ giải vô ưu b à i kiến đại tế ti hắn sợ hãi l ó n bài nói giờ khắc này thanh âm cùng thân thể đều có từng k i a từng k i a run dày giải vô ưu ai cho phép ngươi mang thần nữ bên ngoài xuất thần vực tầm bảo thanh âm đạc mạc thứ con thuyền bị n ạ n thượng truyền hạ nghe nói như thế giải vô ưu thân thể hung hăng run lên hết thảy đều là thuộc hạ tự tác chủ trương không nên tự tiện mang thần nữ ly khai thần vực mời đại tế t i trách phạt nói xong cả người hắn đều nằm phục trên mặt đất thân thể không ngừng mà run dậy biểu hiện ra nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi thấy tình cảnh này một bên thương ương cùng nhan thanh sơn thần sắc đều có một chút biến hóa bọn hắn không nghĩ tới giải vô ưu vậy mà lại như thế kính sợ đ ổ sơn thương nguyện đại t ỷ không thể trách giải thúc thúc kỳ thật là ta yêu cầu giải thúc thúc cùng ta cùng một chỗ ly khai thần vực đi bên ngoài tầm bảo ngài cũng đừng trách tội hắn có được hay không đang mở t h u ố c thúc chỉ dẫn dưới nhóm chúng ta lần này còn tìm tìm được một gốc cấp cao nhất lần thần dược đây cứ như vậy cũng coi là lấy công chuộc tội rồi đột nhiên đồ sơn nhược nhược kia đến đến trước mặt tại nàng trong tay nhỏ còn bưng lấy gốc kia cựu chuyển hoàn hồn thảo đồng thời hiến vật quý đưa cho đồ sơn thương n g u y ệ t nhìn thấy thế, thế đồ sơn thương n g u y ệ t hừ một tiếng bản tọa đã sớm nói làm thần miêu nhân viên thần trước công là công qua là qua công tội không thể chống đỡ có công tật thưởng có tội tất phạt giải vua ưu ngươi lần này tự tiện mang thần nữ ly khai thần vực cho nên lâm vào sinh tử nguy lan làm chứng phạt chém dụng ngươi một ngàn năm tuổi thọ băng lanh thanh âm c h ậ m chậm truyền xuống cái gì chém dụng một ngàn năm tuổi thọ đột nhiên nghe nói như thế ở một bên vây xem thường hương cùng hàn thanh sơn thậm chí đồ sơn tắt bọn người hết thể hít vào một ngụm khí lạnh từng cái đều lộ ra mãnh liệt kinh hãi chi sắc chém dụng một ngàn năm tuổi thọ thật là quá tàn nhẫn a chỉ là mang thần nữ tự tiện lý khai thần vực mà thôi cần phải nặng như vậy trừng phạt cái này đại thanh sơn đồ sơn thị thật là đáng sợ thương ương trong lòng kinh hãi tri cực giờ khắc này hà nội với đồ sơn thương nguyện vị này đại tế ty lại có càng thêm khắc sâu nhận biết tia thế nhưng là một n g à n năm tuổi thọ a tùy tiện liền bị chém h dụng đối với thương ương mà nói đây quả thực không dám tưởng tượng không chỉ có là hắn chứ như nhan núi xanh đồ sơn tắc đồ sơn vũ các loại một đám người vây xem cũng là cảm thấy nghe g i ậ n cả người cái này trừng phạt quá nặng đi nhưng mà mặc kệ bọn hắn là ý tưởng gì đối mặt đồ sơn thương nguyện trừng phạt giải vô ưu nhưng cũng không dám có bất kỳ làm trái thuộc hạ nguyện n g l i n h t h ầ n phạt hắn đ ắ n g chát bài nói hiu theo hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp con thuyền bi ngạn trên đồ son thương nguyện trong tay quyển t r ư ợ n nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát một thanh thần bí thần kiếm chính là từ giữa không trung hiền hóa sau đó rơi vào giải vô ưu trên thân trực tiếp chém dụng hắn một n g à n năm tuổi thọ làm thần chi người phát ngôn lâm vô đạo ban cho nàng thống ngự thần v ự c con dân quyền lực mệnh lệnh của nàng chính là ý chí của thần đại tỷ người đã nói công tội không thể chống đỡ kia giải thúc thúc đã tiếp nhận trừng phạt kia có phải hay không cũng có b a n thưởng dù sao lần này hắn thế nhưng là tìm được một gốc cấp cao nhất lần thần dược cái này gốc cựu chuyển hoàn hôn thảo và năm đều khó mà gặp phải nếu là đem kính hiến cho đại thần chắc hẳn đại thần cũng nhất định sẽ ưa thích cái này thế nhưng là một cái công lớn đây đương nhiên giải vô ưu ngươi làm thần miếu tầm long sứ giả lần này mặc dù để thần nữ mạo hiểm nhưng tìm kiếm được cựu chuyển hoàn hồn thảo cũng coi như một cái công lớn đợi trở lại thần miếu về sau bản tọa sẽ báo cáo đại thần đưa ngươi tu vị tăng lên đến thần luân cảnh đại viên mãn uy nghiêm thanh em đạm mạc thứ con thuyền bị ngạn thượng c r u y ề n hạn ngay xong lời này giải vô ưu buồn bực trong lòng cùng đắm chát trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều đồ à sơn ngược n h ư ợ c ngươi làm đại thanh sơn thần nữ tự tiện ly khai thần vực lấy về phần liên lụy tầm lòng sứ giả gặp nạn từ nay trở đi phạt ngươi một năm không cho phép đạm xuất thần vực nữa bước nàng cũng không dám chống lại vậy đối với tâm tư của hai người cùng phản ứng đồ sơn thương nguyệt cũng không quá nhiều để ý tới tại trường trị song sau nàng ánh mắt lạnh lẽo chính là rơi vào thương hương cùng đồ sơn tắt bọn người trên thân đại tế ti người kia chính là trúc dung thị cựu công tử thương hương bên cạnh chính là hắn thủ hộ giả nhan thanh sơn xuất tử nhan thị cổ tộc mặt khác t ò a kia thanh đồng b ả o điện phía trên cái kia áo gai lao giả là phương đông đại vực nam lương đồ sơn thị thục lão đồ sơn tắc đứng tại sau lưng của hắn là nam lương đồ sơn thị thất công tử đồ sơn vũ trước đó chính là đồ sơn vũ ngấp n g h cựu truyền hoàn h ù n thảo mới đ ố i thần nữ bọn hắn đau nhức hạ sát thủ tại đồ sơn thương nguyệt giỏ xét thời khắc vu hoàn cung âm thanh giới thiệu nói thông qua thần hồn chỉ nhãn nhìn rõ hắn đã đọc đến ở đây tất cả mọi người ký ức bởi vậy đối với đám người thân phận cùng lai lịch cùng làm chỗ gây nên toàn bộ biết được nhất thanh nhị sở nam lương đồ sơn thị nghe được cái tên này đồ sơn thương nguyệt đáy mắt lướt qua một vòng thần quang trước đó nàng liên t ừ n g nghe núi xanh đại thần còn có tộc lao đồ núi minh nói qua ngoại trừ bọn hắn đại thành sơn bên ngoài tại cái khác địa phương vẫn tồn tại đồ sơn thị chỉ nhánh nghi không ra nhanh như vậy liền gặp mà lại hiện tại còn đồng tộc tương tàn nam lương đồ sơn thị là lấn ta đại thanh sơn không người sao liền một đứa bé đồ vật đều muốn đoạt vừa rồi nếu không phải t r ú c dung thị xuất thủ giải cứu chỉ sợ ta đại thanh sơn thần nữ cùng tâm long sứ giả liền muốn thảm t a o độc thủ đồ sơ tắc ngươi làm nam lương đồ sơn thị tục lão không nên cho bản tỏa một câu trả lời thỏa đáng sao thanh âm đ ạ m mạc c h ậ m c h ậ m chuyển ra ngay vậy thanh đồng bảo điện trên đồ sơn vũ trong lòng lập tức hãi nhiên vô cùng đem cầu cứu ánh mắt chăm chú nhìn phía đồ sơn tắc thấy thế đồ sơn tắc nhịu nhữ mày đại tế ty ta nghĩ vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm thôi n g ư ơ i đại thanh son đồ s u n thị cùng ta nam lương đồ s ơ n thị chính là đồng nguyên mà ra trong thân thể chạy xuôi đồng dạng huyết thống không bằng xem ở đồng tông huyết mạch phần bên trên dừng tay giảng hòa ta nam lương đồ s ơ n thị nguyện ý vì đó trước tùy tiện cử động làm ra đền mù không biết đại tế tỉ định như thế nào đồ sơn tắt trầm giọng nói một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đồ sơn thương nguyện nghe được hắn lời này đồ sơn thương nguyện trầm ngâm mấy phần lập tức nhẹ gật đầu có thể đã các ngươi muốn đền mù kêu bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội đại tế tờ mời nói bản tọa yêu cầu là ngươi tự tay giết đồ sơn vũ sau đó dâng lên m ộ ư ơ i cây đỉnh cấp lần thần dược như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng thành ý cái gì giết chết đồ sơn vũ còn muốn dâng lên m ộ ư ơ i cây đỉnh cấp lần thần dược lời này vừa ra không chỉ có thương ương bọn hắn mắt lộ trần kinh liền liền đồ sơn tắc sắc mặt cũng là âm trầm xuống đại tế ti yêu cầu của ngươi không khỏi quá phận xin thứ cho ta không thể đồng ý đồ sơn tắc âm thanh lạnh lùng nói nhưng mà hắn vừa dứt lời phía sau liền lập tức văng lên đồ sơn vũ kia tiếng kêu thảm thiết thê lương chương ba trăm tám mươi ba ngụy thần khí thiên không tri kính đồ sơn vũ kia đột nhiên xuất hiện kêu thảm làm cho đồ sơn tắc quá sợ hãi đồng thời cũng hấp dẫn thương ương đám người chú ý một máy mắt mọi người ở đây không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng phía đồ sơn vũ nhìn qua chỉ gặp lúc này đồ sơn vũ cả người phản phất bị một loại nào đó sức mạnh to lớn thần bí đẻ ép thể nội không ngừng mà chuyển ra bén nhọn đứt gây âm thanh t i a là gân cốt tại vỡ vụn trừ cái đó ra hắn còn lớn hơn miệng miệng lớn phun tiên huyết cả người cơ hồ đã biến hình thành bóp méo t nhìn xem cái này một màn kinh khủng không chỉ đồ son tắc quá sợ hãi liền liền nơi xa vây xem thương ương cùng nhan thanh sơn cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên bọn hắn hướng phía đồ sơn thương nguyện nhìn lại chỉ gặp đối phương một mặt bình thản nhãn thần càng là một mảnh hờ hững không có chút nào tình cảm mặc dù cũng không có nhìn thấy nàng có bất kỳ cử động nhưng là mọi người trong lòng đều rõ ràng cái này tất nhiên là đồ s ơ n thương nguyện ra tay đáng chết ngươi làm cái gì đồ sơn tắt chọn mắt giống to đối với cái này đồ sơn thương nguyện thần sắp đảm mạng bản tọa chỉ là để hắn đạt được vốn có trừng phạt mà thôi đã tộc lao ngươi không chịu độc thủ vậy chỉ có thể bản tọa tự mình đến thay tộc nhân lấy lại công đạo cũng coi là tiểu trừng đại giới đi vê anh đang khi nói chuyện Đồ Sơn t hết ư ơ n Nguyệt g n chi thể a thành một đống màu máu bột à, vũ. Hết h đống mịn. đều là phát sinh ở trong ngáy mắt mắt thấy đồ sơn vũ tại mí mắt của mình từ dưới đáy bị người cứ thế mà ma diệt đến chết thậm chí liền thi thể đều không có để lại giờ k h ắ c này đồ sơn tắc phẫn hận tới cực điểm giống người khi người quá đáng ẩm ẩm phẫn nộ bạo g ố n g vang vọng thập phương làm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp đồ sơn t ắ c đưa tay kết động một cái thần bí ấn quyết trong chốc lát phía sau dâng lên vạn đạo sáng chói thần quang ngay sau đó tại mọi người nhìn chăm chú một vòng cổ lão màu đen tầm gương từ đồ sơn t ắ c phía sau thần quang bên trong từ từ bay lên thản ra thật lớn thần uy kêu mặt màu đen cổ kính ước chừng một thước phương viên hiện ra bắt g i á c chỉ thế khắp chung quanh phát họa lấy phức tạp lại thần bí đường vân giống như tiên tiên tạo ra xuyên tâu h qua mặt kính tựa hồ có thể nhìn thấy một phương cổ lão tinh không bên trong có ngàn vạn tinh thần tô điểm trong đó thần bí lại to đón hả khi nhìn thấy kêu mặt màu đen cổ kính s á t na đồ sơn thương n g u y ệ t ánh mắt lập tức bị hấp dẫn cùng lúc đó tại nàng bên cạnh vu hoàn thần sắc cũng là có chút run lên đại tế ti đây là nam lương đồ sơn thị chấn tộc thần khí tên là thiên không c h i kính thiên không c h i kính đồ sơn thương n g u y ệ t mặt lộ v ẻ kinh dị đại tế ti nam lương đồ sơn thị cùng chúng ta đại thanh sơn đồ sơn thị mặc dù đều thuộc về đồ sơn thị huyết thống nhưng lại có riêng phần mình tín ngưỡng nam lương đồ sơn thị tọa lạc ở trung hoàng sơn dưới cho tới nay bọn hắn thờ phụng đều là tinh thần tri thần về sau bởi vì thiên địa đại biến tinh thần tri thần vẫn l ạ trải qua nam lương đồ sơn thị cung phụng cùng tế tự lại đã đản sinh ra một vị thiên không c h i thần vị này thiên không c h i thần là tại nguyên lai tinh thần c h i thần trên cơ sở tồn tục cùng diễn hóa mà đến hắn kế thừa ngày xưa tinh thần c h i thần bộ phân thần tính cùng thần quyền trước mắt cái này thiên không chỉ kính chính là thiên không chỉ thần đúc thành một kiện ngụy thần khí bất quá cũng không phải thật sự là v ậ thật t mà là đồ sơn tắc lấy bí pháp hình chiếu ra mặc dù không thể cùng chân chính thiên không chỉ kính so sánh nhưng cũng có một chút ngụy thần khí vi năng ngoài ra vị kia thiên không chỉ thần tựa hồ còn tại rèn đúc chân chính thần khí nghe nói lập tức liền muốn thành công v r h o à n q u n g t u n k g kính bẩm bạo nói thiên không chỉ thần nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt nhẹ gật đầu hưu cũng liền tại cái này thời điểm nổi dẫn đến cực điểm đồ xoa tắc đ ỗ n g nhiên đưa tay hướng phía đồ sơn thương nguyệt một chỉ điểm ra trong chốc lát một sợi huyền quang từ phía sau thiên không chỉ kính bên trong s u n g ra lôi cuốn lấy mênh mông quần quần thần uy rào r ạ t nghiền sát đi qua hắn chỉ hiện ra huy năng đủ để đánh g i ế t bất kỳ một cái nào tay cầm cực đạo ngụy thần binh thần chiếu tu sĩ chỉ là điểm ấy lực lượng đối phó phổ thông cường giả còn có thể đối với đồ sơn thương nguyệt mà nói lại là căn bản không đáng giá nhắc tới mắt thấy thiên không chi kính thần quang đánh tới đồ sơn thương n g u y ệ t ngọc thủ nhẹ nhàng một vòng chiến tranh chi kiếm trong chốc lát một đạo kiếm khí chém ra cùng k i a thần quang đụng vào nhau suy một đạo bén nhọn suy vang t r u y ề n r a thiên không chi kính thần quang như tuyết trắng mùa xuân tại c h ạ m tới kiếm khí thời điểm trong nháy mắt bị ma d i ệ t thậm chí k i a sợi kiếm khí còn trực tiếp quét ngang hư không rơi vào đồ sơn t ắ c phía sau tại mê ngông h quần quận thần u y trùng kích vào thiên không chi kính dị tượng bỗng nhiên băng diện ngay tiếp theo đồ sơn tắt bản thân cũng là bị trọng thương ừ n tại chuyên g a một đạo thống khổ kêu t ê n về sau hắn g i à n mua thân thể đột nhiên từ thanh đồng b ả o điện trên rơi xuống thần khí chỉ huy kinh khủng như vậy đồ sơn tắc mắt lộ hoảng sợ dứt lời hắn chính là muốn thi triển bí pháp cấp tốc thoát đi nơi đây nhưng mà tại đồ sơn thương n g u y ệ t trước mặt lại há có hắn lựa chọn nào khác thiên địa công xiềng đột nhiên một đạo băng lanh thanh n â m vang lên đồ sơn tắc kinh hãi phát hiện thân thể của mình lại bị một cố lực lượng thần bí cưỡng ép c ầ m giữ không chỉ có như thế liên liên hắn h ế t thẻ tu vi cùng lực lượng cũng tại trong nháy mắt bị chấn áp cùng phong ấn một máy mắt hắn từ thần chiếu cảnh đại viên mãn cường giả biến thành một cái tay trói gà không chặt p h à m nhân cái này cảm thụ được trên người kinh thiên biến cố đồ sơn tắc quá sợ hãi ngươi đối ta làm cái gì muốn giết cứ giết vì sao muốn làm n ụ c như vậy cùng cha tấn lao phu đồ sơn tắc nghiêm nghị giống to nhãn thần hung á c đối với hắn phẫn nộ cùng t i u hận đồ sơn thương nguyện cũng không để ý tới muốn chết không dễ dàng như vậy bản tọa rất muốn kiến thức các ngươi một chút nam lương đồ sơn thị không biết rõ ngươi tộc nhân đang nghe ngươi bị bắt về sau có thể hay không tới cứu ngươi cái gì đồ sơn tắc mở to hai mắt lúc này hắn rốt c u c minh bạch đồ sơn thương nguyện ý đồ nguyên lai làm lớn lấy chính mình làm mội nhử đến hấp dẫn nam lương đồ Sơn thị ừ ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ h a o h u y ề n ngươi cho rằng liền các ngươi đại thanh sơn đồ sơn thị có thần chi lao phu nói cho ngươi ta nam lương đồ sơn thị cũng có thần chi mối thù hôm nay thuộc ta tất báo ngày khác đợi cho thiên không chi thần giáng lâm lôi c h ạ c h chắc chắn v â y d i ệ t các ngươi đại thanh sơn đồ sơn tắc diện mục dữ tợn đối với hắn uy hiếp đồ sơn thương nguyện thần sắc như thường bản tọa sẽ chờ lấy kia một ngày dứt lời nàng thanh lanh ánh mắt lại là rơi vào cách đó không xa thường hướng, cùng nhan thanh sơn trên thân hai người cảm nhận được đồ sơn thương nguyện nhìn chăm chú thương ương trong lòng lập tức hoàn toàn nghiêm túc chúc dung thị cựu công tử thương ương thật sao phải thương ương không tiêu ngạo không tự tỷ đáp hôm nay ngươi may mắn xuất thủ giải cứu tộc ta thần nữ cùng tầm lòng sứ giả mới lấy may mắn thoát khỏi tại khó đại ân của ngươi bản tọa khắc trong tâm k h ả m ta đại thanh sơn đồ sơn thị thiếu ngươi một cái nhân tình sau này ngươi có thể ân tình này hướng ta đại thanh sơn đồ sơn thị sách một cái yêu cầu không quá đáng bình thản thanh âm thứ con thuyền bi ngạn thượng truyền hạng h e nói như thế thương ương tình thần đại trấn đáy lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ phân chấn đại thúc ta phải đi hoan g n ê n các ngươi về sau đến ta đại thanh sơn chơi a khanh khách đột nhiên bên cạnh vang lên đồ sơn nhược nhược kia thiên chân vô tả thanh âm sau đó tại thương ương nhìn chăm chú đồ sơn nhược nhược cùng giải vô ưu bọn người lên tới con thuyền bị nạn tiếp lấy liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời nhìn xem bọn hắn xa như vậy đi thân ảnh thương ưng ơ cũng là một trận xuất thần một lát sau hắn phảng phất nghĩ tới điều gì đáy mắt đ ố n g nhiên bắn ra sáng trói thần quang nhan thúc ta minh bạch t ư ơ n công tử ngươi minh bạch cái gì rồi nhan thanh sơn mắt lộ hiếu kỳ nhan thúc ta rốt cuộc tham mộ đại tế ti lời nói cái gọi là gặp núi mà hưng hắn là chỉ đại thanh sơn đồ sơn thị thương ương đầy mắt kích động đại thanh sơn đồ sơn thị nghe nói như thế nhan thanh sơn cũng là đ ố n g nhiên khẽ giật mình nhan thúc ta cảm giác đại thanh sơn đồ sơn thị hắn là ta nhân sinh bên trong q u ý nhân vị k i u đại tế ti ân tình tương lai tất có đại dụng đúng vậy à cái này đại thanh sơn đồ sơn thị bày ra thực lực quá kinh khủng thế mà liền chân chính thần khí đều có không bao lâu chỉ sợ cái này phương đông đại vực liền muốn biến thiên cựu công tử ngươi nhất định phải xóm làm chuẩn bị nhan thanh sơn ngưng tiếng nói nghe vậy thương ưng ơ nhẹ gật đầu nhan thúc chúng ta cũng đi thôi đi chỗ nào đi theo đồ sơn thị đằng sau đi thái cổ thần giếng gặp núi mạ hưng phương đông đại cát s á c thực như thế a ha ha đang khi nói chuyện thương ưng ơ lúc này k h ô n g chế lấy màu xanh b ả o thuyền đi sát đồ sơn thương nguyệt phía sau bọn họ trực tiếp hướng phía thái cổ thần giếng mà đi chương ba trăm tám mươi bốn phương đông đại vực sáu đại thế lực h i u từ thanh sơn thần miếu ly khai về sau lâm vô đạo trực tiếp về tới thái cổ thần giếng hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai làm lâm vô đạo lại một lần nữa nhìn thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lúc chỉ hắn gặp bọn đối ề u đã phát với cái này phong đạo nhân trên mặt treo đầy đủ cười sán g lạ n mà so với hắn tần đạo phu bởi vì siêu độ thi thể duyên cớ mặc dù không có tăng trưởng bất kỳ tuổi thọ nhưng là tu vi lại là vượt qua cửa lón hiện nay hán tu vi đã đạt đến thần chiếu cảnh trung kỳ so với phong đạo nhân còn phải mạnh hơn một bậc xem ra các ngươi đều thu hoạch rất lớn nha lâm vô đạo cười trêu kẹo nói ngay vậy hai người đều lộ ra nụ cười hài lòng qua loa đi những này may mắn mà có nhậm h ứ n h đệ nếu không phải ngươi chỉ bằng vào ta cùng lao già điên hai người tuyệt sẽ không có như thế thu hoạch khổng lồ t â n đạo phu một mặt thỏa mãn lần này ba người đều thu hoạch to lớn đúng rồi cái này hai ngày không có ra cái gì lớn ngoài ý muốn a không có Có trước đó thiên long cổ cốc vết xe đổ cái này hai ngày căn bản không có người còn dám tiến vào hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai ta cùng tần đạo phu cũng chỉ có thể tại tầng thứ nhất cắt một chút nhỏ yếu g a o h ẹ mặc dù chất lượng chẳng ra sao cả nhưng thắng ở nhân số đủ nhiều bằng không thực lực của chúng ta cũng không đạt được hiện tại cấp độ này phong đạo nhân lắc đầu đáp nói đến đây hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó sắc mặt lại trở nên nghiêm túc đúng rồi nhậm huynh đệ dựa theo thời gian suy tính ngày mai sẽ là thái cổ thần giếng bộc phát thời gian bên ngoài bây giờ thế nhưng là tới rất nhiều đại thế lực ta vừa rồi đi xem một chút phát hiện phương đông đại vực bên trong sáu đại đ ỉ n h cấp thế lực đã tới năm cái giờ phút này bọn hắn hơn phân nửa đang nổi lên kế hoạch nói không chính xác đợi chút nữa sẽ đến đên h o a n g cổ bí cảnh tầng thứ hai bởi vậy chúng ta nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị mới được phong đạo nhân ngưng t i ế nói g n sáu đại đ ỉ n h cấp thế lực nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức hứng thú cho đến tận này hắn còn không rõ ràng phương đông đại vực là cái gì thế lực cách cục đây đi đi ra xem một chút tò mò lâm vô đạo lúc này cùng phong đạo nhân bọn hắn cùng đi ra khỏi hoàng cổ bí cảnh bí cảnh bên ngoài lúc này lấy thái cổ thần giếng làm trung tâm thập phương không gian bên trong sớm đã đứng đầy vô số người tu luyện thân ảnh nhân số so với trước đó hai ngày còn nhiều hơn lâm vô đạo liếc mắt qua lập tức giữa không trúng phía trên phát hiện năm cái kinh vị rõ ràng lại cường đại trận danh trong đó thình l i n h liền cũng có trước tiên long cổ quốc vàng bảo điện mà ngoại trừ tiên long cổ quốc bên ngoài còn có tứ đại thế lực phân bố tại chu vi tản ra ngút trời hùng vĩ uy thế nhẫm minh đệ tại bây giờ phương đông đại vực hết thể có sáu đại đ ỉ n h cấp thế lực bọn chúng theo thứ tự là nam lương đồ son thị trúc dung thị liệt tiên kiếm tông trúc ử d ư ơ n dung thị nam lương đồ sơn thị đối thủ một mất một còn cũng là chuyển thừa vài vạn năm trở lên cổ lao thị tộc thợ phụng hòa thần toa kêu màu đỏ thâm có hỏa diễm tiêu chí bảo điện chính là trúc dung thị phong đạo nhân giới thiệu nói nói xong hắn lại nhấc ngón tay hướng về phía chung quanh cái khác thế lực cái kêu một vòng màu tím mặt trời tiêu chí chính là tử dương thiên tông truyền thương một vạn tám nghìn sáu trăm n ă m bên trong tông môn có thần binh c h ấ n thủ cái k i a thần kiếm tiêu chí là liệt thiên kiếm tông truyền thương một vạn hơn chín ngàn năm cũng có thần binh c h ấ n thủ tông môn tử dương thiên tông cùng liệt thiên kiếm tông là t ử đối đầu còn có thái nhất hoàng triều phong đạo nhân theo thứ tự là lâm vô đạo giới thiệu một lần phương đông đại vực sáu đại đ ỉ n h cấp thế lực sau khi nghe xong lâm vô đạo đối với phương đông đại vực n h thế lực cách cục cũng có một cái đại khá hiểu rõ bất quá chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là nam lương đồ sơn thị nam lương đồ sơn thị không đến không biết rõ căn cứ lao đạo theo ta hiểu rõ nam lương đồ sơn thị phong cách hành sự luôn luôn ngang ngược cực kỳ bá đạo vẫn luôn là phương đông đại vực gậy q u ấ y phân theo nhưng phàm là có chỗ tốt địa phương cũng sẽ không vắng mặt lần này thái cổ thần riêng bọn hắn khẳng định sẽ đến cái này thời điểm không tới hắn là lại đi nơi nào đoạt bảo vật đi phong đạo nhân biểu môi nói đối với nam lương đồ sơn thị hắn tự hồ không có hảo cảm gì so với đại thanh sơn đồ sơn thị nam lương đồ sơn thị đơn giản chính là một cái từ đầu đến đôi cường đạo nếu không phải thị tộc bên trong có hương hỏa thần chỉ toa chân chỉ sợ sớm đã bị diệt vong đúng rồi nam lương đồ sơn thị thờ phụng chính là cái gì thần trị nô t h ư ợ n h ư là thiên không tri thần nghe nói chuyên môn chấp t r ư ớ n g chu thiên sao trời thần trị mà lại cũng là một tôn sống thiên không tri thần lâm vô đạo nhữ mày có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt một cái vị này thiên không tri thần so sánh với lôi sơn bộ lạc lôi đình tri thần thiên không tri thần mới là chính thống hương hỏa thần tri cũng không biết rõ hắn cùng ta ở giữa đến tột cùng ai mạnh ai yếu đ ấ y lòng của hắn âm thầm trầm tư đối với nam lương đồ sơn thị vị kia thiên không tri thần đáy lòng của hắn dâng lên hứng thú nông hậu vành vành ngay liền tại Lâm tại đại thế lực thời khắc, đột nhiên xét thế đột Đạo đây Vô dò ở ở khắc, lực g ữ chỉ chung cái cổ không những gặp giữa không chung trên những cái kia cổ lao trên điện cùng t bảo bảo ề n nhao nhao hiển cường Ngay khí thế ra đại. lộ sau đó tử dương tiên h tông liệt thiên kiếm tông thái nhất hoàng triều t r ú c dung thị các loại đã đến tới tứ đại thế lực diễn phẩm mình đi ra hai người tiến vào thiên long cổ quốc chỗ vàng bảo điện thấy tình cảnh này lâm vô đạo không khỏi h í p mắt lại nhậm minh đệ những người kia đi thiên long cổ quốc vàng bảo điện bọn hắn khẳng định là đi thương lượng ứng đối ra sao hoàng cổ bí cảnh tầng thứ hai chúng ta cùng đi nghe một chút kế hoạch của bọn hắn phong đạo nhân cười g i nói cũng tốt biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng ta cũng rất muốn biết rõ bọn hắn dự định ứng đối ra sao chúng ta bố trí đang khi nói chuyện ba người lúc này dựa vào ẩn thân ngọc p h ụ l ạ n g yên vô tức hướng phía vàng bảo điện lục lọi đi qua cuối cùng nên ngang tiến vào bảo điện bên trong lúc này năm đại thế lực t ề tụ một đường tại một gian phòng xa hoa bên trong đám người ngồi đối diện nhau thủ vị phía trên thì là ngồi ngay thẳng một cái quần áo hoa lệ khí chất tôn q u ý trung niên nam tử ở phía sau hắn còn đứng lấy tam thái tử ứng vô khuyết cùng một cái mặt mũi lanh khốc thanh niên mặc áo đen thiên long vương ứng nguyên chân lâm vô đạo ánh mắt đ ả o qua cái kia đầy người quý khí trung niên nam tử trong nháy mắt thấy rõ thân phận của đối phương cùng lai lịch người này chính là thiên long cổ quốc quốc chủ phía dưới thân phận và địa vị tôn quý nhất thiên long vương dưới trướng thống ngự tứ đại long vương đồng thời lâm vô đạo ở trên người hắn còn mơ hồ đã nhận ra một sợi yếu hót thần binh khí tức ứng huyền chân thân bên trên còn có thần binh hắn mắt lộ kinh nghỉ kia sợi thần tính mặc dù yếu hót mà lại đứt q u n g nhưng đúng là thật sự điểm này lâm vô đạo tuyệt đối sẽ không cảm giác sai kia sợi thần tính cũng không hoàn chỉnh có thiếu hụt tuyệt đối không phải chân chính thần binh hay là là k vậy, vậy hắn g hoàn lại, lại, lại một lần thấy được chính nghĩa người người trong liên minh chương ba trăm tám mươi lăm chính nghĩa người liên minh chân vô hối thính danh chân vô hối thân phận chính nghĩa người liên minh thành viên tu vi thần cực cảnh đại viên mãn công pháp hoàng cực thiên kinh thái thượng luyện thể thuật kỹ năng hoàng cực thần quyền thần linh c h i nhãn rất nhiều tin tức lập tức hiện ra tại trước mặt chân vô hối lại là họ chân nhìn xem chân vô hối các hạng tin tức lâm vô đạo lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc nguyên bản ở chỗ này nhìn thấy một cái chính nghĩa người người trong liên minh đã đầy đủ hắn kinh ngạc làm hắn không có nghĩ tới là đối phương thế mà cũng họ chân cùng trước đó tại táng long bí cảnh gặp được chân bất phẩm đều có cùng một cái dòng họ điều này không khỏi làm cho lâm vô đạo sinh ra một chút liên tưởng chẳng lẽ người này cùng chân bất phẩm còn có cái gì quan hệ chẳng lẽ đồng tục người đ ấ y lòng của hắn âm thầm ngạc nhiên ngoài ra chân vô hối kia thần cực cảnh đại viên mãn tu vi cũng là để lâm vô đạo rất là kinh ngạc từ khi tiến vào cái này sơn lăng giới về sau chân vô hối là hắn đã thấy người sống bên trong tu vi nhất cường đại cái này chính nghĩa người liên minh chân vô hối thế mà cùng thiên long cổ quốc người pha trộn đến cùng một chỗ nhìn danh danh hắn vẫn là thiên long cổ quốc một lá bài tày lâm vô đạo âm thầm suy tư sau đó hắn đem chân vô hối thân phận cáo chi cho bên cạnh phong đạo nhân cùng tần đạo phu cái gì chính nghĩa người liên minh chó đổ vật lại tới nghe được lâm vô đạo phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt ánh mắt chăm chú rơi vào chân vô hối trên thân nhãn thần hung ác vô cùng bọn hắn thất đức tổ ba người cùng chính nghĩa người liên minh thế nhưng là đối thủ một mất một con trước đó tại táng long bi cảnh chém chân bất p h à m đi vào sơn lang giới về sau lại gặp một cái chân vô hối cái này khiến phong đạo nhân bọn hắn cảm thán thế sự kỳ diệu một cái chân bất p h à m một cái chân vô hối bọn hắn sẽ không phải là một người nhà a tần đạo phu ngạc nhiên nói hắn là nhậm h n h đệ nghĩ không ra chính nghĩa người liên minh lại tới lần này chúng ta xem ra cần phải cẩn thận một chút trước đó ta đã nói với ngươi chính nghĩa người người trong liên minh không biết tu luyện cái gì luyện thể phát m ô n bọn hắn nhục thân rèn luyện đến vô cùng cường đại cái kia chân bất p h à m tại thần lực cảnh thời điểm liền có được sánh vai chân thần cường đại nhục thân cái này chân vô hối sẽ chỉ c à n g mạnh hắn nhục thân phòng ngự tuyệt đối không kém gì chân thần nếu là như vậy muốn tổn thương đến hắn nhất định phải đến dựa vào thần binh chân chính hoặc là chân chính thần khí mới được phong đạo nhân âm thẩm truyền âm n ó i ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc giờ phút này thông qua chân vô hối hắn đã thăm dò thiên long cổ quốc ý đồ nhẫm minh đệ ta đoán tiên long cổ quốc là muốn người để chân vô hối đi cưỡng ép đánh xuyên qua hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai bố trí bởi vì chân vô hối cái thằng này nục thân vô cùng cường đại ta những cái kêu mai táng người căn bản là nộ không chết hắn một khi hắn đi đến hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai chỉ dựa vào mai táng người sợ là không cách nào ngăn cản hắn bước chân chúng ta nhất định phải một lần nữa kế hoạch một cái phong đạo nhân sắc mặt trầm ngưng ngay vậy lâm vô đạo cùng tần đạo phu đều tán đồng nhẹ gật đầu yên tâm không ai có thể từ chúng ta trong tay đem bảo vật mang đi đợi chút nữa cái này chính nghĩa người liên minh chân vô hối ta sẽ đích thân xuất thủ đối phó hắn thế nhưng là chân vô hối kêu nhục thân phòng ngự quá mạnh chúng ta cũng không có thần binh a căn bản không phá nổi phòng ngự phong đạo nhân cao mày nói đối với cái này lâm vô đạo quỷ dị cười một tiếng ta tự có biện pháp đối phó hắn còn nữa chúng ta mặc dù không có thần binh chân chính nhưng là đồ sơn thị trong tay lại có chân chính thần khí a đến thời điểm chỉ cần đại tế tê bọn h ắ n đến còn sợ làm không chết chân vô h ố i đồ sơn thị thần khí nghe nói như thế phong đạo nhân tinh thần đại trấn ha ha ta làm sao đem đồ sơn thị đem quên đi đã đổ sơn thị có thần chi kia khẳng định liền có thần khí kia đổ vật thế nhưng là so nhân gian thần minh còn muốn càng thêm cường đại cho dù chân vô hối n ụ c thân phòng ngự thật sánh vai chân thần tại thần khí phía dưới cũng tất nhiên muốn chết không có c h ỗ t r ô n phong đạo nhân lộ ra nụ cười lạnh như băng hiện tại đồ sơn thị thế nhưng là bọn hắn cùng một bọn có cái tầng quan hệ này chân vô hối cũng liền không đáng để lo nghĩ tới đây ba người l i ế c nhau một cái lúc này đem ánh mắt rơi vào ứng huyền chân bọn người trên thân lúc này tại trải qua một phen đơn giản hàn huyên về sau đám người rốt cục bắt đầu chính đề đầu tiên nói chuyện chính là thái nhất hoàng t r i ề u một vị hoàng tộc lao tổ tên là vân thương minh tu vi tại thần chiếu cảnh đại viên mãn ở trên người hắn lâm vô đạo đồng dạng đã nhận ra như có như không thần tính ứng u y ê n chân người đem nhóm chúng ta đều gọi đến dù sao cũng nên không phải là uống trà nói chuyện t h ê m a lão hủ nghe nói trước đó các ngươi tại hoang cổ trong bí cảnh cắm k é ngã các ngươi vị k i u hắc long vương lục bình thiên kém chút liền chết tại bên trong lần này nhóm chúng ta năm đại thế lực hội tụ một đường ngươi hắn là chuẩn bị cùng nhóm chúng ta chia sẻ hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai tin tức hay là để nhóm chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi vượt quan vân thương minh nhàn nhạt mở miệm nói gặp hắn nói chuyện tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía trên c ù n g ứng huyền chân đã như vậy vậy bản vương liền nói thẳng lần này triệu tập mọi người đến đây đúng là muốn cùng nhóm chúng ta năm đại thế lực lực lượng đả thông bí cảnh tầng thứ hai nhóm chúng ta trước đó đã thăm dò qua đồng thời nắm giữ bí cảnh tầng thứ hai chuẩn xác tin tức đã có ứng đối chi pháp cái kia bí cảnh chính là một cái tên là hoàng thiên đế cổ lão cái trước mở bên trong không chỉ có một gốc thần dược hơn nữa còn có chân thần truyền thừa bất quá muốn có được những cái kia đồ vật trước phải qua tầng thứ hai thần dược chân thần truyền thừa lời này vừa ra mọi người đều là tâm thần đại c h ấ n từng cái đáy mắt bắn ra trầm tĩnh thần quang thần dược ẩn chứa thần tính đối với bọn hắn những n à y thần chiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ mà nói có phi phạm công hiệu cùng công dụng có thể cực lớn trình độ mà tăng lên thực lực bởi vậy thần dược tại phương đông đại vực một mực là vô thượng trí bảo là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ đồ vật à các ngươi thiên long cổ quốc sẽ có hảo tâm như vậy vô duyên vô cớ đem những tin tức này nói cho nhóm chúng ta lúc này chúc dung thị một vị áo đỏ tộc lão lạnh lùng cười nhạo nói ngay vậy ứng huyền chân cũng không nóng giận thần xác hoàn toàn như trước đây l ạ nhạt bản vương mới vừa nói đều là hoan g cổ bí cảnh tầng thứ hai trở xuống cơ sở nhất đồ vật những này mọi người cũng đều biết rõ chân chính có giá trị vẫn là hoan g cổ bí cảnh tầng thứ hai c ả bẫy cung ứng đối chi pháp cái này đồ vật thế nhưng là ta thiên long cổ quốc tại hao tổn một vị long vương về sau mới thu hoạch đến tin tức hiện nay ngoại trừ ta thiên long cổ quốc bên ngoài không còn có cái khác người biết được bởi vậy các ngươi nghĩ phải biết nhất định phải đánh đổi một số thứ mới được một câu mỗi nhà thế lực một kiện cực đạo nguy thân binh ứng huyền chân trầm giọng nói cái gì mỗi nhà một kiện cực đạo nguy thân、minh. nghe nói như thế mọi người tại đây sắc mặt hơi đổi ứng huyền chân các ngươi thiên long cổ quốc khẩu vị thật đúng là đủ lớn cũng không sợ ăn quá nhiều bị cho ăn bệ bụng thử dương thiên tông một vị phó tông chủ cười lạnh nói đúng rồi thực đạo ngụy thần minh nhóm chúng ta ở đây đều cầm ra được thế nhưng là dựa vào cái gì muốn bạch bạch cho ngươi cùng l ắ m thì chính chúng ta đi thăm dò thiên long vương ngươi đây là công phu sư tử n g c a đám người ngữ khí bất thiện đối với cái này ứng huyền chân cười nhạt một tiếng cũng không để ý đầu tiên hoang cổ bí cảnh cụ thể tin tức là ta thiên long cổ quốc nỗ lực cực lớn đại giới về sau Mới thứ u hoạch đến, tự nhiên không thể bạch bạch nói cho hắn h đến, biết nói người. tự t hai, nhóm chúng chắc, thần Thứ ta kia tới nắm có cầm gốc dược. đầy đủ nắm chắc, cầm tới gốc kia thần dược. Thứ ba các ngươi không dám đi nếm thử bởi vì các ngươi chả không nổi cái k i a l ạ i d ố i bản vương nói đến thế thôi nếu như mọi người đồng ý chúng ta liền tiếp tục thương lượng nếu như không đồng ý vậy liền tự nhiên muốn làm gì cũng được đi ứng huyền chân bình chân như vậy dám như vậy tựa hồ đã ăn chắc bọn hắn thấy tình cảnh này ở đây đại thế lực đại biểu nhân vật hai mắt nhìn nhau một cái lều nhữ mày ứng huyền chân nói không tệ bọn hắn xác thực không dám đi nếm thủ bởi vì bởi như vậy được không bù mất ứng huyền chân chẳng lẽ ngươi liền không sợ mang ngọc có tội nếu là nhóm chúng ta liên hợp ngươi thiên long cổ quốc còn có thể ngăn cản được lúc này vân thương minh lạnh lùng nói à ta thiên long cổ quốc sức một mình xác thực không cách nào ngạnh kháng các ngươi bốn nhà thế lực liên thủ bất quá bởi như vậy các ngươi liền mãi mãi cũng không chiếm được gốc kia thần dược cùng hắn cá chết lưới rách không bằng mọi người cùng nhau hợp tác cùng có lợi chư vị đều là người thông minh chắc hắn biết rõ như thế nào lấy hay bỏ đi ứng huyền chân nợ nụ cười hắn không chút nào hoảng mà thấy hắn như thế không có sợ hãi đá người chân mày m i u chắc hơn cuối cùng tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau bọn hắn vẫn là thỏa hiệp chương ba t r t ư ơ i sáu thiên long cổ quốc lo lắng ứng huyền trân người thiên long cổ quốc thật có thể c a m đoan nhất định có thể có được hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai thần dược sao đám người trầm mặc lúc chúc dung thị tộc lao thương ung trầm giọng dò hỏi ngay vậy ứng huyền trân cười híp mắt nhẹ gật đầu đương nhiên nếu không có năm chắc tất thắng b ả n vương lại sao dám trào giá một kiện cực đạo ngụy thần binh hắn nhàn nhạt đáp lại nói đã như vậy, vậy ta chúc dung thị cho ngươi một kiện cực đạo ngụy thần binh lại có ngại gì vậy đang khi nói chuyện thương r ố i bàn tay một thanh toàn thân hiện ra màu đỏ huyền quan g cổ kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên lòng bàn tay thản ra minh mông quần c u ộ n cực đạo khí tức kiếm này tên là đỏ hoàng trên đó ra chỉ ba mươi sáu đạo chân thần thần uy cũng coi như bảo vật hiếm có thoại âm rơi xuống thương ung con ngón đ ú n g ra k i a trôi nổi tại trên lòng bàn tay xích hoàng cổ kiếm chính là hóa thành một đạo k i ế m mang hướng phía ứng huyền chân đánh tới thấy thế ứng huyền chân đại thủ n ô ra cũng không thấy trên người hắn có bất kỳ lực lượng nào ba động trực tiếp đem trôi này xích hoàng cổ kiếm giữ tại trong tay mặc cho hắn cực đạo khí tức minh mông quần quận cũng không có bất kỳ tổn thương bí mật quan sát lâm vô đạo đ á y mắt lướt qua một vòng tinh n g ạ c xem ra cái này ứng huyền chân nhục thân cũng là phi thường cường đại a có thể ngạnh kháng cực đạo ngụy thần binh x u n g kích chỉ sợ có thể cùng bán thần nhục thân sánh bay hắn âm thầm suy nghĩ sinh hoàng cổ kiếm a s ắ c thực không tệ vớt ve trong tay cổ kiếm ứng huyền chân cười khen l ớ n nói nói hắn lại đem ánh mắt nhìn phía còn lại mấy người cực đạo ngụy thần binh ta tử dương thiên tông cũng không kém món này h u một viên cổ sơ đại ấn màu đen từ tử dương thiên tông phó tông chủ thiên dương tử tay áo trong miệm bay ra bay về phía ứng huyền chân. đã các ngươi đều nguyện ý nếm thử vậy làm sao có thể thiêu đi ta liệt thiên kiếm tông vê anh nương theo lấy một đạo phong khoáng thanh n â m vang lên chỉ gặp liệt thiên kiếm tông thứ nhất phó tông trụ gió huyền liệt đưa tay cầm ra một cây cờ lớn ném về ứng huyền chân đây cũng là cực đạo ngụy thần minh trên đó ra chỉ ba mươi sáu đạo chân thần thần uy thái nhất hoàng triều đâu ứng huyền chân đem ánh mắt nhìn phía vân thương minh hừ nếu là lần này các ngươi thiên long cổ quốc không cách nào cho nhóm chúng ta một cái hài lòng giao phó vậy liền đừng trách ta thái nhất hoàng triều trở mặt không quen biết nói xong vân thương minh cổ động tay áo lấy ra một n g ụ m ánh sáng xanh lưu chuyển t r u n g lớn khi thế hung hăng hướng phía ứng huyền chân đập tới thái nhất hoàng triều cùng thiên long cổ quốc chính là đối thủ một mất một còn nếu không phải vì hoàng cổ trong bí cảnh thần dược đánh chết vân thương minh cũng không thể xuất ra một kiện cực đạo mỹ thần minh giao cho thiên long cổ quốc ha ha chư vị cứ yên tâm đi lần này hoàng cổ bí cảnh trong tầng thứ hai thần dược ta thiên long cổ quốc nhất định phải được n h ư cuối cùng không cách nào lấy được thần dược đến lúc đó bản vương tự mình hướng chư vị bồi tội xin lỗi ứng huyền chân từ đầu đến cuối tràn đầy tự tin đừng nói nhảm thiên long vương tranh thủ thời gian làm chính sự đi người đã thu chúng ta cực đạo ngụy thần minh nên đem hoang cổ bí cảnh trong tầng thứ hai tình huống nói thẳng ra nếu là tại che giấu coi như có chút không nói thiên dương tử ngưng tiến g nói tử dương thiên tông cùng thiên long cổ quốc cách xa nhau rất xa lẫn nhau ở giữa cũng không quá mức lợi ích dây dưa bởi vậy khi tiến vào vàng bảo điện về sau thiên dương tử vẫn luôn không có làm sao chen vào nói bất quá hiện tại không đồng dạng bọn hắn bỏ ra cực đạo ngụy thần minh có quyền lợi biết rõ hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai cụ thể tình huống đối với cái này ứ n huyền chân không có g i vò k h ố n khổ lúc này đem tam thái tử ứng vô khuyết đây ra Các vị t h i ê ngoài ra tại hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai bên trong vẫn tồn tại một loại cực kỳ khủng bố khối lỗi một khi tự bạo về sau có thể sánh vai cực đạo ngụy thần binh lực lượng bởi vậy muốn xông qua hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai chỉ có một cái biện pháp đó chính là dựa vào cường đại nhục thân cưỡng ép đánh tới ứng vô khuyết không v ộ i không chầm nói hả không thể sử dụng ngoại vật khôi lỗi sẽ tự bạo nghe ứng vô khuyết g i ả n g thuật mọi người tại đây đều rất là kinh ngạc sau đó lần lượt n h ữ n g mày nói như vậy các người thiên long cổ quốc đã tìm được nhục thân cường đại người phải sẽ không phải là thiên long vương a vân thương minh rếu rêu nói ha ha bản vương mặc dù tại nhục thân một đạo có chút thành cựu nhưng còn chưa đủ lấy ứng đối bí cảnh tầng thứ hai khôi lỗi vô khuyết nói người chính là bản vương bên cạnh chân đạo hữu chân vô hối đạo hữu nguồn gốc từ tại sơn lang giới bên ngoài hắn đã đem nhục thân tu luyện đến một cái cực kỳ cường đại cấp độ đủ để cùng chân thần sánh vai có chân đạo hữu tại nhất định có thể không nhìn trong bí cảnh hết thệ cảm bây cùng khôi lôi s u n g kích trợ giúp nhóm chúng ta cầm tới thần dược ứng huyền chân nhấc ngón tay hướng về phía chân vô hối cái gì nhục thân sánh vai chân thần nghe nói như thế mọi người ở đây đều t r ọ n tròn trong mắt từng cái kinh hãi chỉ cực bất quá khi biết được chân vô hối đến từ sơn lang giới bên ngoài thời điểm bọn hắn cũng liền bình thường trở lại nguyên lai là ngoại giới người khó trách vẫn thương minh ngưng mi nỉ non một câu trong n g n ữ có vô hạn thở dài chân đạo hữu niên kỷ nhẹ nhàng lại có thể đem lục thân tu tới sánh vai chân thần chắc hẳn tại sơn lang giới bên ngoài nhất định là cái thế thiên tiêu chân đạo h ư u tương lai tiền độ rộng lớn a thiên dương tử từ đáy lòng khen nếu như chân đạo h ư u lục thân sánh vai chân thần cái k i a hẳn là không có vấn đề gì gió huyền liệt cũng trở về một câu lúc này tất cả mọi người là đem ánh mắt rơi vào chân vô hối trên thân từng cái đáy mắt bên trong đều nhấp nô một c ố không hiểu hướng tới ngoài ra còn có một cỗ nồng đậm bi thương sơn lang giới đối bọn hắn mà nói chính là một cái lồng giam căn bản đi ra không được nơi này tất cả sinh linh đều là t h phạm liên quan tới hoan g cổ bí cảnh tầng thứ hai tình huống mọi người cũng đều rõ ràng bây giờ còn có cái gì muốn hỏi sao nếu là không có vấn đề khác chúng ta liền đi hoan g cổ bí cảnh nhìn xem ứng huyền chân đánh võ trầm tĩnh nói nghe vậy đám người liếc nhau một cái cũng không có gì nghị lập tức bọn hắn liền tại ứng huyền chân dẫn đầu dưới cùng nhau đi ra vàng bảo điện nhóm chúng ta cũng đi thôi ai cũng không biết đại tế ti bọn hắn tới không có cái này vợ kịch sẽ phải mở màn a trong bóng tối phong đạo nhân nhữ mày nói nhỏ yên tâm đi đại tế ti đã tới, tới. nghe nói như thế Phong phòng nhân Nhậm huynh chúng ta còn muốn hay không đi mượn thần khí? nhiên khí, không chân hối, nhưng vì để phòng nhất, đạo trong đạo mừng còn muốn mượn Đương muốn. cũng kiện cũng ngại văn chúng ta vẫn đệ, đi để Mặc một rỡ. vậy vũ vô vì có cực cái ta tay ta ta kia dù e lâm à làm được được. chuẩn nhiều mới l bị vô đạo trầm giọng nói trong tay hắn đại hoang đ ỉ n h gia trì năm đạo thần vương thần uy trên lý luận mà nói hẳn là có thể đánh vỡ chân thần phòng ngự bất quá vì để p h ò n g v ậ n nhất lâm vô đạo còn phải làm cái khác chuẩn bị có chân chính thần khí nơi tay cho dù là chân vô hồi nhục thân sánh vai tam giai chân thần đều phải chết không nơi tán thân nghĩ tới đây lâm vô đạo bọn hắn lại là thương lượng vài câu liền đi sát ứ n g huyền trân phía sau bọn hắn hiu đang lúc đám người đi ra vàng bảo điện lúc đ ỗ n g nhiên một đạo sáng trói thần quang xẹt qua hư không ngay sau đó một chiếc cổ lão thần châu chính là p h á không mà tới đứng tại thái cổ thần giếng phía trên a thiên địa t h ủ y thú bạch lộc vân thương minh mắt lộ ngạc nhiên đây là cái nào thị tộc lại có như thế lớn cơ duyên lấy t h ủ y thú bạch lộc là toa kỵ sau lưng thiên dương tử mấy người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ、Soạn. giờ khắc này đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào xa xa đồ sơn thương nguyện cùng đầu kia bạch lộc trên thân bọn hắn đều đang suy đoán thân phận của người đến có thể lấy thiên địa thụy thú là toa kỳ khẳng định là bất p h à n g người chỉ bất quá bọn hắn đối với đồ sơn thương nguyện cũng không có bất kỳ ấn tượng nào cùng lúc đó mọi người tại xem kỹ lấy đồ sơn thương nguyện trên con thuyền bi ngạn đồ sơn thương nguyện b ọ n người cũng đang quan sát ứng huyền chân bọn hắn đi thôi trước làm chính sự ánh mắt đảo qua đồ sơn thương nguyện mọi người ứng huyền chân cũng không có quá mức để ý tới lúc này vung tay lên mang theo đám người vọt vào hoàng cổ bị cảnh thế, thế lâm vô đạo ba người không có bất luận cái gì chần chờ đang cùng đồ sơn thương nguyệt lên tiếng trào về sau cũng là một cái lắc mình tiến vào bí cảnh chương ba trăm tám mươi bảy đây là thất đức tổ ba người bố trí cục diện a đại tế ti ngươi cùng thất đức tổ ba người còn có gia o tình đột nhiên con thuyền bị ngạn bên trên vang lên âm ti mệnh k i ệ kinh ngạc thanh âm thất đức tổ ba người nghe được cái chức vị này đồ sơn thương nguyệt lập tức đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn sang đại thiên sư biết rõ ba người bọn hắn lai lịch nô ta biết đến cũng không hiểu chỉ là đối ba người bọn hắn từng có đơn giản một chút hiểu rõ thôi âm ti mệnh lắc đầu bật cười nói thất đức tổ ba người cũng không phải là sơn lăng giới bản thổ sinh linh mà là nguồn gốc từ tại giới ngoại tại sơn lăng giới bên ngoài cựu châu địa giới thất đức tổ ba người hung danh chiêu đồng thời cũng tiếng xấu lan xa bởi vì ba người bọn hắn chuyên làm chuyện thất đức nhất ưa thích chính là đ à o mộ tổ người đang khi nói chuyện hắn đem chính mình hiểu biết tin tức toàn bộ nói cho đồ sơn thương n g u y ệ t mà đang nghe thất đức tổ ba người hành động về sau đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có cảm thấy bất kỳ ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn bởi vì nàng đã sớm kiến thức qua thất đức tổ ba người đúng là người cũng như tên bản tọa cùng bọn hắn cũng không quá lón giao tình chỉ là trước đó thất đức tổ ba người từng đến thần vực đi tìm bản tọa nói là muốn cùng ta đ ổ sơn thị hợp tác ách cùng nhóm chúng ta hợp tác âm t i mệnh mặt lộ vẻ ngạc nhiên đại tế t i chúng ta đ ổ sơn thị cùng bọn hắn thất đức tổ ba người tựa hồ cũng không có khả năng hợp tác ra chẳng lẽ lại nhóm chúng ta cũng muốn đi đảo mộ đảo mộ hắn có chút ngạc nhiên đối với cái này đ ổ sơn thương m g ệ t lắc đầu tự nhiên không phải đi đảo mộ đảo mộ mà là hợp tác thu hoạch thái cổ thần giếng căn cứ thất đức tổ ba người kế hoạch bọn hắn lần này muốn tương lai đến thái cổ thần giếng tất cả người tu luyện toàn bộ xem như giao hẹ thu hoạch được không chỉ có muốn thái cổ thần giếng bạo phát đi ra b ạ o vật cùng thái cổ thần phủ còn muốn nơi này tất cả tu sĩ trên người tài nguyên tóm lại một cái cũng sẽ không công tha thất đức tổ ba người lo lắng bản tọa cùng đồ sơn thị sẽ đảo l o ạ n kế hoạch của bọn hắn thế là liền định cùng nhóm chúng ta hợp tác sau khi chuyện thành công cấp cho nhóm chúng ta bảy thành b ạ o vật ba thành thái cổ thần phủ a thật đúng là thất đức bản tính a mà lại thật là độ gắt nghe được đồ sơn thương nguyện âm t h mệnh nhịn không được cảm khái một câu đại tế ty ngài đáp ứng bọn hắn rồi không chỉ phí bao nhiêu lực khí liền có thể thu hoạch được bảy thành bảo vật tài nguyên ba thành thái cổ thần phủ tốt như vậy sự tình ý vui là không vì thế nhưng là ngài liền không sợ bọn hắn đến thời điểm quýt nọ thất đức tổ ba người tín dự thế nhưng là chẳng ra sao cả âm ti mệnh lo l ắ n g nói nếu như bọn hắn dám quỵ nợ bản tọa liền dám trở mặt đến thời điểm gặp một lần giết một lần đồ sơn thương nguyện lạnh lùng đáp dứt lời nàng bước ra một bước trong n g á y mắt xuất hiện ở truyền tống trận lối vào tại tinh tế cảm thụ một phen về sau cũng là tiến vào h o n g cổ bí cảnh bên trong thấy tình cảnh này âm ti mệnh đồ sơn mang vũ hoàn giải vô ưu đồ sơn nhược nhược b ọ n người theo thật s á t đằng sau hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai làm đồ sơn thương n g u y ệ t bọn hắn tiến vào nơi này về sau lập tức gặp được trước đó ứng huyền chân b ọ n người chỉ gặp bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là chú ý cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh cùng lúc đó đồ sơn thương n g u y ệ t bọn hắn cũng là đem ánh mắt rơi vào bí cảnh chỗ sâu thần dược phía trên cái đó là tia đổ vật tại sao lại ở chỗ này khi nhìn thấy gốc tia thần dược sắt na giải vô ưu lập tức chọn tròn trong mắt trên mặt lộ ra chấn kinh chỉ sắc sau đó hắn lại là nhìn một chút nơi xa khối kia giới thiệu hoang khổ bí cảnh bia đá một n g á y mắt hắn phúc trí tâm linh tựa hồ minh bạch cái gì cái này không thể nào giải vô ê u hít vào một ngụm khí lạnh hắn to lớn phản ứng đưa tới bên cạnh đồ sơn thương n g u y ệ t chú ý người phát hiện cái gì đại tế ti cái này không đúng chỗ nha ta cảm giác cái này tựa như là cái cạm bẫy a là có người cố ý bố trí cục diện giải vô ê u truyền âm nói cạm b ấy nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t hai mắt nhữ lại đại tế ti ngài nhìn thấy nơi xa gốc kia thần dược sao gốc kia thần dược ta trước đó tại xích nguyện bộ lạc mộ tổ bên trong thấy tận mắt lúc ấy tại xích cựu tiêu phần mộ bên trong hết thể có hai gốc thần dược trong đó một gốc bị ta cướp đi mặt khác một gốc thì là đã rơi vào cái kia trộm mộ trong tay hiện nay gốc kia thần dược bị cất đặt tại nơi này cái này rõ ràng không đúng nơi này có phải hay không là cái kia trộm mộ cố ý bố trí cảm ấy giải vô hữu ngưng tiếng nói ngươi xác định không có nhìn lầm sẽ không đại tế ti ta đối với bảo vật có vô cùng nhạy cảm sức quan sát trên cơ bản chỉ cần nhìn lên một cái cũng sẽ không phạm sai lầm ta trăm phần trăm có thể xác định trước mắt cái này gốc thần dược chính là trước đó xích c ử u tiêu trong phần mộ bị trộm mộ đào đi kia một gốc nơi này tuyệt đối cùng cái kia trộm mộ thoát không được quan hệ đại tế ti chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút ta cảm giác cái kia trộm mộ khả năng ngay ở chỗ này giải vô ưu nhắc nhở đang khi nói chuyện hắn bắt đầu hướng phía chu vi quan sát tỉ mỉ chỉ bất quá hắn nhục thể phạm thai cũng không phát giác được phong đạo nhân tung tích ở đây bên trong cũng chỉ có đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh nương tựa theo tự thân thiên phú dị bẩm có thể bắt được phong đạo nhân động tĩnh của bọn họ vừa rồi giải vô ưu nói nơi này là thất đức tổ ba người đặt ra b ấ y gốc kia thần dược chính là bọn hắn cố ý để ở chỗ này đồ sơn thương n g u y ệ t đối âm tim ệ n h truyền â m nói hả lại là bọn hắn âm tim ệ n h nao nao tiếp lấy khỏe miệng liền nhấc lên một vòng không hiểu ý cười bọn hắn thật đúng là bỏ được ra thế mà lấy thần dược tới làm m ù i nhử bất quá hiệu quả lại hết sức rõ rệt dưới mắt ngoại giới đỉnh cấp thế lực cơ hồ đều tới cũng là thời điểm một mẹ hốt gọn nói đến đây hắn không khỏi có chút mong đợi đồng dạng đồ sơn thương nguyện cũng là một bộ xem trò vui t ư thái nàng cũng không hoảng dù sao bọn hắn đồ son thị cùng thất đ ứ c tổ ba người thế nhưng là có hợp tác đối với lâm vô đạo ba người mưu đồ ứng huyền chân đám người cũng không rõ ràng chân đạo h ư u tiếp xuống liền nhờ ngươi một bên khác ứng huyền chân cũng lấy chân thành tư thái đối chân vô hồi nói nhàn nhạt ừ một tiếng chân vô hồi đang đánh giá thêm vài lần xa xa thần dược liền chắp hai tay sau lưng xài bước đi đi qua đ ộ n thủ mắt thấy chân vô hồi bắt đầu hành động lâm vô đạo đối phong đạo nhân cùng tần đạo phu chào hỏi một tiếng lập tức một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ đại h o à đình vờ n đại thủ vừa nhấc lâm vô đạo trực tiếp đem đại h o a n g đỉnh tế ra lôi cuốn lấy mênh mông quẩn c u ộ n thần uy điên c u ồ n g hướng phía chân vô hối c h ấ n áp đi qua hả biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho chân vô hối lông mạnh cao chặt cực đạo cổ linh minh mà lại phía trên còn ra chỉ thần uy nói thì chậm khi đó thì nhanh đông làm đại h o a n g đỉnh cường thế đập tới một nháy mắt chân vô hối hai mắt nhắm lại cũng không nói chuyện đưa tay chính là hung hăng một quyển oanh tới ẩm ẩm chân muộn tiếng va đập vang vọng thập phương cường đại lực trúng kích càng là chấn động toàn bộ bí cảnh tầng thứ hai ừng hử chân vua hối đấm ra một q u y ề n mặc dù chặn đại hoang đ ỉ n h lực lượng kinh khủng nhưng là đối mặt kia m ê n h mông quần quận thần uy xung kích khoe miệng vẫn là c h ả n ra một sợi tiên huyết đồng thời thân thể cũng đổ lui mười bước không chỉ thần vương thần uy cái này sao có thể một kiện cực đạo cổ linh minh làm sao có thể ra chỉ thần vương thần uy đáy lòng của hắn đại c h ấ n một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú lên tôn này đại hoang đ ỉ n h vừa rồi tại hắn dưới sự khinh thường vậy mà ăn một cái thiện g ầ m chương ba trăm tám mươi tám thiên tiên linh bảo tàng hùng đồng a vậy mà không chết chân vua hối sinh lòng kinh hãi đồng thời trong bóng tôi lâm vô đạo đồng thời lâm vô đạo cũng ở trong lòng t à âm thán đại hoang đỉnh đẳng cấp vẫn là quá thấp một chút nếu như đại hoang đỉnh lên cao đến ngụy thần binh cấp độ cái này một đỉnh phía dưới chân vô hối cho dù là bất tử cũng muốn trọng thương không thể trợ thái cổ thần giếng kết thúc về sau nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp đem đại hoang đỉnh đẳng cấp nâng lên bằng không quá bị động đến thời điểm nếu là gặp lại chính nghĩa người người trong liên minh chỉ sợ phải bị thua thiệt đ ấ y lòng của hắn âm thầm t r ọ m t ư dứt lời lâm vô đạo trực tiếp từ trong bóng tối hiện hóa ra thân hình tiếp tục thôi động đại hoang đình điên cùng hướng phía chân vô hồi chấn áp đi qua ghê tớm ta tưởng là ai ở trong tối coi như ta nguyên lai là các ngươi thất đức tổ ba người trước đó tại bản long cổ thành các ngươi giết chết đệ đệ ta chân bất phàm hôm nay đã gặp vậy liền đi chết đi chân vô hối mặt mũi tràn đầy hung ác、Soạn. nương theo l â cái kêu cựu hận thanh âm vang lên b ỗ n nhiên một bộ cổ lão màu đen chìn giáp trong nháy mắt bọc tại trên thân đem hắn thân thể toàn bộ bao trùm tiếp lấy chân vua hối b ô n g nhiên bước ra một bước lôi cuốn lấy ngập trời khí thế h u n g á c cùng lâm vô đạo chém giết ở cùng nhau vê anh vê anh vê anh giờ này khắc này chân vua hối võ trang đầy đủ trên người hắn bộ kia chiến giáp mặc dù không biết rõ là làm bằng vật liệu gì nhưng lực phòng ngự lại là mười phần kinh người nguyên bản chân vua hối nhục thân liền đã mười phần cường đại tại phối hợp trên bộ này chiến giáp hắn lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên mấy cái bậc thang cho dù là đại hoang đình thần vương mi năng đều không cách nào chân chính tổn thương đến hắn hai người ngươi tới ta đi phía dưới l ạ không cổ biết cảnh tầng b ê rõ, rõ nhìn i danh danh chân vô hối cùng người kia tựa hồ nhận biết mà lại lẫn nhau ở giữa còn có thâm cựu đại hận hắn không phải là ta sơn lăng giới người liệt thiên kiếm tông thứ nhất phó tông trụ phong huyền liệt cao mày nói người kia trong tay đại đ ỉ n h chỉ là một kiện cực đạo cổ linh binh thôi vì sao có thể đủ thể hiện ra đáng sợ như vậy uy năng đến không nghe thấy chân đạo hưu nói sao tôn này đại đ ỉ n h phía trên gia chỉ thần vương thần uy cái này làm sao có thể cực đạo cổ linh binh đẳng cấp làm sao có thể chịu được thần vương thần uy gia chỉ chân thần thần uy cũng đã là cực h ạ n a lúc này tam thái tử ứng vô khuyết cả kinh nói nghe vậy tất cả mọi người lắc đầu hẳn là chiếc đỉnh lớn kia chất liệu đặc thù cho nên có thể tiếp nhận thần vương tần h uy xét lại một lát ứng huyền chân trầm giọng nói phải là ai có thể gánh chịu thần vương tần h uy tôn u này đại đỉnh chất liệu nhất định cực kỳ bất p h ẳ m so với đồng dạng thần tài cùng thần liệu còn muốn càng thêm quý g a dùng để luyện chế một kiện cực đạo cổ linh minh quá lãng phí cái này ngoại giới người đều là yêu nghiệt đám người nhao nhao nghị luận lúc này phong huyền liệt thiên dương tử vẫn thương minh bọn người là một bước xem náo nhận tư thái nhưng là ứng huyền chân sắc mặt lại là có chút nặng nề bởi vì chân vô hối cùng lâm vô đạo ở giữa chiến đấu đã đạt đến gây cấn giai đoạn đồng thời lẫn nhau còn lâm vào rằng có trạng thái nhìn tựa hồ ai cũng không làm gì được a i đại tế tỷ cái kia chân vô hồi nhục thân tựa hồ so với đồng dạng chân thần còn muốn càng thêm cường đại a ý gì theo suy đoán của ta hắn nhục thân chí ít có thể sánh vai ngũ dai chân thần một bên khác ông t i mệnh hướng về phía đồ sơn thương nguyện truyền ông nói chiến tranh chi kiếm có thể phá vỡ phòng ngự của hắn sao chỉ sợ rất khó chiến tranh chi kiếm chính là hạ phẩm thần khí mà lại chỉ ra chỉ hai đạo thần quyền nhiều nhất chỉ có thể phá vỡ tam gia chân thần nhục thân muốn phá vỡ ngũ dai chân thần nhục thân ít nhất phải ra chỉ ba đạo thần quyền mới được mà lại chân v u a hối trên thân còn có một bộ chiến lính giáp càng thêm tăng cường phòng ngự của hắn cứ như vậy chiến tranh chi kiếm cũng không đả thương được hắn âm ti mệnh lắc đầu nói nghe nói như thế đ ồ sơn thương nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhìn về phía chân v u a hối ánh mắt nhiều một tiệc dị dạng q u a n mang đại tế ti chúng ta muốn xuất thủ a không theo ngươi lời nói thất đức tổ ba người từng cái lai lịch bí ẩn lại đều người mang t u y ệ t kỹ đã như vậy bọn hắn khẳng định có biện pháp đối phó chân vô hối chúng ta ngồi xem nó biên là được thưa nay cơ hội cũng đẹp mắt nhìn thất đức tổ ba người thực lực cùng nội tình như thế nào đ ổ sơn thương nguyệt nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói sau đó nang liên cùng đám người cùng một chỗ lẳng lặng chú ý lâm vô đạo cùng chân vô hối trên đâu ẩm ẩm lâm vô đạo hung hăng một đỉnh rơi xuống kinh khủng cực đạo chi lực m ề m mông quần c u ộ n r a lại một lần đem chân vô hối thân thể đụng bay ra ngoài bất quá đồng thời đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương a vô dụng liền xem như già tri thần vương thần uy lại như thế nào ta nhục thân đã sớm rèn luyện đến đủ để sánh vai ngũ giai chân thần tình trạng lại thêm cái này huyền thiên bảo giáp hắn phòng ngự đủ để n g ạ n kháng lục giai chân thần cho nên ngươi là z không chết ta ha, ha, ha. chân vô hối tùy tiện cười to đông thoại âm rơi xuống hắn lại vung đầu nằm đấm khí thế hung hang hướng phía lâm vô đạo sùng phong l i ề u chết tới thấy thế lâm vô đạo cũng nhữ mày chân vô h ố i nhục thân so với hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm cường đại dạng này rằng có nữa thật đúng là làm bất tử hắn làm sao bây giờ đâu lâm vô đạo lông mày càng nhăn càng chặt b ạ n h mà liền tại hắn âm thầm suy tư thời khắc đã thấy phong đạo nhân lạng yên vô tức xuất hiện tại chân vô hối phía sau tại hắn trong tay còn cầm một cây quỷ dị màu đen cây gỗ nhẫm minh đệ ta có biện pháp giết chết chân vô hồ ngươi đem cái thằng này cầm cố lại chờ sau đó ta tùy thời cho hắn một gậy ta cái này t ă n g hồn đồng cho dù là bán thần cũng g á n h không được đối với linh hồn có nghịch thiên thần hiệu một gậy xuống dưới nhất định để chân vô hồi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hh ắ c ắ c phong đạo nhân cười quỷ nói hả đ ô n g nhiên nghe được hắn lời này lâm vô đạo ánh mắt trong nháy mắt đảo qua cây tiêu màu đen cây gỗ lập tức đôi mắt mở to tên t ă n g hồn đồng đẳng cấp thiên thiên linh bảo giới thiệu văn tắt một không n h ì n phòng ngự đánh vào sinh linh trên thân có thể dùng hắn rơi vào trạng thái ngủ say tự thân tu vi càng cao đối phương ngủ say thời gian càng dài hai đối với trên thế gian linh hồn thể khả tạo thành thực lực bản thân v ạ n lần trở lên tổn thương một gậy xuống dưới hồn phi phát tán ba tay cầm tang hồn đ ộ n g không nhìn hết t h ể công kích linh hồn rất nhiều tin tức ánh vào lâm lâm vô đạo tầm mắt thiên thiên linh bảo tang hồn đ ộ n g nhìn xem phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo trong lòng ngạc nhiên không thôi ngoại trừ trước đó thái ớt phân thủy châu đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy linh bảo không thể không nói căn này tang hồn đồng xác thực kinh khủng ngươi sớm một chút không đem nó lấy ra hh vừa mới bắt đầu không nhớ ra được bảo vật nhiều lắm ha phong đạo nhân xấu hổ cười nói dứt lời hai người l i ế c nhau một cái lâm vô đạo thôi động đại hoang đ ỉ n h hung hăng đem chân vô hối c h ấ n bay ra ngoài định tiên phát chú ông một nháy mắt vĩ lực giáng lâm nhân gian đem chân vô hối thân thể giam cầm hử nghĩ giam cầm ta nà mơ m cảm thụ được trên thân thể biến hóa chân vô hối hở hứng hử lạnh、Soạn. chỉ gặp hắn phía sau dâng lên một đạo thần bí phụ triện ngay sau đó k i a bị giam cầm thân thể trong nháy mắt khôi phục tự do thấy tình cảnh này cho dù là lâm vô đạo cũng không thể cảm thán chính nghĩa người liên minh nội tỉnh s á c thực tương đương hùng hậu thủ đoạn viễn siêu người bình thường tưởng tượng bất quá cho dù chân vua hối l ư n g tựa chính nghĩa người liên minh thần thông quảng đại nhưng hắn vẫn là không có trốn qua phong đạo nhân hấp thủ ẩm coi như hắn giải trừ tự thân giam cầm sát na phong đạo nhân trong tay tang hồn đồng h u n g h ă n g đập vào trên đầu không tốt ta nhận tang hồn đồng công kích chân vua hối lập tức cảm thấy không ổn hắn vừa chuẩn bị phản kháng nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một trận không thể ức chế ra rời cùng bối rối như, như hồng thủy từ trong linh hồn mãnh liệt mà ra chỉ là giữ vững được một cái hô hấp chân vua hối liền không bị khống chế ngã trên mặt đất chương ba trăm tám mươi chín thất đức tổ ba người từng cái đều là nhân tài cái gì chân vô hối vậy mà bại hết t h ầ đều là phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem biến cố bất thình lình ứng huyền chân bọn người trong nháy mắt đổi sắc mặt đôi mắt bên trong lộ ra mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi ngay sau đó ứng huyền chân phong huyền liệt thiên dương tử v â n thương minh b ọ n người thần s ắ c lập tức g â m chầm xuống bọn hắn đều là trông cậy vào chân vô hối đi x ô n g qua hoang cổ bí cảnh tầng thứ hai cầm tới gốc kia thần dược vì thế bọn hắn còn bỏ ra một kiện cực đạo ngụy thần minh nhưng mà hiện tại kết quả lại là công quý nhất、bạn. cái này khiến bọn hắn vô cùng khó chịu bá cũng l i ề n tại ứng huyền chân bọn người c h ấ n kinh thời khắc đã thấy phong đạo nhân đột nhiên biến mất ngay tại chỗ sau đó đem gốc kia thần dược chăm chú t ú n tại trong tay nhấm huynh đệ thần dược đắc thủ đi lâm vô đạo chào hỏi một câu lập tức đối phong đạo nhân n g á y mắt hai người nắm lên trên mặt đất chân vô hồi thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thấy tình cảnh này ứng huyền chân bọn người lập tức giận dữ chế tớm cầu tặc đem thần được lưu lại đưa ta thần dược đám người nhao nhao phát ra phẫn nộ giống to chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết rõ Kỳ trong h không khai. Hắc ậ t t lâm ly ám vô đạo ba người cũng chốc n bọn người lâm vào vô năng trong giá nỗi mai tại lại thi triển lâm lúc, vào vô tần thừa cuộc phục cơ sau đã sớm hắn phía hắn phu, hắc h đạo ám giới. Ông, trong chốc lát trước mặt hư không đột nhiên mặt mẹo hóa thành một phương thần bí hắc á m thế giới đem thiên dương tử bọn người bao phủ trong đó bên trong có vô biên tả ác khí tức m ê n h mông quần quận không thôi tần đạo phu thi triển hắc á m chỉ giới rất có chú ý lần này hắn chỉ là đem thiên dương tử vân t ư ơ n g minh phong huyền liệt thương u n g bọn người bao phủ tại hắc cám chỉ giới bên trong lại là đem ứng huyền chân cùng ứng vô khuyết hai người đơn độc ngăn cách ra sở dĩ làm như vậy cũng không phải là hắn hảo tâm mà là vì tốt hơn tính toán đáng chết đây là cái quỷ gì đồ vật thật là đáng sợ khí t à i ác tất cả mọi người xem chừng giống là a đang tính kế ta đám người phẫn nộ giống to trong ngôn ngữ tràn đầy kinh hoàng cùng bán hận tam thái tử đi mau cùng lúc đó mắt thấy thiên dương tử cùng phong huyền liệt bọn người bị vây ở hắc á m chi giới bên trong ứng huyền chân cũng đã nhận ra chuyện khớp ổn thế là hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ m cũng, đã đã cũng, cũng liền tại cái này thời điểm tần đạo phu hắc khám chỉ giới tại thiên dương từ đám người công kích đến cũng bắt đầu sụp đổ cùng phá diện một người một cái toàn bộ bắt đi、Tốt. thoại âm rơi xuống lâm vô đạo trên vai khiêng ứng huyền trân phong đạo nhân khiêng chân vô hồi mà tần đạo phu thì là khiêng ứng vô khuyết ba người lúc này hướng phía bí cảnh tầng thứ hai lối ra phóng đi đợi đi đến ra miệng thời điểm lâm vô đạo tự hồ nghĩ tới điều gì khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười quỳ dị thiên long vương tam thái tử thần dược đã rơi vào chúng ta chỉ thủ lần này kế hoạch đơn giản hoàn mỹ vô khuyết thừa dịp bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần chúng ta đi nhanh lên đi Tốt. lâm vô đạo thanh âm q u a n quẩn tại bí cảnh bên trong nói xong hắn lại bắt t r ư ớ c ứng huyền chân thanh âm làm ra đáp lại cuối cùng thừa dịp hắc cám chi giới băng diện sắt na hắn cùng phong đạo nhân cùng tân đạo phu nhanh chóng ly khai hoang cổ bí cảnh trước khi đi phong đạo nhân còn nhịn không được đối lâm vô đạo giơ ngón tay cái lên nhậm minh đệ ngươi được lắm đấy cái này ứng huyền chân cùng tiên h long cổ quốc sợ l à tẩy không sạch trên người hiểm nghi những người kia khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta cùng hắn là cùng một bọn ha ha phong đạo nhân cười lớn truyền t h n g nói ngay vậy lâm vô đạo cũng là lộ ra tiêu d u n g những người kia không dễ dàng như vậy mắc lửa bị lửa bất quá buồn nôn một cái tiên h long cổ quốc cũng là tốt bọn hắn không tin tự nhiên không có gì nhưng nếu là thật tin tưởng vậy thì có trò hay nhìn đến thời điểm tứ đại thế lực vậy công tiên long cổ quốc chắc h ẳ n nhất định vô cùng đặc sắc đang khi nói chuyện ba người đã ly khai hoang cổ bí cảnh tiếp lấy trực tiếp lên tới thiên long cổ quốc hoàng kim bảo điện khống chế lấy nó cũng như chạy trốn ly khai thái cổ thần giếng vê anh cùng lúc đó hoang cổ bí cảnh t ầ n g thứ hai bên trong thiên dương tử mấy người cũng xông phá hắc cám chi giới trói buộc vừa lúc vừa rồi lâm vô đạo trước khi rời đi bị bọn hắn một chữ không rơi xuống đất nghe vào lỗ thai một thời gian mấy người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi ứng huyền chân cùng ứng vô khuyết người đều không thấy ghê tởm bọn hắn cùng những người kia là cùng một bọn tính tình nóng này phong huyền liệt nổi giận mắng không ứng h u y ề n chân không có ngốc như vậy hắn hẳn là sẽ không vì chỉ làm ấ y món cực đạo mỹ thần minh l i ê n hại nhóm chúng ta làm như vậy đối bọn hắn thiên long cổ quốc không có chỗ tốt gì thương ngưng ngưng tiếng nói ngươi nói là đây là những người kia cố ý muốn để nhóm chúng ta tự loạn trận cướp hắn là bất quá cái này cũng vừa vặn cho nhóm chúng ta cơ hội lần này nhóm chúng ta tứ đại thế lực đều bị tổn thất thật l ó n nhất định phải để thiên long cổ quốc gấp m ộ ư ơ i bồi thường lại v â n thương minh v â dâu âm hiểm cười nói trên mặt của hắn hiện đầy dữ tọn vừa nghe đến hắn lời này thiên d ư tử phong huyền liệt t h ư ơ ung bọn người là con mắt sắng rõ bọn hắn trong nháy mắt minh bạch dí tứ trong đó đã như vậy chờ đến thái cổ thần giếng kết thúc về sau nhóm chúng ta bốn nhà cùng một chỗ tiến về thiên long cổ quốc lấy một cái công đạo phong huyền liệt nắm tay nói mặc dù hắn mặt ngoài toát ra một bức phẫn nộ cùng cựu hận dáng vẻ nhưng là trong đ ấ y lòng đã cười nở hoa giờ phút này hắn đã đang tính toán nên như thế nào bắt chẹt thiên long cổ quốc những người còn lại cũng là đồng dạng sau đó bọn hắn lẫn nhau thảo luận một cái kế hoạch cụ thể liền riêng phần mình t ố i lui ra khỏi hoàng cổ bí cảnh cái này thất đức tổ ba người thật đúng là nhân tại a việc này làm không chỉ có được chỗ tốt cực lớn còn không lưu dấu vết hố một thanh thiên long cổ quốc có thể tưởng tượng tứ đại thế lực đi đến thiên long cổ quốc nhất định công phu sư tử ngoạm đến thời điểm lại là một trận đặc sắc cho hay dù là thiên long cổ quốc nội tình hùng hậu cũng không chịu nổi dạng này hao lông da bốn âm thị mệnh lắc đầu cười nói thất đức tổ ba người hố người thủ đoạn hắn là thành tâm bội p h ụ gặp được bọn hắn thiên long cổ quốc đơn giản số đen tám k i ế p gốc kia thần dược có chúng ta một phần đi thôi chúng ta cũng đi ra ngoài trước ngày mai chính là thái cổ thần giếng bộ phát thời gian đến thời điểm bọn hắn sẽ còn lại xuất hiện nói đồ sơn thương nguyệt lúc này dẫn theo đám người ly khai bí cảnh một bên khác hưu lâm vô đạo ba người khống chế lấy thiên long cổ quốc hoàng kim bảo điện đã xa xa ly khai thái cổ thần giếng phạm vi cuối cùng tại cự ly thái cổ thần giếng ngoài vạn dạm địa phương ngừng lại lúc này hoàng kim bảo điện một gian phòng xa hoa bên trong lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu ba người quanh b à n mà ngồi tại trước mặt bọn hắn đến trên mặt bàn trưng bày các loại bảo vật trong đó nhất là lấy thần dược cùng chân vô hối trên thân món kia huyền thiên bảo giáp chân quý nhất h a nhậm h u n h đệ thứ này lại có thể là một kiện phòng ngự thần binh chân vua hối cái này chó đổ vật trên thân còn có bực này đổ tốt chính nghĩa người liên minh thật mẹ nó giàu có a phong đạo nhân vớt v e huyền thiên bảo giáp nước bọt đều muốn chảy ra đồng dạng tần đạo phu nhìn qua đầy cái bàn bảo vật cũng là mặt mũi tràn đầy phấn chân cùng hướng tới đây là bọn hắn thu hoạch lớn nhất một lần sau đó nên chia của thời điểm chương ba trăm chín mươi chia của chia của nhầm huynh đệ chân vua hối mấy người bọn hắn xử trí như thế nào y theo ta nói trực tiếp giết rồi dù sao giữ lại cũng không có gì dùng tần đạo phu tùy tiện nói không thể chân vua hối giữ lại vô dụng có thể giết mà lại bản thân hắn vẫn là thần cực cảnh đại viên mãn cừng giả đối với chúng ta mà nói cũng có thể gia tăng không ít thực lực v ề p h ầ n ứng huyền c h â n c ù n g ứng vô k huyết giết ứng huyền c h â n đem ứng vô k huyết tạm thời giữ lại dùng hắn trở thành chúng ta tại thiên long cổ quốc nhà tuyến liên c u n g trước đó trần tung thiên bọn hắn sau này có lẽ sẽ mang đến không tưởng tượng được thu hoạch lâm vô đạo trầm ngâm nói、Tốt. ta ố t t cũng đồng ý giết chân vô hối c ù n g ứng huyền c h â n nói phong đạo nhân liền chuẩn bị đậu thủ chơ một cái ta trước lục soát cái hồn chân vô hối cái thằng này xuất từ chính nghĩa người liên minh tổ chức này thần bí lại cường đại mà lại cùng chúng ta là đối thủ một mất một còn sau này khẳng định sẽ còn đủ tới biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng t r ầ n vô hồi nếu là chính nghĩa người liên minh thành viên kia khẳng định biết rõ liên quan tới tổ chức này nội bộ tin tức ta trước lục soát một cái hắn hồn lại nói nhìn xem có thể hay không đạt được một chút hữu dụng đồ vật thoại âm rơi xuống lâm vô đạo lúc này thi triển siêu hồn đại pháp bắt đầu cưỡng ép lục soát lên t h â n vô hối linh hồn rầm rầm theo siêu hồn tiến hành một cỗ ký ức bắt đầu giống như thủy triều tràn vào đến lâm vô đạo náo hải cùng lúc đó linh hồn nhận xung kích ngủ say ở trong chân vô hối trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ t h ố n g khổ a ước chừng qua ba cái hô hấp hoảng trường đột nhiên chân vô hối trong miệng chuyển ra một đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương ngay sau đó lâm vô đạo bọn hắn chính là nhìn thấy chân vô hối thất khiếu bắt đầu chạy ra tinh hồng t i ê n huyết trên thân không còn có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu ách cái này chết rồi hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem biến cố bất t ì n h lình phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức mở to hai mắt nhìn đồng dạng lâm vô đạo cũng nhữ mày cái này chính nghĩa người liên minh quả nhiên không đơn giản bọn chúng thành viên trên linh hồn lại còn bị hạ cầm chế một khi có người muốn thông qua siêu hồn phương thức hiểu rõ chính nghĩa người liên minh tin tức như vậy thì sẽ phát động linh hồn cầm chế hồn phi phát tán giờ k h ắ c này lâm vô đạo sắc mặt có chút khó coi so với hắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu thần s ắ c ngược lại là không có gì thay đổi d i m như vậy tựa hồ sớm đã có đoạn trước nhậm h u y n h đệ cùng loại chính nghĩa người liên minh loại này thần b í tổ chức đối với nội bộ tổ chức tin tức là cực kỳ trọng thị muốn thông qua siêu hồn loại phương thức này thu hoạch bọn hắn tin tức căn bản không làm được kỳ thật không chỉ có là chính nghĩa người liên minh giống ta cùng tần đạo phu chỗ kẻ hủy diện tổ chức cũng có tương tự bảo hãy ộ điểm ấy tuổi thọ tính là cái gì chứ dưới mắt tại thái cổ thần giếng nơi đó có là dê béo cùng g i a u hẹn căn bản không thiếu hắn một cái chân vô hối không có hắn lao đạo ta lại đi cắt những người khác cũng là đồng dạng phong đạo nhân tờ ơ đáp a cũng liền tại bọn hắn đàm luận thời khắc cách đó không xa tần đạo phu cũng một thanh b ẻ gây ứng huyền chân cổ n h ậ m huynh đệ phong đạo nhân các ngươi nhìn đây là cái gì lúc này tần đạo phu từ ứng huyền chân trên thân tìm được một thanh cổ láo kiếm gãy thần minh nhìn thấy trôi này kiếm gãy lâm vô đạo đôi mắt trong nháy mắt mở to tên h thiên khuyết chỉ kiếm tàn đẳng cấp thần minh phẩm chất hạ phẩm ghi chú chân thần cấp thần minh hiện nay trong đó chỉ còn lại một sợi thần tính cùng chín đạo chân thần thần uy nhẫm h u n h đệ đây là một kiện không trọn vẹn hạ phẩm thần minh trong đó thần tính cơ hồ bị hoàn toàn ma diện chỉ còn lại cuối cùng một sợi bất quá nó phía trên chín đạo thần uy ngược lại là bảo tồn hoàn hảo mặc dù trôi này thần binh là không c h ọ n vẹn nhưng là chỗ bạo phát đi ra h u y năng lại là phải mạnh hơn hết thể ngụy thần binh cũng coi là một kiện hiếm lạ bảo vật phong đạo nhân từ tần đạo phu trong tay tiếp nhận thiên khuyết c h i kiếm một mặt bình tĩnh nói đúng rồi ứng huyền chân thân trên cũng chỉ có cái này không c h ọ n vẹn thần binh dĩ nhiên không phải ngoại trừ trôi này không c h ọ n vẹn thần binh ta còn nọ trên người hắn tìm được một viên linh giới bên trong cũng không ít đồ tốt lần thần dược đều có m ư ơ i tám gốc đang khi nói chuyện tần đạo phu đem linh giới bên trong đồ vật toàn bộ đồ ra nhìn xem đống t i ê u tích như núi bảo vật cùng tài nguyên vô luận là phong đạo nhân hay là lâm vô đạo trên mặt đều lộ ra t h i ế u dung làm thiên long cổ quốc thiên long vương ứng huyền chân thân ra s á t thực hùng hậu chúng ta hiện tại đem những bảo vật này điểm có thể lâm vô đạo cũng không có ý kiến nhậm huynh đệ lao gia điên chúng ta đem những n à y đồ vật điểm nếu là đồ sơn thị vị tia đại tế ti hỏi tới nên làm cái gì chúng ta trước đó thế nhưng là đã đáp ứng n ả n g muốn đem tất cả tài nguyên phân cho đồ sơn thị b ạ c thành tần đạo phu cao mày nói nghe xong lời này phong đạo nhân lập tức không cao hứng ha ha đây là chính chúng ta có được dựa phong đạo nhân hử nói n g h y vậy tần đạo phu nghĩ nghĩ thượng như là đạo lý này hiện tại đáng giá nhất chính là cái này huyền thiên bảo giáp sau đó chính là cái này không trọn vẹn thần bình ngoài ra chính là cực đạo ngụy thần bình cùng lần thần dược các ngươi nói một chút đi làm sao phân hắn đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho lâm vô đạo cùng phong đạo nhân thấy thế phong đạo nhân sờ lên cảm bắt đầu suy tư ba người chúng ta người đem những n à y đồ vật chia ba phần muốn bình quân điểm hiển nhiên là không thực tế ta cảm thấy có thể dạng này huyền thiên bảo giáp đơn độc lấy ra lựa chọn huyền thiên bảo giáp liền không thể lại tuyển cực đạo n ị thần binh cùng lần thần lần dược lựa chọn không c h ọ n vẹn thần binh có thể ngoài định mức lựa chọn một kiện cực đạo n ị thần binh cộng thêm ba cây lần thần lần dược còn lại bốn kiện cực đạo n g thần binh cùng một ư ơ i năm gốc lần thần dược toàn bộ cho người cuối cùng nhấm h u n h đệ người định như thế nào phong đạo nhân trầm ngâm nói sau đó hắn cùng tần đạo phu hai người đều là đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân ta không có ý kiến lâm vô đạo nhàn nhạt đáp lại kỳ thật phong đạo nhân phân phối phương thức hắn đã ở trong lòng tính toán qua lẫn nhau giá trị không kém nhiều được cho phi thường công bình các ngươi trước tuyển a đã như vậy vậy ta liền không khách khí ta tuyển cái thanh này không c h ọ n vẹn thần minh cùng một kiện cực đạo nguy thần minh ba cây lần thần dược tần đạo phu hưng phần nói nói hắn đem trôi này không trọn vẹn cổ kiếm giữ tại trong tay tiếp lấy lại chọn lấy một kiện cực đạo nguy thần minh ba cây lần thần dược ta cũng tuyển cực đạo nguy thần minh cùng lần thần dược đi Kế tần đạo phu về sau phong đạo nhân cũng làm ra lựa chọn cuối cùng lưu cho lâm vô đạo cũng chỉ có huyền thiên bảo giáp đây mới thực là thần binh hắn giá trị hơi cao một chút điểm rất hiển nhiên tần đạo phu cùng phong đạo nhân đều đang cố ý đem cái này thần binh tặng cho hắn đối với cái này lâm vô đạo cũng không có phản bác thoải mái nhận tần đạo phu n g ư ơ i đem chân vô hối c ù n g ứng huyền chân siêu đ ộ đi đem thi thể lưu cho ta được rồi đúng rồi nhậm hứng đệ trước đó ngươi rời đi hai ngày lão đạo ta cũng thu tập được không ít thi thể cũng cùng một chỗ cho các ngươi đi đang khi nói chuyện Phong phu nhân vung tay lên, đại lượng thi thể xuất hiện ở trên mặt đất. Thấy tình cảnh không thiền, linh đạo đạo vong vung lên, lượng trên này, tần cũng đương đàn đại đất. đem đầu xuất xuất tay mặt tế ra, làm kim ở bắt sau i ê u độ. Một c n h giờ s a làm lâm là toàn mới đem một tần tất cả thi thể thu hồi, đi tới xong, căn phòng đạo độ đạo đi phu hồi, siêu bộ vô cả khi á c Sau k h vào phòng lâm vô đạo dẫn đầu đem chân vô hối c ù n g ứng huyền chân hai người thi thể thu nhập táng thiên đồng quan còn lại thì là ném vào luyện thị lô chương ba trăm chín mươi một đại h o a n g đỉnh thuế biến thần binh đinh n g u y ê liệm chân vô hối thi thể thu được một khối xích nguyên huyền kim trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một khối xích thiên thần kim ngươi liệm ứng huyền chân thi thể thu được tám trăm vạn khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được tám ngàn vạn khí vận giá trị hai đạo hệ thống nhắc nhở âm từ trong đầu chuyên r a xích thiên thần kim nghe được danh tự này lâm vô đạo lúc này xem xét lên nó thuộc tính tên xích thiên thần kim đẳng cấp thần cấp giới thiệu văn t ắ t một khối phẩm chất cực tốt thần liệu có thể dùng tại luyện chế chân thần cấp người nói thần binh lại là một khối thần liệu lâm vô đạo mắt lộ mừng rỡ cái đồ chơi này thế nhưng là tương đương với một gốc thần dược ca mà lại xích thiên thần kim phẩm chất tựa hồ so với lúc trước hắn đạt được cựu long thảo còn phải cao hơn không ít dù sao dù làm tại luyện chế nhân đạo thần binh thần liệu đều là hiểm thấy lại vật quý giá hệ thống khối này xích thiên thần kim hiến tế về sau giá trị bao nhiêu khí vận giá trị mười tám ư c hiến tế đi hai tỷ khí vận giá trị xác thực không ít trước đó thần dược cựu long thảo hiến tế về sau cũng mới thu hoạch được mười lăm ư c khí vận giá trị tiếp xuống nên đem đại hoang đình đẳng cấp cùng phẩm chất tăng lên một cái bằng không nó u y năng đều nhanh cùng không lên bước tiến của ta lâm vô đạo âm thầm t r ầ m tư nói tâm niệm của hắn k h ẽ động mở ra hệ thống bảng thính danh lâm vô đạo thân phận tội ác t h à n h chủ thanh sơn đại ma thần thu vi thần đại cảnh sơ kỳ tuổi thọ 1 2 t trăm h a khí vận giá trị 275-036-5000 m ớ i tin tức hiện ra tại trước mặt bởi vì trước đó thu hoạch được một đ o ạ n giao hẹn khiến cho lâm vô đạo tổn thất tuổi thọ lại lần nữa tăng trở về mà lại so trước đó còn nhiều thêm ba và năm về phần khí vận giá trị cũng là đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong nhất đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng hệ thống đem huyền thiên bảo giáp hợp thành đến đại hoàng đình đến lúc đó đại hoàng đình đẳng cấp sẽ thuế biến trở thành thần binh sao Sẽ số sánh sao hợp thành、đại、Hoàng Đình, nhiêu khí vận giá trị? 2 tỷ. Nhiều như Nghe chặt. khí nhanh hạ phẩm thần binh giá trị. Làm sao lại đắt như thế? Đinh, túc chủ chú ý, đại Hoàng Đình được trị? tỷ. tỷ trị, một trị. đắt túc này, mày cần vận lông vận ngụm Đại Đạo đều Đại lại giá cái giá vai giá bao cao vậy. Vô Lâm Làm ý, đại hoàng đ ỉ n h sẽ thuế biến trở thành hạ phẩm thần b i n h nhưng bởi vì g i a t r ỉ năm đạo thần vương thần uy uy lực của nó đem siêu việt đồng dạng hạ phẩm thần b i n h đến lúc đó nhưng cùng trung phẩm thần b i n h so sánh hệ thống cấp g i a giải thích sánh vai trung phẩm thần b i n h nghe nói như thế lâm vô đạo mừng rỡ nếu là như vậy hai tỷ khí vận giá trị cũng vẫn có thể tiếp nhận h ắ n âm thầm suy nghĩ đối hệ thống hợp thành về sau đại hoàng đ ỉ n h triển hiện ra uy năng cùng lực lượng có thể so với vai mấy cấp chân thần tam giai mới tam giai chân thần lâm vô đạo hơi có vẻ thất vọng nhưng vẫn là lựa chọn hợp thành、Ấm、ẩm ẩm theo hắn ra lệnh một tiếng bảng trên khí vận giá trị trong nháy mắt bị khẩu trừ hai tỷ ngay sau đó trước mặt đại h o a n g đ ỉ n h cũng phát sinh biến hóa cực l ó n vê anh vê anh vê anh một c ỗ thật lớn thần uy như n hồng ư h thủy mãnh liệt mà ra chấn áp thập phương tên đại h o a n g đ ỉ n h đẳng cấp thần binh chân thần phẩm chất hạ phẩm giới thiệu văn t ắ t trải qua huyền thiên bảo giáp hợp thành mà đến lại phía trên g i a t r ỉ n a m đạo thần vương chi uy công năng một va chạm phía dưới nhưng băng diệt hết thẻ hạ phẩm thần binh hai tế ra về sau có thể chấn áp phương viên vạn g i m địa vực ba pha kính lấy chân thần chi lực cọ rửa bản thân đánh vỡ tam giai chân thần phía dưới cảnh giới gông cùng xiềng xích bốn đứng ở đỉnh đầu nhưng phòng tam giai chân thần phía dưới hết t h ể công kích năm trên đó ra chỉ n a m đạo thần vương cấp độ thần uy thần vương uy nghị phía dưới chúng sinh đều diện sáu không phải tứ giai chân thần không thể hư hao rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng sáng trói thần quang quả nhiên tại họp thành về sau đại h o a n g đ ỉ n h đạt được toàn phương vị thuế biên từ nguyên bản cực đạo cổ linh minh nhảy lên trở thành thần binh chân chính hàn uy năng cùng chiến lực cũng đạt tới hạ phẩm thần binh cực hạ cái này hai tỷ khí vận giá trị hoa giá trị chi tiết mặc dù đại hoang đỉnh đã đạt đến thần bình cấp độ nhưng là nó u y năng vẫn là quá yếu một chút nếu như gặp lại chính nghĩa người liên minh những người kia chỉ sợ căn bản không cách nào đem chân sát vì để phong v ă n nhất còn phải khác nghĩ biện pháp mới được lâm vô đạo âm thầm tính toàn nói trước đó hắn cưỡng ép lục soát chân vô hối linh hồn ký ức mặc dù vẹn vẹn ba cái hô hấp liền hồn phi p h ế p tán nhưng hắn vẫn là đạt được một chút hữu dụng tin tức từ chân vô hối trong trí nhớ lâm vô đạo biết được tại cái này sơn lang giới bên trong cũng không chỉ hắn một cái chính nghĩa người liên minh thành viên trừ hắn ra còn có những người khác thậm chí thực lực còn tại chân vô hối phía trên ngày mai chính là thái cổ thần giếng b ộ phát này nếu là chính nghĩa người người trong liên minh đến thời điểm xuất hiện tất nhiên sẽ hỏng chuyện tốt của ta những người k i a nhục thân c ư ờ n g đại trong tay ta vũ khí căn bản không đả thương được bọn hắn lâm vô đạo nhũng mày cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi chư thiên chỉ thành trông được nhìn thực sự không được tìm cách viễn lại tăng cấp một cái đại hoang đ ỉ n h nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này móc ra trí tôn đạo phủ chuẩn bị tiến về chư thiên chỉ thành nhưng mà coi như hắn đứng dậy thời khắc thân n i ệ m đảo qua ngoại giới địa vực lại là phát hiện một đạo thân ả n h quen thuộc a đây không phải là lý hát thủy a hắn thế mà cũng tiến vào sơn lang d ư ớ i rồi còn có bên cạnh hắn những người kia nam cung thần tộc thân nhiệm đảo qua phụ cận một chỗ hẻm núi lâm vô đạo phát hiện lý hát thủy đám người thân ả n h điều này không khỏi làm hắn có chút ngạc nhiên cùng n g h i hoặc lý hát thủy không có việc gì ngốc tại đó làm cái gì tò mò lâm vô đạo triệt hồi ngụy trang sau đó bước ra một bước trong nháy mắt đi tới lý hát thủy bọn người chỗ cái kia hẻm núi lúc này ba người chính ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡ thần làm lâm vô đạo thân ảnh xuất hiện lúc lê tung hoành đột nhiên mở mắt ra đồng thời trong tay bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra một thanh cổ lao trường kiếm rõ ràng là một kiện cực đạo ngụy thần minh một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao đem lâm vô đạo khóa chặt cùng lúc đó lê tung hoành thanh â m cũng đánh thức lý hát thủy cùng nam cung Y nhân lê thúc xảy ra chuyện gì tiểu thư tới một vị khách không ngợi mà đến lê tung hoành ngưng tiếng nói khách không ngợi mà đến nghe nói như thế nam cung ý nhân nói khách k h ô n ngợi mà đến nghe nói như thế nam cung nhân nói khách không ngợi mà đến nghe nói như thế nam c u n h o à n bên hai vang lên lý hát thủy kia chấn kinh lại ngạc nhiên thanh âm hả t h à n h chủ nam cung ý nhân cùng lê tung hành một mặt mê mang sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy lý hát thủy đầy mang kinh h ỉ cùng kích động nhanh chóng hướng phía lâm vô đạo chạy tới lý hát thủy bái kiến t h à n h chủ đông hắn cung kính lớn bái tại trên mặt đất đứng lên đi nhìn xem quỳ dạp xuống trước mặt lý hát thủy lâm vô đạo lãnh khốc trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lý hát thủy ngươi không phải tại bàn long cổ thành cùng ngươi mọi mọi lý khuynh thành a làm sao cũng tiến vào cái này sơn lang rời tới là như vậy thanh chủ khinh thành nàng đã bị chân vũ thần cung người đón đi ta trong lúc rảnh rỗi vừa vặn gặp được thái thương tổ điệu mở ra cho nên liền tiến đến nhìn xem nói không chừng còn có thể gặp phải t h à n h chủ hiện tại quả nhiên bị ta gặp lý hắc thủy kinh hỉ nói nhìn thấy lâm vô đạo để hắn cảm giác tìm được chủ tâm cốt đúng rồi ngươi không đi thái cổ thần giếng bên kia xem náo nhiệt đợi ở chỗ này làm cái gì hồi bẩm t h à n h chủ ta từ thiên địa bảo giám phía trên thấy được một cái tương lai đoạn ngắn ngày mai thái cổ thần giếng b ộ phát này sẽ có một khối thái cổ thần phù xuất hiện tại cái này trong hạc gốc cho nên nhóm chúng ta sớm ở chỗ này trông coi thái cổ thần phù sẽ xuất hiện ở chỗ này lâm vô đạo rất là ngoài ý muốn bất quá lý h á c thủy trong tay nắm giữ thiên địa bảo giám có thể thăm dò đến một tia tương lai cảnh tượng lời hắn nói khẳng định là thật các ngươi cũng là vì thái cổ thần phù mà đến phải nam cung cô nương gia tộc lão tổ tông cần thần tính kéo dài tính mạng chúng ta nghe nói thái cổ thần phù phía trên có thần tính cho nên ở chỗ này sớm trông coi lập tức lý h á c thủy đem chính mình đi vào sơn l a m giới cùng cùng nam cung y nhân quen biết sự tỉnh một năm một mươi tự thuật một lần nghe được hắn lời này phía sau nam cung y nhân cùng lê tung hành một trái tim trong nháy mắt chìm vào vạn trượng thâm uyên